Chương 562. Đây là một chỗ không gian truyền tống trận. Hoàng Vũ nhìn trước mắt đồ vật, lập tức kinh ngạc vô cùng, cái này truyền tống trận, còn không phải bình thường truyền tống trận, là không gian truyền tống trận bên trong vị diện không gian truyền tống trận, nói cách khác, cái truyền tống trận này, có thể truyền tống đến hắn không gian của hắn vị diện, ly khai phong vân vị diện này. Điểm này, lại để cho Hoàng Vũ như thế nào không cảm thấy khiếp sợ, cái này phong vân vị diện là một cái cực kỳ đặc thù vị diện, là của mình một cái nhiệm vụ vị diện, mà bây giờ, rõ ràng ở chỗ này xuất hiện không gian vị diện truyền tống trận, lại để cho Hoàng Vũ như thế nào không cảm thấy rung động. Cái này không gian vị diện truyền tống trận hướng đi là địa phương nào? Bên trong cất dấu bí mật gì? Bất kể như thế nào, có thể khẳng định chính là cái truyền tống trận này kết nối không gian vị diện, so về cái này Phong Vân vị diện muốn cao cấp nhiều lắm, tối thiểu nhất đều heo heo đảo tiểu thuyết vút vút vút. Du, du. Ông là Tiên Vũ đại lục, không, hẳn là cùng nguyên giới là một cấp độ đấy, cùng nguyên giới một cấp độ, như vậy, so về cái này Phong Vân thế giới, cường ra có thể không chỉ là một bậc a. Phải biết, tại đây Phong Vân thế giới trong đó, cường đại nhất đấy, thì ra là đế thích tiên bọn hắn một đám người rồi, đương nhiên, còn có thần long Cái kia thần long rất cường đại, so về đế thích tiên cường đại hơn, nhưng nếu như phóng tới Tiên Vũ đại lục, phóng tới Nguyên giới, đó cũng là cặn ba cặn bã con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại, không chịu nổi một kích. Cái kia là vật gì? thật xinh đẹp bảo thạch. Nhìn xem cái kia trên truyền tống trận mặt tiên thạch, Minh Nguyệt cùng tại sợ sợ con mắt trừng được hình cầu đấy, hào quang tỏa sáng, muốn hướng phía phía trước sông đi lên. Hoàng Vũ kéo lại rồi hai có người nói, không nên cử động. Hai nữ lẫn nhau nhìn qua, có chút xấu hổ, cũng biết chính mình là lỗ mãng rồi. Tại đây xuất hiện như vậy một cái quỷ dị địa phương, tự nhiên là không thể tùy tiện lộn xộn đấy, một cái không tốt, có thể sẽ lâm vào tuyệt cảnh, vạn kiếp bất phục, vậy cũng chịu xong đời. Hoàng đại ca, cái kia, cái kia, đó là cái gì? Cái kia đồ án cực kỳ quái dị, hơn nữa, cái này bảo thạch thật xinh đẹp, không thể đào lấy xuống sao? Minh Nguyệt nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Đúng vậy à, những cái kia bảo thạch, đào hạ đến cho ta được không?" Tại sở sở ôm Hoàng Vũ cánh tay, không ngừng lay động, làm nũng nói. Hoàng Vũ biết rõ, cái này tiên thạch là sáng lóng lánh đồ vật, nhìn hoàn toàn chính xác so sánh xinh đẹp, tuy thật giống hoàn toàn chính xác kim cương đẳng dạ. Hơn nữa, cái này tiên thạch, so về những cái kia cái gọi là kim cưng có thể phải đẹp nhiều lắm, nhưng lại có thất thải đấy, trước mắt những này tiên thạch trong đó, tự có thất thải đấy, những này thất thải tiên thạch chính là cực phẩm tiên thạch, hơn nữa là toàn bộ thuộc tính đấy, thất thải tiên thạch, mặc dù là tại nguyên giới, đó cũng là vật hiếm phẩm, trong đó ẩn chứa thuần túy nhất buồn nguyên linh khí, những này buồn nguyên rồi linh khí luyện hóa hấp thu, đây chính là phi thường khó lường đấy. Những này xinh đẹp đồ vật, đối với nữ nhân mà nói, là hấp dẫn mệnh lực hấp dẫn đấy, bất kể là hiện đại hay là cổ đại nữ nhân, thậm chí là tiên nữ thần nữ, cái kia cũng giống như vậy. Đối với cái này xinh đẹp tiên thạch, nếu như hai nữ đều không có lộ ra cái gì vẻ yêu thích lời mà nói, đó mới gọi kỳ quái rồi. Cái này bảo thạch chính là tiên thạch, trong đó ẩn chứa khổng lồ năng lượng, có thể dùng để tu luyện, bất quá, người bình thường căn bản không cần phải, mặc dù là kiếm thánh cùng hùng bá cái kia cấp độ, cũng không cách nào thừa nhận cái này tiên thạch bên trong khủng bố năng lượng, tiên thạch tận chứa đấy, chính là tiên linh khí, muốn muốn hút tu luyện hóa tiên linh khí, chỉ có thể là tiên nhân mới có thể làm được. Hoàng Vũ giải thích nói, hiện tại chúng ta chỗ đã thấy, cái này do những này tiên thạch chỗ tạo thành đồ án, trên thực tế là một cái trận pháp đặc biệt, trận pháp này gọi là chuyển tông trận. Vị diện không gian truyền tống trận, một khi khởi động cái truyền tống trận này, cũng sẽ bị chuyển đưa vào những thứ khác vị diện thế giới bên trong. Tiên thạch, tiên nhân mới có thể sử dụng hay sao? Vị diện không gian truyền tống trận, cái này, cái này Hoàng đại ca, trên cái thế giới này thật sự có tiên nhân sao? Cái truyền tống trận này chẳng lẽ là đi thông tiên giới truyền tống trận. Minh Nguyệt cùng tại sở sở càng là rung động rồi, nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Tiên nhân, ha ha, trên thực tế, tiên nhân cũng chẳng qua là một ít thực lực cường đại người mà thôi, đồng dạng là do người bình thường tu luyện mà đến đấy." Hoàng Vũ nói, "Chỉ có điều, tại cái không gian này vị diện là không có" Nhưng tại cái khác không gian vị diện, chính là có, tựu như là tại người bình thường trong mắt, võ lâm nhân sĩ, cao cao tại thượng, cường đại vô cùng, không thể leo tới chèo lên, mà ở bình thường võ lâm nhân sĩ trong mắt, những người kia, cái gọi là tiên nhân, cũng giống như vậy, cao cao tại thượng, không thể siêu việt, trên thực tế, chỉ cần có cơ duyên, các ngươi cũng có thể trở thành tiên nhân. Hoàng đại ca, chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi tiểu là trong truyền thuyết tiên nhân hạ phàm?" Minh Nguyệt Hoàng sợ nói, tại sở sở cũng là vẻ mặt sùng bái nhìn xem Hoàng Vũ. Ngươi muốn nói như vậy, cũng có thể, nếu như tại ta đỉnh phong trạng thái, So về những cái kia cái gọi là tiên nhân phải cường đại hơn nhiều, nhưng là, hiện tại là không được, thực lực của ta xa xa không đủ, về phần tại cái truyền tống trận này đằng sau, rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới, ta cũng không thể khẳng định, không thể tùy tiện tiến vào, vạn vừa tiến vào trong đó, không về được, chuyện kia thì phiền thoái, không hoàn thành nhiệm vụ, không được đến Tuyết Thẩm cùng nào, triệt thế. Hào kiếm, đánh chết hùng bá lời mà nói, với ta mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hoàng Vũ tuy nhiên cũng rất muốn vào nhập cái này truyền tống trận bên trong, nhìn xem tại đây truyền được đấy, rốt cuộc là một cái dạng gì bị diện, bất quá, Hoàng Vũ hay là như được Ngụy đến nhiệm vụ thất bại cực lớn trừng phạt, đó là không thể tiếp nhận đấy. Cái kia, chúng ta đây nhanh ly khai tại đây. Hai nữ nghe xong, cái kia hấp dẫn người thất thải bảo thạch cũng không cần, song song lôi kéo Hoàng Vũ tay, đi ra ngoài. Ân. Hoàng Vũ gật đầu, trước mắt còn không phải lúc chờ mình hoàn thành nhiệm vụ, lại đi tại đây tìm tòi đến tụi cùng, đương nhiên, cũng có thể các loại lộ lộ tỉnh lại, hỏi thăm một phen, hiểu do cái này chuyển tống trận đến cùng chuyển đưa vào nơi nào về sau, lại đến dò xét, như vậy sờ so sánh hổ thỏa. Ba người thối lui ra khỏi không gian. Vô Song kiếm lần nữa đã rơi vào Hoàng Vũ cùng Minh Nguyệt trong tay, nguyên lai like. Cái này vô song kiếm tựu là mở ra cái này đặc thù không gian cái chìa khóa, chỉ có điều, muốn mở ra cái này đặc thù không gian, cũng không phải ai đều có thể hiểu rõ đấy, cần tiên linh chi lực, trên thế giới này, có được tiên linh chi lực người, chỉ sợ ngoại trừ tự mình một người, tiểu không, có những người khác có thể hiểu rõ rồi. Mặc dù là mạnh nhất đế thích thiên, cũng không cách nào làm được, cái kia đế thích thiên, tối đa cũng bất quá là nguyên thần cảnh định phong mà thôi, muốn muốn có tiên linh chi lực, nhất định phải vượt qua lôi kiếp, nói cách khác, kém cỏi nhất cũng muốn là lôi kiếp cảnh, hơn nữa, mặc dù là lôi kiếp cảnh cũng chưa chắc có thể mở ra. Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt, cảm thán không thôi. Cái này phong vân thế giới, thật sự là càng ngày càng thần bí rồi. Ngay tại Hoàng Vũ chuẩn bị mang theo Minh Nguyệt cùng tại sở sở ly khai tổ lăng thời điểm, một hồi khủng bố tiếng gầm gư xuất hiện tại ba người trong hai. Cái này khủng bố tiếng gầm gừ, phi thường khủng bố, từng đạo sóng âm, làm cho tâm thần người chấn động. Thật là khủng khiếp thanh âm, đây là cái lệ gì thốn? Hoàng Vũ phát ra rồi hai cổ chân nguyên, bảo vệ rồi Minh Nguyệt cùng tại sở sở, nhìn về phía rồi thanh âm truyền ra địa phương. Khi thấy vật kia thời điểm, biến sắc. Tại đây tổ lăng bên trong, có cương thi cái gì đấy? Hoàng Vũ là có thể tiếp nhận, nhưng không nghĩ tới, đó là một đầu cử thú. Cái này một đầu cự thú cực kỳ khủng bố, thân hình khổng lồ vô cùng. Thứ này bộ dáng tựa hồ có chút quen thuộc. Hoàng Vũ nhìn xem cái này khổng lồ ra hỏa, nhưng lại có chút quen thuộc, nhưng lại như thế nào cũng nhớ không nổi ra, thứ này đến cùng là dạng gì hung thú, nghĩ không ra những người kia đích danh xưng. Chủ nhân, đây là nước ma thú. Vào lúc đó, một thanh em tại Hoàng Vũ trong óc ở trong chỗ sâu chuyển ra. Nước ma thú? Hoàng Vũ nghe xong, tò mò hỏi, người nói đây là nước ma thú? Cái nào nước ma thú? Chủ nhân, cái này nước ma thú, là tiên kiếm kỳ hiệp truyền bên trong chính là cái kia nước ma thú. Trong đó ẩn chứa một tia thủy linh ngọc lực lượng, đây là thuộc về nữ oa bổ thiên lưu lại bổ thiên đá lực lượng, chính là thủy thuộc tính buồn nguyên chi lực. Lộ Lộ giải thích nói, mà cái này nước ma thú, có lẽ chỉ là tiên kiếm kỳ hiệp chuyển bên trong nước ma thú hậu duyệt. Hoàng Vũ nuốt nuốt nước miếng nói, Lộ Lộ, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi nói cái này nước ma thú, chẳng lẽ là theo tiên kiếm kỳ hiệp chuyển thế giới bên trong đi ra hay sao? Chẳng lẽ nói, trước kia cái kia một cái không gian vị diện chuyển tống trận trên thực tế tiểu là đi thông tiên kiếm kỳ hiệp truyền vị diện thế giới truyền tống trận. Lộ Lộ đầu, đúng vậy, cái truyền tống trận này, tiểu là đi thông tiên kiếm kỳ hiệp truyền thế giới truyền tống trận. Cái này hai cái thế giới, trên thực tế đều là nữ hoa thánh nhân sáng tạo ra được thế giới. Nghe đến đó, Hoàng Vũ hít sâu một hơi, sự tình càng ngày càng phức tạp rồi. Phải hay là không cái thế giới này, ngoại trừ tiên kiếm kỳ hiệp chuyển vị diện không gian bên ngoài, còn liên thông rồi những thứ khác vị diện không gian. Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, do hỏi, cái này có khả năng, bất quá có phải thật vậy hay không, hơn nữa tính cả rồi cái gì thế giới, điểm này ta tiểuu không được biết rồi. Lộ Lộ nói ra, bất quá, như vậy khả năng phi thường đại. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyển thế giới, nếu như ta theo cái truyền thống trận này tiến vào trong đó lời mà nói, có thể hay không ảnh hưởng? Ta ở cái thế giới này nhiệm vụ. Hoặc là nói, cái thế giới này cùng tiên kiếm kỳ hiệp chuyển ngôi mặt thế giới thời gian so là bao nhiêu. Hoàng Vũ muốn biết thanh vấn đề này, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển thế giới, hiển nhiên so về tại đây muốn cao cấp, trong đó tiên linh khí nồng đậm, đối với tại bản thân tu luyện có trợ giúp cực lớn, nếu như mình có thể tiến vào tiên kiếm kỳ hiệp chuyển thế giới tu luyện một ít thời gian lời mà nói, như vậy rồi trở về hoàn thành nhiệm vụ, quả thực dễ dàng. Không được đấy." Lộ Lộ lắc đầu nói, bên kia thời gian trôi qua rất chậm, nói cách khác, so về bên này chậm rất nhiều, nói cách khác, bên này đi qua 1 năm, bên kia rất có thể mới đi qua 1 ngày. Cái gọi là bầu trời một 1.5 trời đất một năm, trên thực tế cũng là đạo lý này. Hoàng Vũ há to miệng, trong nội tâm phiền muộn có thể nghĩ, không nghĩ tới là kết quả như vậy, nếu trái lại lời mà nói, đây chẳng phải là rượu quả hay, chính mình tại tiên kiếm kỳ hiệp chuyển thế giới, tu luyện cái vài năm, rồi trở về, hoàn thành nhiệm vụ tiểu dễ dàng nhiều hơn. Ta muốn, nếu như chủ nhân hoàn thành cái thế giới này nhiệm vụ lời mà nói, như vậy có thể tự nhiên xuyên toa cái này hai cái vị diện không gian, thậm chí, đến lúc đó, chủ nhân còn có thể đem cái này hai cái thế giới cùng chủ nhân đại thế giới dung hợp được, tăng cường thực lực của bản thân. Lộ Lộ lại nói, cái này Sau này hay nói rồi, trước mắt hay là trước hoàn thành cái này phong vân nhiệm vụ hơn nữa, đúng rồi, Lộ Lộ, ngươi có biết hay không Hùng Bá chân Thân hiện tại ở địa phương nào, thực lực như thế nào? Hoàng Vũ nhớ tới Hùng Bá, thằng này, thế thân bị chính mình chăm giết, chân Thân không biết tàng ở địa phương nào rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 563. 5 ngày sau, Hoàng Vũ cùng Tại Sở Sở hai người chạy tới Bái Kiếm Sơn Trang, Vốn Minh Nguyệt cũng muốn đi đấy, nhưng là vô song thành bên trong, không có người có thể chủ sự, cho nên Minh Nguyệt không thể không lưu lại. Trên đường đi, Hoàng Vũ cùng Tại Sở Sở lại gặp Kiếm Thần. Hoàng Vũ không khỏi cảm thấy, thằng này là không phải cô ý đấy, tự hồ, vô luận là trước mắt hay là phong vấn nguyên tắc bên trong, thằng này luôn sẽ xuất hiện ở chỗ sở sở bên người, xem ra, thằng này thật là tẩu hỏa nhập ma. Đoạn huynh, sở sở cô đương, chúng ta lại gặp mặt. Kiếm thần vẫn là như vậy nho nhã lễ độ bộ dạng, phi thường hòa khí, bất quá, Hoàng Vũ nhìn xem thằng này, tổng như là một cái tiểu bại kiếm. Ngươi có ý định đi bái kiếm sơn chăng sao? Hoàng Vũ nhìn xem kiếm thần nói, đúng rồi, sư phụ của vô danh tiền bối lâu này, đã nhận được hùng bá tin tức, đến cùng có tính toán gì không? Gia sư đã nhận được tin tức phi thường kiếp sợ. Hôm nay đã ra ngoài đi tìm Hùng Bá tung tích. Kiếm thần nói, gia sư còn lại để cho ta nói cho loạn hình, cái kia tuyệt thế hảo kiếm tuyệt đối với không thể rơi vào Hùng Bá trong tay, Hùng Bá thực lực đã thông huyền, hắn tu luyện rồi thượng cổ tạp pháp, đoạn huynh chỗ chém giết đấy, chính là Hùng Bá một phân thân, nếu như lại lại để cho Hùng Bá đạt được tuyệt thế hảo kiếm lời mà nói, như vậy Hùng Bá tựu không người có thể ngăn cản rồi. Phân thân, đây không phải nói đùa sao? Hoàng Vũ trong nội tâm rất là kinh dị, Hùng Bá đây không phải là thế thân, mà là phân thân, điểm này, Hoàng Vũ cũng là thông qua lộ lộ lời nói mới biết được đấy, mà vô danh rõ ràng đã biết, xem ra Cái này vô danh cũng xa xa không phải đơn giản như vậy à. Bất quá, chính mình tu luyện rồi Vạn Kiếm Quy Tông, đã từng ở trước mặt hắn biểu thị qua, kiếm thánh vì vậy mà tu vi tiến nhanh, lĩnh ngộ kiếm 23, vô danh đích thiên phú, so về kiếm thánh chỉ mạnh không yếu, kiếm thánh có thể mượn này đột phá nguyên thần cảnh, cái kia vô danh vì cái gì không có khả năng. Vô danh người như vậy, một khi đột phá nguyên thần cảnh, chỉ sợ đối với một ít thời kỳ cũng có chỗ hiểu được, có lẽ cái này là vô danh biết rõ thiên hạ hội hùng bá chỉ là một phần thân sự tình á điểm này ngươi yên tâm, cái kia tuyệt thế kiếm, ta là nguyện nhất định phải có, không ai có thể từ trong tay của ta cướp đi. Hoàng Vũ nói: "Đúng vậy, Tuyệt Thế Hào Kiếm nhất định là đoạn đại ca đấy, những người khác dám cướp đoạt, ta sẽ giết hắn." Tại Sở Sở thế nhưng mà biết do Tuyệt Thế Hào Kiếm đối với Hoàng Vũ tầm quan trọng, ai dám cướp đoạt Tuyệt Thế Hào Kiếm, tự là muốn hại Hoàng Vũ tánh mạng, tại Sở Sở đương nhiên không muốn, cho nên, dám can đảm ngăn cản Hoàng Vũ cướp đoạt Tuyệt Thế Hào Kiếm người đều là địch nhân của mình, đối với địch nhân, địch nhân như vậy, tiểu muốn Liểu lính đem hắn đánh chết. Tại Sở Sở vốn là cái thiện lương chi nhân, không có kinh nghiệm cái gì huyết tinh, nhưng nhưng lại quan tâm Hoàng Vũ, lo lắng mạng của hắn an nguy, nếu như tự sắp nhận cùng Hoàng Vũ An uy trì trùng tuyển chọn hợp nhất, hắn nhất định là lựa chọn Hoàng Vũ An uy, vì hắn xác nhân sẽ không tiếp. Đoạn huynh thực lực cường đại vô cùng, liền hùng bá phân thân cũng có thể đánh chết, dùng đoạn huynh thực lực, muốn đạt được tuyệt thế hảo kiếm, ta muốn hẳn là không, có gì quá lớn vấn đề đấy. Kiếm thần khẽ gật đầu nói ra. "Đó là tự nhiên. Tốt rồi, chúng ta cần phải đi, thời gian cũng không nhiều rồi." Hoàng Vũ vất vất tay nói. Lúc này đây Bái Kiếm Sơn trang một chuyến, tuyệt đối với không phải đơn giản như vậy, cái này phong vân thế giới, nguyên lai kịch tình đã là bị chính mình đảo rồi, hôm nay trở nên rối tinh rối mù muốn bản bộ kinh vân hẳn là cùng tại sở sở cùng một chỗ, hùng bá hẳn là không, có bất kỳ sự tình. Kiếm thánh hẳn là chết ở bộ kinh vân trong tay, mà hết thể này, bởi vì chính mình đã xảy ra biến hóa cực lớn, kiếm thánh đã bị chết ở tại hùng bá trong tay, mà hùng bá phân thân bị chính mình chỗ chém giết, bộ kinh vân đã nhận được một thanh đặc thù bảo kiếm, thực lực tăng nhiều, về phần cách một thế hệ đã phải hay là không bị phép khai mở, hoàng vũ không biết, nhưng có thể khẳng định, bộ kinh vân đồng dạng sẽ đến cấp lấy tuyệt thế kiếm. Hơn nữa cái này kinh vân cùng trước kia kinh không giống với lúc trước, Hán tu luyện công trở nên có chút đả thủ, chỉ sợ là cùng thiên môn làm giao dịch gì. Điểm này, Hoàng Vũ mặc dù không có khẳng định, nhưng đã là 8/10. Chính có thể để xác định rồi. Khoảng cách Bái Kiếm Sơn Trang còn có nửa ngày lộ trình, trên đường xuất hiện đỉnh đầu cốt kiệu, có mấy cái cầm kiếm chi nhân, trong đó dẫn đầu một người, mặt quan như ngọc, cầm trong tay bảo kiếm, ngạo khí vô cùng, bên cạnh một người, ma khí chủ tiên, khí tức nội liễm, nhưng ẩn ẩn tản mát ra vô cùng kiếm ý, cho nên, hai người này, một cái hẳn là Bái Kiếm Sơn Trang ngạo tiên, một người khác, tắc thì hẳn là kiếm ma rồi. Cái này tiên, Hoàng Vũ là chút nào không để tại mắt ở bên trong, chính là một cái bao cỏ mà thôi, thực lực của người này, bất quá là nhị lưu. Hôm nay cũng chỉ là nguyên đan cảnh mà thôi, liền nhân anh cảnh đều không có đột phá, lại để cho Hoàng Vũ Kiên kỳ đấy, chính là kiếm ma rồi, kiếm ma tại nguyên tắc bên trong, chỉ là động thủ mấy lần, nhưng biểu hiện ra ngoài thực lực lại là phi thường khủng bố, Bộ Kinh Vân bọn người, liên thủ đều hoàn toàn không là đối thủ, nếu không phải ngạ phu. Nhân xếp đặt thiết kế lời mà nói, kiếm ma chỉ sợ tại bãi kiếm sơn trang không người có thể địch. Có lẽ, hai vị hẳn là Đoạn Lãng cùng Kiếm Thần đi à nha, Đoạn Lãng, kiếm sĩ, si, mà Kiếm Thần, chính là anh hùng kiếm vô danh truyền nhân, thực lực không giống bình thường, hai vị chính là nhân trung Trí long. Bạn thiếu ra lúc này nên đón nhị vị tiến đến bái kiếm sơn trang, mời. Ngạo Thiên nhìn nhìn Hoàng Vũ cùng Kiếm Thần vung tay lên, nói: "Ba người, đương nhiên là Hoàng Vũ dẫn đầu, tại Sở Sở không hề nghi ngờ là nghe theo Hoàng Vũ đấy, mà Kiếm Thần nhưng lại nhìn xem tại Sở Sở." Hoàng Vũ nói: "Tốt, làm phiền hai vị rồi." Hoàng Vũ cùng Kiếm Thần tiến nhập bái kiếm sơn trang về sau, liền thấy được những người khác, một cái là Bộ Kinh Vân, lúc này Bộ Kinh Vân toàn thân bao phủ tại một cỗ huyết khí trong đó, trong tay hắn cái kia một thanh bảo kiếm, càng là huyết khí chúng tiên. Bộ Kinh Vân đến cùng tu luyện rồi công pháp gì? Cứ nhiên như thế bố. Hoàng Vũ cảm giác rung động. Bộ Kinh Vân thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh rồi, lúc này Bộ Kinh Vân rõ ràng đột phá đến rồi nhân anh cảnh trung kỳ rồi, như vậy tốc độ tu luyện, vậy cũng thật là làm cho người ta rung động rồi, nhân anh cảnh trung kỳ a, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn có thể không phải mình, có thể luyện hóa tiên linh khí đến đột phá. Chủ nhân, cái này Bộ Kinh Vân tu luyện công pháp chính là huyết nguyên bí quyết, cái này huyết nguyên bí quyết chính là một loại ta công, phi thường lợi hại, có thể lợi dụng người huyết khí đến tu luyện, cái này Bộ Kinh Vân sợ dĩ tốc độ tu luyện nhanh như vậy, tất nhiên không ít người rồi. Lộ Lộ giải thích nói ra, Hoàng Vũ cũng nhìn ra được Lúc này bộ kinh văn sát khí nồng đậm, trên người vờn quanh rồi không ít toán khí, cái này toán khí phi thường nồng đậm, cái kia ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy huyết tinh sát khí, ánh mắt của hắn, thậm chí, lại để cho người cảm thấy hô hấp đều ngừng trệ. Tà công, Cường đại tà công, tại phong vân bên trong, cường đại công pháp, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà như thế biến thái công pháp, nhưng lại không có nghe đã từng nói qua, cái này huyết nguyên bí quyết là lai lịch gì? Hoàng Vũ hỏi. Huyết nguyên bí quyết, hẳn là thiên môn vật được, nhưng nhưng lại không phải thuộc về cái này một cái không gian vị diện, chỉ sợ bên trong thiên môn cũng có một cái không gian vị diện truyền tông trợ. Hơn nữa cái không gian này vị diện chuyển tống trận đã mở ra, mà mở ra chi nhân, tựu là Đế Thích Thiên." Lộ Lộ nói ra. "Thiên môn cũng có truyền tống trận, không biết cái này Thiên môn vị diện chuyển tống trận là truyền tống đến cái gì thế giới?" Hoàng Vũ nói, "Có lẽ cái thế giới này cũng hẳn là cùng Nữ Hoa có quan hệ a. Có lẽ đều là Nữ Hoa sở sáng tạo vị diện, chỉ có điều, cụ thể là cái gì vị diện cũng không biết, có lẽ chỉ là một cái cấp thấp vị diện mà thôi." Lộ Lộ nói. "Hy vọng như thế đi." Hoàng Vũ lắc đầu nói. Tại bộ Kinh Vân bên người cách đó không xa, còn có một người, cái này người chính là Kiếm Tham, Kiếm Tham thực lực cũng là rất cường đại đấy cũng là nhân anh cảnh, hơn nữa là nhân anh cảnh hậu kỳ, thoạt nhìn so về bộ kinh văn muốn mạnh hơn một ít, nhưng nếu quả thật muốn đánh nhau lời nói, kiếm tham thực lực là xa xa so ra kém bộ kinh văn đấy, điểm này Hoàng Vũ có thể thập phần khẳng định. Bộ kinh vân, kiếm tham đều đến rồi, nhưng là, Nhiếp Phong lại chưa có tới, lại để cho Hoàng Vũ không khỏi neo lại rồi con mắt, Nhiếp Phong không đến, chính mình tiểu không khả năng đạt được quyết ẩm cùng đạo, cái này thì phi toái. Nạo Thiên kinh qua một phen lý do thoái thác về sau, liền an bài chỗ ở, cấp võ lâm nhân sĩ, nhao nhao tiến vào bãi kiếm sơn trang chỗ an bài phòng trọ. Hoàng Vũ nhưng lại rất rõ ràng, những người này chỉ là biểu hiện ra tiến nhập Bái Kiếm Sơn trang chi nhân, trên thực tế, từ một nơi bí mật gần đó, cũng không có thiếu cao thủ đều đến rồi Bái Kiếm Sơn trang. Trong đó có mấy người cao thủ, một cái là Phá Quân, thằng này phụ thân nguyên lai là kiếm tông tông chủ, cùng vô danh tính ra lên còn là đồng môn sư huynh đệ, chỉ có điều, Phá Quân là thứ phế vật, về sau rõ ràng còn đầu phục tuyệt vô thần. Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt, tại lộ lộ dưới sự trợ giúp, bốn phía dấu giếm người, cả đám đều tại trong lòng bàn tay của mình, cùng Phá Quân cùng một chỗ người, là Tuyệt tâm, thằng này thế nhưng mà cái tâm ngoan thủ lật chi nhân, ngay cả mình cha ruột đều căm lòng, cho giết người, vì lợi ích vì mình có thể giết sạch hết thể người. Tuyệt Tâm cùng Phá Quân xuất hiện, cũng hữu ý nghĩa Tuyệt Vô Thần hẳn là đến chung nguyên rồi, hai người này có lẽ bất quá là đi tiền trạm mà thôi. Tuyệt Vô Thần, Hoàng Vũ là sẽ không đặt tại trong mắt đấy, Tuyệt Vô Thần thực lực có lẽ cũng không quá đáng là nhân anh cảnh đỉnh phong, mặc dù là cường đại trở lại một ít, cũng không quá đáng là nguyên thần cảnh sơ kỳ, mà hắn nơi dựa dẫm đấy, chính là hắn hộ thể thần công, Bất Diệt Kim Thân, lúc này thời điểm Tuyệt Vô Thần, hắn Bất Diệt Kim Thân có lẽ gánh vác được nhân anh cảnh đỉnh phong đả kích, nếu như thực lực không có đột phá nguyên thần cảnh, không đả kích hắn điểm yếu lợi mà nói, thì không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn đấy. Mặc dù là Tuyệt Vô Thần thực lực đạt tới nguyên thần cảnh, hắn bất diệt kim thần, cháo môn, điểm yếu, Hoàng Vũ lại tin tưởng bất quá rồi, cho nên Tuyệt Vô Thần không đủ gây sợ. Thật đúng là náo như ta, bất quá, Đế Thích Thiên người rõ ràng không có xuất hiện, còn có mặt khác mấy lao quái vật, cũng không có phái người tới. Hoàng Vũ nói, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không xuất hiện rồi hả? Bọn hắn những lao gia hỏa kia chắc chắn sẽ không tự mình động thủ đấy, cho nên, chủ nhân không cần lo lắng, chủ nhân cần thiết lo lắng chính là nhất phòng, kiếm ma, còn có phái quân mấy người kia, những thứ khác đều không đáng để lo. Lộ Lộ nói ra, bất quá, chủ nhân cũng không thể lơ là sơ suất. Điểm này, ta tự nhiên biết rõ, cho nên ta sẽ luyện chế nhiều một ít phụ triện, dùng để đối phó bọn hắn, ta có khả năng chế tạo phụ triện, hôm nay tối đa chỉ có thể có đánh chết nhân anh cảnh trung kỳ võ giả, nhưng là đối với nhân anh cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong võ giả, là giết không được đấy, nhưng nhưng có thể đưa bọn chúng kích thương, ta có thể dùng phụ triện để chết bọn hắn." Hoàng Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 564. Cùng ngày trong đêm, trang sáng sao thưa. Từ, từ gió nhẹ thổi lật phất toàn bộ bãi kiếm sân tại đây cởi mở trong gió nhẹ, nhưng lại tràn ngập một cô mùi màu tươi. Vài đạo thân ảnh Tại trong đêm tối suy toa, trong đó dẫn đầu chi nhân, đúng là kiếm tham, mà Bộ Kinh Vân theo sát phía sau, tại Bộ Kinh Vân sau lưng, lại có một đội nhân mã, chính là Tuyệt Tâm Phá Quân bọn người. Đây hết thảy, đã sớm tại Hoàng Vũ trong dự liệu, cái này đối với Hoàng Vũ mà nói, cũng không tính là ngoài ý muốn. Quả nhiên, bọn hắn đều hành động rồi, kiếm tế, trên thực tế là tế kiếm, không biết, nếu như ta không đi lời mà nói, hắn cái này kiếm tế phải hay là không có thể thành công đâu này. Hoàng Vũ khẽ miệng dương lên vẻ mỉm cười, ba loại độc nhất, tà ác nhất kiếm tâm đến huyết tế bảo kiếm, mới có thể lại để cho tuyệt thế hảo kiếm, chính thức xuất thế. Mà hôm nay chính mình biểu hiện ra tuy nhiên là đỏ lãng, nhưng nội tâm của mình cũng không phải đỏ lãng, hơn nữa, máu của mình có thể không giống bình thường, chính mình tu luyện bạn Kiếm Quy Tông, trong cơ thể có hoàng kim kiếm khí, mặc dù hoàng kim kiếm khí không có mở ra, nhưng mình chỗ linh ngộ kiếm đạo bốn nguyên, so về cái này một cái vị diện muốn cao hơn rất nhiều nhiều nữa bốn. Lấy máu của mình đến tế kiếm lợi mà nói, cái kia hoàn toàn chính xác sẽ để cho cái này tuyệt thế hảo kiếm đạt được cực lớn chỗ tốt, sinh ra bản thân linh tính, nhưng là, cái này cái gọi là tuyệt thế kiếm, có thể hay không tiếp nhận được máu của mình? Kiếm Tiên Ma phi thường cường đại, lại có thể có đánh vỡ chính mình bất tử chi thân. Bất tử chi thân, dù sao cũng là bất tử chi thân, Hoàng Vũ đã đạt đến một cái cực cao tình trạng, hôm nay có thể khống chế toàn thân huyết dịch, nếu như Hoàng Vũ không muốn, mặc dù là nguyên thần cảnh định phong cường giả, cũng không có khả năng bước ra bản thân một giọt huyết. Đương nhiên, tuyệt thế hào kiếm, nhất định phải xuất thế, cho nên, chính mình một giọt huyết hay là cần chạy ra đấy. Hoàng Vũ còn không có có đi ra ngoài, tại sở sở tiểu đội vàng chạy tới. Hoàng đại ca, nhanh, nhanh lên, chúng ta đi kiếm chỉ, bọn hắn, bọn hắn toàn bộ cũng đã đi kiếm chỉ cướp lấy tuyệt thế hảo kiếm đi. Chúng ta không thể quá chế, bằng không thì bảo kiếm đã bị người khác cho cướp đi, đến lúc đó, muốn cướp về ra, yêu không dễ dàng. Tại sở sở ngữ khí thập phần được chứ gấp, Hoàng Vũ nhưng lại cười cười, đối với cái này không chút nào để ý cướp lấy Tuyệt Thế Hào Kiếm, cái này có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, nếu như không có chính mình tiền đến, kiếm tế có thể hay không thành công, hay là một cái không biết bao nhiêu đây này. Cái này Tuyệt Thế Hào Kiếm, được xưng là phong vân thế giới bên trong mạnh nhất bảo kiếm, lại làm sao có thể đơn giản xuất thế, nếu như không phải như thế, Tuyệt Thế Kiếm từ lúc trăm năm trước cũng đã xuất thế, làm gì chờ tới bây giờ lâu này? Chúng ta đi thôi." Hoàng Vũ gật đầu. Lúc này thời điểm, Kiếm Thần cũng xuất hiện ở đại môn bên ngoài. "Đoàn huynh, chúng ta nhanh đi kiếm chỉ, đã có rất nhiều cường giả chém giết đoạt bảo kiếm, tuyệt đối với không thể để cho Tuyệt Thế Hào Kiếm rơi vào tay người khác." Kiếm Thần nói. "Ân, ta biết rõ." Hoàng Vũ nhẹ gật đầu, trên thực tế, chúng ta không cần gấp gáp như vậy, lại để cho bọn hắn trước náo nhiệt một chút đi, Tuyệt Thế Hào Kiếm nếu như nếu dễ dàng như vậy tiểu lấy được lời nói, cái kia cũng sẽ không được xưng là Tuyệt Thế Hào Kiếm, cũng tựu không xứng xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm rồi. Thiên hạ nhất kiếm Kiếm thần nghe được Hoàng Vũ đối với chuôi này tuyệt thế hảo kiếm cao như thế đánh giá, trong nội tâm kinh ngạc tới cực điểm. Đoạn huynh, ngươi nói cái kia tuyệt thế hảo kiếm có thể xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm. Đúng vậy, chuôi kiếm này có tư cách này, nếu như có thể đạt được tuyệt thế hảo kiếm lợi mà nói, thực lực sẽ gia tăng gấp đôi, nếu để cho ta được đến, càng là như hổ thiên cánh, đánh chết nguyên thần cảnh cứng, giả, cũng không phải việc khó. Hoàng Vũ cảm thán không thôi, chỉ tiếc, đây chỉ là một thanh kiếm, nếu như là một thanh đao lợi mà nói, chịu tốt hơn, ta mạnh nhất không phải kiếm pháp, mà là dùng đao. Kiếm thần gặp Hoàng Vũ nói như thế, lập tức to hai tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhưng hắn là tin tưởng nhớ rõ, chính mình sư Tôn Sở đã từng nói qua lời mà nói, Đoạn Lang tại kiếm đạo lĩnh ngộ đã đã vượt qua hắn, trên thế giới này, không ai có thể tại kiếm đạo lĩnh ngộ siêu việt Đoạn Lang, lịch sử đến nay cũng không có ai ở vào tuổi của hắn, có được cường đại như thế kiếm đạo cảnh giới, có thể nói là chưa từng có ai hậu vô lai giả. Mà trước mắt, hắn lại còn nói, chính mình mạnh nhất cũng không phải kiếm, mà là dùng đao, hắn đối với kiếm lĩnh ngộ đã đạt đến khủng bố như vậy cảnh giới, như vậy đao càng mạnh hơn nữa, hắn dùng đao mà nói, này sẽ là sao mà hắn, sao mà lại để cho người khiếp sợ. Kiếm thần trong nội tâm kinh hãi đồng thời rồi lại phi thường chờ mong, chờ mong nhìn một cái, Đoạn Lãng sử dụng đao pháp thời điểm, nhìn xem đao của hắn có phải thật vậy hay không khủng bố như vậy. Đoạn huynh kiếm pháp cường đại như thế, cái kia đao pháp lại đạt đến cái gì cảnh giới, Đoạn huynh thực lực, thật là làm cho người xem thế là đủ rồi, kiếm thần thật sự là bội phục. Kiếm thần cũng không cho rằng Đoạn Lãng đang nói láo, có thể lĩnh ngộ cao như vậy sâu kiếm đạo, như thế nào lại nói láo. Đối với kiếm lĩnh ngộ đạt đến như vậy cấp độ người, là tuyệt đối với không có khả năng nói dối đấy, đó là kiếm đạo trong một loại thành, nếu như không có thành tâm thành ý chi tâm, muốn muốn lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm đạo, cũng là không thể nào thực hiện đấy. Sư tôn của mình cũng chỉ là đụng chạm đến cái kia một cấp độ mà thôi, chính mình nhưng lại còn kém xa lắm. Kiếm thần cũng là một cái người nổi bật, Sư tôn vô danh từng từng nói qua, trong thiên hạ, có thể tại kiếm trên đường siêu việt người của mình, tuyệt đối sẽ không vượt qua ba cái. Nhưng không nghĩ tới chính là, Đoạn Lãng cũng giống như mình, cũng là trẻ tuổi, hơn nữa không có danh sư chỉ điểm, nhưng kiếm đạo của hắn, nhưng lại đạt đến một cái ngay cả mình Sư tôn đều muốn thừa nhận không bằng tình trạng. Như vậy thực lực khủng bố, lại để cho Đoạn Lãng liền lòng ganh tị đều không sinh ra ra, có chỉ là kính sợ, mà khi biết Đoạn Lãng mạnh nhất còn không phải kiếm đạo thời điểm, Kiếm thần càng là đáng chắc không thôi, chính mình ở trước mặt hắn, còn xưng cái gì thiên tài, cái gì kiếm đạo thiên tài. Quả thực là cách biệt một trời, ánh sáng đom đóm cùng cái kia mặt trời rực rỡ chăng sáng khác nhau. Hoàng Vũ nhìn xem kiếm thần biểu lộ biến hóa, đối với kiếm thần, thực sự hết sức kinh ngạc, thằng này, tâm tình bị chính mình chốc ảnh hưởng, nhưng rất nhanh là có thể khôi phục, không hổ là vô danh nhìn chúng người. Bất quá, cuối cùng là anh hùng nan quá mỹ nhân quan, có vẻ như kiếm thần tại nguyên tắc bên trong, vẫn bị người lý hiếp cho mình sư tôn vô danh hạ độc. Cái này có cái gì tốt bội phục đấy?" Mắt của ta xuống, đao pháp nhưng lại không có cách nào thi triển đi ra, đao pháp của ta, siêu việt thế gian hết thảy, nhưng lại không có gì có thể chịu tải cái này cùng bố đao pháp, cho nên không thể thi triển đi ra, đó cũng là một loại tiếc nuối a. Hoàng Vũ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng là cảm thán, phong đao sát sát, hủy diệt nhất thức, đó là cỡ nào cường đại chiêu thức, nhưng lại không có cách nào thi triển đi ra, đích thật là có phiền một đấy. Hoàng Vũ nói được như vậy mơ hồ, tại sở sở lại là phi thường tín tưởng, nói, "Ta tin tưởng, đoạn đại ca khẳng định có thể tìm đến phù hợp bạo đấy." Mà một bên kiếm thần ngược lại là không tin rồi, quá mơ hồ rồi, cái thế giới này đều không có một kiện có thể chịu tại bảo đao, điều này sao có thể? Chẳng lẽ tuyết ẩm cùng đau không được? Đối với cái này, kiếm thần sĩ mũi coi thường, loạn lãng thằng này, tuy nhiên kiếm đạo hết sức lợi hại, nhưng là quá trang bức đi à nha. Ba người một đường đi chậm, ngắn ngủn một đoạn đường trình, đi rồi trọn vẹn không sai biệt lắm một nén nhang thời gian. Tại sở sở ngược lại là không có việc gì, chỉ cần cùng Hoàng Vũ cùng một chỗ, lại chậm cũng không sao cả, mà kiếm thần cũng là hiểu thấy, Hoàng Vũ cùng tại sở sở người nông dân hôm đấy, hắn cũng có thể cùng đi theo cũng có thể như thế chậm gì rì theo ở phía sau. Tại sở sở ngược lại là trong nội tâm thầm mắng không thôi, cái này chết tiệt kiếm thần, chính mình cùng hoàng đại ca hai người thế giới đã bị hắn như vậy lãng phí một cách vô ích. Tại sở sở thật hận không thể đem song lưỡng kiếm thần đâm ra mấy cái lộ thùng. Ba người tới rồi kiếm trong ao, lúc này kiếm trong ao đại chiến đã chấm dứt, bộ kinh vân trong tay màu đỏ như máu trường kiếm, tràn đầy khí tức quỷ dị, lưỡi bị đánh ra một đạo vết máu, chảy ra máu tươi, một bên kiếm thâm cũng ngã xuống đất, trên cánh tay máu tươi chảy dòng. Còn kém một người. Kiếm Ma nói, lúc này đây kiếm thế, có thể không thể bất lãng, Đoạn Lãng là kiếm sĩ. Si. Máu của hắn cùng bộ Kinh Vân kiếm tham hai người huyết cùng một chỗ, mới là trên thế giới tham sân si, tà ác nhất huyết, dùng ba người huyết kiếm tế, mới có thể lại để cho tuyệt thế hảo kiếm thuận lợi sinh ra đời. Kiếm ma, người đang tìm ta sao? Hoàng Vũ chậm rãi đi ra, nhìn xem kiếm ma cùng ngạo thiên bọn người, xem ra ta đến chậm một bước, sự tình càng ngày càng khiến người ngoài ý rồi. Bộ Kinh Vân cùng kiếm tham đều bị thương, có thể đả thương người của bọn hắn, một cái là kiếm ma, còn có tựu là Phá Quân rồi, đả thương bộ Kinh Vân chỉ sợ là phá quân, mà lại để cho kiếm tham bị thương, có lẽ tựu Lạp kiếm ma rồi. Bất quá Cái này kiếm ma cùng Phá Quân rõ ràng có thể hòa hợp ở chung, thật ra khiến Hoàng Vũ có chút ngoài ý muốn, Phá Quân mặc dù có điểm yếu, nhưng dù gì cũng là thế hệ trước nhân vật thành danh, cùng kiếm ma vừa so sánh với, mặc dù thì không bằng, lại cũng có thể một trận chiến, về phần kiếm ma, không có khả năng không biết Phá Quân cùng Tuyệt Vô Thần quan hệ, Phá Quân cùng Tuyệt Tâm đại biểu Tuyệt Vô Thần, chẳng lẽ nói, bái kiếm sơn trang cùng Tuyệt Vô Thần sẽ đạt thành bí mật gì hiệp. Nghĩ hay sao? Nhưng, cái đó và chính mình không có có quan hệ gì, lúc này đây, chỉ là muốn tới cướp lấy Tuyệt Thế Hạo Kiếm, còn có chờ đợi nhất phong tuyết thẩm cùng nào. Nhất Phong biết rõ chính mình đến, biết rõ bộ kinh văn đến, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đấy, đến lúc đó, Tần Dương chỉ sợ cũng phải đến. Đoạn Lãng, ngươi tới vừa vã, kiếm tế cần máu của ngươi. Nói xong, kiếm ma một ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí. Hoàng Vũ đứng đấy vẫn không nhúc đích, mặc kệ do kiếm khí đã kích. Kiếm khí đánh vào Hoàng Vũ trên người, cũng là bị triệt tiêu rồi, cái kêu một đạo kiếm khí, căn bản không có đối với Hoàng Vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ồ, Đoạn Lãng, tu vi của ngươi quả nhiên không tệ. Kiếm ma ngoài ý muốn kêu một tiếng, khó trách có thể đánh chết bất quá, tu vi của ta đã đạt đến một cái ngươi không thể tưởng tượng tình trạng. Ta không phải ngươi có thể ngăn cản đấy, ta muốn lấy huyết tế kiếm, ai cũng không có thể ngăn cản. Kiếm ma lần nữa bắn ra rồi một đạo kiếm khí, cái này một đạo kiếm khí càng tăng kinh khủng khủng, bố kiếm khí, lại để cho những người còn lại bảo kiếm đều chấn động lên, kiếm trong ao vô số kiếm, đều run rẩy lên. Bèo. Kiếm khí lần nữa bắn tới rồi Hoàng Vũ trên người. Nhưng Hoàng Vũ còn không có động, lúc này đây kiếm khí bắn thủng Hoàng Vũ quần áo, tại Hoàng Vũ ống tay áo phía trên bắn ra rồi một cái độc lớn, nhưng là Hoàng Vũ trên người làn ra nhưng lại một điểm tổn thương đều không có, không, có vết thương, không, có vết máu. Thật là khủng khiếp thân thể. Đáng chết, thằng này thân thể chỉ sợ so về phụ thân bất diệt kim thân còn cường đại hơn. Quá kinh khủng, người này còn là người sao? Mọi người tại đây đều bị khiếp sợ, kiếm ma thực lực là mọi người do như ban ngày đấy, không nghĩ tới kiếm ma cường đại như vậy, rõ ràng liền đoạn lãng thân thể phòng ngự đều không có có thể phá vỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 565. Thật cường đại thân thể, rõ ràng trận kiếm khí của ta, ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn ở ta mấy lần. Kiếm ma hoàn toàn bị chọc giận, chính mình đường đường thế hệ trước cao thủ thành danh, có thể nói kiếm ma, một thân tu vi sớm đã đạt đến hóa cảnh. Rõ ràng liền một cái hậu bối thân thể đều không có phá vỡ, như thế nào không phẫn nộ. Một đạo lại một đạo kiếm khí đánh ra, dầm dạp chậm chịt, thoắt nhìn lại để cho người sợ, hơn nữa, cái này dậm dạp chẳng chịt kiếm khí, chỗ công kích địa phương là cùng một vị trí. Kiếm Ma đã là toàn lực xuất thủ, khủng bố uy áp, để ở chàng tất cả mọi người cảm giác được tâm thân áp lực, thậm chí không cách nào hô hấp, muốn biết những này kiếm khí chỗ châm nối địch đều là Đoạn Lãng, mà không phải mình bọn người, trước mắt nhóm người mình đều có như thế áp lực, có thể nghĩ, chính diện chống lại Đoạn Lãng, đối mặt sao mà khủng bố áp lực. Cái này khí thế hung hung kích, lại để cho Hoàng Vũ cũng cảm nhận được áp lực, một cái này Phí Thường cũng bố, so về lúc trước kiếm thánh kiếm kia 23 đều không kém bao nhiêu. Hoàng Vũ cũng không dám lại kháng, kiếm khí ngưng tụ, vạn kiếm quy tông một kích mạnh nhất, khủng bố kiếm ý ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành pháp tắc lực lượng, điều động rồi thiên địa nguyên khí, tạo thành một thanh khủng bố cự kiếm, xung kích mà đi. Ầm ẩm, Hai đạo cường đại kiếm khí phanh đụng vào nhau. Hoàng Vũ chỗ đánh ra kiếm khí, lực lượng yếu nhược, nhưng lại có thiên địa nguyên khí ra chỉ, cùng kiếm kia ma kiếm khí đụng vào nhau, trong lúc nhất thời tầng sướng, khủng bố khí kình, lại để cho bốn phía mặt đất đều bị chấn nát rời ra, từng khối thạch đổ vậy ra mà lên, không ít người đều bị cái Bụi lất tan hết, Hoàng Vũ cùng Kiếm Ma tương đối mà đứng, Hoàng Vũ khẽ miệng dương lên một tia cười lạnh nói, "Kiếm Ma, muốn lấy máu của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách." Nếu như là trước kia, Hoàng Vũ còn thật không có năm chắc kháng trụ Kiếm Ma, bất quá, đi vô song thành tổ đàng về sau, tu không giống với lúc trước, tại đó Hoàng Vũ tu vi đã lấy được cực lớn đột phá, hôm nay đã đạt đến nhân anh cảnh đỉnh phong, mặc dù không có tiến vào nguyên thần cảnh, nhưng thân thể cơ hồ có thể chống lại nguyên thần cảnh, tăng thêm vạn kiếm quy tông vô thượng kiếm ý, đủ để nguyên kỳ, mà Kiếm Ma cường tắc thì cường đại, nhưng còn không có có. Cường đại đến tình trạng kia, ngươi Không nghi tới, là ta xem nhìn là rồi. Kiếm ma thần sắc có chút đàm đạm. Bất quá, cái này kiếm hay là muốn tới đấy. Hoàng Vũ nói, kiếm thế không có cách nào tiến hành, như vậy tuyệt thế hảo kiếm tựu không cách nào xuất thế, ta còn cần cái này tuyệt thế hảo kiếm đây này. Nói xong, Hoàng Vũ bắn ra một giọt huyết, cái này một giọt huyết đã rơi vào kiếm trong ao, lập tức toàn bộ kiếm trì hào quang đại tác, vành trướng kiếm khí, theo kiếm trong ao tứ tán mà lên, khủng bố độ ấm, làm cho cả kiếm trì đều ở vào một loại nhiệt độ cao bên trong, lại để cho người cảm giác ở vào sấy nướng trong lò đồ nướng đồng dạng. Thật cường đại huyết dịch. Máu của hắn So về bộ kinh văn cùng kiếm tham huyết dịch cộng lại đều muốn khủng bố, ta cảm giác cái kia một giọt trong máu, ẩn chứa vô thượng lực lượng. Người ở chỗ này, cả đám đều kinh hãi không thôi, đối với đoạn Lãng. Bước đi ra cái kia một giọt huyết dịch, cảm giác được vô cùng rung động, cái này một giọt nho nhỏ trong máu, rõ ràng ẩn chứa khổng lộ như thế năng lượng, cái này một giọt huyết dịch, so về ở đây rất nhiều người đều cường đại hơn, đây cũng chính là nói, rất nhiều người, liền hắn một giọt huyết đều so ra kém. Kiếm ma cũng là rung động rồi. Cái này Đoản Lãng, quá thần bí, quá kinh khủng, một giọt huyết, mới chỉ là một giọt huyết mà thôi, rõ ràng tiêu khủng bố như vậy, như vậy Độc thể của hắn cường đại đến trình độ nào, nếu như hắn thi triển toàn lực, chỉ sợ chính mình liền một chiêu đều tiếp không dưới, quá kinh khủng, hẳn là, đây là đâu lao quái vật chuyển thế, hoặc là đoạt xa sao? Tuyệt thế hảo kiếm xuất thế, Kiếm Ma, ngươi nhất định phải trợ giúp Thiên Nhi cấp lấy Tuyệt thế hảo kiếm. Lúc này thời điểm, Ngạo phu nhân xuất hiện ở Kiếm Ma bên người. Ngạo phu nhân, cái kia đoạn lãng quá cường đại, quá thần bí rồi, ta cũng không có nắm chắc. Kiếm Ma cười khổ không thôi, nếu như là trước kia lời mà nói, còn có thật lớn nắm chắc, nhưng hiện tại, Kiếm Ma trong nội tâm một điểm nắm chắc cũng không có, cái kia đoạn lãng đều tiến bố, Tuyệt thế hảo kiếm nhất định phải có. Cho nên, nếu như nếu là hắn xuất thủ lợi mà nói, mọi người tại đây, không có một cái nào có thể tới đối kháng, ai có thể có tự nhiên hắn cướp lấy Tuyệt Thế Hào Kiếm. Tuyệt Thế Hào Kiếm, tuyệt đối với không thể rơi vào bên ngoài nhân thủ, cái này Tuyệt Thế Hào Kiếm, chính là ta Bái Kiếm Sơn trang cuật khởi hy vọng, nhất định phải cướp đến tay. Ngạo phu nhân nói, Kiếm Ma, vô luận như thế nào, ngươi đều muốn trợ giúp Ngạo tiên, nếu như ngươi có thể trợ giúp Ngạo thiên đoạt được Tuyệt Thế Hào Kiếm lời mà nói, ta đầy gả cho ngươi. Ngạo phu nhân biết rõ, Kiếm một mực thèm thuồng đẹp của mình sắc, nàng đối với Kiếm Ma là không có một điểm hảo cảm đấy, nhưng là, lại cũng không có cái nào Bái Kiếm Sơn Trang đã không phải là trước kia Bái Kiếm Sơn Trang rồi, hôm nay Bái Kiếm Sơn Trang đã chấn nạn, mà Bái Kiếm Sơn Trang cần một cường giả trấn thủ, hôm nay Tuyệt Thế hảo Kiếm xuất thế, cho Bái Kiếm Sơn Trang một cái quật khởi cơ hội, tuyệt đối với không thể lại để cho Tuyệt Thế hảo Kiếm rơi vào những người khác trong tay. Bằng không thì Bái Kiếm Sơn Trang tựu đã mất đi quật khởi cơ hội. Còn có một nguyên nhân, chính là Ngạo Thiên, con của nàng Ngạo Thiên, nàng rõ ràng nhất, không dựa vào Tuyệt Thế Hạo Kiếm, Ngạo Thiên căn bản cũng có khả năng có cái gì đại thành tựu. Tốt, thật tốt quá, có những lời này, ta Kiếm Ma, cho dù là chết, cũng nhất định sẽ đoạt được Tuyệt Thế Kiếm. Kiếm Ma nghe xong ngạo phu nhân lời này, không khỏi mặt mày hớn hở, hắn sở dĩ cam nguyện đứng ở Bái Kiếm Sơn trang nhiều năm như vậy, chính là vì ngạo phu nhân, nếu như không có ngạo phu nhân, Kiếm Ma sớm đã ly khai. Tuyệt Thế Hảo Kiếm là ta đấy. Lúc này thời điểm bộ kinh vân động, một nhảy dựng lên, xông về kiếm chỉ. Hồn hẹn, kinh khủng kia hỏa diễm, nhưng lại ngăn trở bộ kinh vân tiến lên. Tuyệt Thế Hảo Kiếm, chỉ có ta mới có thể làm được, ta là Bái Kiếm Sơn trang trang chủ, Tuyệt Thế Hảo Kiếm, là ta Bái Kiếm Sơn trang đấy, người nào dám đoạt? Ngạo Thiên vừa thấy, cũng là phi thân mà ra, xông về kiếm chỉ, nhưng đồng dạng bị kinh khủng kia độ ấm cho chặt. Tuyệt thế hảo kiếm ngay tại kiếm trong ao, ai có thể có được tuyệt thế hảo kiếm, có thể trở thành tuyệt thế hảo kiếm nhân vật người, chỉ tiếc, kiếm trì độ ấm rất cao, ai cũng không thể cướp lấy, tuyệt thế hảo kiếm ai đều mơ tưởng đạt được, nhưng là, ai lại cam nguyện vì tuyệt thế hảo kiếm mà buông tha cho tánh mạng đâu này? Ngạo thiên, nhanh đi lấy được tuyệt thế hảo kiếm." Ngạo phu nhân ở một bên nói. "Không, mẫu thân, tin tưởng ta, không có tuyệt thế hảo kiếm, ta Bái Kiếm Sơn Trang cũng nhất định có thể dương danh thiên hạ." Ngạo Tiên nói. "Chuyện tiếm, tuyệt thế kiếm chính là Bái Kiếm Sơn Trang căn bản, nếu như không có tuyệt thế hảo kiếm, kiếm Sơn Trang như thế nào dựng ở thế gian?" Như thế nào hùng bá thiên hạ?" Nạo phu nhân nổi giận nói. "Thế nhưng mà, Mộ thân, ta không muốn chết, cao như vậy độ ấm, tiến vào kiếm trong ao, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta không muốn chết." Ngạo tiên nói, "Mộ thân, ngươi phải tin tưởng ta, tin tưởng Hải Nhi, mặc dù không có tuyệt thế hảo kiếm, ta cũng nhất định có thể đem bại kiếm sơn trang phát dương quang đại đấy." "Hùng trì, cái này độ ấm như vậy cao, không có người có thể đi lấy ra tuyệt thế hảo kiếm." "Ta nhất định phải lấy kiếm." Lúc này thời điểm Bộ Kinh Vân đứng lên, thả người nhảy vào kiếm trong ao, cánh tay kỳ một quyền đánh ra, lập tức kiếm khí tung hành, tuyệt thế kiếm kiếm hồn bay lên. "Khá lắm!" Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt, không nghi tới kịch tình vẫn là cùng Nguyên Lai like đồng dạng, cái này Bộ Kinh Vân đã có một thanh bảo kiếm, rõ ràng còn vì Tuyệt Thế Hạo kiếm liều lĩnh, xem ra Bộ Kinh Vân đã đi sau lăng rồi, cũng không có mở ra cách một thế hệ đá. Bất quá, hôm nay đã coi chính mình, Tuyệt Thế Hạo kiếm, nhất định sẽ không rơi vào Bộ Kinh Vân trong tay, cái này Bộ Kinh Vân cùng Thiên Môn đã thành lập nên liên hệ, còn tu luyện rồi hết Nguyên bí quyết, trước mắt tuy nhiên còn không có có nhập ma, nhưng đã lây dính tả tính, nếu như muốn là tiếp tục nữa, tất nhiên tẩu ma, đoạ nhập ma đạo. Tuyệt Thế kiếm kiếm hồn đã tán tại cái này vô số kiếm bên trong. Nếu như ai có thể có trước tìm được tuyệt thế hảo kiếm, tự đạt được tuyệt thế hảo kiếm." Trung Mi nói, "Ta sống ở Độc kiếm thế gia, thức kiếm vô số, tất nhiên trước tiên có thể tìm được tuyệt thế hảo kiếm, trở thành tuyệt thế hảo kiếm nhân vật người." Ngạo Thiên nghe xong, cùng Tiểu Nói, đón lấy cầm lên một thanh hắc kiếm, bên cạnh ngạo phu nhân lại nói, "Trung Mi, Thiên Nhi như vậy tìm, như là mò kim đáy biển, ngươi chính là độc kiếm sư, tất nhiên biết rõ tuyệt thế hảo kiếm có gì đạt thủ. Trung Mi nói, "Thế có bá nhạc sau đó có thiên lý mã, thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có, tuyệt thế hảo kiếm giống như ngàn dặm lưng câu, trải qua trăm năm luyện, một mực khổ đang chờ nó bá nhạc." Nạo phu nhân, thiếu chủ nhân, có thể không được kiếm, hết thảy toàn bộ bằng thiên ý. Mà đổi thành bên ngoài một bên, ngạo Thiên nhìn xem trong tay một thanh hắc kiếm, lớn tiếng nói, thanh kiếm lầy sắc bén vô cùng, có ánh chiếu sáng, nhất định chính là Tuyệt Thế Hạo kiếm, ta đã tìm được, ta tìm được Tuyệt Thế Hạo kiếm rồi. Hoàng Vũ lúc này thời điểm trong mắt hơi híp, lắc đầu nói, vậy cũng được cho Tuyệt Thế Hạo kiếm. Chuyện cười, Tuyệt Thế Hạo kiếm, chính là một thanh có linh tính bảo kiếm, tiểu như, như vậy bao cỏ, làm sao có thể đạt được bảo kiếm, hơn nữa, bảo trên thân kiếm, có máu của ta, ngoại trừ ta, ai có tư cách có, thể có được nó. Hoàng Vũ nói xong, tay vung lên túc dục rồi kiếm đạo pháp tắc chí lực, cái kia tuyệt thế hảo kiếm, cảm nhận được pháp tắc chí lực, tung bay mà đến, bị Hoàng Vũ chao trong tay. Tuyệt thế hảo kiếm, quả nhiên là một thanh hảo kiếm, so về Hỏa Lân kiếm cường giả không chỉ một bậc. Hoàng Vũ nhìn xem trong tay hảo kiếm, cũng không kinh ngạc, cái này tuyệt thế hảo kiếm, bị rèn luyện trăm năm, chính là dùng thiên ngoại hàn thiết tạo thành tạo, lại gia nhập máu của mình tế luyện, cái này nếu so ra kém Hỏa Lân kiếm lời mà nói, đó mới kỳ quái rồi. Thật quá, hào quang chói mắt, thần binh chờ đợi trăm năm, rốt cục gặp gỡ bá nhạc rồi. Chúng mi chứng kiến Hoàng Vũ trong tay tuyệt thế hảo kiếm, cao hứng không thôi, la lớn. Kiếm ma Tuyệt Thế Hào Kiếm, quyết không thể rơi người ở bên ngoài trong tay, nhanh đi đột lại. Nạo phu nhân nói: "Vâng, Nạo phu nhân." Kiếm ma hướng phía Hoàng Vũ xông tới. Bên kia Nạo tiên đã hướng phía Hoàng Vũ vọt tới, Bộ Kinh Vân lúc này cũng hồi phục xong, nhìn xem Hoàng Vũ trong tay Tuyệt Thế Hào Kiếm, cũng rút ra huyết sắc trường kiếm. Quyết không thể lại để cho tiểu tử kia đoạt được Tuyệt Thế Hào Kiếm. Xa xa Tuyệt Tâm cũng nói: "Phá Quân, đi giết Đoạt Lãng, cướp lấy Tuyệt Thế Hảo Kiếm." Các ngươi những người này, lấy Tuyệt Thế Hảo Kiếm, có thể không dễ dàng như vậy." Hoàng Vũ lại rồi con mắt. Đoạn đại ca Tại sở sở canh giữ ở Hoàng Vũ bên người, cũng thế ra rồi vũ khí của mình. Kiếm thần đồng dạng canh giữ ở rồi một bên. Các người lui về phía sau, muốn muốn đối phó ta, những người này còn chưa đủ tư cách." Hoàng Vũ cười nói. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 566. Quá yếu." Hoàng Vũ trường kiếm trong tay vung lên, khủng bố kiếm khí bạo phát ra, từng đạo kiếm khí, như là giống như cuồng phong bạo vũ, dặm dặm chẳng thịt, không kịp tránh né. Vì tránh né cái này khủng bố kiếm khí, không người nào dám tiến lên, thực lực thấp người, đều chết tại đây khủng bố kiếm khí phía dưới, mà Bộ Kinh Vân, kiếm ma còn có phá quân ba người vị bước lui rồi mới bước, Bộ Kinh Vân thực lực yếu nhất, tăng thêm trước kia lại bị thường, lúc này thương thế là nghiêm trọng nhất đấy, mấy hổ đã không có sức chiến đấu. Đúng vào lúc này, Nhiếp Phong xuất hiện ở trong tràng. Nhìn xem Hoàng Vũ cùng Bộ Kinh Vân, lập tức giật mình không thôi, sóng, Vân sư huynh, các người, các người tại sao lại ở chỗ này?" Tiểu thuyết Nhiếp Phong như thế nào cũng không tin, lúc này Đoản Lãng cùng Bộ Kinh Vân lại có thể biết đánh nhau, bởi vì hắn biết rõ, trước kia đoạn Lãng thế nhưng mà trợ giúp qua Bộ Kinh Vân, cũng trợ giúp qua hắn Nhiếp cùng Tần Sương, nhưng lại đánh chết bá, lại nói tiếp, Đoản Lãng là ba người đại ân nhân. "Nhiếp Phong, người tới vội ta muốn tìm ngươi mượn một vật." Hoàng Vũ nhìn xem Nhất Phong, thằng này rốt cục vẫn phải đến rồi, chính mình vừa vận muốn hắn Tuyết Thẩm Cung Đao. "Phong sư đệ, ngươi như thế nào cũng tới." Bộ Kinh Vân nhìn xem Nhất Phong, trong lòng cũng là kinh ngạc, đối với hắn, Bộ Kinh Vân hay là rất tín nhiệm đấy, nhìn xem hắn đưa qua máu của ngươi Bộ đề, cũng không có cự tuyệt. "Ta là tới tìm ngươi." Nhất Phong nói. "Các ngươi ôn chuyện hay là khác tìm thời gian a?" Hoàng Vũ nhìn xem Nhất Phong nói, "Ta cần ngươi không biết ngươi có ý hay không ta mượn dùng một chút đâu này." Tuyết Thẩm là Phong tổ tuy nhiên Hoàng Vũ cho rằng Nhiếp Phong đáp ứng khả năng rất lớn. Nhưng lại cũng không phải 100%, huống chi, trước mắt chính mình kích thương rồi Bộ Kinh Vân, trên thực tế, tại Nhiếp Phong trong nội tâm, Bộ Kinh Vân địa vị so về chính mình cái đoàn lãng hay là muốn cao hơn một bậc a cái này có cái gì? Nếu như không phải cái này, Tuyết ẩm Cuồng Đao chính là ta nhiếp ra tổ truyền bảo đao lợi mà nói, ta tặng cho ngươi lại có làm sao? Mượn một phen, lại có vấn đề gì? Nhiếp Phong, nhưng lại không nói hai lời, trực tiếp đem trong tay Tuyết Thẩm Cuồng Đao ném cho rồi Hoàng Vũ, như vậy thong khoái, thật ra khiến Hoàng Vũ chịu sững sờ, nói tiếp, Phong, nói thiệt cho ngươi biết, cái này Tuyết Thẩm Cuồng rơi vào trong tay của ta có thể sẽ bị hủy diệt, bởi vì ta cần dùng cái này bảo đao cứu mạng, mà đây cũng là ta cướp lấy Tuyệt Thế Hạo Kiếm một nguyên nhân, Tuyệt Thế Hạo Kiếm cùng Tuyết Tẩm Cung Đao ta là nguyện nhất định phải có, ngươi như vậy tin tưởng. Ta, ta cũng cùng ngươi thẳng nói rõ, bất quá, ngày sau, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi khôi phục Tuyết Tẩm cùng Đao, mặc dù thì không được, ta sẽ tìm một thành càng thêm lợi hại bảo đao cho ngươi, đây là ta đối với lời hứa của ngươi. Nếu là tứ mạng, cái kia cũng không cần nói, Tuyết Tẩm Cung tuy nhiên là ta tổ truyền chi vật, nhưng dù sao chỉ là ngoại vật mà thôi, như thế nào so ra mà vượt mạng của ngươi trọng yếu, đao này tặng cho ngươi rồi. Niếp Phong nghe vậy có chút lo lắng, chỉ có điều, ta lo lắng chính là ngươi đến cùng gặp cái gì khó khăn, cần một đao kiếm một kiếm tới cứu tính mạng của ngươi. Niếp Phong rất rõ ràng, đoạn lãng là cái gì tư chất, cái gì tu vi, đây tuyệt đối là khủng bố vô cùng đấy, hắn rõ ràng đều gặp khó có thể giải quyết sự tình, chỉ sợ vấn đề này phi thường phiền phức. Về phần ta gặp cái gì, cũng không phải là các ngươi có thể quan tâm sự tình. Hoàng Vũ trong mắt hơi híp, đối với Nhếp Phong cùng bộ kinh vân bên ngoài những người khàn nói, kiếm mà, phá quân, các ngươi cút ra ngoài cho ta, bằng không thì ta sẽ giết các ngươi. Hoàng Vũ toàn thân khí thế, toàn bộ bạo phát ra Trong tay tuyệt thế hảo kiếm cùng tiết ẩm cuồng đao tạn mắt ra khủng bố lực lượng, phàm phật muốn đem cái thế giới này hủy diệt đồng dạng. Phá Quân cùng Kiếm Ma xem xét, do phải mệnh, cái này Đoạn Lãng rõ ràng cường đại như vậy, khủng bố như vậy, tại đây khủng bố khí thế trước mặt, hai người thậm chí sinh ra bản thân căn bản ngăn không được một chiêu nghi cách. Đi, Đoạn Lãng, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Phá Quân cùng Kiếm Ma nhìn nhau, quay người ly khai, không chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn xem bọn hắn sau khi rời khỏi, Hoàng Vũ mới đúng nhất phong cùng Bộ Kinh Vân nói, "Tốt rồi, ngoại nhân đã, đã đi ra, Bộ Kinh Vân, ngươi hẳn là tu luyện rồi mà công?" Huẩn nữa ngươi đã có tẩu hỏa nhập maสู thế rồi, nếu như không phế bỏ ma công lợi mà nói, ngươi sẽ đi thượng đường tà đạo, trở thành một chỉ biết là sát nhân ma đầu. Cái gì? Vân sư minh, ngươi là thật sao? Nhiếp Phong nghe nói như thế, lập tức quá sợ hãi, nhìn xem Bộ Kinh Vân, khiếp sợ trong lòng cùng lo lắng không cần nói cũng biết. Làm sao ngươi biết hay sao? Bộ Kinh Vân trong nội tâm nhắc lên sóng to gió lớn, nhìn xem Hoàng Vũ, phi thường rung động. Nhìn ra được, ngươi sợ tu luyện ma công hẳn là huyết nguyên bí quyết, cái này huyết quyết bá đạo vô cùng, nhưng nếu như không thể khống chế lợi mà nói, sẽ biến thành huyết ma, huyết ma phi thường đại. Phỉ thưởng cùng bố, nhưng lại chỉ biết là rếch chóc, chỉ biết là hủy diệt hết thảy, ngươi sở tu luyện huyết nguyên bí quyết, hẳn là theo thiên môn lấy được a. Ta không biết ngươi cùng thiên môn đã đạt thành giao dịch gì, nhưng ngươi tốt nhất là đình chỉ, hơn nữa, ngươi sở tu luyện huyết nguyên bí quyết, cũng nhất định phải phế bỏ. Hoàng Vũ nghiêm nghị nói ra, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, mà công kia, quá mức quỷ dị, ngươi là tuyệt đối với không có khả năng khống chế được nội đấy. Không, ta không thể đình chỉ tu luyện, càng thêm không thể phế bỏ tu vi, ta còn muốn báo thủ, ta còn muốn đi gặp Tư. Bộ Kinh Vân gầm nhẹ một tiếng nói, loạn Lãng, ngươi rất cường đại, nhưng ta phải tốt đến Tuyệt Thế Hạo Kiếm, ta mới có thể nhìn thấy không tư, còn có, ta còn muốn báo thủ, ta muốn giết Hùng Bá, ta biết rõ, ngươi giết chết Hùng Bá cũng không phải hắn bản tôn, mà là phân thân của hắn mà thôi, chính thức Hùng Bá thái quá mức cường đại, nếu như ta không tu luyện Huyết Nguyên bí quyết, ta cả đời này đều không có báo thủ hy vọng." Vân Sư Minh, ngươi không phải nói đùa sao? Hùng Bá đã bị sóng cho giết chết, đây là thiên hạ cũng đã chốt đều biết sự thật rồi, làm sao có thể còn chưa có chết? Cái gì phân thân bản tôn? Vân Sư Minh, ngươi cái này nói cũng quá mơ rồi đã vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ rồi." Nhất Phong nghe được bộ Kinh Vân lợi mà nói, càng là mơ hồ. Nhất Phong, bộ Kinh Vân nói là sự thật, bị ta giết chết Hùng Bá hoàn toàn chính xác cũng không phải hắn bạn tôn, chính thức Hùng Bá còn sống, hơn nữa thực lực của hắn, hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, mặc dù là ta muốn giết Hùng Bá, đều không có gì nắm chắc, ít nhất, tại hiện tại ta là không có gì nắm chắc đấy, hơn nữa, cũng không biết chính thức Hùng Bá ở nơi nào, nghe nói Hùng Bá tại tu luyện một môn khủng bố công pháp, một khi tu luyện thành công, sẽ vô địch thiên hạ, lại không ai có thể chế trụ hắn, đến lúc đó, thiên hạ sinh linh đồ thán, gió mưa máu." Hoàng Vũ nói Tại sao có thể như vậy lâu rồi, tại sao có thể như vậy? nói như vậy lời nói, cái kia hùng bá đã không thuộc về nhân loại phạm chủ rồi hả?" Nhất Phong nói. "Trên thực tế, ta có thể nói cho người biết, võ đạo võ đạo, kiểu là dùng võ nhập đạo, hơn nữa võ trên đường còn có tiên đạo, hôm nay có thể xem như bước vào võ đạo người, thì ra là đột phá nguyên thần cảnh người, tiến vào nguyên thần cảnh người không nhiều lắm, nhưng hùng bá là một cái, còn có thiên môn môn chủ là một cái." Hoàng Vũ nói ra, đương nhiên, tuyệt vô thần có lẽ cũng đã đạt đến cái kia cấp độ, bất quá, ta phân tích, mạnh nhất hẳn là thiên môn môn chủ, hắn cứ gọi là đế thích tiên. Đế Tích Tiên Nguyên lai thân phận là Tần Thủy Hoàng phái đi tìm trưởng xanh bất lão dược Tử Phúc. Tử Phúc? Làm sao có thể? Đế thích Tiên nếu như là Tử Phúc lời mà nói, vậy hắn chẳng phải là sống rồi hơn 1000 năm. Nhất Phong nói, không có gì không có khả năng đấy, trên thực tế, Tử Phúc nguyên bản cũng chính là một cái bình thường võ lâm nhân sĩ, bất quá đằng sau đã uống Phượng Nguyên, có Phượng Nguyên trèo chống, cho nên đã nhận được trưởng xanh bất lao chi thân, còn đã lấy được khủng lồ năng lượng, chỉ tiếc Phượng Nguyên hắn không thể triệt để hóa khống chế, mà không thể hoàn toàn phù hợp, cho nên, hắn phần lớn thời giờ đều là tại đóng băng bên trong tu luyện. Hoàng Vũ đem Đế Thích Thiên sự tình nói cho Nhiếp Phong cùng bộ kinh Vân. Hơn nữa, trước mắt ta có thể nói cho ngươi biết, Đế Thích Thiên căn bản chính là không an hảo tâm, nguyên vốn không có của ta nhúng tay, Đế Thích Thiên sẽ cùng các ngươi chơi một hồi trò chơi, đương nhiên, chơi trò chơi thời điểm, sẽ các loại thực lực các ngươi tăng lên đi lên, đặt tới nguyên thần cảnh tình trạng, bất quá, bởi vì ta nhúng tay, trận này trò chơi giống như có lẽ đã nói trước. Trò chơi gì sớm? Các ngươi sẽ biết đấy." Hoàng Vũ nói, "Bất quá, trước mắt khả năng đã sẽ ra biến hóa lớn, không biết biến hóa. Ngươi để cho chúng ta càng ngày càng hồ đồ, ta không biết nhiều như vậy, cũng không muốn biết nhiều như vậy." ta chỉ là muốn giết chết hung bá, lần nữa nhìn thấy Khổng tư. Bộ Kinh Vân cả giận nói, "Trên thực tế, ngươi muốn gặp được chính thức Khổng tư, thậm chí lại để cho Khổng tư phục sinh, cũng không phải là không có hy vọng." Hoàng Vũ nói, "Cái gì? Ngươi nói là sự thật, ngươi có thể làm cho Khổng tư phục sinh?" Bộ Kinh Vân run cái, khiếp sợ tới cực điểm, thoáng cái bắt được Hoàng Vũ cánh tay. "Phục sinh một cái chết rồi người, cũng không phải dễ dàng như vậy, mà Khổng tư thân thể ngươi giữ lại hoàn hảo, nhưng là linh hồn của nàng cũng đã không tại, cho nên, muốn phục sinh Khổng tư, cựu cần phải tìm được linh hồn của nàng, mà có thể làm được điểm này." Muốn hao phí phi thường to lớn một cái giá lớn. Hoàng Vũ nói ra, trước mắt ngươi, là xa xa làm không được đấy. Ngươi có biện pháp làm được, ngươi có thể cho khổng tư phục sinh. Thoáng cái bộ kinh vân kinh hỉ như điên, ta biết rõ ngươi có thể, ngươi nếu để cho khổng tư phục sinh lợi mà nói, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Haha, ha, phục sinh khổng tư, ít nhất hiện tại ta không được, không có cách nào làm được, có lẽ chờ ta giết hung bá, có thể hiểu rõ. Hoàng Vũ trong nội tâm cười thầm, bộ kinh vân ngược lại là cái si tình hẳn, giống, trên thực tế, người ta khổng tư đều không thích hắn, chỉ là hắn một bên tình nguyện mà thôi. Giết hung bá, hùng bá ở nơi nào? Ta hiện tại tiểu đi giết hắn. Bộ Kinh Vân vừa nghe đến hung bá, trong nội tâm phẫn nộ, kỉu hận trong lòng tiểu thiêu đốt lên. Ha ha, thực lực ngươi bây giờ, coi như là đi 100 cái, 1000 cái, một vạn, cái, cái đều giết không được hung bá." Hoàng Vũ nói ra. Giết không được, cũng muốn giết, cho dù là biến thành ma quỷ. Bộ Kinh Vân trên người sát khí càng phát ra đồng đặc. Giết hắn, chỉ có ta mới có thể làm được, ngươi không thể, hơn nữa, mặc dù là hiện tại ta cũng không thể, cho nên, ta cần tăng lên tu vi, không ngừng tăng lên, ta cần phải thời gian. Mà lúc này thời gian cần dùng một ít đặc thù đồ vật, những này đặc thù đồ vật, các người có lẽ có thể giúp ta đi tìm một fan. Hoàng Vũ nhìn xem Bộ Kinh Vân nói, muốn muốn phục sinh khổng tư lời mà nói, cũng chỉ có ta có thể có làm được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 567. Bộ Kinh Vân cùng Diệp Phong mang theo thỏa mãn trả lời thuyết phục đã đi ra, mà Hoàng Vũ cùng tại sở sở cũng đi ra bãi kiếm sơn trang. Một đường đi ra, không ai dám ngăn cản, ra bái kiếm sơn trang về sau, hệ thống liền truyền ra tiếng nhắc nhở âm. "Đinh, chúc mừng người chơi đạt được tuyệt thế hảo kiếm, tuyết ẩm cùng đao, hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, bộ phận thứ hai." Chúc mừng người chơi kích hoạt Phong Lẫn Thí Thần Đao. Hoàng Vũ đã nhận được hệ thống nhắc nhở, kinh hỉ như điên, không nghĩ tới kích hoạt lên Phong Lẫn Thí Thần Đao, cái này quá tráo yếu, ý nghĩa mình có thể đơn giản chém giết mặt khác nguyên thần cảnh, không cần muốn lo lắng rồi. Chỉ là có chút đáng tiếc, cái này Tuyệt Thế Hạo Kiếm cùng Tuyết Lẩm Cuồng Đao hóa thành hư vô, cái này là kích hoạt Phong Lẫn Thí Thần Đao một cái giá lớn. Năm chặt Phong Lẫn Thí Thần Đao, Hoàng Vũ cảm giác được đặc biệt an tâm, đã có Phong Lẫn Thần Đao, chỉ phải tìm được hung là có thể chính thức hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trước mắt vấn đề chính là muốn tìm ra hung đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Nói cách khác, hệ thống nhiệm vụ cũng sẽ không đơn giản như vậy rồi. Hoàng đại ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tại Sở Sở vừa đi, vừa nói, lúc này chỉ còn lại Hoàng Vũ cùng tại Sở Sở rồi, về phần Kiếm Thần, cũng không có ý tứ một mực đi theo, nhưng hắn là muốn đi cho hắn sư Tôn vô danh báo tin đây này. Đi tìm Hùng Bá." Hoàng Vũ nói. "Hùng Bá, cái này quá nguy hiểm a, Hùng Bá thực lực phi thường cường đại. Hoàng đại ca, không bằng chúng ta hay là về trước vô song thành tu luyện một thời gian ngắn a, vô song thành tổ lăng bên trong tu luyện, tốc độ kia thật nhanh. Hoàng đại ca ngươi từng tu luyện rồi mấy ngày, thực lực tiểu phóng đại rồi." Nếu như nếu tu luyện cái một năm nửa năm lợi mà nói, khẳng định có thể đơn giản đả bại Hùng bá đấy. Tại sở sở vẫn còn có chút lo lắng, hôm nay đã biết Hùng bá cường đại, chính là không muốn lại để cho Hoàng Vũ đi mạo hiểm. Không sao, ta đã đem Tuyệt Thế Hào kiếm cùng Tuyết Ẩm Cung đao dung hợp đã luyện hóa được, biến thành một thanh bảo đao, đây là thuộc về của ta đặc biệt bảo đao. Hoàng Vũ đem Phong Hẫn Thí thần đao đem ra, nói, một thanh này bảo đao, nương tụ rồi công lực của ta cùng khổ lỗi ý chí pháp tắc chí lực, uy lực vô cùng, một khi sát chiêu thi triển đi ra, diện sát Hùng bá là dễ dàng, trên thế giới này, có thể ngăn trở ta một đạo người, còn không có có. Đương nhiên, ta mỗi ngày Tối đa có thể ra một đao, một chiêu kia lực tuy nhiên cực lớn, lực sát thương khủng bố, nhưng là tiêu hao nhưng cũng là thật lớn đấy, cho nên mỗi ngày chỉ có thể có thi triển một. Đao, căn bản không cách nào thi triển ra thứ hai đao. Cái kia, cái kia. Hùng bá thực lực ta không e ngại, nhưng là trước mắt vấn đề lớn nhất là chúng ta có thể hay không tìm được Hùng bá, đây mới là vấn đề lớn nhất. Hoàng Vũ đột nhiên nhớ tới một người, cái kia chính là Nê Bồ Tát, thằng này, thế nhưng mà cái thiên tính toán, Hoàng Vũ có thể không tin hắn thật sự bị Hùng bá cho giết chết, một cái có thể phỏng đoán vận mệnh chi nhân, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? tu luyện đến cái kia dạng đẳng cấp, tu vi tất nhiên là khủng bố đấy, hơn nữa, gặp được địch nhân cường đại, mình cũng có thể su cắt tỉ hùng, thích hiện tránh xấu, chọn tránh lui, cho nên, hùng bá lúc ấy giết chết Nê Bồ Tát, có lẽ chỉ là một ngày nghỉ hàng mà thôi, về phần chính thức Nê Bồ Tát, có lẽ còn chưa có chết, sống phải hào hào đấy. Chỉ có điều, muốn tìm ra Nê Bồ Tát cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, một cái khác, cái kia chính là cái này cái gọi là Nê Bồ Tát, đoán chừng cũng chỉ là một ngày nghỉ thân phận mà thôi. Cho nên, nếu như có thể tìm được chính thức Bồ Tát lợi mà nói, như vậy tìm ra hùng bá cũng không phải việc khó, thậm chí còn có thể biết rõ rất nhiều bí mật, nhưng bí mật này có thể là tại Phong Vân Nguyên lấy bên trong đều không có đấy, trước mắt Phong Vân cùng Nguyên tắc khác biệt đã rất lớn hơn rồi, vượt ra khỏi khống chế, càng phát ra thần bí, không thể nắm lấy. Nếu không, nếu không lại để cho Minh Nguyệt phát động vô song thành người đi tìm Hùng Bá. Không có dùng, người bình thường là không có cách nào tìm được Hùng Bá đấy, có thể tìm được Hùng Bá người, lượn lờ không có mấy, bất quá, có người nên cũng biết, chúng ta bây giờ hay là đi tìm một cái vô danh, vô danh có lẽ có chút tin tức. Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, vô danh thằng này, nói như thế nào cũng là võ lâm thần thoại, thằng này trước kia tuy nhiên nhân duyên không tốt lắm, Nhưng biết đến sự tình hay là rất hơn. Đương nhiên, nếu như không tìm vô danh lời mà nói, Hoàng Vũ còn thật không biết đi tìm người nào rồi. Thiên Môn, có lẽ ta có thể đi Thiên Môn nhìn xem. Đột nhiên thấy được xa xa một đội nhân mã, Hoàng Vũ con mắt sáng ngời, những người kia cách trang mặc, hẳn là Thiên Môn người, mà dẫn đầu cái khăn che mặt nữ tử, chỉ sợ sẽ là Thiên Môn cái gọi là thần mẫu rồi. Thiên Môn, Hoàng đại ca, ngươi không phải nói Thiên Môn phi thường cường đại, cao thủ nhiều như mây, hơn nữa cái kia đế thích thiên hay là một cái ngàn năm lão quái vật sao? Tại sở sở nghe xong, lại càng hoang sợ nói, lão quái vật thì như thế nào? Ta hiện tại có nắm chắc đối phó hắn." Hoàng Vũ nói, "Trên thực tế, nếu như có thể nhìn thấy Đế Thích Tiên lời mà nói, có thể đem hắn đánh chết, nhưng là, nếu như đánh chết Đế Thích Tiên về sau, những thứ khác tiên môn mọi người tiểu khó đối phó rồi, chính mình cũng không thể đủ tất cả bộ thu thập, dù sao hủy diệt nhất thức chỉ có một lần cơ hội, không thể tùy ý thi trên đấy. Trừ phi là tại một mình đối mặt Đế Thích Tiên." "Thế nhưng mà, Hoàng đại ca, cái kia hay là rất nguy hiểm a." "Không cần phải lo lắng, trong nội tâm của ta có chỗ so đó đấy, tại không có hoàn toàn nắm chắc trước kia, ta sẽ không tùy tiện xâm nhập tiên môn đấy, trước mắt có một rất cơ hội tốt." Hoàng Vũ nhìn phía xa thần mẫu, khỏe miệng dương lên một tia lực lượng thần bí dáng tươi cười. "Hoàng đại ca, ngươi, ngươi có người ta cùng Minh Nguyệt còn chưa đủ sao, còn xem những nữ nhân khác." Tại Sở Sở chu miệng, tay tại Hoàng Vũ bên hông thi triển tuyệt kỹ hai chỉ béo. "A." Không để ý Hoàng Vũ, bị nhéo ở hơi có chút da thịt, bị Tại Sở Sở trùng trùng điệp điệp cuốn néo, "Bị đau không thôi." Ta nói, "Sở Sở à, ngươi làm sao lại như vậy ưa thích ghen đâu rồi, hiện tại ta đều cùng nàng, kia không biết, ghen cũng phải có một hạn độ a." Hoàng Vũ im lặng, trên đường đi, Tại Sở Sở nhìn thấy chính mình nếu nhìn nhiều nữ nhân nào liếc hay cũng không, có sắc mặt tốt đấy, trước mắt còn trực tiếp động thủ. Đúng, ngươi vừa mới sắc mỹ mi nhìn xem người ta, còn nói đúng không? Ngươi biết rõ người nọ là ai sao? Không biết, một cái hồ ly tinh, ta mới không muốn biết đâu rồi, đi thôi, Hoàng đại ca, ta xem hay là về trước vô sông thành. Tại sở sở kéo rồi Hoàng Vũ muốn đi. Đợi một chút, những người này thiên môn người chồng, còn nữa kia, nếu như ta không có nhìn lầm lời mà nói, có lẽ tựu là cùng bộ kinh vân giao dịch chính là cái kia thần bí thần mẫu rồi. Hoàng Vũ nói, muốn đuôi thiên môn, cái này thần mẫu là một rất tốt chỗ đột phá, hơn nữa, ta muốn giết hung bá. Có lẽ có thể từ nơi này thần mẫu trong miệng đạt được một ít tin tức. Hoàng đại ca, người nói là sự thật. Tự nhiên là thật đấy, Thiên môn không thể hiện tại mạnh mẽ xuống tới, nhưng cũng không có nghĩa là Thiên môn tại bên ngoài người, không thể trêu chọc, bên trong Thiên môn cao thủ nhiều như mây, nhưng là nếu như bọn hắn nguyên một đám đến lời mà nói, tuyệt đúng là có đến mà không có vẻ. Hoàng Vũ nói, hiện tại, ta ý định cùng cái này thần mẫu là một số giao dịch, thần mẫu là người thông minh, cũng là có giá tâm nữ nhân, càng là không cam lòng bị đế th thiên trố khống chế, cho nên, lôi kéo thần mẫu với tư cách nội ứng để đối phó đế thích thiên, là một cái không sai lựa chọn. Hoàng đại ca, như vậy không tốt sao? Tại sở sở vẫn còn có chút gân ghét, nhìn xem Hoàng Vũ, nói, ngươi nói tất cả, nữ nhân này dã tâm rất lớn, không phải người lương thiện, hơn nữa Đế Thích Thiên cường đại như vậy, nữ nhân này có đảm lượng cùng Đế Thích Thiên đối nghịch sao? Vạn nhất nữ nhân này cho ngươi gài bờ ý đâu này. Đem sự tình nói cho Đế Thích Thiên, nói như vậy, chẳng phải là rất nguy hiểm. Cái này ta nói rồi, chỉ cần Đế Thích Thiên dám một mình đến lời mà nói, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, về phần liên thủ, đó là không, có khả năng, Đế Thích Thiên là bậc nào cao ngạo chi nhân, tu vi đạt đến như vậy cảnh giới, đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Không người có thể địch, người như vậy, làm sao có thể vung tư thái và những người khác cùng đi tìm ta, đối phó ta. Cho nên, cái này lo lắng hoàn toàn tựu là dư thừa đấy. Hoàng Vũ đối với Đế Thích Thiên tính cách vẫn còn có chút tinh tưởng đấy, không riêng gì Đế Thích Thiên, mà khác một ít khủng bố cùng giả, cũng hơn nửa là khinh thường cùng người liên thủ đối phó một cái tuổi còn nhỏ và ngu đấy, nếu như là đồng nhất đẳng cấp tu luyện giả lời mà nói, có lẽ còn có thể làm như vậy. Hoàng Vũ cùng tại sở sở lời còn chưa nói hết, ưu chứng kiến cái kia thần mẫu cùng nàng mấy tên thủ hạ phía Hoàng Vũ đã đi tới. Điểm này, thật ra khiến Hoàng Vũ có chút ngoài ý muốn rồi, bất quá Nghĩ, nghĩ, cái này cũng bình thường, bộ kinh văn tình huống bọn hắn tính tưởng, nhiếp phong tình huống, chỉ sợ cũng là rất rõ ràng đấy, bài kiếm sơn trang sự tình, càng là tại bọn hắn giam trong mắt, cho nên, bài kiếm sơn trang chuyện gì xảy ra, thiên môn nhất định là biết rõ hết. Nếu như đoán nghĩ không sai, cái này thần mẫu tìm đến mình, chỉ sợ là vì hai kiện đồ vật, cái này hai kiện đồ vật tiểu là tuyệt thế hảo kiếm cùng tuyết ẩm cùng đao. Đế thích thiên muốn đạt được càng thêm thực lực cường đại, nhất định phải muốn dùng cường đại hơn long nguyên tới lấy đại Phượng nguyên. Phượng nguyên mặc dù tốt, nhưng dù sao có hạn thuộc tính bất hòa. Nhưng Long Nguyên Tụ hoàn toàn đã không có cái này một phương diện chô thiếu hụt, hơn nữa, Long Nguyên so về Phượng Nguyên muốn càng cường đại hơn. Đoạn Lãng, Thần Mẫu nhìn xem Hoàng Vũ nói, chúng ta đã đợi ngươi đã lâu rồi. Thiên Môn Thần Mẫu, Hoàng Vũ nhìn xem nàng nói, tìm ta chuyện gì? Xem ra Bộ Kinh Vân đã nói cho ngươi biết rồi. Lạc Tiên nhìn xem Hoàng Vũ nói, như vậy cũng tốt, miễn cho tốn nhiều miệng lưỡi. Đoạn Lãng, ta Thiên Môn cường đại ngươi có lẽ rõ ràng, như vậy ta Thiên Môn muốn cùng ngươi làm một số giao dịch. Giao dịch? Giao dịch gì? Cái kia muốn xem ta cảm giác không có hứng thú rồi, ngươi thiên môn tuy nhiên cường đại, nhưng ta có thể không sợ, không chỉ nói là ngươi, coi như là ngươi tiên môn môn chủ đế thích tiên đến đây, ta cũng không sợ, hắn dám đến, ta kiểu dám giết hắn đi." Hoàng Vũ ngữ khí thản nhiên nói. "Thật to gan." Lạc Tiên sau lưng mấy cái người, vừa nghe đến Hoàng Vũ cư nhiên như thế làm cạn, nguyên một đám phẫn nộ không thôi, binh khí trong tay, lập tức ra khỏi vỏ, chỉ vào Hoàng Vũ. "Lùi ra." Lạc Tiên cũng rất là kinh dị, cái này đồ lãng, tuyệt đối với không phải cái loại này không biết tiên môn sâu cận chi nhân, hắn đã bái kiến bộ kinh vân, cũng theo bộ kinh vân chỗ đó đã nhận được tin tức. Thẳng định biết do Thiên môn khủng bố cùng cường đại đấy, mà hắn đã biết Thiên môn cường đại, còn dám nói như vậy, chỉ có hai cái khả năng, một cái, hắn là cái kẻ ngu, hắn rất tự đại, nhưng Đoạn Lãng hiển nhiên không phải, về phần thứ hai, cái kia chính là, hắn bản thân có thực lực cường đại. Đối với tại thực lực của mình rất tự tin. Vâng, thần mẫu. Bọn hắn tuy nhiên không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải lui ra. Đoạn Lãng, ngươi cũng đã biết chúng ta môn chủ thực lực sao mà khủng bố, thủ đoạn của hắn đã thâu thiên, ở cái thế giới này, không có ai là đối thủ của hắn. Lạc Tiên nói ra, đừng tưởng rằng ngươi giết hùng phân thân Đánh bại kiếm ma cùng phá quân tiểu vô địch thiên hạ rồi, ngươi còn kém xa lắm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 568. Thật sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng thực lực của ngươi, so về hùng bá muốn càng mạnh hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta một trận chiến, có lẽ, ngươi có thể thử xem, xem ta có thể hay không một đao giết chết ngươi. Hoàng Vũ nhìn xem thần mẫu, ngữ khí mang theo trào phúng. Khẩu khí thật lớn, hôm nay, ta thịu giáo hơn một chút ngươi, cho ngươi biết rõ cái gì là trời cao đất rộng Thần Mẫu cũng là nổi giận, chính mình tại bên trong Thiên Môn, cao cao tại thượng, ngoại trừ Đế Thích Tiên, không người nào dám đối với chính mình bất kính, bởi vì chính mình là Đế Thích Tiên đệ là Thiên Môn thần mẫu, mặc dù là đi bên ngoài, cũng không có cái nào dám đối với chính mình như thế vô lễ, mà trước mắt cái này đoàn lãng, một chút cũng không đem mình để ở trong mắt, lập đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, nếu như không cho hắn biết thế nào là lễ độ xem nhìn, thật đúng là cho rằng chính hắn là vô địch tiên hạ rồi. Thần Mẫu độc thủ, tốc độ của nàng cực nhanh, xinh đẹp tư thái, coi như là tiên nữ. Chút thân pháp, đáng tiếc, so với ta hay là chênh lệch đi một tí. Hoàng Vũ thi triển thân pháp, tốc độ so về hắn nhanh hơn, một cái lách mình, Tưu xuất hiện ở thần mẫu sau lưng, trường kiếm trong tay gác ở trên cổ của nàng, "Vô thanh vô tức." Thần mẫu Lạc Tiên vốn muốn muốn giáo huấn một fan Hoàng Vũ, thật không ngờ, đối phương cư nhiên như thế lợi hại, chính mình liền một chiêu đều tiếp không hứng dưới, "Vô thanh vô tức" tựu thành trường kiếm gác ở trên cổ của mình, thực lực của hắn quá cường đại, chỉ sợ thật sự có cùng Đế Thích tiên một trận chiến thực lực. "Ngươi, ngươi mau vùng ra thần mẫu." Mấy người khác chứng kiến thần mẫu bị bắt chặt, lập tức quá sợ hãi, thần mẫu thực lực, tuy nhiên không phải bên trong tiên môn mạnh nhất đấy, nhưng ở bên trong tiên môn co như là người nổi bật rồi, ngoại trừ thế hệ trước nhân vật, tại thiên môn là không người có thể địch. "Vương gia, chuyện cười, các ngươi lại để cho ta thả ta ra tiểu bông ra sao?" Hoàng Vũ cười ha hả nói, mới vừa rồi còn lớn như vậy hỏa khí, yêu ngạo như vậy, nói muốn giết ta, bây giờ nhìn ngươi còn thế nào hung hăng càng quấy được đi ra. Hoàng Vũ một cái bàn tay vỗ vào Lạc Tiên bả mông, ha ha cười cười. "Đoạn Lãng, ngươi cái sát lang, mau bông ta ra." Lạc Tiên té to, nàng với tư cách thiên môn thần mẫu, chưa bao giờ thụ qua như thế vũ nhục, chưa bao giờ cùng nam nhân tiếp xúc qua thân thể. Hôm nay bị Hoàng Vũ như vậy tới gần, còn liền cái chỗ kia đều bị đánh, thoáng cái thẹn quá hóa giận, sắc mặt từng đỏ, thân thể không ngừng mà mèo, hiển nhiên một cái báo cái. Đoạn Đại Ca, Mặt khác nhìn xem đoạn lãng như thế lỗ mảng bộ dạng, tại sở sở cũng là kiến thị, chứng mắt Hoàng Vũ nói, "Nói đi, thiên môn ở địa phương nào, hôm nay đế thích thiên lại ở địa phương nào?" Hoàng Vũ nhìn xem Lạc Tiên đạo, "Thả ta ra, nếu như ngươi không chịu nói lời mà nói, như vậy ta đã có thể không hề thương hương tiếc ngọc rồi hả?" Hoàng Vũ vô nhẹ nhẹ đập Lạc Tiên cái tia trắng non tinh tế ti mi khuôn mặt nói ra. Ta thừa nhận thực lực của ngươi không tệ, nhưng nếu như ngươi muốn trực tiếp xáp nhập thiên môn, tìm đế thích thiên phiền toái lời mà nói, như vậy ngươi còn chưa đủ, ngươi chỉ có một con đường chết, ta khuyên ngươi hay là đừng tự lầm, nhanh mau thả ta." Lạc Tiên trừng mắt Hoàng Vũ, tức giận nói ra. "Xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài không rơi nước mắt a." Hoàng Vũ có thể không có quá nhiều kiên nhẫn rồi, nhiệm vụ của mình thời gian thế nhưng mà không nhiều lắm rồi, ở đâu có nhiều thời giờ như vậy hao tổn. "Ngươi đi thiên môn ta có thể nói cho ngươi biết như thế nào đi, nhưng ngươi đi lời mà nói, là chỉ còn đường chết." Lạc Tiên đạo, trừ phi Trừ phi ngươi có thể tìm được một ít cùng ngươi đồng dạng cường đại người liên thủ, ví dụ như Hùng Bá, ví dụ như Tuyệt Vô Thần, ví dụ như Vô Danh, vân vân, đợi một tí, trừ phi ngươi cùng bọn họ liên thủ, bằng không thì không có khả năng đối phó được Đế Thích Thiên. Lạc Tiên truyền âm cho Hoàng Vũ nói, Đế Thích tiên thực lực đã đã vượt qua nhân loại cực hạ. Ngươi xem ra cùng Đế Thích Thiên cũng không phải một lòng a, ngươi không phải đồ đệ của hắn sao? Ta chỉ là trong tay hắn một con cờ mà thôi. Lạc Tiên cười khổ không thôi, tuy nhiên tại Thiên Môn nàng liền trên mặt là dưới một người, trên và người, nhưng là, Lạc Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, nàng chỉ là một con cờ, một quả đặc thù quân cờ. Một khi đã đến giờ rồi, nàng cuối cùng nhất cũng là chỉ có một con đường chết. Cho nên, ngươi tại gặp được thực lực của ta về sau, muốn cùng ta hợp tác sao? Hoàng Vũ nhìn xem nàng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiểu tin tưởng cái này là tiên, có thể trở thành đế thích tiên đồ đệ, trở thành tiên môn thần mỗ người, lại làm sao có thể đơn giản như vậy ân. Lời của nàng không nhất định có thể tin, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể tin, nửa thật nửa giả. Đương nhiên, những này đối với Hoàng Vũ mà nói, không có gì, bởi vì Hoàng Vũ cũng không cần phải cùng nàng hợp tác, muốn giết đế thích tiên, chỉ cần tại đế tiên lạc đàn dưới tình huống, hắn rất dễ dàng. Hơn nữa lại bất lực lời mà nói, mình có thể đi trước chém giết Hỏa Kỳ Lân, lại đi chém giết Thần Long, cấp lấy Hỏa Kỳ Lân nội đan, còn có Thần Long Long Nguyên, một khi chính mình toàn bộ luyện hóa lời mà nói, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Nghĩ thông suốt những này về sau, Hoàng Vũ là một chút cũng không lo lắng, Hỏa Kỳ Lân, trên thực tế, vẫn là có thể tìm được đấy, người bình thường không có cách nào, nhưng là mình có thể làm được. Lộ Lộ hôm nay đã thức tỉnh, tìm được Hỏa Kỳ Lân cùng Thần Long, cái kia còn không có vấn đề đấy, chỉ có điều, Hùng thuộc về nhiệm vụ tương quan đặc nhân vật, Lộ Lộ cũng không có cách nào, nói cách khác, ở đâu cần phiền toại như vậy. Tốt, muốn cùng ta hợp tác cũng có thể. Hoàng Vũ nói: "Bất quá, tại đây không phải chỗ nói chuyện, ngươi cái kia mấy tên thủ hạ, ta trước thu thập hết." Hoàng Vũ nói xong, từng đạo kiếm khí nhanh chóng bắn mà ra, lập tức đánh chết Lạc Tiên thủ hạ. "Ngươi!" Nhìn mình thủ hạ tử vong, Lạc Tiên cũng tức giận đến không nhẹ, "Cái này mấy cái người, đại bộ phận đều là tâm phúc của mình, chỉ có hai người mới không phải." Đây là nàng thật vất vả bồi dưỡng lên một ít nền tảng, thật không nở, rõ ràng cứ như vậy bị Hoàng Vũ giết đi, lại để cho nàng như thế nào không phiền muộn. "Mấy cái phế vật mà tôi, chết thì đã chết." Hoàng Vũ nói: "Đi thôi." Hoàng Vũ thả nàng. Đối với một bên tại Sở Sở nói, chúng ta đi một cái địa phương an toàn. Lạc Tiên cũng không có cách nào, đi theo Hoàng Vũ đằng sau. Mà tại Sở Sở tại Hoàng Vũ bên thai nhỏ giọng nói, Hoàng đại ca, ngươi như thế nào không giết nàng, chẳng lẽ ngươi vừa ý nàng? Nàng thế nhưng mà tiên môn người. Nữ nhân này tuy nhiên là tiên môn thần mẫu, đế thích thiên đồ đệ, nhưng trên thực tế, nàng cùng đế thích tiên cũng không phải một lòng. Hoàng Vũ nói, đương nhiên, đế thích tiên, cũng sẽ không tin đảm nhiệm nàng, tại đế thích thiên trong mắt, địa vị của nàng cũng không quá đáng tựu là một kiện có thể lợi dụng công cụ mà thôi, bất quá, nàng biết rõ rất nhiều thứ ngược lại là có thể giúp ta một ít bài buồn, ví dụ như tìm kiếm hung bá. Nha. Ba người tới rồi một chỗ địa phương an toàn, là một chỗ cổ miếu, tại đây không có bóng người, Hoàng Vũ xem xét rồi bốn phía, không có phát hiện có người tung tích, tại đây ngược lại là rất che giấu, cũng rất tiến tĩnh. Tiến nhập trong cổ miếu, Hoàng Vũ cố ý bày ra trận pháp, miễn cho bị người quấy rầy, tuy nhiên tại đây nhìn như hoang tàn vẫn vẻ, nhưng vẫn là khả năng sẽ có người tới đấy. Tại đây linh khí thập phần nồng đậm, tại phụ cận tu luyện người, có lẽ không biết. Ngươi muốn biết cái gì? Tiến vào bên trong về sau, Lạc Tiên nhìn xem Hoàng Vũ nói. Hùng bá hạ Lạc, đương nhiên hay là nê Bồ Tát hạ lạc?" Hoàng Vũ nói, "Hùng bá, Hùng bá dấu ở Thiên Hạ hội bên trong, bất quá, không, có người có thể tìm được." Lạc Tiên lắc đầu nói, "Hùng bá tại tu luyện một môn cực kỳ cao thâm công pháp, đó là chân chính Tam Phần Quy Nguyên khí, chính là là chân chính thượng của công pháp, cũng không phải cái kia phân thân sở tu luyện đơn giản như vậy, so về cái kia cường đại hơn vạn lần." Chính thức Tam Phần Quy Nguyên khí. "Đúng vậy, chính thức Tam Phần Quy Nguyên khí, trên thực tế, là tu luyện đạo Phật Ma Tam Đại Chí Tôn công pháp dung hợp được vô địch công pháp, một khi tu luyện thành công, kỳ thật thực lực có thể nghĩ." Những chuyện này đều là Đế Thích Tiên nói cho ngươi. Hoàng Vũ rất ngạc nhiên, chuyện bí ẩn như vậy, nàng rõ ràng biết rõ. Đúng vậy, Đế Thích Thiên cùng Hùng Bá nhưng thật ra là đối thủ một mất một còn, Đế Thích Thiên phi thường cường đại, Hùng Bá yếu thứ nhất tuyển, bất quá, thùng bá nếu quả thật chính đem tam phần quy nguyên khí tu luyện thành công lợi mà nói, cùng Đế Thích Thiên chống lại, đến cùng ai thắng ai thua còn là một không biết bao nhiêu. Lạc Tiên Đạo, đã ngươi đều nói tam phần quy nguyên khí chính là vô địch công pháp, tu luyện thành công, trên đời vô địch, Đế Thích Thiên lại dựa vào cái gì cùng hắn chống lại đâu này? Hoàng Vũ nói, đây là một loại trực giác, Đế Thích Thiên quá thần bí quá cường đại, ta từ nhỏ đi theo Đế Thích Thiên nhưng lại nhưng chưa từng thấy qua Đế Thích Tiên chính thức xuất thủ. Lạc Tiên Đạo, mặc dù là gặp được thần tướng cường đại như vậy người, Đế Thích Tiên cũng chẳng qua là một đạo chân nguyên phân thân có thể đem hắn đánh bại, thực lực của hắn đã đã vượt qua nhân loại phạm chủ. Dựa theo ngươi nói như vậy, Đế Thích Thiên đã như vậy cường đại, như vậy hắn vì sao lại không giết rồi hùng bá cái này đối thủ một mất một con. Hoàng Vũ bắt được Lạc Tiên trong lời nói mâu thuẫn. Vậy thì không được biết rồi, có lẽ Đế Thích Thiên cũng có chố cố kỵ, hoặc là hắn căn bản không thể vận dụng toàn bộ lực lượng. Lạc Tiên giải thích nói, không có thể động dụng toàn bộ lực lượng, điểm này lại để cho Hoàng Vũ con mắt sáng ngời hoàn toàn chính xác, tại cái không gian này vị diện vẫn có rất lớn hạn chế đấy, mặc dù nói đây là một cái cao vũ vị diện, nhưng là hắn bản chất vẫn chỉ là một cái võ học vị diện, mà không phải chân tránh tiên đạo vị diện, so về tiên đạo vị diện phải kém rồi không ít. Tại nơi này, thực lực là chịu lấy đến pháp tắc chi lực hạn chế, mà cái kia thần long, Hỏa Kỳ Lân, thực lực của bản thân cũng là nhận lấy chế ước, nhưng là những người kia có cường đại thân thể, điểm này lại không giống với lúc trước. Cường đại thân thể khiến chúng nó đứng ở cái thế giới này định phong, cho nên thần long, Hỏa Kỳ Lân mới có thể như thế hung hăng càn quấy. Nhưng mà Đây hết thể hạn chế, đối với chính mình nhưng lại sẽ vô dụng thôi, cho nên có thể điền cuồng tăng lên. Đương nhiên, đối mặt Đế Thích Thiên, đối mặt Hùng Bá, chính mình nhất định phải làm được một kích tất sát, bằng không thì đã dẫn phát bọn hắn lực lượng cường đại, rất có thể làm cho pháp tác sụp đổ, hoặc là, lại để cho bọn hắn phá vỡ hư không, bởi như vậy, còn muốn kích giết bọn hắn, tiểu có rất lớn khó khăn. Hùng Bá cụ thể ở địa phương nào không biết, như vậy Nê Bồ Tát, ngươi có thể hay không tìm được? Hoàng Vũ nhìn xem Lạc Tiên hỏi, cái kia Bồ Tát có lẽ cũng không phải đơn giản mặt hàng, một cái thiên tính toán, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy mất đâu này? Hoàng Vũ mình cũng là học qua thôi toán chi thuật đấy, hơn nữa trình độ rất tốt, chỉ có điều, ở chỗ này nhận lấy áp chế, không có cách nào thi triển mà thôi. Nói cách khác, Hoàng Vũ cũng sẽ không như thế bó tay bó chân rồi. Nghệ Bồ Tát, Nghệ Bồ Tát đích thật là không chết, bất quá, Nghệ Bồ Tát chính là thần bí nhất một người, liền Đế Thích Thiên cũng không biết Nghệ Bồ Tát chỗ ở nơi nào, đã từng Đế Thích Thiên đối với Nghệ Bồ Tát xuất thủ, muốn diện sát Nghệ Bồ Tát, nhưng lại bị Nghệ Bồ Tát chém dụng rồi một đầu cánh tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 569. Nghệ Bồ Tát so về Đế Thích Thiên còn bố. Hoàng Vũ nghe nói như thế Trong mắt hơi híp, uy nhiên ngờ tới Nê Bồ Tát khả năng phi thường cường đại, nhưng là không không nghĩ tới đã cường đại đến tình trạng như thế, Đế Thích Thiên muốn muốn đối phó Nê Bồ Tát, rõ ràng còn bị chém rụng rồi một đầu cánh tay, có thể thấy được Nê Bồ Tát tuyệt đúng là cường hang đến đỉnh. Cái này cũng nói không rõ, ta nói rồi, Đế Thích Thiên rất có thể không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, có lẽ Nê Bồ Tát sử dụng cái gì phương pháp đặc thụ, nhưng Nê Bồ Tát hoàn toàn chính xác xác thực phi thường cường đại, nếu như ngươi muốn đánh Nê Bồ Tát nhân vật ý lời mà nói, ta khuyên ngươi hay là buông đi. Lạc Tiên nhìn xem Hoàng Vũ thở dài, ngươi phải Nê Bồ Tát đối thủ, xa xa không phải Tuần nữa Nê Bồ Tát tinh thông suy tính tri đạo, càng là nguy hiểm vô cùng. Không ngại sự, ta cũng muốn đi gặp lại Nê Bồ Tát, ngươi có hay không Nê Bồ Tát tin tức? Nếu có Nê Bồ Tát tin tức, đó là không thể tốt hơn rồi. Nê Bồ Tát tin tức, ta là không có, bất quá, có một người nhất định sẽ biết rõ." Lạc Tiên nói ra. là ai? Chí Tôn." "Chí Tôn, ngươi là nói rất đúng hoàng đế." Hoàng Vũ biết rõ, tại phong vân bên trong, Trí Tôn ý tứ, trên thực tế tiểu bằng nhau tại hoàng đế, cái này Tôn, võ học tu vi không nhất định là cường đại nhất đấy, nhưng phải được cao trọng. "Không, không phải cái kia Tôn" Mà La Thiên vấn trí Tôn, Thiên Vân Chí Tôn, Hoàng Vũ càng phát ra là mê hoặc, tại Phong Vân Nguyên Lấy bên trong, tựa hồ không có như vậy nhân vật số má, trước mắt rõ ràng xuất hiện, Phong Vân thế giới, càng phát ra khó có thể khống chế rồi, Nghê Bồ Tát không chết, Đế Thích Thiên cùng hùng bá cường đại vô cùng, càng xuất hiện quỷ dị chưa từng đã xuất hiện cường đại nhân vật. Đúng vậy, Thiên Vân Chí Tôn, được xưng Thiên Vân, biết rõ thế gian rất nhiều sự tình, bất quá, hôm nay hỏi trí Tôn tính tình thập phần quái gì sẽ không dễ dàng gặp người, Thiên vấn trí Tôn có được cái thế giới này lớn nhất tổ chức tình báo, gọi là Thiên Vân Lâu, Thiên Vân Lâu thần bí mà khổng lồ vô cùng, hơn nữa Thiên văn chí tôn bản thân, hay là một cái phi thường cường đại cơ quan sư, hắn chế tạo ra đến thú máy, chế tạo ra đến cơ quan vũ giờ, mặc dù là hùng bá cùng đế thích thiên cũng không dám xâm nhập, hắn thiên vấn lâu, thần bí nhất, phi phủ ở thiên vấn trên đỉnh, phi thường huyền diệu. Lợi hại như vậy, Hoàng Vũ thầm nghĩ trong lòng, cái này cái gọi là thiên văn chí tôn là thứ lợi hại tình báo đầu lĩnh, hơn nữa còn là một cái cường đại nhà khoa học, như thế phi thường thú vị. Hắn thực lực của bản thân như thế nào? Hoàng Vũ lại nói, mặc dù không có, có thể mở ra thiên phạt chi nhãn, nhưng là có lộ, lộ trợ giúp. Cái gì kia Thiên Vân Lâu, muốn xong cửa hay là sẽ không khó khăn đấy. Không biết, chưa từng có người nhìn thấy qua bản thân của hắn xuất thủ, mặc dù là Đế thích Thiên cùng Hùng Bá liên thủ, cũng chưa chắc có thể làm cho bản thân của hắn động thủ, cho nên, Thiên vấn chi tôn thần bí nhất, quỷ dị nhất, cũng là trong trốn võ lâm không nguyện ý nhất đi trêu chọc người, quá thần bí, quá cường đại, hơn nữa một khi trêu chọc hắn, thu nhận vấn nộ của hắn lời mà nói, kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm, rất thảm. Lạc Tiên giải thích nói, người kia hỉ nộ vô thường, cho nên, ngươi nếu đi tìm hắn mà nói, cũng là muốn phi thường cẩn thận. Ngươi nói như vậy, hoàn toàn khơi gợi lên hứng thú của ta. Hôm nay hỏi trí Tôn đã cường đại như vậy, như vậy hắn nhất định là biết rõ hùng bá ở địa phương nào đấy, kể từ đó, không cần tìm nghe Bồ Tát, cũng giống như vậy rồi." Hoàng Vũ nói xong nói, "Ngươi chuẩn bị cùng ta hợp tác, theo như lời những này, lại để cho ta phi thường hài lòng rồi, cho nên, ta cũng sẽ cho ngươi một điểm chỗ tốt." Hoàng Vũ tay vung lên, mấy viên thuốc cùng phụ triện rơi trong tay, đưa cho Lạc Tiên Đạo, "Những này phụ triện, tuy nhiên không thể đối phó đế thích tiên, nhưng đối phó với những người khác hay là không có vấn đề gì đấy, tại thời khắc mấu chốt, có thể bảo trụ tánh mạng của ngươi, điểm này là không thể nghi ngờ." Đoạn Đại Ca, ngươi Như vậy chân quý đang được, cho thần mẫu là tiên, tại sở sở trong nội tâm nhìn xem đều có chút đau lòng. Thật là lợi hại đang được, tốt huyền diệu phù triện. Nhìn xem những đang dựng này, Lạc Tiên trong nội tâm rung động vô cùng, như vậy cấp độ đang đang dựng, mặc dù là đế thích tiên đều không thể luyện chế đấy, trên thế giới này sẽ luyện đang người, ít càng thêm ít, chế tác phụ triện người, càng thêm là không có người nào, cho nên những vật này có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng rất lớn, cái này đoạn lãng rõ ràng có vật như vậy, lại để cho Lạc Tiên như thế nào không rung động. Những vật này, ngươi thật sự cho ta. Lạc Tiên nhìn xem Hoàng Vũ, nữ khí có chút không dám tin tưởng hỏi. Tự nhiên là cho ngươi." Hoàng Vũ gật đầu nói, "Cái này không có có gì đặc biệt hơn người đấy, đều là tự chính mình luyện chế đấy, nếu như ngươi có đủ nhiều tài liệu lời mà nói, ta cũng có thể cho ngươi luyện chế, dù sao chúng ta bây giờ đã thành là bằng hữu rồi, bất quá, những vật này, nếu như muốn là xuất hiện ở Đế Thích Tiên trong tay lời mà nói, như vậy hậu quả, chính ngươi là biết đến." Hoàng Vũ nói ra lời này thời điểm, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo chi sắc. "Chính ngươi luyện chế đấy, chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi đã lấy được thượng cổ luyện đan sư truyền thừa?" Thượng cổ truyền thừa, xem như thế đi." Hoàng Vũ gật đầu nói, "Những này không coi vào đâu, thậm chí Nếu như ngươi trả giá đủ nhiều một cái giá lớn, ta còn có thể cho ngươi phù hợp tu luyện công pháp, cho ngươi tu vi tiến triển cực nhanh, siêu việt đế thích tiên, thậm chí thành tiên đắc đạo, trường sinh bất tử, cái kia cũng không là chuyện không thể nào. Vốn những này linh đan diệu dược đối với Lạc Tiên rung Động cũng đã đầy đủ luận rồi, Hoàng Vũ lại ném ra ngoài rồi một cái khắc càng lớn hấp dẫn, cái này lại để cho Lạc Tiên sao có thể có bình tĩnh, thượng cổ chuyển thừa, thành tiên đắc đạo, trường sinh bất tử, như vậy hấp dẫn, ai có thể có ngăn cản được. Nếu như muốn đạt được như lời ngươi nói những này, ta muốn trả giá cái gì một cái giá lớn? Chẳng lẽ trở thành nữ nhân của ngươi? Lạc Tiên hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Hoàng Vũ, mặc dù là nàng còn mang mạng che mặt, đều có thể cảm thụ đạt được cái tia lửa nóng ánh mắt. Không được. Hoàng Vũ còn chưa nói lời nói, tại sở sở tiểu hô, Đoạn đại ca, ngươi không thể nhận cái này hồ ly tinh, ta không đáp ứng đấy." Hoàng Vũ nói, "Trở thành nữ nhân của ta, ha ha, ngươi đây ngược lại là nghĩ khá lắm, bất quá, cũng không phải là không, có khả năng, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể đả động ta, ha ha, bất quá, trước mắt là không thể nào, có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ở cái thế giới này, ta còn có thể nốc 1 năm, đương nhiên, có thể sẽ ngắn hơn, đến lúc đó ta muốn phá vỡ hư không, ly khai cái thế giới này, đương nhiên, nếu như ta có đủ thực lực, có lẽ có thể cho cái thế giới này tiêu chọn. Một người, lại để cho nàng thành là cái thế giới này trưởng không giả, thành là cái thế giới này nhân vật người. Đoạn đại ca, ngươi, ngươi ngươi phải ly khai tại đây, ly khai cái thế giới này. Tại Sở Sở nghe xong, hú đến rồi, về bọn bắt được Hoàng Vũ cánh tay nói, ngươi xa cách ta làm sao bây giờ, do nguyệt tỷ tỷ làm sao bây giờ? Lần này, Tại Sở Sở ngược lại là không ăn giấm rồi, trong nội tâm chỉ có lo lắng. Đoạn đại ca, ngươi không phải ly khai được không, ta không tức giận rồi. Ngươi muốn lấy cái này hồ ly tinh, ta cũng không tức giận rồi, ta cũng dõi nguyệt tỷ tỷ cũng không hề ghét tỷ, dù là ngươi tìm nhiều hơn nữa nữ nhân, chỉ cần ngươi không ly khai chúng ta thì tốt rồi, đoạn đại ca. Tại sở sở chớ mắt nhìn Hoàng Vũ. Ai? Hoàng Vũ thở dài, ta thủy chung là phải ly khai tại đây đấy, bất quá, đến lúc đó ta còn có thể trở về. Hoàng Vũ suy nghĩ thoáng một phát, cái thế giới này phi thường tạp thủ, liên thông rồi những thứ khác mấy cái vị diện, cùng nữ hoa tương quan vị diện, chỉ sợ cái kia Tây Du thế giới, vị diện kia cũng cùng nơi này có kỳ diệu liên hệ. Hoàng Vũ ẩn ẩn cảm giác được, nơi này có đặc thù phát tắc, những này đặc thù phát tắc, không, phải nói là quy tắc chi lực, những này đặc thù quy tắc chi lực, tựa hồ cùng thế giới kia, cái vũ trụ kia có quan hệ, cùng địa cầu có quan hệ. Có lẽ, chờ mình thăm dò rõ ràng những chuyện này về sau, có thể chính thức lần nữa trở lại địa cầu, đó cũng là nói không chừng đấy. Thật sự, tự nhiên là thật đấy. Đoạn Lãng, ngươi, ngươi thật là tiên nhân. Lạc Tiên cũng lên giọng, nhìn xem Đoạn Lãng, hoặc là nói, ngươi là tiên nhân chuyển thế. Ngươi có thể cho rằng như vậy a? Hoàng Vũ vung tay lên, một đạo hư không bóng dáng xuất hiện tại trước mắt, cái này hư không bóng dáng ánh xạ ra một cái thế giới, đây chính là Tiên Vũ Đại Lục. Nơi này chính là một cái trong đó thế giới, so về cái thế giới này muốn cao cấp nhiều lắm. Hoàng Vũ chỉ chỉ trong tấm hình, cái kia bay lên không mà bay cự lòng, những cái kia đạp kiếm phi hành tiểu tu, nói ra, thấy được chưa, những này mạnh cỡ bao nhiêu, Di Sơn Đảo Hải không gì làm không được, đó chính là người đám bọn họ theo như lời tiên nhân, Đế Thích tiên cùng bọn họ so sánh với, kém đến quá xa rồi. Thật cương đại, thật là khủng khiếp. Cái kia chính là tiên nhân sao, thật là thật lợi hại. Lạc Tiên, tại sở sở đều bị chấn động rồi. Không nghĩ tới thật sự, cái này thật sự khủng bố như vậy, Lạc Tiên cùng tại sở sở đều tin tưởng, đây không phải hào giác, mà thật sự. Giờ này khắc này, Lạc Tiên đã triệt để phục rồi, sẽ không còn có một tia dị tâm, hắn là tiên nhân, tiên nhân chân chính, một phàm nhân làm sao có thể cùng tiên nhân đấu, dù là cái này tiên nhân còn không có có khôi phục tu vi, tạm thời còn không có có đế thích tiên cường đại như vậy, nhưng là siêu việt đế thích tiên, đó là vấn đề sớm hay muộn thôi. Trước mắt Lạc Tiên suy nghĩ đúng là, muốn thế nào mới có thể chính thức đạt được tu tiên pháp môn, đạt được hắn tán thành, hoặc là, có thể trở thành nữ nhân của hắn. Nếu như nói chi khí, là Tiên đối với trở thành đoạn lãng nữ nhân vẫn còn có chút kinh thường đấy, nhưng là hiện tại, nàng tuyệt đối với không có tâm tư như vậy rồi, có chỉ là nhìn lên, có chỉ là cho là mình không xứng với hắn, hắn là một vị tiên nhân, chính mình chỉ là một phàm nhân, một vị tiên nhân sẽ thiếu khuyết nữ nhân sao? Hơn nữa muốn, đó cũng là tiên nữ trên trời, so về chính mình không biết mạnh bao nhiêu, còn nếu như có thể có trở thành nữ nhân của hắn, như vậy, hắn nhất định sẽ cho mình rất nhiều chỗ tốt, chính mình thậm chí có thể một bước lên trời, trực tiếp trở thành tiên nhân. Không phải có một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên câu chuyện sao? Nói ngắn lại, chính mình phải nắm chặt người nam nhân này, muốn hết mọi biện pháp. Lạc Tiên, sự tình ta cũng cùng ngươi khai báo, chỉ cần ngươi là thật tâm cùng ta hợp tác lời mà nói, chỗ tốt là sẽ có đấy, bất quá, nếu như ngươi nếu là dám phản bội ta mà nói, như vậy, hậu quả chính ngươi suy nghĩ. Hoàng Vũ nói xong, kéo rồi tại sở sở, đi ra cổ miếu. Mới vừa ra cổ miếu, liền phát hiện, cổ miếu bốn phía xuất hiện mấy cái người, cái này mấy cái người thực lực đều không kém, mạnh nhất rõ ràng đạt đến nguyên thần cảnh trình trạng. Hoàng Vũ trong nội tâm thầm than, lúc nào nguyên thần cảnh cứng giả, cũng trở nên như vậy không đáng giá, rõ ràng thoáng cái lại gặp một cái Tổng cộng 6 người, một cái nguyên thần cảnh, 5 người khác đều là nhân anh cảnh, tại Phong Vân bên trong, đều cũng coi là cường giả số một rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 570. Giết bọn chúng đi. Hoàng Vũ đều vẫn không có độc thủ, cái này mấy cái ra hỏa, tiểu hướng phía Hoàng Vũ công kích tới. Cái này lại để cho Hoàng Vũ giận dữ, quyền quẩn đấy, cái này mấy cái ra hỏa, xem ra là chạy chính mình đến đấy, rõ ràng có thể tìm được chính mình cho ẩn thân, không đơn giản. Hoàng Vũ trong tay Phong ẩn thí thần lập tức ra khỏi vỏ, đây là tại Phong Vân bên trong, lần thứ nhất thi triển Phong ẩn thí thần đao. Phong Lẫn Thí thần đao uy lực, cái kia tuyệt đối với không phải là dùng để trưng cho đẹp, so về tuyệt thế hào kiếm, so về tuyết ẩm cùng đao hiếu thắng ra nhiều lắm, tiêu hao cũng rất tiểu. Phong đao thất sát. Hoàng Vũ một đạo chém ra, khủng bố do lốc hình thành, vô số lôi bạo kẹp ở trong đó, cái này cũng bố một đao, ẩn chứa bảng bạc pháp tác lực lượng. Cái kia nguyên thần cảnh cường giả đứng núi chịu sào, căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị một đao kia cho sinh sinh bổ chết rồi. Hoàng Vũ tu vi, đã có thể đánh chết nguyên thần cảnh rồi, lại có phong thần đao nơi tay, thi triển thất có thể bộ phát ra mấy lần sức chiến đấu, càng la khủng bố Tiên địa, bất quá là chính là Nguyên Thần cảnh sơ kỳ, thế nào lại là đối thủ? Một cái đối mặt đã bị chém giết. Lạc Tiên nhìn trước mắt chảng diện, trong nội tâm rung động, xem ra là thật sự, đoạn Lãng thực lực quá kinh khủng, dầu gì cũng là Nguyên Thần cảnh, một đao ra, toàn bộ túi đầu. Cương đại, quá cường đại, ta lúc nào có thể có được tu vi như vậy? Lạc Tiên trong nội tâm ám phó nói. Hoàng Vũ giết trong đó 5 người, còn lưu lại 1, đó là tu vi gần với Nguyên Thần cảnh gia hỏa, chính là nhân anh cảnh Định Phong, thằng này là một cái nhân, dung mạo coi như là không tệ, bất quá, Hoàng Vũ thật đúng là tâm lạ trướng mắt nàng đấy. Nếu phóng lúc trước Nhìn thấy Hoàng Vũ như vậy, tại sở sở nhất định là đã quật khởi cái miệng nhỏ nhắn rồi, nhưng là trước kia gặp được Hoàng Vũ cái kia kinh người thủ đoạn, đã biết hắn chính là thần tiên người trong, không còn có ghen biểu hiện, nhìn xem Hoàng Vũ, phản phất cái này là chuyện đương nhiên. Nói đi, các ngươi là người nào, tại sao lại muốn tới tìm ta gây phiền phức, nói rõ ràng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hoàng Vũ ngữ khí nhàn nhạt nhìn xem nữ nhân kia nói. Nữ nhân kia vốn đã này, đây là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đấy, Hoàng Vũ lời này, thật ra khiến nàng sinh ra hơi có chút cơ, nhìn xem Hoàng Vũ nói, nói là sự thật, có thể tha ta một mạng. Ta nói 102 Đương nhiên, nếu như ngươi dám lựa dối ta mà nói, như vậy, đó là một con đường chết, hơn nữa, trước khi chết, sẽ để cho ngươi nhận hết trong cuộc sống trả tấn, cho ngươi biết rõ cái gì là chính thức sống không bằng chết. Nói ra lời này, Hoàng Vũ ngữ khí phi thường xâm lạnh, lại để cho người tóc gáy đứng thẳng, như là đứng ngồi không yên. Đương nhiên không biết. Nữ nhân cười khổ không thôi, chính mình 6 người, trong giang hồ cũng là số 1 hảo thủ rồi, thật không ngờ, rõ ràng còn không có biện pháp giết chết Đoản Lãng, cái này đoạn Lãng thực lực quá kinh khủng, tiến bộ to lớn như thế, lúc trước liền vô danh, cái kia cấp độ cũng không có đạt tới. Hôm nay rõ ràng có thể chính thức đánh chết nguyên thần cảnh nếu sớm biết như vậy đoạn lãng giống như này thực lực ai sẽ đôi mắt trong mong đuổi đi tìm cái chết ta Các cácuyên là người nào Hoàng Vũ hỏi Minh Hải các sát thủ Minh Hải các Đúng vậy chúng ta 6 người là Minh Hải trong các ngoại trừ các chủ cường đại nhất lục đại kim bài sát thủ nói như vậy các ngư là có người ra giá cho các ngươi tới giết của ta Hoàng Vũ cảm nhận được cái này mấy người sát khí trên người huyết khí tiêu cũng biết nữ nhân này cũng không là nói dối thật sự của bọn hắn đều là sát thủ hơn nữa giết người còn không biết Đúng vậy cố chủ là ai Hoàng Vũ lại nói độc của mình." Nữ nhân kia nói ra. "Độc Cô Minh. Hoàng Vũ không nghĩ tới, tên kia rõ ràng còn chưa chết tâm, rõ ràng tìm sát thủ tới giết chính mình, bất quá, cái kia độc cô minh vận khí thật đúng là không tệ, bất quá, hắn là thế nào mời được nguyên thần cảnh sát thủ để đối phó chính mình hay sao? Một cái giá lớn chỉ sợ không kém a. Đúng vậy, hiện tại độc cô minh đã trở thành chúng ta các chủ nghĩa tử, là chúng ta minh hại các thiếu các chủ. Nữ nhân kia đón lấy giải thích nói, chúng ta lúc này rời ra, cũng là bởi vì các chủ nguyên nhân. Rõ ràng thành cho các ngươi các chủ nghĩa tử, độc cô minh thủ đoạn thật đúng là khá tốt, bất quá Các người các chủ hẳn không phải là vật gì của ta. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, bất kể thế nào nói, dám ám sát chính mình, cái kia quả thực là muốn chết, Minh Hải Cắt, cái kia cũng không có để lại đi tất yếu rồi. Minh Hải Các ta là biết đến, cái này tổ chức sát thủ cũng còn không có trở ngại, cái kia Minh Hải Các các chủ gọi là bộ sinh, nguyên lai là một cái lưu manh, về sau đã nhận được một bản gọi là hy sinh vì nghĩa giết đạo công pháp, giết vô số người, thành lập khởi như vậy một cái tổ chức sát thủ. Một bên Lạc Tiên nói ra, hy sinh vì nghĩa. Đúng vậy, cái này bản công pháp, tại ta bên trong thiên môn tự có, bất quá Cái này hy sinh vì nghĩa cũng không phải là người nào cũng có thể luyện thành đấy, nhất định phải là một cái không có tâm người, không có tình cảm người mới có thể luyện được, mà cái kia bỏ sinh, đúng là có cái này một loại đặc biệt thể chất. Hoàng Vũ nghe thật sự là có chút máu chó, hy sinh vì nghĩa, hảo hảo một cái lời ca ngợi, rõ ràng biến thành một bộ sát nhân công pháp. Minh Hải các ở địa phương nào? Vô Song Thành mặt sau, khoảng cách Vô Song Thành ước chừng 200 dặm. Nữ nhân kia nói, rõ ràng tại Vô Song Thành. Hoàng Vũ nghe xong, trong lòng căng thẳng, nói, thật sự là không xong, như vậy Vô Song Thành chẳng phải là gặp nguy hiểm, hy vọng Minh Nguyệt không có việc gì. Cái này, công tử không cần phải lo lắng, tại không có được công tử bị giết tin tức trước kia, vô song thành là không có nguy hiểm đấy." Nữ nhân kia nói ra. "Như thế, vậy là tốt rồi." Nghe được nàng nói vô song thành không có gặp nguy hiểm, ngược lại là thở dài một hơi. "Đi, chúng ta bây giờ đi trước vô song thành." Hoàng Vũ nhìn nhìn Lạc Tiên Đạo, người trước hết hồi trở lại thiên môn a, tạm thời sẽ không đối với Đế thích Thiên Đạo thủ. nếu như ta sẽ đối Đế thích Thiên Đạo thủ, người đem hắn một mình dẫn tới là tốt rồi, hôm nay thực lực của ta tuy nhiên không đủ để đem trọn cái Tiên môn rút lên, nhưng mà, một mình đánh chết Đế thích Thiên còn không có vấn đề đấy, bất quá đánh chết Đế Thích Thiên về sau, tiêu hao quá lớn, không có cách nào đối phó những người khác, cho nên chỉ có thể có một mình giết. Chết Đế Thích Thiên một người, mà giết Đế Thích Thiên, thời cơ còn chưa tới, nhất định phải trước hết giết hùng bá mới được. Yên tâm đi, Đoạn công tử, ta biết phải làm sao, mà khác công tử cần gì linh dược ta cũng có thể cho công tử làm ra, thiên môn truyền thường ngàn năm, thiên linh dược vô số, chỉ cần công tử nói, tất nhiên có thể làm ra." Lạc Tiên nói ra. Hoàn toàn chính xác, thiên môn tại Đế Thích Thiên trong tay hơn 1000 năm, cái này ngàn năm tích lũy, môn tài phú, nhất định là kinh người, nhất là những cái kia thiên linh dược Đoán chừng không, có có chỗ nào so về thiên môn càng thêm đầy đủ hết rồi. Vợ áo y thì tốt, cái gì dược liệu cũng có thể, năm đã ngoài ngàn năm tốt nhất, về phần 500 năm phía dưới đấy, vậy thì không cần phải rồi, năm nhỏ ít hơn 500 năm tuy nhiên cũng có thể luyện chế đăng dược, nhưng là đối với nguyên thần cảnh cứng giả, trên cơ bản không có trợ giúp gì, cho nên, nhỏ ít hơn 500 năm dược liệu, đều đừng. Hoàng Vũ nhìn xem là tiền, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh dược, ta có thể cho tu vi của ngươi tại trong vòng 1 tháng tăng lên 2 cấp độ. Đà Tạ công tử. Lạc Tiên nghe vậy lại hỉ, đối với Hoàng Vũ nói cái tạ về sau, liền quay người đã đi ra. Cái kia Minh hại các nữ nhân đã nghe được những này, lập tức con mắt trừng lớn, trong nội tâm kinh hãi vô cùng. "Công tử, ta không phải cố ý đấy, ta cái gì cũng không biết, đừng giết ta, đừng giết ta." Nàng kia cảm xúc có chút kích động, không ngừng lắc đầu nói. Nghe cô gái này lời mà nói, Hoàng Vũ cười khổ không thôi, "Nữ nhân này, đoán chừng là sợ hãi, cho rằng đã nghe được không phải biết đồ vật, sẽ bị giết người diệt khẩu, bất quá những vật này, đối với một ít người lên nói, đích thật là thiên đại bí mật, nhưng là Hoàng Vũ thật đúng là không quan tâm, nữ nhân này đã như vậy tức thời, mình cũng cựu không cần phải khó xử hắn rồi." Hoàng Vũ phất, phất tay nói, "Ngươi đi, đi bất quá Đừng đi Minh Hải Các, bởi vì ta sẽ tiêu diệt Minh Hải cắt. Nữ nhân cười khổ không thôi, "Công tử có chỗ không biết, các chủ hắn tại trên người chúng ta rơi xuống kịch độc, tối đa còn có một năm thời gian, một năm về sau sẽ độc dậy thì vong." "Độc, cái này là chuyện nhỏ." Hoàng Vũ vung tay lên ném ra rồi một viên thuốc, "Đây là một quả giải độc đan, có thể giải trừ trong cơ thể người độc, nhưng lại có thể cho tu vi của người càng tiến một bước, đột phá đến nguyên thần cảnh, đi nhanh đi." "Công tử, đa tạ công tử, ta, ta muốn, ta muốn cùng tại công tử bên người, là công tử cống hiến." Nữ nhân đột nhiên dập đầu nói ra. "Không cần, ngươi đi." đi. Hoàng Vũ lắc đầu, nghĩ thầm, nữ nhân này thật đúng là sẽ đại xã theo cốt thượng. Gia giai thúc ngựa, Hoàng Vũ cùng tại sở sở dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Vô Song Thành. Lúc này Vô Song Thành, hào khí lộ ra có chút không đúng, không có ngày xưa náo nhiệt ồn ào, ngược lại là có một cỗ nhàn nhạt thư khí. Hoàng Vũ ánh mắt rét run, chết tiệt độc cô minh, nếu Minh Nguyệt có chuyện gì lời mà nói, không nên đem ngươi phanh thây xẻ xác. Nói xong hai người tới rồi thành chủ phủ, lúc này thành chủ bên ngoài phủ đã chết đi không ít người, đều là Vô Thành hộ vệ, nguyên một đám thực lực đều không kém đấy, mạnh nhất đấy đạt đến nhân anh cảnh sơ kỳ, yếu nhất cũng là nguyên đan cảnh, cái này đều là Minh Nguyệt dùng Hoàng Vũ lưu lại đan dược tạo ra được đến tính anh, không nghĩ tới rõ ràng chết rồi nhiều như vậy. Sau khi vào cửa, tiểu đã nghe được độc cô minh thanh âm, "Minh Nguyệt, ngươi còn tưởng rằng Đoạn Lãng sẽ đến cứu ngươi sao?" "Đúng, ngươi cũng đừng làm tiếp nữa rồi, lúc này Đoạn Lãng hẳn là đi địa ngục gặp Diêm Vương rồi, ngươi không còn có cơ hội nhìn thấy Đoạn Lãng rồi." "Đúng, chuyện cười, Đoạn Đại ca thực lực cường đại như vậy, ngươi có thể được hắn? Các làm tiếp mộng. Đoạn Đại ca không có việc gì đấy, hắn nhất định sẽ trở về, trở về sạch rồi ngươi." Tiểu cô nương thật sự là không biết trời cao đất rộng, đoạn lang tiểu tử kia đích thật là không tệ, có thể giết được trọng thương hùng bá, tại trẻ tuổi bên trong cũng coi là thượng là số một thiên tài rồi, bất quá, hắn lại thiên tài, cái kia cũng chỉ là thiên tài mà thôi, dù sao quá trẻ tuổi, ta Minh hại các lục đại kim bài sát thủ xuất động, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một người trung niên nam tử, thân mặc hắc bào, một đôi mắt như là độc xà giống như, nữ khí của hắn nhọn phi thường duệ, phi thường âm lánh, không có một tia tình cảm. Nói vậy, đoạn đại ca chắc chắn sẽ không có việc đấy, đoạn đại ca lợi hại như vậy, các ngươi muốn giết hắn là nằm mơ. Minh Nguyệt xong, thân thể một cái, Sát mặt có chút tái nhợt, nhưng là chống đỡ thân thể, âm thanh rất lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 571. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Sát Sinh nhìn xem Minh Nguyệt một giọng nói, đó lấy quay đầu đối với Độc Cô Minh nói, "Độc Cô Minh, giết nàng a." "Vâng, nghĩa phụ." Độc Cô Minh gật đầu, tuy nhiên không bỏ được giết Minh Nguyệt, nhưng là đối mặt Sát Sinh vị này nghĩa phụ lời mà nói, hắn hay là không dám làm trái đấy, hắn rất rõ ràng, chính mình cái nghĩa phụ nói 102, hơn nữa phi thường lãnh huyết, mình có thể trở thành nghĩa tử của hắn, cái kia cũng chỉ là ngoài ý muốn, nếu như muốn là mình dám làm trái hắn mà nói. Đó cũng là chỉ còn đường chết. Độc Cô Minh từng bước một hướng phía Minh Nguyệt đi tới, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm, "Minh Nguyệt, ngươi đúng là vẫn còn phải chết tại trong tay của ta, vô song thành là của ta, ai cũng cầm không đi." "Thật sao?" Hoàng Vũ cùng tại sở sở xuất hiện ở trước mặt hai người. "Đoạn Lãng, là ngươi, ngươi không chết." Nhìn xem Đoạn Lãng đi ra ngoài, Độc Cô Minh rất giống là đã gặp quỷ đồng dạng, thằng này rõ ràng còn không chết, thật là làm cho người ta rung động rồi, đây chính là sáu cái kim bài sát thủ a, trong đó còn có một là nguyên thần cảnh cường giả, bọn hắn mỗi người đều so về tra mình cường đại hơn. Ta như thế nào sẽ chết, ngươi suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới ta buông tha ngươi mấy lần, ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần đến tìm ta gây phiền phước. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, cái này Độc Cô Minh cũng là thuộc về tiểu cưng đấy, khó chơi được vô cùng. Nghĩa phụ, giết hắn đi, giết hắn đi, hắn tiểu là Đở Lãng. Độc Cô Minh lui về phía sau rồi một bước, nhìn xem Sát Sinh to to. Ngươi tiểu là Đở Lãng, thực lực của ngươi chỉ là nhân anh cảnh định phòng, làm sao có thể giết được bọn hắn? Sát Sinh nhìn xem Hoàng Vũ, đối với Hoàng Vũ tư chất, đích thật là cảm thấy phi thường sợ, hắn tuổi không lớn lắm, so về Độc Cô Minh tựa hồ còn muốn hơi chút tuổi trẻ. Nhưng là thực lực của hắn rõ ràng đạt đến tình trạng như vậy, như vậy tư chất, thật sự là quá cường đại. Ngươi cái kia sáu cái kim bài sát thủ sao? Hoàng Vũ nhìn xem xá Sinh nói, bọn hắn đều đã bị chết, bất quá, ngươi không cần lo lắng, ta vậy thì tiễn đưa ngươi đi gặp bọn hắn. Tiểu tử, khẩu khí rất lớn, tư chất của ngươi không tệ, tu vi cũng không tệ, nhưng lại là thái quá mức tự đại một ít, bất quá, người trẻ tuổi, tuổi còn trẻ có tu vi như thế, tự lớn một chút cũng là bình thường, nếu như ngươi có thể quy thuận tại ta, trở thành ta Minh Hải các sát thủ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Xá sinh nhìn xem Hoàng Vũ nói ra, rõ ràng còn muốn lôi kéo ta. Nghe được Xá Sinh lời mà nói, Hoàng Vũ ngược lại là vui vẻ, "Xá Sinh đúng không? Ngươi đem mình xem quá cao đi à nha, ngươi cái gọi là hy sinh vì nghĩa, tuy nhiên là một loại không sai công pháp, nhưng là ở trước mặt ta nhưng lại không chịu nổi một kích." Hắn đang tu luyện công pháp hy sinh vì nghĩa, có hai cái bộ phận chủ yếu, một cái là ẩn nấp, một cái là ám sát chi thuật, tuy nhiên Hoàng Vũ hiện tại không có có thể mở ra thiên phạt chi nhãn, nhưng là có lộ lộ ở một bên, thằng này thuần nấp chi pháp cũng là vô dụng, đã không có ẩn nấp chi pháp phối hợp, hắn ám sát chi thuật chẳng khác nào phế đi một nửa. Đương nhiên, hắn chém giết chi thuật cũng là phi thường kinh người, đều là một kích tất sát vi lực kia người. Dùng hắn hôm nay nguyên thần cảnh trung kỳ thực lực, toàn lực làm, thậm chí có thể đối với nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả tạo thành cực lớn uy hiếp, đây cũng là minh hải các có thể ngật đứng không ngã một trong những nguyên nhân. "Ngươi, tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết, cho ngươi mặt mũi rõ ràng không biết xấu hổ, ngươi phải chết, ta sẽ thanh toàn rồi ngươi." Sát sinh giận dữ, trong mắt hiện lên một đạo hằng quang, khủng bố sát khí lan tràn ra, hình thành một đầu khủng bố độc xà, đem Hoàng Vũ quay trúng ở trong đó, muốn Hoàng Vũ linh hồn trò thôn Vũ cảm giác, chính mình toàn thân bị một hàn khí bao phủ, kinh khủng kia sát khí tạo thành một đầu độc xạ, cái này một đầu độc xạ, chằm chằm vào Hoàng Vũ, muốn phát động chí mạng công kích. Lại là khí thế công kích, sát khí công kích, không tệ, không tệ, tu vi có thể đạt tới tình trạng như vậy, hoàn toàn chính xác cũng là không đơn giản rồi, đối với sát khí vận dụng có thể nói là lô hỏa thuần thành, bất quá, cùng ta so sánh với, hay là nhược đi một tí. Hoàng Vũ ngữ khí thản nhiên nói. Chính mình tu luyện thế nhưng mà hồng mông tạo hóa bí quyết, cái kia hồng mông tạo hóa bí quyết, vốn chính là tinh thần lực phương diện công pháp, so về cái kia cái gì cái gọi là hy sinh vì nghĩa công pháp, hiếu thắng ra rất nhiều nhiều nữa bốn. Đối với tinh thần lực vận dụng Càng là cường hãn hư không tưởng nổi Hôm nay, Hoàng Vũ tinh thần lực của mình phi thường tương đại, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, sát sanh vô số, sát khí trên người tích lũy đạt đến một cái khủng bố tình trạng, chỉ có điều, những này sát khí đều bị luyện hóa trở thành tinh thần lực rồi mà thôi. Trước mắt, Hoàng Vũ khỏe miệng có chút dương lên, lợi dụng tinh thần lực hóa thành sát khí, đến công kích địch nhân, thủ đoạn như vậy thật đúng là không có tái sử dụng đã qua, hôm nay ngược lại là có thể thử một lần. Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, khủng bố sát khí bạo phát đi ra, phân thành hai bộ phận, hóa thành hai cái hắc long, cái này hai cái hắc long dương nhanh múa đuốt, khí thế lăng lệ áp liệt, đàng sát khí Một đầu Hắc Long xung kích hướng xá sinh sát khí chốn ngưng hóa đi ra độc xạ, mà đổi thành bên ngoài một đầu Hắc Long mục tiêu chính là độc Cô Minh rồi, cái này độc Cô Minh lúc này đây là muốn đem hắn triệt để tiêu diệt mới được rồi, miễn cho thằng này luôn đi ra tìm phiền toái. Xá sinh sát khí chốn ngưng hóa đi ra độc xạ, phản phất là gặp thiên địch giống như, đối mặt Hoàng Vũ phóng xuất ra khủng bố Hắc Long, e ngại không thôi, không ngừng lui về phía sau, nhưng là Hắc Long sao mà cường đại, như thế nào cho phép một đầu nho nhỏ độc xạ ở trước mặt mình hung càng cái, càng Đáp án dĩ nhiên là không nhận chối bỏ đấy, Hắc Long đương nhiên không có khả năng buông tha cái này một đầu độc xà. Tại lui không thể lui về sau, cái kia một đầu độc xà đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Hắc Long gấp bản tới, phản phất là một cảnh mũi tên nhọn giống như, tốc độ kinh người nhanh, nhưng là Hắc Long phản ứng quá nhanh chóng, rồi, tại độc xà đến rồi Hắc Long trước mặt trong tích tắc, mở ra miệng rộng, một ngụm tửu cắn lấy rồi độc xà bảy tấc chỗ, lập tức cái kia một đầu độc xà hóa thành một đạo màu đen sương ngủ, bị Hắc Long hút vào rồi trong miệng. Cái kia một bên, mà khắc một đầu Hắc Long, đem độc cô minh vờn quanh tại trong đó, sinh sinh cô minh linh hồn đều cho kéo ra ngoài. A! Độc cô minh hoảng sợ vặn vần, hét lên thôi. Mà xá Sinh, bởi vì sát khí ngưng hình cũng là bị Hoàng Vũ chô phá, sắc mặt trắng bệnh, đã bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Nghĩa phụ cứu ta, mau mau cứu mạng. Độc Cô Minh phản phất nhìn thấy gì siêu cấp khủng bố đồ vật đồng dạng, ánh mắt đồng tử đều phóng đại, không ngừng thất lên. "Tiểu tử, người muốn chết, còn chưa từng có người đem ta bước đến tình trạng như vậy." Xá Sinh bắn ra rồi một đạo chân khí, đem Độc Cô Minh gọi tỉnh lại, đón lấy nhìn xem Hoàng Vũ, trong ánh mắt tràn đầy nổ khí, lúc này Sinh, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, nhưng là đôi mắt kia, nhưng lại càng tăng kinh khủng, phảng là một đôi địa ngục ma đồng đồng dạng, phi thường làm cho người ta sợ hãi. Ngươi cũng thiểu một chút như vậy bộ sự, muốn giết ta, quá yếu, ta muốn giết ngươi lời nói một đao như vậy đủ rồi, ta sẽ cho niên kỳ thời gian, nhìn xem, ngươi cái tiếc cái gọi là sát nhân chi pháp, khi sinh vì nghĩa sao mà cường đại. Hoàng Vũ cười lạnh không tôi, khi sinh vì nghĩa, cái này thượng đẳng lời ca ngợi, làm sao lại rơi vào một cái như thế đề tiện công pháp đâu này. Ngươi có tư cách chết ở ta mạnh nhất công kích phía trên, khi sinh vì nghĩa, dung tha cho hết thảy, tất sát một kích, mặc dù là nguyên thần cảnh hậu kỳ cũng bị ta chém giết qua, ngươi chính là một người anh cảnh, có thể chết tại đây một chiêu phía trên, đó cũng là vận khí của ngươi, cũng là phúc khí của ngươi vận mệnh của ngươi rồi. Sát Sinh Thoạt nhìn phi thường tưng nạo, đối với chính hắn một cách này, cực độ tự tin, nhìn xem Hoàng Vũ, phản phất là đang nhìn các loại một người chết đùng đặng. Xe lửa không phải đầy đấy, gia châu cũng không phải thôi đấy, không nên ở chỗ này hồ huyên hăng, ta chỉ là muốn cho ngươi một cái biểu diễn cơ hội, nếu như ta xuất thủ trước, ngươi liền cơ hội xuất thủ đều không có, đừng lầm bà lầm bẩm, ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng ngươi nói mò, bổ thiếu ra thời gian thế nhưng mà quý giá được vô cùng. Hoàng Vũ không chút nghiến ngón tay có chút bắn ra, một đạo kiếm khí bắn ra, mục tiêu chính là Sát Sinh Nghiệp. Sá sinh trong mắt hảo quang co dù lại, toàn bộ nhân hóa vào trong bóng tối, vô ảnh vô hình, nhưng lại cho người một loại cực kỳ cảm giác bị lẻn nén. Nhìn không tới địch nhân tồn tại, cái này một loại cảm giác lại để cho Hoàng Vũ thật đúng là khó chịu, bất quá, lộ lộ thanh âm tại Hoàng Vũ vang lên bên hai. "Chủ nhân, tiên kia ở phía trên đâu rồi?" "Chính phía trên." Đắc được lộ lộ nhắc nhở, Hoàng Vũ khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười, trên đỉnh đầu, rõ ràng dám tại trên đỉnh đầu của mình, thật sự là không biết sống chết rồi. Trường đao trong tay vung lên, một đạo gió lốc kích mà ra, đúng là đầu đến chỗ. Khung bố lực lượng Liên đoàn bộ không gian cơ hội đều muốn cắn nát rồi đồng dạng, Xá Sinh thấy thế kinh hại không thôi, thật không ngờ chính mình ẩn nặc thuật buồn buồn lá bị nhìn xuyên rồi, lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Phải biết, cái thế giới này siêu cấp tương giả, như là hùng bá đế thích thiên các loại khủng bố cường giả, cũng không có cách nào xem thấu chính mình ẩn nặc thuật, lại bị một cái nho nhỏ nhân anh cảnh cho xem thấu, lại để cho Xá Sinh trong nội tâm như thế nào không rung động. Thiếu niên này, quá kinh khủng, cho ta một loại phi thường cảm giác bất an, phải tốc chiến tốc thắng, một chiêu giết chết hắn, miễn cho nhiều sinh biến cố. Xá sinh trong miệng khẽ quát một tiếng, hy sinh vì nghĩa. Sắc sính bản thân huyết dịch ngưng tụ trở thành một thanh đoản kiếm, một thanh này đoản kiếm cùng trong tay hắn hắc kiếm dung hợp lại với nhau, tạo thành một thanh quỹ dị huyết sắc hoa văn dao găm, một thanh này dao găm hóa mở pháp tất chí lực, đã phá vỡ không gian, hướng phía Hoàng Vũ Mi tâm đâm đi qua. Tốc độ thật nhanh. Hoàng Vũ đều rung động không thôi, một chiêu này tốc độ cư nhiên như thế cực nhanh, so về chính mình phong đao tất sát nhanh hơn vài phần, đao của mình chiêu không tới, dao găm của hắn cựu đâm đi qua, quá cường đại. Chủ nhân coi chừng, một chiêu này phi thường lợi hại. Lộ Lộ thấy thế bệ nhắc nhở. Hoàng Vũ bất giác lui về phía sau. Cái kia quỹ dị dao găm nhưng lại như là cùng như giỏi trong xương đồng dạng, căn bản không có biện pháp tránh nẻ. Thật sự là vãi hàng biệt khuất, chính là một thanh dao găm, rõ ràng lại để cho ta chật vật như thế. Hoàng Vũ trong mắt giận dữ, vốn đánh ra sát chiêu, xinh xinh thu trở về, lực lượng cường đại ngưng tụ tại trên thân nào, đối với cái kia dao găm trùng trùng điệp điệp chém xuống, cho ta chạm. Đinh. Một tiếng giòn vang, cái kia một thanh dao găm bị chém đứt, rơi trên mặt đất, đốn lấy hóa thành mảnh vụn. Pho cơ sinh dao găm bị chém đứt, cả người liền hiện ra, khí tức trên thân thường mất trật tự, hơn nữa yếu ớt vô cùng, phản phất thời đều tắt thở đồng dạng thật sự là quá yếu, hy sinh vì nghĩa, chấp chấp, xá sinh xá sinh, thật đúng là tên rất hay, về phần lấy nghĩa, hay là đừng trả đạp đi à nha. Hoàng Vũ lần nữa bắn ra rồi một đạo kiếm khí, đã rơi vào cổ hỏng của Hàn phía trên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 572. Giết hai người, Hoàng Vũ cũng không biết là có cái gì chỗ cao hứng, ngược lại có loại bất an tại, loại này cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta sẽ có một loại cảm giác bất an. Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt, trong nội tâm hỏi thăm lộ lộ nói, phong vân thế giới lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn rồi hả? Cái này tuyệt không nhất định." Lộ Lộ nói ra, "Chủ nhân mở ra phong ẩn thí thần đạo, bởi như vậy, muốn hoàn thành nhiệm vụ tự trở nên đơn giản, nhưng là, nói như vậy, hay là S cấp độ S nhiệm vụ sao? Cái này tựa hồ quá dễ dàng một điểm a, cho nên, chỉ sợ phong vân thế giới còn sẽ có biến hóa." Hy vọng đừng quá lớn. Hoàng Vũ trong nội tâm có chút phiền muộn, thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. "Minh Nguyệt, người không sao chứ?" Lúc này thời điểm Minh Nguyệt một bả nhào tới Hoàng Vũ trong ngực, Hoàng Vũ vỗ vỗ vai thơm của nàng, ôn nhu an ủi. "Hoàng đại ca, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi." Người cô nàng này Như thế nào sẽ đâu này? Hoàng Vũ nói, bất quá cũng là ta đã tới chậm, nếu như sớm một chút lời mà nói, dù cũng không có chuyện như vậy đã xảy ra. Mấy ngày về sau, Hoàng Vũ một người bước lên đường xá, không có mang lên tại sở sở, cũng không có mang theo Minh Nguyệt. Lần này muốn mặt đối địch người, rất đáng sợ, Thiên vấn Chí Tôn, thằng này cũng không phải tốt trêu chọc đấy, cũng không biết thằng này có thể hay không tự nói với mình hùng ba cụ thể ở địa phương nào. Trọn vẹn nửa ngày thời gian, Hoàng Vũ rốt cuộc tìm được này cái gọi là Thiên Vân Lâu, ngày đó hỏi lâu quả nhiên là phiêu phù ở bầu trời, thoạt nhìn cao đoan đại khí, phảng phất tiên cảnh. Thằng này thật sự là trang một tay tốt bữa. Nhìn xem cái kia cao cao tại thượng thiên vân lâu, Hoàng Vũ không phải không thừa nhận, trên thế giới này, làm ra như vậy công trình thật không đơn giản, mặc dù là tại Tiên Vũ đại lục cái kia đều là phi thường khó khăn đấy. Chủ nhân cũng phải cẩn thận đâu rồi, trong lúc này thập phần kỳ dị, ta cũng không thể hoàn toàn đem cấm. Lộ Lộ nhắc nhở. Không phải đâu, như vậy lưu, liền ngươi đều không có một điểm nắm chắc. Hoàng Vũ nghe xong, trong nội tâm cả kinh, hôm nay hỏi lâu thật đúng là danh bất hư chuyển, tại đây thiên vân trong lâu, Hoàng Vũ cảm giác được một cỗ cực kỳ đặc thù khí tức, cái này một cổ hơi thở, phàm không phải cái thế giới này đấy. Cái kia một cổ hơi thở, không có lẽ tồn tại ở cái thế giới này, xem ra, người nọ, chỉ sợ không phải người của thế giới này a Hoàng Vũ đối với Lộ Lộ nói ra. Đúng vậy, người kia khí tức, có chút quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra được đến cùng là người nào rồi. Lộ Lộ khẽ cho mày, nói ra. Cảm giác quen thuộc. Hoàng Vũ càng đặc biệt chú ý bên ngoài, rõ ràng lại để cho Lộ Lộ có loại cảm giác quen thuộc. Hôm nay hỏi trí tôn là càng ngày càng thần bí rồi, Lộ Lộ có thể chưa từng đã tới cái thế giới này, cũng là mình muốn làm nhiệm vụ. Cái này đặc thù thế giới mới hình thành đấy, mà trước mắt, hôm nay hỏi trí tôn rõ ràng lại để cho Lộ Lộ có loại cảm giác quen thuộc, lại để cho Hoàng Vũ như thế nào không cảm thấy khiếp sợ đâu này. Người rốt cuộc đã tới, vào đi. Hoàng Vũ còn không có có tiến vào tiên vấn Lâu, liền gặp được trong hư không xuất hiện một hàng chữ, cái kêu phiêu phủ ở không trung lầu các cũng từ từ mở ra, một đầu thang lầu theo hư không phía trên lầu các kéo dài xuống dưới. Ta rốt cuộc đã tới, chẳng lẽ còn là đang đợi của ta sao? Hoàng Vũ nghe xong, càng phát ra là khiếp sợ, trong tay đã cầm Phong ẩn thí đào, nếu như tên tiên nếu đối với chính mình bất lợi lợi mà nói, lập tức có thể thi triển một kích mạnh nhất, đem hắn chém giết. Không cần như thế khẩn trương, đao của ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng lại giết không được ta. Không chung lại xuất hiện mặt khác một hàng chữ, ta sẽ đối ngươi bất lợi lời mà nói, ngươi căn bản không có động thủ cơ hội. Một câu nói kia mới xuất hiện, Hoàng Vũ Vũ cảm giác mình toàn thân lực lượng đều bị giam cầm rồi, liền lộ lộ đều bị ngăn cách rồi. Cái này lại để cho Hoàng Vũ hoảng sợ vạn phần, đây là cái gì địa vị, rõ ràng lợi hại như vậy, liền lộ lộ đều có thể ngăn cách ra, quá kinh khủng một điểm a. Chưa từng có ai lại để cho Hoàng Vũ sinh ra như vậy một loại cảm giác, ở trước mặt hắn Hoàng Vũ cảm giác mình tựa là con sâu cái kiến đồng dạng, cánh mạng triệt để nắm giữ ở trong tay của hắn, hắn muốn giết chết chính mình, dễ dàng, cái kia còn không chỉ là nhiệm vụ thất bại đơn giản như vậy, Hoàng Vũ cảm giác, nếu như ở chỗ này chết rồi lời mà nói, cái kia chính là chính thức chết rồi. Người là ai? Hoàng Vũ hít sâu một hơi, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, từng bước một đi đến cầu thang, trong nhộng hô. Người đi lên sẽ biết, ta sẽ đem đây hết thảy đều nói cho người biết. Hoàng Vũ bước nhanh đi tới, tiến nhập thiên vân lâu về sau, xuất hiện một tòa đình viện, trong viện có một chỗ đình nghỉ mát, cái kia trong lương đình có một cái bóng lưng, mặc màu trắng nho phục. Ở trước mặt của hắn ẩn ẩn chứng kiến một cái bàn cờ. "Tới, ngồi." Một thanh âm chuyển đến, thanh âm này thập phần bình thản. Đi tới, đem làm Hoàng Vũ chứng kiến người nọ khuôn mặt thời điểm, lập tức sợ ngây người. "Ngươi, ngươi có phải rất ngạc nhiên hay không?" Người nọ nhìn xem Hoàng Vũ cười nói, "Ngươi không cần thần trường, ta sẽ không đối với ngươi như vậy đấy." "Thế nào lại là ngươi, ngươi là người hay quỷ?" Hoàng Vũ đều có chút không lựa lời nói rồi. Haha, ta và ngươi đồng dạng." Người nọ mỉm cười nói, "Ngươi không phải là vì ta, là tới khống chế ta sao?" Hoàng Vũ thu hồi tâm tư, nhớ tới trước kia đủ loại Tại Hoàng Vũ trong trí nhớ, đây chính là cái đại cự nhân, sinh tử đại cự nhân, cũng là mình địch nhân lớn nhất, vốn cho rằng chờ mình tu vi đạt đến đỉnh phong, thoát khỏi hết thảy gông cùng xiềng xích về sau, sẽ đi vào trong đó, đi tìm hắn, lại không nghĩ tới bây giờ hắn rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của mình, lại để cho Hoàng Vũ như thế nào không khiếp sợ đây này. Hắn còn trở thành chính mình tại nhiệm vụ thế giới bên trong một nhân vật, một cái cực kỳ người đặc biệt vật. Trên thực tế, ta là hắn, lại cũng không phải hắn. Người kia nói: "Có ý tứ gì? Ta chỉ là hắn một bộ phận mà thôi, hoặc là nói, một bộ phận ý thức." Người kia nói: "Ngươi có thiên ác" Điểm này, ngươi có lẽ tính tưởng a." Hoang Vũ gật đầu, "Điểm này đương nhiên là không thể nghi ngờ đấy. Thật giống như, ngươi chỗ thế giới, tu luyện đến thực hạn, có thể tu luyện ra pháp tắc phân thân đồng dạng, trên thực tế, ta cùng với tu luyện ra pháp tắc phân thân không sai bị lắm. Ngươi nói là, ngươi là hắn tu luyện ra một đạo phân thân mà thôi." "Không, cũng không phải như thế." Hắn lắc đầu nói, "Cảm xúc cũng không quá phù hợp, nói một cách khác, có lẽ gọi là tư tưởng so sánh phù hợp, ta là hắn một bộ phận tư tưởng." "Ừ, đúng đích, chính là như vậy. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây hết thảy đều là ta sáng tạo đấy." Ta có thể xuất hiện ở chỗ này không kỳ quái ạ." Hắn ha ha cười nói, Người tới nơi này, mục đích đến cùng là vì cái gì? Là vì cùng ta nói những ngày sao, vẫn là vì đối với ta thị uy?" Hoàng Vũ nhìn xem người tới, ngữ khí có chút lãnh đạm, chính mình tại thằng này trong tay, chính là một cái món đồ chơi đồng dạng, lại để cho Hoàng Vũ như thế nào không phiền muộn, vốn cho là chính mình vẫn là có thể thoát khỏi, thậm chí cũng sớm đã thoát khỏi hắn trói buộc, thật không ngờ, hết thể còn không, có biện pháp cải biến. Mình cũng đã cảm ứng, hơn nữa năm giữa thế giới kia một kia quy tắc chi lực rồi, tuy nhiên gần kệ chỉ là một kia mà thôi, nhưng Hoàng Vũ có lòng tin. Tại thực lực của mình không ngừng nhắc đến thăng về sau có thể nắm giữ càng nhiều nữa quy tắc trí lực thậm chí về sau nắm giữ pháp tắc trí lực một khi nắm giữ thế giới kia pháp tắc trí lực chính mình có thể chính thức đánh vỡ hết gông cùng sử xích đánh vỡ tầng kia chướng tiến vào cái kia một cái thế giới chính thức trở về chính mình muốn chỗ địa phương đương nhiên không phải ta là tới nói cho ngươi biết thời gian không nhiều lắm rồi thời gian của ngươi không nhiều lắm rồi thời gian của ta không nhiều lắm rồi ngươi nhất định phải tại trong vòng 10 năm đạt tới địa cầu nắm giữ pháp tác lực lượng đánh vỡ thời không công cùng x sửích tiến vào cái kia một phương chính thức thế giới và không thể phiền đoáiểu lớn rồi hắn nói ra, "Ngươi đây là ý gì? Cũng ta nói thời gian không nhiều lắm rồi, chẳng lẽ ngươi muốn hủy diệt cái vũ trụ này? Muốn hủy diệt cái vũ trụ này cũng không phải ta." Ngươi nọ cười khổ nói, "Hiện tại ta không thể cùng ngươi nói quá nhiều, nói cho ngươi biết cũng không trớ hữu dụng, ngươi quá yếu." "Thật sự quá yếu?" "Quá yếu, còn quá yếu." Hoàng Vũ ngậm lại phiền muộn không thôi, thằng này xuất hiện ở chỗ này, lại để cho Hoàng Vũ là càng phát hồ đồ rồi, khó trách Lộ Lộ nói người này hữu hiệu quen thuộc, nhưng như thế nào cũng nhớ không nổi ở địa phương nào bái kiến, thằng này có thể chưa quen tổ sao? Hết thảy hết thảy đều là vì vậy gia hỏa mà bắt đầu đấy. Nếu như cái này đều chưa quen thuộc lời mà nói, đó mới là kỳ rồi quái. Ngươi nói không phải ngươi, cái kia nếu như ngươi không hủy diệt cái thế giới này, còn có ai có thể hiểu rõ? Không nên hỏi nhiều rồi, ta không sẽ nói cho ngươi biết đấy, chờ ngươi chính thức nhìn thấy ta, nhìn thấy của ta chân thân lời mà nói, ta tựu sẽ nói cho ngươi biết hết thay rồi, đến lúc đó, ngươi sẽ biết nguyên nhân chân chính, cũng sẽ biết chính ngươi chính thức thân thế. Thân ảnh của hắn trở nên có chút phai nhạt, phản vật tùy thời đều biến mất đồng dạng, thời gian của ta không nhiều lắm rồi, ngươi bây giờ muốn làm chính là rời đi cái thế giới này về sau, tiến vào Tây Du bên trong đi đạt được bản cổ chi tâm cùng bản cổ khai thiên phủ, đó là cái chìa khóa. Nói xong, thân ảnh của hắn triệt để tiêu tán tại trước mắt. "Chết thiệt, Hùng bá đâu rồi? Hùng bá ở địa phương nào? Ngươi được nói cho ta biết ta." Hoàng Vũ nhìn xem tên kia biến mất, không khỏi la lớn. Tuy nhiên thằng này khiến người ngẫm ý, nhưng là, chính mình chủ yếu mục đích hay là đến tìm kiếm Hùng bá vị trí tin tức. Tây Du thế giới, thu hoạch bản cổ chi tâm cùng bản cổ khai thiên phủ. Hoàng Vũ sờ lên đầu của mình, thứ này, tốt đến, cũng không phải chuyện dễ dàng a, bản cổ chi tâm, khai thiên thần phủ, hai thứ này đều là đã vượt qua Tây Du cấp độ a. Tiến vào Tây Du nhiệm vụ thế giới, đi thu hoạch cái này hai dạng đồ vật, khó, thật sự là quá khó khăn. Đại gia đấy, không có cái gì nói rõ ràng, thật là làm cho người không hiểu ra sao, càng ngày càng hồ đồ. Hoàng Vũ trong nội tâm thầm mắng, đột nhiên vô đầu một cái, nói, "Lộ Lộ, Lộ Lộ, đi ra, nhanh lên đi ra." "Chủ nhân, làm sao vậy? Ta giống như ngủ rồi, chuyện gì xảy ra?" Lộ Lộ ngáp một cái, có chút buồn ngủ mông lung xuất hiện tại Hoàng Vũ trước mặt. "Lộ Lộ, ngươi không nghe thấy tên kia lời nói?" Hoàng Vũ nhìn xem Lộ Lộ lúc này bộ dáng, trong nội tâm đắn trừ, thằng này sợ rằng cũng không biết, hỏi cũng là hỏi không. Chính là cái gì thiên vấn tri Tôn là hắn chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đang nói ai Hoàng Vũ trận trắng mắt nói ra không có à ta không phải ngủ rồi sao bất quá thật là kỳ quái đâu rồi ta một thời gian ngắn đều không có chưa ngủ nữa không nghĩ tới lúc này đây ngược lại là có chút không hiểu đấu lộ lộ không có ý tứ sở lên đầu của mình nói ra chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện chương 573 ra thiênấn lâu về sau Hoàng Vũ phát hiện cái tiêu thiên vấn lâu toàn bộ biến mất chỉ để lại một tòa chỗi lùi núi lớn tại trước mặt mặt khác không còn có cái gì nữa thật sự là keo kiệt hoàngng Vũ thầm m một tiếng Tiên đệ để lại một ít đơn độn, U mê lời nói rời đi rồi, bất quá, Hoàng vũ trong nội tâm nghi hoặc cũng là càng lúc càng lớn hơn rồi. Những chuyện này, cũng không có cùng lộ lộ giải thích thêm, đã từ nơi này cái cái gọi là thiên văn chí tôn trong miệng không có được hùng bá có quan hệ tin tức, như vậy tiểu đi xem đi Lang Vân Quật, đem cái kia một đầu hỏa kỳ lần cho làm thịt được rồi. Đương nhiên, Lăng Vân Quật bên trong cái kia Long mạch cũng phải lấy được tay, hôm nay thực lực của mình bảo tăng, thu hoạch Long mạch cũng là lúc này rồi. Thời gian cực nhanh, Hoàng Vũ cấp tốc chạy đi, trên đường, ngược lại là cũng đã nhận được một ít tin tức, Tuyệt Vô Thần tiến quân trung Minh rồi, rõ ràng gặp được vô danh Cái này vô danh vẫn bị kiếm thần hạ dược, làm cho tu vi đều không có. Bất quá, đối với đây hết thảy, Hoàng Vũ bây giờ là không có có tâm tư đi quản, ít nhất phải trước đi xem đi Lăng Vân Quật nói sau, đạt được long mạch, cũng phải nhìn xem xét, cái kia Lăng Vân Quật bên trong, phải hay là không cũng có một cái vị diện chuyển tông trận, nếu như nếu là có chuyển tông trận, lại là đi hướng nơi nào? Không đúng sự thật, như vậy cũng muốn thu hoạch long mạch, cái kia Hỏa Kỳ Lân, rốt cuộc là cái gì địa vị, cũng có thể biết rõ ràng mới được. Đương nhiên, nếu như có thể đạt được Hỏa Kỳ Lân nội mà nói, thực lực của mình có lẽ còn sẽ có một cái tăng lên, một khi lần nữa tăng lên Như vậy, chính mình tiểu có năm chắc giết đến tận Thiên môn rồi. Lăng Vân Quật, ta lại tới nữa. Hoàng Vũ nhìn trước mắt đại Phật, cái này đại Phật tựa hồ ẩn chứa một tia quy tắc chi lực, cái này quy tắc chi lực rất là cường đại. Xem ra, cái này đại Phật cũng có chút ít quỷ dị, phải hay là không đem cái này đại Phật cho dỡ xuống rồi được rồi. Nhìn xem cái này cực lớn tự Phật, Hoàng Vũ thật đúng là muốn hắn đánh nát, cái này xúc động, rõ ràng càng phát ra mấy liệt. "Chủ nhân, nhanh thanh tỉnh." Lộ lộ thanh âm tại Hoàng Vũ vang lên bên tai. Hoàng Vũ như bị sét đánh giống như, chấn động mạnh một cái, thanh lại, nhìn trước mắt đại Phật, trong nội tâm giật mình không thôi chuyện gì xảy ra, ta như thế nào sẽ loại suy nghĩ này. Chủ nhân, cái này đại phật hẳn là đã chấn áp một ma đầu, cái này một ma đầu phi thường cường đại, vừa rồi chủ nhân hẳn là trong này ma đầu mị hoặc chi lực. Lộ Lộ nói ra, đã chấn áp một ma đầu. Hoàng Vũ cảm giác có chút kinh ngạc, có thể mị hoặc chính mình ma đầu, thực lực như vậy sẽ cường đại đến trình độ nào? Trước mắt, tinh thần lực của mình mặc dù không có khôi phục đến đỉnh phong, nhưng ở cái thế giới này, cũng cơ hội là đã đạt đến cực hạn rồi, hơn nữa, tâm trí của mình phi thường kiên định, căn bản không ai có thể chuyển, mà ở chỗ này, rõ ràng thiếu chút nữa bị đầu độc rồi. Rốt cuộc là cái gì ma đầu, đã cường đại đến tình trạng như thế. Hoàng Vũ càng phát ra là hiếu kỳ rồi. Lộ lộ, có thể xem tới được cái kia ma đầu sao? Hoàng Vũ hỏi. Lộ lộ lắc đầu nói, không biết, hẳn là bị đóng cửa tại tượng phật nội bộ. Nội bộ. Đáng tiếc, chủ nhân hiện tại thiên phạt chi nhãn không có cách nào mở ra, bằng không thì mở ra thiên phạt chi nhãn lời mà nói, vẫn là có thể xem tới được nội bộ tình huống đấy. Lộ lộ nói ra, nhưng là, mặc dù không biết cái này tượng phật bên trong phong ấn chính là cái gì ma đầu, nhưng cũng có thể suy đoán một phen Ở giữa thiên địa, có thể mị hoặc đến chủ nhân đồ vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà trong đó cường đại nhất hợp lý phải kể tới mị ma succubus, mà mị ma succubus chính giữa mị hoặc năng lực cường đại nhất đấy, nhưng lại mị ma succubus bên trong được xưng là mị ma succubus chi tổ Cửu Thiên Mị Hồ, đây là nữ hoa sáng tạo ra được một phương thế. Giới, chỉ sợ là vì dùng để phong ấn cái này Cửu Thiên Mị Hồ đấy, mà cái này trong pho tượng, nói không chừng phong ấn chính là Cửu Thiên Mị Hồ một đạo phân thân. Cửu Thiên Mị Hồ. Chủ nhân nên biết Tô Đát Kỳ Lộ Lộ nói. "Cái này hiển nhiên là tinh tương đấy." Hoàng Vũ đương nhiên giải, trên địa cầu Tô Đát Kỷ truyền thuyết, đây chính là như sớm bên hai, phong thần bảng cuộc chiến cùng Tô Đát Kỷ có lớn lao quan hệ, cái này Tô Đát Kỷ tựu là bị Hồ Yêu phụ thể, hơn nữa là phụ nữ Hoa Nương nương mệnh lệnh làm loạn Triệu nhà thương, làm cho Thương trụ vương ngu ngốc vô đạo, ân thương diệp vong. Tô Đát Kỷ chính là cựu Thiên Mị Hồ một đạo phân thân mà thôi, Cửu Thiên Mị Hồ cường đại vô cùng, hơn nữa không chỗ nào không có, không có người biết rõ nàng bản thể ở địa phương nào, cũng không người nào biết nàng bản tôn đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Lộ Lộ nói ra, bất quá, đây cũng chỉ là truyền thuyết, cụ thể có phải thật vậy hay không, cũng không người nào biết. Truyền thuyết. Ân Đây chỉ là ta trong trí nhớ một ít đoan ngắn, hơn nữa những ngày đoan ngắn cũng là không, có chân thật căn cứ đấy, chỉ là nghe đồn." Lộ Lộ nói, nhưng là thả tin rằng là có còn hơn là không, chủ nhân hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, về phần đánh vỡ cái này đại phần, chủ nhân hay là không muốn đi làm." Hoàng Vũ gật đầu nói, đương nhiên, trước kia chỉ là trong lúc nhất thời không tra, mà làm cho đối phương hữu cơ có thể thừa lúc, hôm nay ta đã biết rõ, sẽ không tái xuất hiện chuyện như vậy rồi, ma đầu kia, rốt cuộc là cái gì địa vị, ta cũng không muốn nhiều quản, hiện tại muốn làm chính là, cướp lấy long mạch, chém Kỳ Lân, thu hoạch Hỏa Kỳ Lân nội đan đến để tăng thực lực của ta. Lại nói, cái này đại Phật phía trên từng có quá mấy lần đại chiến, có thể nói kinh thiên động địa đại chiến, nhưng là cái này đại Phật ở chỗ này nhưng lại không hư hao chút nào. Ví dụ như lúc trước đoạn đẹp trai cùng nhếp nhân vương của chiến, tuyết thẩm cùng đao cùng hỏa lần kiếm trên phòng, trận chiến ấy, kinh thiên động địa, nếu như là tại những địa phương khác, chỉ sợ tạo thành hủy hoại, sẽ là phi thường kinh người, mà ở cái này đại Phật phía trên lại không để cho đại Phật tổn thương. May may, đủ để thấy, cái này đại Phật không giống tầm thường. Hoàng Vũ dần dần cảm giác, cái này đại Phật phía trên quy tắc chí lực, phi thường cường đại, cường đại được So về trong cơ thể mình chân vũ đại thế giới buồn nguyên pháp tất chi lực đều muốn cường hãn không ít, đây mới là lại để cho Hoàng Vũ kinh hại nhất sự tình, cái thế giới này không có đơn giản như vậy, hơn nữa là vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Quay người tiến nhập Lăng Vân Quật bên trong. Men theo Hỏa Kỳ Lân khí tức, không ngừng đi vào trong. Đã đi rồi nửa ngày thời gian, mới cảm giác độ ấm càng ngày càng cao, Hỏa Kỳ Lân khí tức càng ngày càng mạnh. Hỏa Kỳ Lân, có lẽ không xa. Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt, cái này Hỏa Kỳ Lân khí thế, tựa hồ phi thường cường đại, cái một đầu Hỏa Kỳ Lân, so về trước kia gặp được phải cường đại hơn nhiều. Chủ nhân, ngàn không được chủ quan, cái này hỏa kỳ lần rất cường đại." Lộ Lộ nói. "Yên tâm, ta biết rõ." Hoàng Vũ gật đầu, trường đao trong tay cầm thật chặt, tùy thời cũng có thể phát động công kích. Giống, Đột nhiên giống to một tiếng từ bên trong truyền tới, khủng bố hỏa diễm lao nhanh mà ra. Hoàng Vũ cảm giác được cái này khủng bố độ ấm, lại càng hoảng sợ, độ ấm quá cao, chính mình bất tử chi thân cũng khó có thể ngăn cản, rất nhanh lui về phía sau, mắt thấy kinh khủng kêu hỏa diễm bị bỏng đến chính mình, Hoàng Vũ mạnh mà một đao bổ ra, đem bên cạnh vách đã phá vỡ một cái hố, chui đi vào. Hỏa diễm lao nhanh đi qua về sau. Hoàng Vũ mới thở phào một cái. "Súc Sinh kia, đi rồi hả?" Hoàng Vũ trong nội tâm thầm than, trận đánh khoảnh khắc Hỏa Kỳ Lân, thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhất là tại đây Lăng Vân Quật bên trong, tại đây quá hẹp hỏi rồi, khủng bố hỏa diễm bạo phát đi ra, chính mình căn bản không có biện pháp động thủ, muốn giết Súc Sinh này, chỉ sợ còn muốn tìm một cái khoáng đạt địa phương, hoặc là dùng cái gì đó để ngăn cản cái này khủng bố độ ấm. Cái này Hoàng Vũ không khỏi nhớ tới Băng Phách Già, nếu có Băng lời mà nói, Băng Phách thể, cái này khủng bố độ ấm là có thể ngăn cản đấy, nhưng là, hiện tại không được. Băng phách sớm được chính mình luyện hóa hấp thu, biến thành công lực của mình, lại không thể có hối đoán trở về rồi, bất đắc dĩ, thật sự là bất đắc dĩ. Chủ nhân, muốn giết Hỏa Kỳ Lân, tại đây Lăng Vân Quật bên trong chỉ sợ còn không có biện pháp đấy, trừ phi đi bên ngoài, hoặc là chủ nhân thực lực tăng lên một cái cấp bậc, lại bất lực, cũng phải tìm đến một cái khoáng đạt địa phương." Lộ Lộ nói. "Ta nhớ được, nguyên tắc bên trong, cái kia long mạch chỗ trên mặt đất, có lẽ thập phần khoáng đạt, nếu như nếu đi thu hoạch long mạch thời điểm, xúc sinh kia đi ra mà nói, chính dễ dàng thu hết." Hoàng Vũ mơ hồ nhớ rõ, nguyên tắc bên trong, long mạch chỗ địa phương, phi thường đạt. Chính dễ dàng thi triển ra. Chỉ sợ xúc sinh kia cảm nhận được nguy hiểm sẽ không xuất hiện rồi." Lộ Lộ lắc đầu nói, "Cái này Hỏa Kỳ Lân không phải đơn giản như vậy, ta cảm giác thằng này so về cái kia một đầu thần long địa vị cũng phải lớn hơn." "Lộ Lộ, ngươi không phải nói đùa sao?" Hoàng Vũ nói, "Tại nguyên tắc bên trong, hùng bá vì cấp lấy là mạch, đem Hỏa Kỳ Lân một kích tử giết chết, có thể thần long, đó là đế thích thiên các loại mấy người liên thủ, tăng thêm 7 đại thần binh mới giết chết đó à? "Không, đây chẳng qua là nguyên tắc, chủ nhân đã quên, hiện tại chúng ta trốn cái thế giới này, cũng không thể lại dùng nguyên tắc đến cân nhắc rồi." Lộ Lộ lắc đầu nói, Nếu như chủ nhân lại bị lại nguyên tắc tin tức lời mà nói, chỉ sợ nhiệm vụ cũng khó khăn dùng hoàn thành. Cũng thế, Hoàng Vũ vô đầu một cái nói, gần đây gặp được sự tình nhiều lắm, đầu óc đều có chút mất linh hết. Hoàng Vũ cười khổ không thôi, từ khi thấy tên kia về sau, luôn có chút tâm thần có chút không tập trung, bằng không cũng sẽ không tại cửa vào thời điểm, bị cái kia Phật trong mị ma sục củ bật sượu hoặc rồi. Tiếp tục đi thôi, không thể giết chết Hỏa Kỳ lần, cũng không cần cư cầu, cái này long mạch có lẽ cũng có thể có thể làm cho thực lực của ta có một lần phá, có một lần tăng lên. Hoàng Vũ thu thập thoáng một phát tâm tình, hướng phía phía trước đi đến đi rồi ước chừng tầm hơn 10 trượng, tiểu thấy được một chỗ khoáng đạt địa phương, phảng phất là một tòa cung điện, điêu lang hoa, vẽ, phượng. Tại tận cùng bên trong nhất địa phương, có một đầu xương của sống, vậy hẳn là tiểu là long mạch rồi, nhưng là muốn đi qua đạt được cái kia long mạch cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, tại trước mặt, cơ quan trùng trùng điệp điệp, đi qua có thể không dễ dàng, một khi tiến vào trong thông đạo, cái này vô số cơ quan sẽ khởi động. Lộ lộ, muốn như thế nào mới có thể cướp lấy cái kia một đầu long mạch đâu này? Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt, nhìn phía xa long mạch, trong nội tâm cũng không có có bao nhiêu động, ngược lại tương đương bình tĩnh. Cái này còn nhiều được nhờ sự giúp đỡ lộ lộ trước kia nhắc nhở, bằng không thì không có khả năng sẽ có như thế bình thản tâm tính đấy. Chủ nhân, nếu như ta suy đoán đúng vậy, cái này một đầu long mạch, có lẽ chỉ là một cái phòng chế phẩm, chính thức long mạch cũng không phải cái này một đầu. Lộ lộ nói, long mạch, chính là thần châu đại địa buồn nguyên chỗ, tại sao có thể là một đầu xương cuộc sống đâu này? Cho nên, nhất định là giả dối, chỉ có điều, cái này một đầu xương cuộc sống cũng có thể là một vị hoàng giả xương cuộc sống, tu vi thông thiên hơn nữa có được chấn long chi khí, cho nên... Cái này một đầu xương cuộc sống tuy nhiên không phải chân tránh long mạch, lại cũng có không tiểu nhân tác dụng, nếu như chủ nhân mà được đem hắn luyện hóa, thực lực có lẽ có thể đột phá một cấp độ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 574. Phòng chế phẩm, coi như là phòng chế phẩm, cái kia cũng không tệ a. Tuy nhiên không chiếm được chính thức long mạch, nhưng là đạt được một kiện phòng chế phẩm, đó cũng là không sai đấy, bất kể thế nào nói, đều có thể vì chính mình tăng lên tu vi, nhưng trước mắt vấn đề là, tốt đến cái này long mạch cũng không phải đơn giản chuyện dễ dàng a. Lộ Lộ, có không có biện pháp gì đi cướp lấy cái kia một đầu long mạch? Hoàng Vũ nhìn xem lộ lộ hỏi, nếu như xâm vào, đương nhiên cũng là có thể đệm tới tay đấy, vất quá, nhất định sẽ bị thương, vết thương nhỏ là tất nhiên đấy, cái này không là vấn đề trọng yếu nhất, vấn đề trọng yếu là chính mình còn muốn phòng bị Hỏa Kỳ Lân, nếu như mình tại đi lấy long mạch thời điểm, Hỏa Kỳ Lân đi ra lời mà nói, như vậy sự tỉnh thì phiền thoái, đây không phải Hoàng Vũ muốn xem đến đấy. Chủ nhân là đang lo lắng Hỏa Kỳ Lân. Đúng vậy à, cái kêu Hỏa Kỳ Lân nếu tại thời khắc mấu chốt sống tới lời mà nói, đây chẳng phải là phiền thoái. Hoàng Vũ nói ra, một bên muốn lo lắng cơ quan, một bên còn muốn lo lắng bị Hỏa Kỳ Lân đánh lén đó cũng không phải là cái gì tuyệt tốt. Kỳ thật chủ nhân không cần phải lo lắng đấy, cái kia Hỏa Kỳ Lân tạm thời là sẽ không xuất hiện rồi, bởi vì ta đã cảm giác được, Hỏa Kỳ Lân đã ra lang vân quật rồi." Lộ Lộ nói ra. "Ra Lăng vân quật." Hoàng Vũ giật mình không thôi, Lăng vân quật bốn phương thông suốt, nhưng là Hỏa Kỳ Lân trước kia cơ hội là không có xảy ra lang vân quật đấy, mà mỗi lần ra lang vân quật lời mà nói, vậy thì ý nghĩa thần châu đại lục, sẽ xuất hiện thai họa thật lớn. Bất quá, xúc sinh kia ra lang vân quật, là cơ hội của mình à. nếu như có thể đem xúc sinh kia tìm được, hơn nữa chém giết lời mà nói, rất nhiều chỗ tốt. Đúng vậy, Thật sự là cơ hội tốt, như vậy, ta hiện tại chạy nhanh cướp lấy Long mạch, sau đó đi tìm Tìm Hỏa Kỳ Lân, đem Hỏa Kỳ Lân xem giết, như vậy thực lực của ta sẽ có cực lớn tăng lên a." Hoàng Vũ nói, bởi như vậy, muốn đối phó Hùng Bá, càng thêm dễ dàng. Hùng Bá cái thằng kia, bên người khẳng định vẫn sẽ có không ít tử sĩ hộ thân đấy, sẽ không đơn giản như vậy, cho nên, muốn giết Hùng Bá, hay là muốn làm được không sơ hở tí nào mới được, đương nhiên, quan trọng nhất là tìm được cái địa hàng. Hoàng Vũ nhìn nhìn hình thức, phân tích thoáng một phát, một nhảy lên, tiến nhập trong thông đạo. Xìu xiu xiu, mới bước vào trong đó. Vô số mũi tên tiểu như là trời mưa giống như, dầm dập chẳng trị hướng phía Hoàng Vũ kích xạ đi qua. Hoàng Vũ trường đao trong tay, không ngừng uốn, tại chính mình quanh thân tạo thành một cái phòng hộ khu, đem sở hữu tất cả mũi tên đều chặn được. Từng bất một, nguy cơ trùng trùng. Thoáng cái là mũi tên, thoáng cái là hỏa diễm, thoáng cái là gai độc, vân vân, đợi một tí các loại cơ quan năng khí. Trọn vẹn đi qua một phút đồng hồ, Hoàng Vũ mới thông qua được cái thông đạo này, đi tới long mạch trước mặt. Long mạch, cái này một đầu long mạch ngược lại là ẩn chứa bàng bạc long khí. Hoàng Vũ bản thân tu luyện qua hỗn độn chân long bí quyết, trên người tự nhiên là có bàng bạc long khí. Chỉ có điều không có phóng xuất ra mà thôi. Thò tay một chảo, đem long mạch chảo trong tay, Hoàng Vũ cũng cảm giác, một cố long khí tiến vào trong cơ thể, đem trong cơ thể chân long chi khí kích hoạt lên đi ra. Ding, chúc mừng người chơi đạt được ngụ long mạch, phải trang luyện hóa. Nghe được hệ thống thanh âm, Hoàng Vũ lựa chọn đương nhiên không phải luyện hóa, ai biết, thứ này, đối với sau này mình phải hay là không còn có trợ giúp. Hơn nữa, trước mắt, trong cơ thể mình chân long chi khí bị kích hoạt lên, Hoàng Vũ ẩn ẩn cảm giác, cái này chân long chi khí cùng Hỏa Kỳ Lân, tựa hồ rất sát. Chủ nhân, nếu như ta suy đoán đúng vậy, cái kia Hỏa Lân Trên thực tế là Thần Châu Long mạch biến thành, Hỏa Kỳ Lân tiểu là long mạch, long mạch tiểu là Hỏa Kỳ Lân. Lộ Lộ nói ra, không nghĩ tới, Thần Châu Long mạch đã đã đản sinh ra ý thức, tạo thành chính mình bản thể, hóa thành Hỏa Kỳ Lân, chỉ có điều, thực lực còn yếu, lại bị áp chế, cho nên, chỉ có thể có tại Lăng vần Quật bên trong, không thể ra đi, còn lần này, chủ nhân đến, kích phát cái kia đại Phật trong phong ấn ma đầu, do đó lại để cho phong ấn có chỗ dung lỏng, cho nên, lúc này đây Hỏa Kỳ Lân có thể lần nữa đi ra ngoài. Hỏa Kỳ Lân tiểu ảo long mạch, cái này thật đúng là lại để cho người không tường được, nói như vậy, nếu như đạt được Hỏa Kỳ Lân lợi mà nói Cái kia tiểu có thể có được toàn bộ Thần Châu Long mạch rồi hả? Hoàng Vũ tinh tế tưởng tượng, lộ lộ theo như lời trên căn bản là đúng đích, mà trước mắt, Hỏa Kỳ Lân đã đi ra lang vân quật, trên thực tế tương đương với long nhập biệt cả, cái này Hỏa Kỳ Lân tốc độ phát triển chỉ sợ sẽ nhanh hơn trước kia áp chế, cũng là đã không có, tăng thêm Thần Châu long lực gia trị, thực lực càng là khủng bố, người bình thường chỉ sợ tuyệt đối không là đối thủ, mặc dù là Đế Thích Thiên cùng Hùng Bá liên thủ, cũng không cách nào đánh bại Hỏa Kỳ Lân, bất quá, chính mình, không giống với, thủy diệt nhất thức, uy lực vô cùng, vượt cấp địch là dễ dàng nhất đấy. Lộ lộ Ngươi bây giờ có thể cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân vị trí sao?" Hoàng Vũ lại nói. "Không thể, Hỏa Kỳ Lân khí tức đã che đậy kín rồi, căn bản không có biện pháp phát hiện." Lộ Lộ nói ra. "Không thể cảm nhận được." Hoàng Vũ nghe xong, thôi có chút thất vọng, bất quá, cái này cũng nằm trong dự liệu, Hỏa Kỳ Lân dù sao cũng là Hỏa Kỳ Lân, nếu như dễ dàng như vậy đã bị nắm giữ hành tung, vậy cũng quá dễ dàng, dầu gì cũng là ngưng hóa bản thể Thần Châu long mạch, chính là là cả Thần Châu đại địa long khí tinh hoa ngưng tụ mà thành, há lại sẽ là đơn giản như vậy đâu rồi, vì vậy lại nói, có cái gì những biện pháp sao khác? Chủ nhân có lẽ có thể mượn nhờ trong tay long mạch, nếu như ta suy đoán đúng vậy lời mà nói, cái này một đầu long mạch nguyên vốn không có như vậy thuần khiết long khí, cái này thuần khiết long khí, đúng là cái kia Hỏa Kỳ Lân Trường Kỳ ở đây, lại để cho cái này một đầu xương cổ sống nhiễm lên thuần tránh nhất long khí, cho nên lại để cho cái này một đầu xương cốt sống biến thành mặt khác một đầu long mạch, mà cái này chỉ sợ cũng là Hỏa Kỳ Lân thoát thân chi đạo. Lộ Lộ đối với Hoàng Vũ nói, cái này một đầu long mạch cùng Hỏa Kỳ Lân có lẽ có một loại đặc thù liên hệ, có thể mượn nhờ cái này một loại đặc thù liên hệ đến tìm được cái kia Kỳ Lân chỗ. Như thế nào làm? Hoàng Vũ nhìn nhìn trong tay long mạch nói, Chủ nhân trước nhỏ máu nhận chủ. Lộ Lộ nói, cái này long mạch trên thực tế cùng vũ khí đồng dạng, chủ nhân đem giọt máu ở phía trên thì có thể làm cho hắn nhận chủ đấy. Hoàng Vũ nghe vậy lập tức dựa theo Lộ Lộ theo như lời đấy, cắt ngón tay, bước ra một giọt huyết, rơi vào cái kia long mạch phía trên. Huyết dịch nhỏ tại long mạch phía trên, lập tức đã bị cái kia xương cuộc sống cho hấp thu, Hoàng Vũ cảm giác mình cùng cái kia một đầu long mạch thành lập nổi lên đặc thù liên hệ. Hơn nữa, tu vi cũng đang không ngừng tăng lên, long mạch bên trong long khí chảy vào trong cơ thể của mình. Ầm ầm. cục, tu vi của mình đạt đến cực hạn, một tiếng đục, phá tan công cùng Tu vi đột phá, theo nhân anh cảnh định phong đột phá đến nguyên thần cảnh. Tu vi của ta đột phá, nguyên thần cảnh, không nghĩ tới nhỏ máu nhận chủ cũng có thể làm được, còn tưởng rằng ít nhất phải luyện hóa một khối hoặc là hai khối thời gian mảnh vỡ mới được đây này. Thời gian mảnh vỡ dùng đến để thăng tu vi lời mà nói, cái kia chính là quá lãng phí đi một tí, mà cái này long mạch nhận chủ cũng có thể lại để cho tu vi đột phá, đây là không còn gì tốt hơn rồi. Tu vi đột phá, long mạch thành lập nổi lên liên hệ, Hoàng Vũ ẩn ẩn cảm giác được, lúc này cái Lân đang tại cách cách nơi này không xa địa phương. Hỏa Kỳ Lân, cái này thằng hó, tựa thập phần cơ cảnh A. Pháp Phật biết mình muốn đi giết nó đồng dạng. Hoàng Vũ cảm thán nói, giờ này khác này, cái kia Hỏa Kỳ Lân đang tại phi tốc tiến lên, tốc độ rất nhanh. Hắn phương hướng, đúng là Đông Hải phương hướng. Hoàng Vũ nheo lại con mắt, Đông Hải, cái kia không phải là cái gọi là Thần Long chỗ phương hướng sao? Chẳng lẽ, cái này Hỏa Kỳ Lân ý định cùng cái kia một đầu giao long liên hợp, hoặc là, ý định tôn phệ giao long, lại để cho bản thân tăng lên đi lên sao? Hỏa Kỳ Lân, chính là thần châu đại địa long khí chốn ngưng tụ mà thành, mà Đông Hải Thần Long, trên thực tế là một đầu tu luyện mấy ngàn năm giao long mà thôi. Ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà nói, bất quá Hỏa Kỳ Lân huyết mạch thuộc thiết, nhưng là, Hỏa Kỳ Lân thuộc hỏa, mà cái kia Gia Long nhưng lại thuộc thủy đấy, tại trên biển Đông, Hỏa Kỳ Lân căn bản chiếm không đến cái gì ưu thế. Đến cùng, Hỏa Kỳ Lân qua bên kia làm gì? Đi, chúng ta phải nhanh lên một chút, muốn tại Hỏa Kỳ Lân tiến vào Đông Hải thời điểm, ngăn lại vậy đó. Hoàng Vũ rất nhanh đi nhanh, như là cuồng như gió, phi tốc ra Long vượt quật, mục chính là muốn ngăn cản cái kia Hỏa Kỳ Lân, tuy nhiên không rõ ràng lắm Hỏa Kỳ Lân qua bên kia là vì cái gì, nhưng là Hoàng Vũ tin tưởng, một khi Hỏa Kỳ Lân tiến nhập Đông Hải, như vậy nếu muốn giết chết hắn, đã có thể không dễ dàng. Thực lực của mình tuy nhiên đạt đến nguyên thần cảnh, nhưng là tại đại trên biển, thực lực phát huy nhận lấy ảnh hưởng, hơn nữa, trong biển rộng còn không biết có cái gì cường đại yêu thú đâu này. Một đầu giao long, chỉ sợ cũng không phải trong biển rộng cường đại nhất tồn tại, rất có thể có càng mạnh hơn nữa, càng khổng lồ ra hỏa, đó cũng là nói không chừng đấy. Hơn nữa, Hỏa Kỳ Lân tuy nhiên là thuộc hỏa, nhưng dù sao cũng là long, long nhập biển cả, sẽ là tình huống như thế nào, Hoàng Vũ cũng khó có thể nói rõ ràng. "Chủ nhân, cái kia Hỏa Kỳ Lân, chỉ sợ là vì một vật." Lộ Lộ nghĩ nghĩ nói ra. "Cái gì đó?" Long Châu Hỏa Kỳ Lân tuy nhiên là thần châu đại điệu long mạch, hóa thân kỳ lân thú, nhưng là Hỏa Kỳ Lân trên thực tế, cái này thân thể còn không hoàn toàn, không có vượt qua lôi kiếp, không coi là chính thức thân thể, bất quá, một khi cấp lấy một quả Long Châu, hoặc là mặt khác cường đại yêu thú nội đan lợi mà nói, đem hắn luyện hóa, vượt qua thiên kiếp, có thể chính thức hóa thân kỳ lân, hoặc là hóa thân thành long rồi." Lộ Lộ nói ra, cho nên, ta đoán muốn, cái kia Hỏa Kỳ Lân đi Đông Hải, tất nhiên là vì thân thể chính thức thực thể hóa, muốn thu hoạch năng lượng đại, vượt qua lôi kiếp, mà Long Châu, không, mặc dù không phải Long Châu, cũng là cùng loại có khủng lồ năng lượng độ vặn. Hoàng Vũ tốc độ kinh người, bất quá Hỏa Kỳ Lân tốc độ cũng không chậm. Một đuổi một chạy, cấp tốc chạy như điên, may mắn cũng là tại rừng sâu núi thẳm bên trong, bất quá phố xá xâm vất thôn trang, nói cách khác, còn không biết sẽ khiến cái gì đại biến động. Bất quá, tức đã là như thế, trên đường đi cũng đưa tới một ít cường giả nhân vật ý đương nhiên, thực lực hơi yếu người, tuy nhiên phát hiện, nhưng cũng không dám đi điều tra, dù sao cái kia khí tức quá kinh khủng, cũng không phải người bình thường có thể loại kèm đấy, cho nên, phát hiện Hỏa Kỳ lần cùng Hoàng Vũ hơn nữa dám đi điều tra người, thực lực đều tại nguyên thần cảnh đã ngoài, không, có nguyên thần cảnh có thể phát hiện, cái tiếp cũng chỉ là ngoài ý muốn, phát hiện về sau cũng là đuổi không kịp, ngoại trừ số ít mấy cái cường đại lão quái vật bên ngoài, không, có người đi mạo hiểm. Những này cường giả bên trong, có một người gọi là Thứ hai đau hoàng, cái này người chính là trong mọi người, thực lực mạnh nhất một người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 575. Khá lắm, thật lớn tả tính. Hoàng Vũ nhìn xem Thứ hai đau hoàng, thằng này rõ ràng đem những người khác đều trầm giết, một tên cũng không để lại, thằng này cũng ngoan độc đấy. Tại nguyên bản kịch tình trong đó, cái này Thứ hai Đao hoàng chính là thứ hai giúp mơ phụ thân, cả đời là đạo Vì cấp lấy thứ nhất Tà Hoàng, vị trí thứ nhất, hao tổn tâm cơ, nhưng là cuối cùng không bằng thứ nhất Tà Hoàng, thứ nhất Tà Hoàng thực lực kinh người, võ đạo nộ tính càng là khủng bố, sáng chế ra cái thế ma đao, chỉ tiếc, liền chính hắn đều không thể khống chế được chính mình mà tính, liền thân nhân của mình đều tự tay giết chết. Về sau là Nhiếp Phong vì đối Phó Tuyệt Vô Thần, mới không tiếp nhập Ma học hội Ma Đao, hơn nữa thực lực tăng nhiều, hôm nay Tuyệt Vô Thần cũng xuất thế, bất quá, Nhiếp Phong còn không có đi học Ma Đao, hôm nay Nhiếp Phong thực lực tăng nhiều, bộ kinh văn thực lực cũng tăng lên tới một cái kinh người cấp độ, nhưng là hai người còn không có biện pháp bài trừ Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân. Thứ hai Đao Hoàng. Hỏa kỳ Lân ngừng lại rồi, Hoàng Vũ cũng không nóng nảy đuổi theo, tại đây cách ly Hỏa kỳ Lân chỗ cũng không xa, Hỏa kỳ Lân cũng cảm nhận được sự hiện hữu của mình, nhưng lại không có tiếp tục, Hoàng Vũ mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là không lo lắng nó thoát đi, mà là nhìn xem Thứ hai đau Hoàng. "Ngươi là?" "Đoạn Lãng." "Đúng vậy, Thứ hai đau Hoàng, đao pháp của ngươi rất không tồi, bất quá đáng tiếc, còn nhập không được của ta pháp nhãn." Hoàng Vũ nói, "Ngươi đi đi, ta không thể giữ ngươi." Khẩu khí thật lớn. Thứ hai Đao Hoàng vừa nghe đến Hoàng Vũ lời này, lập tức nổi giận, một cái tiểu bối, mặc dù là chém giết hùng bá, Đó cũng là một lần ngoại ý mến, không nghĩ tới rõ ràng tiêu ngạo như vậy, huống chi, trong mắt hắn, hùng bá so về hắn thành danh muộn, tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng cũng không phóng trong mắt hắn. Trên thực tế, thứ hai Đao Hoàng, ẩn cư nhiều năm, thầm nghĩ siêu việt thứ nhất Tà Hoàng, cho nên, biết đến sự tình không nhiều lắm, tin tức bế tắc. Thực lực của người không hơn. Hoàng Vũ phất tay, một tay hóa đao, một đao bổ già, một đao kia ẩn chứa vô thượng đao đạo pháp tác, phá tan thứ hai Đao Hoàng đạo khí, kích tại trên người của hắn. Chính mình đi lĩnh ngộ có thể hay không đột phá, tùy xem chính ngươi rồi." Hoàng Vũ nói xong, quay người hướng phía hỏa kỳ lần đột theo. Cái này thứ hai Đao Hoàng, ngày sau khả năng còn sẽ có tương kiến thời điểm, bởi vì thứ nhất Tà Hoàng, hoặc là thứ hai Mộng, phải biết, thứ hai Mộng tựa hồ là cùng Minh Nguyệt giống như lúc, ít nhất, tại nguyên lấy bên trong là như thế, các nàng có quan hệ gì? Hoàng Vũ cũng muốn biết rõ ràng đây này. Thứ hai Đao Hoàng không có động, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn xem Hoàng Vũ cái kia một đạo đao khí chố lưu lại pháp tắc khí thức, rung động vô cùng. Gần một phút đồng hồ, Hoàng Vũ rốt cục đuổi theo Hỏa Kỳ Lân. Lúc này Hỏa Kỳ Lân khoảng cách Đông Hải chỉ có ngàn xa, tiến vào Đông Hải rất dễ dàng, nhưng là thằng này nhưng lại ngừng lại. Hoàng Vũ nhìn xem Hỏa Lân Hiện tại cái này Hỏa Kỳ Lân, so về chính mình lúc trước nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân, thế nhưng mà không hề cùng dạng, khí thức không có chút nào phóng ra ngoài, thoạt nhìn tiểu thật giống một đầu màu đỏ đại cầu đồng dạng. Người đã đến rồi, ta cảm nhận được trong cơ thể ngươi bảng bạc long khí, so ta còn muốn tinh thuần." Hỏa Kỳ Lân nhìn xem Hoàng Vũ, đúng là hé miệng nói, Người rất biết nói chuyện. Cái này có cái gì kỳ lạ quý hiếm đấy, tu luyện đến ta trình độ như vậy, rất biết nói chuyện, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, cùng các ngươi nhân loại đồng dạng, chúng ta cũng là tu luyện giả." Hỏa Kỳ Lân nói, "Chỉ có điều, thực lực của ta còn không có có đạt tới biến hóa cảnh giới." Một khi ta vượt qua lôi kiếp, biến hóa thành công, có thể chính thức hóa thành thân người tu lệ rồi. Đúng vậy, cái này xác thực không kỳ quái, ta rất ngạc nhiên, ngươi đến Đông Hải đến cùng là vì cái gì? Hoàng Vũ nhìn xem Hỏa Kỳ Lân, nói, ngươi là vì khoảnh khắc một đầu giao long sao? Đúng vậy, bất quá ta hiện đang thay đổi chủ ý. Hỏa Kỳ Lân nói, cải biến chủ ý? Có ý tứ gì? Hoàng Vũ trong mắt hơi híp, nhìn xem Hỏa Kỳ Lân nhìn mình chằm chằm, nghĩ lại, sốx sinh này chẳng lẽ là muốn có ý đồ với tự mình. Phải biết, trong cơ thể mình long khí, phi thường tinh thuần. So với cái kia Đông Hải ở trong giao long, còn muốn tinh thuần nhiều lắm. Hắn muốn nhân, tự là bởi vì chính mình tu luyện qua Hỗn Độn Chân Long bí quyết, trước mắt bởi vì long mạnh bên trong long khí, lại để cho chính mình tu vi đột phá, kích phát Hỗn Độn Chân Long bí quyết khí tức. Trên người của ngươi cũng có long huyết mạch, hơn nữa huyết mạch của ngươi, so về cái kia một đầu dao long càng thêm tinh thuần, so về ta đều muốn tinh thuần nhiều lắm. Nếu như ta có thể có thôn phệ lợi của ngươi, như vậy thực lực của ta sẽ đột nhiên tăng mạnh, chính thức tiến hóa long, nhưng lại có thể là trong truyền thuyết ngũ kim long, là chân long bên trong hoàn tổng. Hỏa Kỳ Lân nhìn xem Hoàng Vũ nói ra. Khá lắm Hỏa Kỳ Lân. Ngươi rõ ràng còn muốn có ý đồ với ta." Hoàng Vũ vui vẻ, "Súc sinh này, thật đúng là đánh chính là cái chủ ý này. Ta không tiến vào Đông Hải, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là đem cái kia dao long dẫn xuất ra, huyết mạch của ngươi tinh thuần, đối với chúng ta long tộc hấp dẫn mệnh lực hấp dẫn, đương nhiên cũng có uy áp, nhàn nhạt huyết mạch uy áp, chỉ có điều, thực lực của ngươi quá yếu, đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp mà thôi, ta cắn nuốt ngươi có thể cho huyết mạch tiến hóa, nhưng nếu như hơn nữa cái kia giao long nội đan lợi mà nói, như vậy thực lực của ta tựu trở nên càng cường đại. Hơn, đánh vỡ cái thế giới này gông cùng xiề xích, tiến vào long giới bên trong." Hỏa Kỳ Lân phảng phất là một cái lao hổ ly giống như, "Nguyên bản, nếu như ở trong nước lời mà nói, thực lực của ta tuy nhiên cũng có thể phát huy ra ra, bất quá cũng chỉ có chính thành, nhưng là cái kia dao long thực lực nhưng cũng có thể phát huy ra 100%, hơn nữa cái kia dao long không kém, ta cũng không đủ nắm chắc, nhưng nếu như trên đất bằng tiểu không giống với lúc trước, ta có tuyệt đối nắm chắc." Giỏi tính toán, người xúc sinh này ngược lại là giỏi tính toán. Hoàng Vũ nhìn xem cái này Hỏa Kỳ Lân, xúc sinh này quá thông minh, rõ ràng còn sẽ nhiều như vậy con con thẳng thẳng. "Nhân loại, trong cơ thể ngươi cũng có máu của ta tổ đại, ngươi vì tương lai của ta." vì ta có thể có đột phá, là ta sợ dụng a. Hỏa Kỳ Lân bay đầu nhìn qua Đông Hải, giờ này khắc này, nước biển bốc lên một đạo cự đại thân ảnh, theo cái kia trong Đông Hải bốc lên mà ra. Giao Long, quả nhiên là một đầu Giao Long, cái này một đầu Giao Long cùng Thần Long đã phi thượng tương tự rồi, chỉ có điều nhan sắc, còn có cơ giác, còn có móng đuốt có chút rất nhỏ khác nhau, nhìn ra được, cái này một đầu Giao Long đã đạt đến giai đoạn sau cùng, tựa hồ có thể vượt qua lôi tiếp. Tốt tinh thuần Long khí, lại để cho bản tôn về sau, tất nhiên có thể tiến hóa làm chân long, đến lúc đó thiên địa to lớn mặc tang giao. Cái kia Giao Long cũng há hốc miệng ra. Lỗn tiếng nói, Hoàng Vũ trong lòng cũng là phiền muộn à, cái này hai xúc sinh, đem mình xem trở thành là trong nguyên món ăn, rồi, nhất là cái này Hỏa Kỳ Lân, cư nhiên như thế đáng hận, đem mình làm mồi nhử, còn muốn một mũi tên chúng hai con nhạ, xúc sinh này thật là đáng chết. Loài bò sát, người rốt cục đi ra. Hỏa Kỳ Lân nhìn xem Giao Long nói, "Là ngươi cái này đầu lông đỏ cầu, ngươi rõ ràng dám đến ta Đông Hải." Chứng kiến Hỏa Kỳ Lân, cái kia dao Long lập tức rít gào nói, "Hoàng Vũ nhìn xem cái này hai gia hỏa, cái này hai gia hỏa tựa hồ từng có quan hệ a, chẳng lẽ bọn hắn trước kia đã gặp mặt. Lúc này đây, ta là tới giết ngươi." Hỏa Kỳ Lân nói: người cái này lông đỏ cậu, muốn giết ta, chuyện cười, thật sự là thiên đại chuyện cười, nơi này chính là Đông Hải, không phải ngươi lăng vân quật bên trong." Giao Long nói: "Ngươi trung thực giao ra cả nhân loại kia, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Haha, ha, tên nhân loại này, ngươi muốn sao? Bất quá, ngươi có thể được đến sao? Ngươi dám trên đất bằng cùng ta đấu?" Hỏa Kỳ Lân cùng tiểu nói: "Ngươi không lên bờ lời mà nói, như vậy ta đã luyện hóa được tên nhân loại này, có thể hóa thân chân lòng, đến lúc đó, giết ngươi dễ dàng, nhưng là, nếu như ngươi lên bờ, ngươi tiểu không phải là đối thủ của ta, mặc kệ ta chém giết." Hoa, hoa người cái lông đỏ cầu thật sự là đáng giận giao long hoa hoa kêu to nó cũng là đã sống mấy ngàn năm lão yêu quái tinh tưởng Hòa kỳ lân theo như lời nói đích thật là thật sự chính mình ở trong nước chiếm cư như thế nhưng nếu như lên lục địa lời mà nói thực lực nhưng lại không thể toàn bộ phát huy ra ra chiếm cứ hoàn cảnh xấu nhưng nếu như mình không đi ra lời nói tất nhiên sẽ bị cái kia lông đỏ cầu cắn nuốt nhân loại một khi lông đỏ cầu cắn nuốt người nọ ra hơn nữa thành công luyện hóa lời mà nói nó thực có rất lớn có thể có thể tiến hóa là cho Long đến lúc đó chính mình mặc dù là ở trong nước đều chưa hẳn là đối thủ của nó rồi Chất Tiệt Long đỏ cầu, bản tôn giết ngươi. Suy đi nghĩ lại, một trận chiến này là nhất định phải liều, mặc dù là mình không có cách nào đạt được cả nhân loại kia, cũng không thể lại để cho cái này lông đỏ cầu đạt được, nếu không mình tự kỳ là đến, đáng lo lượng bại câu thường, ai cũng đừng nghĩ đến đến. Dao Long nhìn ra được, tên nhân loại này thực lực cũng không yếu, không giống như là không có phản kích chi lực, đến lúc đó, chính mình cùng Hỏa Kỳ Lân lưỡng bại câu thường, mình có thể trốn vào biển cả ở trong chỗ sâu, Tiêu nhân loại chưa hẳn có thể đối phó được chính mình, nhưng cái kia Hỏa Lân, Long đỏ cậu tiểu không giống với lúc trước, an trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, như vậy cũng là không sai đấy. Cho nên, lúc này Giao Long chầm chậm vào Hỏa Kỳ Lân, đánh chính là chủ ý, tự là lượng bại câu thương. Giao Long thân thể cao lớn đằng bay lên, chiều cao mấy trăm trượng, thoạt nhìn uy vũ ba khí, mà Hỏa Kỳ Lân thân hình cũng phóng đại rồi, nhưng cùng cái kia Giao Long so sánh với ra, tự thua chỉ kém em, kém quá xa rồi. Bất quá, Hỏa Kỳ Lân tốc độ cực nhanh, tại tốc độ bên trên chiếm cứ ưu thế. Cái này hai cái cự thú, bắt đầu đại chiến, công bố khí tức ảnh hưởng đến bốn phía, núi đá cuộn cuộn, sóng cột trời. Công bố khí kình, lại để cho quanh sơn băng địa liệt, toàn bộ đại địa đều bị chấn động lên, biển cả đều cũng bị lật tung đồng dạng. Hoàng Vũ lui ra phía sau mấy ngàn trượng, nhìn xem một màn này. Súc sinh này, nguyên lai like là vì đem Giao Long Thu hút đi ra. Hoàng Vũ nhìn xem Hỏa Kỳ Lân, súc sinh này thực lực thật sự là khủng bố, cái kia Giao Long tuyệt không yếu, trong lúc nhất thời là thế lực ngang nhau. Hoàng Vũ trong nội tâm thế nhưng mà cao hứng, nếu như cái này hai súc sinh không có đánh đấu lên lời nói, chính mình chỉ có thể có chém giết một cái, mà trước mắt, chúng nếu đánh cho ngươi chết ta sống lời mà nói, chính mình có thể kiếm tiện nghi rồi. Nhưng là, Hoàng Vũ cũng tính tưởng, cái này Hỏa Kỳ Lân phi thường thông minh, phi thường giàu hoạt, chỉ sợ còn có thể lưu có hậu thủ, chỉ có điều chuẩn bị ở sau là cái gì chưa khó có thể suy đoán rồi. Hoàng Vũ ẩn ẩn cảm giác, cái này Hỏa Kỳ Lân tuy nhiên là Thần Châu Long mạch chi khí ngưng hóa mà thành đấy, nhưng là tư tưởng của nó tựa hồ có chút quá dị. Phản phất, phản phất là một người, đối với chính là một cái người. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ đột nhiên trong óc thông thấu, suy nghĩ cẩn thận rồi, cái này Hỏa Kỳ Lân rất có thể chính là một cái người, hoặc là nói một cách khác, cái này Hỏa Kỳ Lân có tư tưởng của một người, người này còn không phải người bình thường, bất kể là Hỏa Kỳ Lân cắn nuốt một cường giả, hay là cái kia cường giả linh hồn thay thế Hỏa Kỳ Lân linh hồn, trước mắt cái này Hỏa Kỳ Lân tuyệt đối còn có hậu chiêu còn có một trường cường đại ác chủ bài, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 576. Không ngoài sở liệu, cái này hai gia hỏa đại chiến, hiện nhiên là lưỡng bại câu thường, vốn Hỏa Kỳ Lân là chiếm tư thượng phong đấy, không biết làm sao cái kia dao Long không muốn sống giống như đấy, dùng tổn thương đổi tổn thương. Đáng giận, chết tiệt loài bò sát. Hỏa Kỳ Lân gào thét không thôi, thật không ngờ cái kia dao Long ngay từ đầu chính là như vậy không muốn sống đấu pháp, tựa hồ cùng với chính mình đồng quy vu tận đồng dạng, cái này lại để cho Hỏa Kỳ Lân biệt khuất không thôi. Trên người Lân phiến không xuống, huyết dịch lan tràn ra. Cái kia giao long thân hình khổng lồ, bị thương cũng là không nhẹ, từng khối vết máu loang lộ vết thương, thậm chí xương cốt cũng có thể xem được, thảm thiết, trận này chiến đấu chỉ có thể có thảm thiết để hình dung. Chết Tiệt lông Đạo Cẩu, ngươi cho rằng ta không biết chủ ý của ngươi sao?" Haha, ha, nhưng là ta không sợ, ta giết không chết ngươi, ngươi cũng giết không chết ta, mặc dù là ngươi có lại đại ác chủ bài cũng giống như vậy, ngươi bản thân bị trọng thương, ta nhưng có thể trở lại trên biển, ngươi uy hiếp không được ta, nhưng là, ngươi chớ quên, còn có người bên cạnh loại, tu vi của hắn cũng không yếu a, ha ha, sẽ bị tên nhân loại này cho giết chết đấy." Giao long toàn lực một trảo về sau, Thân thể cao lớn thu nhỏ lại, một cái nhảy lên, tiến nhập trong biển rộng, nhắc lên kinh thiên sóng cả, mà thanh âm xa xa chuyển đến. Hỗn đãn. Hỏa Kỳ Lân lửa giận phun trào, một cái hỏa cầu, phun hướng về phía trong biển rộng, đại trên biển nước biển, lập tức bốc hơi lên, vô số loài cá, bị giết chết, trốn không thể trốn, quần quận mùi thịt, đều theo trên mặt nước truyền ra. Hoàng Vũ nhìn xem cái kia giao long như nước, thầm than một tiếng đáng tiếc, nếu như tiếp tục đánh xuống lời mà nói, chính mình tiểu chính thức có thể chiếm được tiên làm được ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi rồi. Bất quá, cũng tốt, chém giết cái này hỏa lần cũng giống như vậy. Cái này Hỏa Kỳ Lân tựa hồ còn có một chút gát chủ bài không có thi triển đi ra, bất quá, Hoàng Vũ có thể không muốn mạo hiểm đi đến thử cái này Hỏa Kỳ Lân áp chủ bài. Hỏa Kỳ Lân, kế hoạch của ngươi thế, nhưng mà rơi vào khoảng không a. Hoàng Vũ nhìn xem Hỏa Kỳ Lân mỉm cười nói, ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể giết được ta sao? Ngươi bất quá là nguyên thần cảnh sơ kỳ mà thôi, mới vừa tiến vào nguyên thần cảnh, thực lực còn kém xa lắm đâu rồi, hơn nữa, nếu như không phải lúc trước máu của ta, còn có cái kia huyết bộ đệ, ngươi cho rằng thực lực của ngươi sẽ tăng lên được nhanh như vậy sao? Đây đều là ta cố ý chịu đấy, vì chính là hôm nay, muốn cắn nuốt thể của ngươi. Luyện hóa trong cơ thể ngươi chân lòng chi huyết, lại để cho ta chính thức tiến hóa thành long. Hỏa kỳ lân ngọn lửa trên người lao nhanh, thân thể khổng lồ, từng bước một hướng phía Hoàng Vũ đã đi tới, trên mặt đất bị cháy đi vào vài tấc. Ha ha, ngươi thật sự là tự tin a. Hoàng Vũ ngữ khí bình thản, tuyệt không đem Hỏa kỳ lân để ở trong mắt, không chỉ nói ngươi bị thường, coi như là ngươi toàn thịnh thời kỳ, ta muốn giết ngươi cũng là dễ dàng. Hoàng Vũ trong mắt hơi híp, tay một trảo, Phong Lẫn thần đao xuất hiện ở trong tay. Phong Lẫn thần đao trên lưỡi đao, hào quang long lẫy, sát khí lan tràn ra. Hảo đao, cái này thật sự là một thanh hảo đao. Là ta chỗ nhìn thấy qua vũ khí bên trong lợi hại nhất một tiện, mặc dù là cái kia đã từng tổn thương qua của ta Tuyết Thẩm Cường đao cũng phải kém hơn một bậc. Hỏa Kỳ Lân nhìn xem Hoàng Vũ Trường đao trong tay nói ra, bất quá, chỉ cần dựa vào như vậy một thanh bảo đau, ngươi cho rằng thật sự có thể giết được ta. Vậy ngươi tiểu quá ngây thơ rồi, Đạt đến chúng ta như vậy cấp độ về sau, thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy, mặc dù là thần binh lợi khí, đối với tại chúng ta cũng là không có quá lớn tác dụng, trừ phi, trừ phi có thể tể tiểu Thiên Hạ sở hữu tất cả thần binh, bày ra thần binh đổ long trận, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng bị thương đến ta đấy, mà ngươi Căn bản không có khả năng bày ra thần binh đổ lòng trận, cho nên, ngươi chỉ có một con đường chết, đừng làm vô vị. Vùng ấy, trở thành ta đột phá trợ lực a. Thật sự là một cái lông đỏ cầu a, không biết chết sống, tự cao tự đại, trên cái thế giới này, ngươi không biết sự tình nhiều lắm, nhiều lắm. Hoàng Vũ Trưởng đao mạnh mà bổ một phát, lớn tiếng kêu lên, phong ẩn tí thần đao, hủy diệt nhất thức, cho ta chạm. Trường đao đánh xuống về sau, khủng bố lôi đao phóng lên trời, cái kia một thành cực lớn lôi đao, phản phất muốn đem trọn cái thiên địa đều chém thành hai nửa đồng dạng. Một đao kia, hào quang vạn Một đao kia, đao khí phản phất đến từ thái cổ hưng Một đao kia, có thể chém vỡ hư không đại địa, hủy diệt hết thảy. Không, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Một đao kia làm sao có thể lợi hại như vậy? Hỏa Kỳ Lân quá sợ hãi, thân thể cao lớn bắt đầu lớn lên, đón lấy vụt ra một quả màu đỏ rực nội đan, hướng phía Hoàng Vũ chém ra kinh khủng, kia lưới đao nghênh đón tiếp lấy. Một chiêu này tuy nhiên cường đại, nhưng ta Hỏa Kỳ Lân chính là là chân lòng, muốn hóa thành chân lòng, đại phá hư không, tiến vào long giới tồn tại, làm sao có thể bị một nhân loại nhỏ nhỏ con sâu cái kiến cho chém giết? Thấy như vậy một màn, Hoàng Vũ không khỏi rêu nói, tự tìm đường chết. Nội thì như thế nào? Cương đại nội đan, tại chính mình phong ẩn thí thần giới đao, đồng dạng không chịu nổi một kích, phong ẩn thí thần đao hủy diệt nhất thức, một khi tập trung, khóa chặt, tuyệt đối không ai có thể tránh thoát đến. Hỏa Kỳ Lân chết chắc rồi. Quả nhiên lưỡi đao chạm đến nội đan về sau, cái kia một quả nội đan lập tức bị chém thành hai nửa, khổng lồ đao khí, nhưng lại không chút nào giảm, tiếp tục hướng phía Hỏa Kỳ Lân chậm tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, Hỏa Kỳ Lân thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Hỏa Lân chết rồi, bị chính mình chém giết. Hoàng Vũ thò tay chảo, đem nội đan chảo trong tay, đón lấy vung tay lên, cái kia Hỏa Lân thân thể cao lớn cũng được thu vào chữ vật trong không gian. Giấu ở đáy biển Giao Long, ánh mắt một mực không có ly khai lục địa, một mực tại quan sát Hoàng Vũ cùng Hỏa Kỳ Lân nhất cử nhất động, khi thấy Hoàng Vũ thi triển xuất khủng bố như thế, như thế kinh thiên động địa một đau, do phải chết, cái kia Hỏa Kỳ Lân rõ ràng bị một đau tiểu chém giết, phải biết, cái kia Hỏa Kỳ Lân thực lực cũng không yếu, mặc dù là tại trên mặt biển, so về mình cũng chỉ là hơi hơi kém một bậc, nếu quả thật chính tính toán ra, thực lực của nó trước mắt so về chính mình còn mạnh hơn xuất khẩu mặc dù là bị tổn thương, cái kia Hỏa Kỳ Lân cũng tuyệt đối là khủng bố đấy, coi như là toàn thịnh thời kỳ chính mình cũng không có khả năng hiểu rõ một chiều đổi giết, cả nhân loại kia, quả thực quá biến thái rồi, nhất là cái kia một thanh đao, lại để cho Giao Long cảm giác được kinh hãi lạnh mình, ly khai tại đây, tuyệt đối muốn xa rời đi xa tại đây, không thể để cho cả nhân loại kia theo dõi, bằng không thì đó là một con đường chết. Hoàng Vũ cũng không biết, lúc này thời điểm, trốn ở đáy biển Giao Long, bị hắn dọa được bị dày vò, điên cùng hướng phía Hải Dương ở trong chỗ sâu thoát đi. Chúc mừng chủ nhân chém giết họa Kỳ Lân. Lộ Lộ lúc này thời điểm xuất hiện tại Hoàng Vũ đầu vai. Đáng tiếc đi này Giao Long a. Hoàng Vũ có chút đáng tiếc nói. Chủ nhân cũng đừng có quá tham lam rồi, trên thực tế Cái kia giao long đối với chủ nhân cũng không có tác dụng quá lớn hơn rồi, chủ nhân ly khai cái thế giới này, tu vi sẽ khôi phục, mặc dù là đạt được cái kia giao long, cũng không có cách nào lại để cho nguyên bản thực lực cường đại bạo tăng đấy." Lộ Lộ nói ra. "Lời nói cũng không phải nói như vậy, cái kia giao long tuy nhiên không thể để cho thực lực của ta bạo tăng, nhưng lại có thể cho ta đi lĩnh ngộ cái kia đặc thù quy tắc chi lực, ta cảm giác cái thế giới này quy tắc chi lực phi thường nồng đậm, nhất là cái này Hỏa Kỳ Lân cùng cái kia giao long cường đại như vậy sinh vật, chỉ là đáng tiếc, những cái quy tắc chi lực yếu lĩnh ngộ rất khó." Hoàng Vũ cầm lấy trong tay Hỏa Kỳ Lân đan, Nóng hồi nóng hồi đấy, mặc dù so với ngay từ đầu ảm đạm rồi không ít, nhưng độ ấm hay là cao đáng sợ, nếu như là một vị nhân anh cảnh võ giả lời mà nói, chỉ sợ căn bản bắt không được. Mặc dù là Hoàng Vũ chính mình cũng cảm thấy, tay phải có chút bị bỏng đau đớn. Thế giới kia quy tắc chi lực. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được? Hoàng Vũ nhìn xem Lộ Lộ hỏi. Không được đâu rồi, ta không có cách nào cảm thụ đạt được. Lộ Lộ lắc đầu. Ta trước tìm một chỗ luyện hóa cái này Hỏa Kỳ Lân Nội Đan, về phân Hỏa Kỳ Lân thân thể cùng huyết dịch, có thể luyện chế trở thành đan dược, đến lúc đó vẫn có chút tác dụng đấy. Hoàng Vũ đem nội đang thu hồi, trước mắt cần tìm một chỗ bế quan, dù sao ở chỗ này cũng không phải rất an toàn, trước kia đại chiến, nhất định sẽ đưa tới một ít người đến điều tra đấy, tuy nhiên uy thế khủng bố, nhưng luôn luôn như vậy một ít thứ không sợ chết, muốn phải tìm cơ duyên, nhất là những cái kia thọ nguyên sắp hết ra hỏa. Tầm nửa ngày sau, Hoàng Vũ đã tìm được một chỗ ngọn núi, ngọn núi rất cao, có một chỗ sơn động, ngược lại là thập phần che giấu. Hoàng Vũ tại bên ngoài sơn động mặt, bố trí một cái trận pháp, đem trọn sơn động bốn phía đều phong đóng lại, phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài. Bởi vì Hoàng Vũ tin tưởng, luyện hóa cái này Hỏa Kỳ Lân Nội Đan sẽ có khổng lồ linh khí, cái này khổng lồ linh khí sẽ khiến tu luyện giả chú ý, đối với tu luyện giả, Hoàng Vũ cũng không e ngại, nhưng là phải là tại tu luyện đột phá thời điểm, bị quấy rầy, vậy cũng tiểu không quá rượu rồi. Cho nên, bố trí trận pháp là phải đấy. Lộ Lộ, một khi xảy ra vấn đề gì, lập tức tụu nhắc nhở ta, đã biết sao? Hoàng Vũ nhìn xem Lộ Lộ nói, yên tâm đi, chủ nhân, ngươi đây còn chưa tin tà sao? Lộ Lộ Bạch Nhãn thẳng mình, việc nhỏ như vậy tình, không cần nhắc nhở đấy. Ta đây không phải lo lắng ngươi quá nhàm chán sẽ ngủ sao? Hoàng Vũ ha ha cười cười, lộ lộ thằng này, giống nhau là ưa thích ngủ, vạn nhất tại chính mình tu luyện mấu chốt thời khắc ngủ rồi, bên ngoài có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời mà nói, như vậy sự tình khả năng tiểu có chút phiền phức. Dù sao, cái thế giới này đã đã mất đi không chế, ai cũng không giữ được, còn sẽ xuất hiện cùng Hỏa Kỳ Lân, thậm chí so về Hỏa Kỳ Lân còn cường đại hơn ra Hỏa đây này. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền, coi chừng luôn không có sai lầm lần đấy. Rất nhanh, Hoàng Vũ hay tiến vào trạng thái tu luyện, cái kia một quả nội đang tại Hoàng Vũ trong lòng bàn tay, phiêu bay lên, không ngừng xoay tròn, khổng lồ linh khí tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy, điên cuồng rót vào Hoàng Vũ trong thân thể. Hỗn độn chân long bí quyết, bất tử chi thân, vận chuyển tới cực hạn. Một tiếng trầm đục, Hoàng Vũ trong đầu đã nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở âm, hỗn độn chân long bí quyết rõ ràng cũng bỏ niệm phòng rồi. Cái này lại để cho Hoàng Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, hỗn độn chân long bí quyết một bỏ niệm phòng, hấp thu luyện hóa nội đàn tốc độ trở nên gấp mấy lần tăng lên, vốn cho là ít nhất phải 1 2 ngày mới có thể triệt để luyện hóa đấy, không nghĩ tới chỉ là 2 canh giờ vẫn chưa tới, cũng đã hoàn toàn luyện hóa. Mà lúc này, Hoàng Vũ thực lực của mình cũng có một cái cực lớn tăng lên, theo nguyên lai nguyên thần cảnh sơ kỳ Phang cái thì đến được nguyên thần cảnh hậu kỳ, như vậy tăng lên tốc độ, đây tuyệt đối là lại để cho người dùng động đấy. Nếu như nói, trước kia tại không có hủy diện nhất thức dưới tình huống, đối mặt hùng bá bản tôn, đối mặt đế thích tiên, Hoàng Vũ còn có chút lo lắng lời mà nói, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng, đánh không lại, trốn, đó là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 577. Tại khoảng cách Hoàng Vũ hơn 10 dặm xa một chỗ trên núi cao một tòa cổ tranh trong phòng, tái đi, trắng, tu lão giả, lại con mắt, nhìn xem Hoàng Vũ chỗ phương hướng. Đỉnh điểm tiểu nói, thật cường đại linh khí động không biết là ai, chẳng lẽ là Hùng Phách? Không, không đúng, Hùng Phách tại Thiên Hạ Hội, mà Đế Thích Thiên vẫn còn bên trong Thiên môn, rốt cuộc là ai? Rõ ràng giống như này thực lực, dẫn phát khủng bố, như vậy linh khí chấn động. Lại để cho ta tính toán. Lão giả lấy ra một cái la bàn, ngón tay nhẹ nhàng nhiễu động, từng đạo huyền diệu quang ảnh đã rơi vào trong la bàn, cái kia la bàn rất nhanh xoay chuyển. Ồ, chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng tính toán không đi ra. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, rõ ràng một chút cũng không có là, liền Hùng Phách Đế Thích Thiên đều là chưa từng từng có sự tình, người kia là ai? Lão giả kia thân hình chấn động, sắc mặt trắng nhận, hộc ra một búng máu, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, cái này người mệnh cách như thế quá gì, không tại ngũ hành bên trong, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn vừa ơ ý mà không phải người của thế giới này sao? Ta mau mau đến xem." Lão giả thân hình lượn lên, biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này thời điểm, Hoàng Vũ tu luyện xong tất, ra chân pháp, cái kia hỏa kỳ lân nội đan năng lượng hoàn toàn bị hấp thu luyện hóa, mặc dù không có có thể đột phá nguyên thần cảnh định phong, nhưng cũng là phi thường hài lòng rồi. "Có người, tốc độ thật nhanh." Hoàng Vũ nhiên biến sắc, nhìn xem phương xa, đó là một cường giả thực lực của người này phi thường cường đại, thậm chí không kém gì Hỏa Kỳ Lân cùng Giao Long rồi. Khủng bố, thật sự là khủng bố a, thực lực cường đại như vậy, chẳng lẽ là theo dõi chính mình? Nếu như là muốn có ý đồ với tự mình lời mà nói, như vậy hắn cũng thật sự là nên chết rồi. Hôm nay hủy diệt nhất thức thời gian cột đao cũng sớm đã đi qua, như nếu như đối phương là một mình mà đến, Hoàng Vũ là không e ngại bất luận kẻ nào đấy, cho dù là thực lực của hắn đã vượt qua Giao Long cùng Hỏa Kỳ Lân. Tốt bàng bạc long khí, cái này, đây là thần châu đại long mạch chỗ, chân long chi khí ngưng hình, chân long chi chủ, chứng kiến Hoàng Vũ Lão giả kia lập tức mở to hai mắt nhìn, "Ngươi, ngươi đã luyện hóa được linh mạch." Mà Hoàng Vũ thấy được người tới, đương nhiên nghĩ tới một người, cái kia chính là Nê Bồ Tát, trước mắt Lao giả này, cùng trong TV Nê Bồ Tát trên lệnh rất lớn, nhưng trực giác nói cho Hoàng Vũ, cái này người tiểu trụ là Nê Bồ Tát. người là Nê Bồ Tát." Hoàng Vũ mừng rỡ không thôi, nói, "Vừa vặn, ta còn không biết đi nơi nào tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi rõ ràng đã tìm tới cửa, xem ra cái này thật sự là thiên y a." Tiểu hình đệ thực lực phi phàm, không biết tiểu huynh đệ cao tính đại danh. Nê Bồ Tát tu tâm tư, một bộ cao nhân bộ dạng, nhìn xem Hoàng Vũ nói ra, ta gọi Đoản Lãng, Nghê Bồ Tát ngươi có lẽ nghe qua a." Hoàng Vũ nhìn xem nghe Bồ Tát nói, Đoạn Lãng? Không đúng, không đúng, đoạn Lãng tuy nhiên số mệnh không tệ, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế người tiền, càng không khả năng luyện hóa long mạch, ngươi rốt cuộc là ai?" Nghê Bồ Tát cả kia nói, "Ta chính là Đoản Lãng, đương nhiên, cũng không phải Đoản Lãng." Hoàng Vũ nheo lại con mắt, Nghê Bồ Tát quả nhiên là danh bất hư truyền, khó trách có thể cho Hùng Phách mê hoặc, lại để cho Đế Thích Thiên Kiên kỵ tồn tại. Chẳng lẽ, ngươi đúng là yêu ma giở người?" Đột nhiên Bồ Tát thần sắc đại biến, trong tay một khối la bàn xuất hiện, cái kia la bàn hảo quang đại tác sẽ đối Hoàng Vũ phát động công kích. Hoàng Vũ xem xét, vội rút thân lui về phía sau, nhìn xem Nghê Bồ Tát nói, "Đợi một chút, Nghê Bồ Tát, ta muốn ngươi đã hiểu lầm." "Cái gì hiểu lầm? Ngươi ngược lại là nói nói, ngươi tại sao phải đoạt xá Đoạ Lãng?" Nghê Bồ Tát nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Nếu như ngươi không nói ra cái như thế về sau, lão hữu tất nhiên muốn đem ngươi chém giết không sai." "Chém giết ta? Thực lực của ngươi còn chưa đủ lâu rồi, hơn nữa, ta hiện tại đồng đẳng với toàn bộ Thần Châu đại địa số mệnh, một khi ta, Thần Châu đại địa tất nhiên sẽ sụp đổ, như vậy tội nghiệp, ngươi cũng chịu không nổi. Ta có thể đem ngươi đã trấn áp." Nghê Bồ Tát nói, còn muốn biện pháp khác, đem trong cơ thể ngươi long mạch chọc bong đi ra, đồng dạng có thể bảo trụ thần châu đại địa. Ha ha, nghe Bồ Tát quả nhiên là Nghê Bồ Tát, rất tự tin đâu rồi, bất quá, ngươi chỉ sợ còn làm không được, ngươi đã biết rõ ta đã luyện hóa được thần châu đại địa long mạch, vậy ngươi có biết hay không, Hỏa Kỳ Lân tiểu là long mạch biến thành. Đỉnh Phong thời kỳ Hỏa Kỳ Lân sao mã cường đại, đều bị ta xem biết, ngươi tự hỏi có thực lực kia sao? Hoàng Vũ vung tay lên, đem Hỏa cái kia thân thể cao lớn ném đi ra, nhìn xem Nghê Bồ Tát nói, cái này là cái kia Hỏa Kỳ Lân, tuy nhiên bị ta đã hóa được nội đan. Nhưng kinh khủng, kia khí tức vẫn còn, Nê Bồ Tát ngươi sẽ không nhìn không ra a. Ngươi, ngươi, Nê Bồ Tát đã không có ngôn ngữ, trước mắt cái này chỉ là nguyên thần cảnh hậu kỳ ra hỏa, thực lực vờ ấy mà khủng bố như vậy, cái kia hỏa kỳ lần trên thân thể đạo khí, kinh khủng, kia đau chi pháp tắc, thật sự là quá dọa người rồi. Thực lực của ngươi tuy nhiên tưởng, ta như trước có thể một đau đem ngươi chém giết, nếu như ngươi không tin mà nói, có thể thử một lần. Hoàng Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Nê sâu một hơi, Nhìn xem Hoàng Vũ nói, chỉ cần ngươi không tổn thương Thần Châu Đại Địa, không đúng Thần Châu Đại Địa tạo thành nguy hiếp, ta có thể không đối phó ngươi, bằng không thì ta coi như là liều mạng, cũng muốn phong ấn ngươi. Yên tâm, ta sẽ không ngu như vậy, Thần Châu Đại Địa càng là phồn vinh, đối với ta lại càng mới có lợi, điểm này, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, ta sẽ không làm ngu như vậy sự tình ra, Thần Châu Đại Địa một khi bị hao tổn, ta bản thân tu vi cũng sẽ phải chịu áp chế, đối với ta tương lai tiến bộ là không, có nửa phần chỗ tốt đấy, ta cường đại hơn, muốn toàn bộ Thần Châu Đại Địa càng thêm phồn thịnh, cho nên, ta chỉ biết đối với Thần Châu Đại Địa làm cho tốt, mới có lợi, mà không có Bất kỳ chỗ hỏng, về phần Nguyên Nê Bồ Tát, đợi ngày sau, ta có thể cho ngươi trở thành thần châu đại địa quốc sư, ta muốn, cái này đối với ngươi mà nói, cũng là mới có lợi a. Hoang Vũ trong mắt hơi hiếp, thằng này cho mình một cố quen thuộc khí tức, ồ, ngươi trong thân thể rõ ràng có một cố quen thuộc khí tức, chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi là phục hi hậu nhân sao? Trong cơ thể hắn khí tức, phi thường cổ xưa, mặc dù chỉ là một tia vết mạch, nhưng cũng là rất khủng bố rồi, cổ hơi thở này, phi thường cổ xưa, cùng nữ oa khí tức, rất lạ tiếp cận, nhưng lại có cực lớn khác biệt. Mà thằng này lại có cường đại suy tính trí lực, chính là thiên tính toán chi nhân. Hoàng Vũ liền phỏng đoán, thằng này rất có thể là Phục Hy hậu nhân. Ngươi rõ ràng biết rõ phụ phi đại thần, tam hoàng một trong thiên hoàng Phục phi ai không biết, ai không hiểu a?" Hoàng Vũ nói. Nê Bồ Tát sắc mặt đại biến, vẻ khiếp sợ, càng là kinh người. "Không, không có khả năng, cái thế giới này chỉ có nữ hoa hậu nhân mới biết được, ngươi chẳng lẽ ngươi là nữ hoa hậu nhân sao? Cái thế giới này vốn chính là nữ hoa nương nương sáng chế, nói ta là nữ hoa nương nương hậu nhân, đó cũng là cũng được." Hoàng Vũ vui vẻ, nhìn xem hắn nói, ngươi lại là phụ phi huyết mạch, ngược lại là khiến ta kinh nha rồi, tuy nhiên, ngươi huyết mạch trong cơ thể đã là phi thường mỏng manh rồi, nhưng có thể đạt tới tình trạng như vậy, nhưng cũng là phi thường rất giỏi rồi, nếu như ngươi muốn tăng lên lời mà nói, nhất định phải ly khai cái thế giới này, đi hướng cường đại hơn thế giới. Xem ra ngươi cũng biết thậm chí so với ta muốn nhiều, ngươi có biết hay không đi hướng vị diện khác phương pháp xử lý. Nghe Bồ Tát nhìn xem Hoàng Vũ nói, ta muốn ngươi nên biết, nếu như ngươi nguyện ý giúp giúp ta, như vậy, ta có thể cho ngươi một cái không tưởng được chỗ tốt. Không tưởng được chỗ tốt sao? Trên thực tế ta không quan tâm, muốn ta tiến đưa ngươi tiến vào những thứ khác vị diện Đó cũng là cũng được, chúng ta có thể làm giao dịch, người giúp ta tìm được Hùng phách, ta tiến đưa ngươi tiến vào cao tầng thứ thế giới. Hoàng Vũ trong nội tâm khẽ động, cái này Lê Bộ Tát tuy nhiên là thiên tính toán chuyên nhân, nhưng vẫn là có tư dục a, muốn đột phá, muốn đánh vỡ gông cùng xiển xích, ly khai cái thế giới này, đi hướng rất cao cấp độ. Cái này đối với bất luận cái gì tu luyện giả mà nói, nhất là những cái kia đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong người đến nói, cái kia hấp dẫn tuyệt đối là cực lớn đấy. Hùng phách, Đế Thích Tiên, bọn hắn có lẽ đã, đã tìm được con đường, nhưng mà muốn chính thức bước vào trong đó, còn cần trở nên càng mạnh hơn nữa, cũng cần càng lớn dũng khí. Đường Kỳ thật không khó, mấu chốt chính là dục khí, đó mới là lớn nhất trở ngại, đó mới là trong nội tâm lớn nhất ma trướng. Mặc dù là cường đại Bồ Tát, trong lòng cũng là có ma trướng đấy, trên thực tế, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể bước ra một bước kia đấy, nhưng mấu chốt là trong nội tâm ma trướng. Hơn nữa, cái kia một con đường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không nghĩ qua là sẽ vạn kiếp bất phục. Hiển nhiên, cái này đạo lãng rất có thể tiểu là đến từ thế giới khác người, hoặc là nói, thượng giới hạ phàm nhân, hắn nếu là đến từ thượng giới, như vậy đối với thượng giới tất nhiên là thập phần hiểu rõ, nếu có hắn với tư cách người dẫn đường lời mà nói, cái kia tự nhiên sẽ an toàn nhiều lắm. Chỉ có điều, trước mắt mấu chốt của vấn đề là hắn có nguyện ý hay không trợ giúp chính mình mà thôi. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Vốn Nê Bồ Tát cho rằng Đoạn Lãng sẽ chặt đề đấy, thật không ngờ, hắn rõ ràng không có làm như vậy, chỉ là yêu cầu mình giúp hắn tìm được Hùng Phách ma thôi. Cái này lại để cho Nê Bồ Tát đều có chút ngoài ý muốn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Hoàng Vũ thấy được trong mắt của hắn do dự chi sắc, không khỏi cười nói, "Yên tâm, nếu như ngươi lo lắng ta sẽ lật lọng lời mà nói, ta có thể giới tóc phát hạ thiên đạo lời thề, đương nhiên, tâm ma huyết cũng là cũng được." Đối với Bồ Tát, Hoàng Vũ căn bản không để ý. Đương hẳn đưa vào một cái rất cao cấp độ vị diện, lại cực kỳ đơn giản rồi, thật sự là không được lời nói, còn có thể đưa hắn đưa vào tiên kiếm thế giới bên trong, tiên kiếm thế giới, so về phong vân vị diện hay là muốn cường suất không ít đấy. Không cần. Nê Bồ Tát xấu hổ cười nói, ta tin tưởng ngươi. Tốt, đã như vậy, làm viền nghe Bồ Tát là ta tìm được hùng phách chỗ rồi. Hoàng Vũ nhìn nhìn Nê Bồ Tát nói, Nê Bồ Tát gật đầu, phải tìm được hùng phách cũng không khó, trên thực tế hùng phách ngay tại Thiên Hạ hội bên trong, hơn nữa ngay tại Thiên Hạ hội bảo tàng chồng mất. Làm sao có thể? Hoàng Vũ nghe xong, lập tức nói, chỗ đó ta thế nhưng mà đi qua đấy, phân thân của hắn tựu là tại đó bị ta chấm giết, nếu như nếu hắn thật sự tại, cái kia bản tôn tất nhiên sẽ không nhìn xem phân thân bị chấm giết. Đó là bởi vì Hùng phách vì tu luyện tam phần quy nguyên khí, tam phần quy nguyên khí, trên thực tế là tam đại phân thân dung hợp là một thể, nhưng muốn làm đến quá khó khăn, Hùng phách vốn cũng đã dung hợp hai đạo phân thân, cuối cùng một đạo phân thân nhưng lại đã có mình ý thức, xử lý không tốt, đúng lúc là cho ngươi mượn chi thủ, diệt trừ hắn đạo thứ ba phân thân ý thức, lại để cho hắn miễn trừ hậu hoạn. chính thức hợp thành công, luyện tựu chính thức tam phần quy Bồ Tát giải thích nói ra, Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 578. Hoàng Vũ tại Nê Bồ Tát dưới sự dẫn dắt, hai người tới Thiên Hạ hội. Trên thực tế, đối với Hùng Phách ngay tại Thiên Hạ hội tàng trong bảo khố tu luyện, Hoàng Vũ vẫn còn có chút không tin đấy, dù sao cái này quá nguy hiểm. Một khi bại lộ, phiền toái như vậy có thể không là chuyện nhỏ, một cái không cẩn thận tiếp theo mất đi cái mạng. Lúc này đây, Thiên Hạ hội rất náo nhiệt. Nê Bổ Tát nói, không chỉ có có Hùng Phách tại, hơn nữa Đế Thích Thiên cũng tới. Hùng Phách cùng với Đế Thích Thiên. Như thế lại để cho Hoàng Vũ ngoài ý muốn không thôi, hai người này cùng một chỗ lợi mà nói. Nếu như lưỡng bại câu thương ngược lại thật là tốt, nhưng nếu như bọn hắn không động thủ, tự mình một người muốn chém giết hai cái, chỉ sợ hay là làm không được đấy. Ân, ta cảm thấy Đế Thích Thiên khí tức, hắn hoàn toàn chính xác xác thực đã tới rồi, hơn nữa, hiện tại Hùng Phách đã chính thức tu luyện thành Tam Phần Quy Nguyên khí rồi, hôm nay Hùng Phách cùng Đế Thích Thiên, đều là trên cái thế giới này đạt trình độ cao nhất nhân vật, dùng tu vi của bọn hắn, hoàn toàn có thể đánh vỡ không gian gông cùng xung xích, ly khai cái thế giới này, nhưng là bọn hắn lại giữ lại. Ngê Bồ Tát vẫn còn có chút lo lắng đấy, vạn nhất cùng Đế Thích Thiên Hùng như vậy đối với cái thế giới này, là có cực lớn tổn hại. Đây không phải Nê Bồ tát nguyện ý chứng kiến đấy. Cho nên, ta lo lắng bọn họ là có cái gì mưu đồ." Nghe bổ tát nói, "Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có cái gì mưu đồ, đều không cần lo lắng, hơn nữa, hai người này đều là giả tâm bừng bừng chi nhân, lại làm sao có thể liên thủ đâu này?" Hoang Vũ đối với Đế Thích Thiên cùng Hùng Phách tính cách đều là rất hiểu do đấy, tại nguyên lấy bên trong, hai người đều là song S, đều là giả tâm bừng bừng thế hệ, như thế nào lại giới chướng người khác? Điều này cũng đúng, hai người này trời sinh tiêu hùng bá chủ, là tuyệt đối sẽ không dưới trướng người khác đấy, mặc dù là liên thủ, cái kia cũng chỉ là nhất thời, huống chi Bọn hắn tự cho mình rất cao, tuyệt đối sẽ không cho rằng trên thế giới này còn có người đáng giá hai người bọn họ liên thủ. Nê Bồ Tát thở dài, mặc dù là ta toàn lực xuất thủ, cũng không đáng được bọn hắn liên thủ a. Hoàng Vũ Bạch nhãn thẳng trở mình, cái này Nê Bồ Tát, ngược lại là rất sẽ khuất đại chính mình đấy. Bất quá, đây cũng là sự thật, chỉ sợ tại cái vị diện này, ngoại trừ Hỏa Kỳ lần cùng cái kia giao long, cũng cũng chỉ có Nê Bồ Tát mới có thực lực này rồi. Đương nhiên, hôm nay nhiều ra một cái chính mình, nếu quả thật biết rõ mình có thể một chiêu trảm giết bọn hắn cái kia cấp độ giả, hai người tuyệt đối là có khả năng liên thủ trước chém giết chính mình đấy. Thiên hạ hội trong đại điện. Hai người tương đối mà đứng, một người là Hung Phách, một người là đóng băng mặt nạ Đế Thích Thiên, hai người xa xa tương đối, hai mắt cơ hồ đều chạy đi hòa hòa. Hung Phách, không nghĩ tới ngươi thật sự tu luyện thành công Tam Phần Quy Nguyên khí, bội phục, thật là làm cho ta bội phục. Người Đế Thích Thiên cũng không kém, ngươi thánh tâm quyết đã tu luyện đến cực hạn, cũng sắp muốn đánh vỡ trong cơ thể Phượng Nguyên Gung cùng xiển xích đi à nha. Hung Phách méo lại con mắt, Đế Thích bị áp chế, trên thực tế cũng là bởi vì nguyên nguyên nhân, thiên, sự đã hạn chế thiên, nếu như không thể đem hoàn toàn hóa đi lời mà nói. Như vậy hắn suốt đời cũng khó khăn dùng đạt tới rất cao tầng thứ. Hôm nay, ta và ngươi chỉ sợ muốn phân ra cái thắng bại đến rồi a." Đế Thích Tiên nhìn xem Hùng Phách nói, "Vốn ta sớm có thể chạm giết chính là ngươi, bất quá, nếu như không có một cái nào đối thủ quá mức tịch mình ta, trên thực tế, ta sớm đã đã luyện hóa được Phượng Nguyên, nhưng chậm chạm không thể đột phá, hy vọng ngươi có thể làm cho ta đột phá, đánh vỡ cái thế giới này chính thức gông cùng xiề xích." "Chính có ý đó, ta cũng muốn nhìn một chút, chính thức tam phần quy nguyên khí, đến cùng đạt đến trình độ nào." Hùng Pháp cười nói, "Bất quá, trước đây, muốn trước diệt trừ mấy tiểu tử kia, theo ngươi Đệ Thích Thiên cùng Hùng Phách hai người quay đầu, nhìn về phía Hoàng Vũ cùng nghe Bồ Tát chỗ địa phương, "Nghê Bồ Tát, thật không ngờ, ngươi rõ ràng đến, đến rồi." "Đoạn Lãng, lá gan của ngươi thực không nhỏ à, thực lực rất kinh người, rõ ràng đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ, ngươi là ta nhìn thấy qua xuất sắc nhất thiên tài rồi." Hùng Phách trầm trầm vào Hoàng Vũ, trong nội tâm kinh ngạc vô cùng, lúc trước nhưng hắn là trạm giết phân thân của mình, cũng chính bởi vì hắn mới khiến cho mình có thể nhanh như vậy tu luyện thành chính thức tam phần quy nguyên khí. "Ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu rồi, nếu như không ngươi chém giết bổn tọa phân thân lời mà nói, Bồ Tọa vẫn không thể có nhanh như vậy tu luyện thành công, xem tại ngươi lại để cho ta đột phá phấn thượng, ta hôm nay tiểu lưu ngươi toàn thây." Hùng Phách một đôi mắt như là hai quả cái đinh đồng dạng, đính tại Hoàng Vũ trên người. "Lưu ta toàn thây." Hoàng Vũ nghe xong vui vẻ, đối với Nê Bồ Tát nói, "Nê Bồ Tát, ngươi đã nghe được sao? Cái này Hùng Phách khẩu khí thật lớn a, rõ ràng xưng cho ta lưu cái toàn thây." Nê Bồ Tát cũng làn nở nụ cười, "Hoàng Vũ Cường Đại, hắn là lại tin tưởng bất quá rồi, Hùng Phách cố nhiên lợi hại, nhưng cũng không thể so với cái Tiêu Hỏa Kỳ Lân còn có giao long tới Cường Đại, hơn nữa, ở chỗ này thực lực của hắn mặc dù là phi thường Đại, cũng muốn đã bị pháp tắc chi lực hạn chế, căn bản không có khả năng phát huy ra đến. Ngê Bồ Tát, ta và ngươi một trận chiến, còn chưa kết thúc đâu rồi, năm đó ngươi chém ta một đầu cánh tay, ta không tính toán với ngươi, hôm nay, nhưng lại muốn báo năm đó chi thủ rồi. Đế Thích Tiên chống lại Ngê Bồ Tát, nhìn xem Ngê Bồ Tát, con mắt có chút nheo lại, tại nơi này trên thực tế, nếu như có thể đối với hắn Đế Thích Tiên có thể tạo thành uy hiếp người, một cái là hùng phách, một cái khác chính là hắn Ngê Bồ Tát rồi. Năm đó cùng Ngê Bồ Tát một trận chiến, thực lực của hắn phát huy không đi ra. Phạm kế một bậc, bị chém dụng một đầu cánh tay, đương nhiên, lại để cho Đế Thích Thiên Kiếm Kỵ cũng không phải Nê Bồ Tát thực lực của bản thân, mà là hắn kinh khủng kia suy tính năng lực, Nê Bồ Tát thôi toán chi thuật, thiên hạ không người có thể địch, vận dụng tại trong khi thực chiến, khắp nơi liệu địch tiên cơ, thực lực chưa đủ, ở trước mặt hắn căn bản là không chịu nổi một kích, chỉ có dựa vào thực lực tuyệt, đối, mới có thể chống lại, mà cái này Nê Bồ Tát thực lực của bản thân lại cũng không yếu, mặc dù mình cường xuất Bồ Tát không ít, nhưng không thể toàn bộ phát huy, không thể làm được tuyệt đối nguyên cho nên, chặn đánh giết Bồ Tát hay là không dễ dàng đấy, mà Nếu như Nê Bồ Tát muốn chạy lời mà nói, Đế Thích Thiên mình cũng không có một điểm nắm chắc có thể đem đối phương lưu lại. "Đế Thích Thiên, ta khuyên ngươi hiện tại thu tay lại quẫn kịp, bằng không thì đó là một con đường chết." Nê Bồ Tát nói. "Khẩu khí ghê gớm thật à, Nê Bồ Tát, ngươi năm đó tuy nhiên chém ta một đầu cánh tay, nhưng trên thực tế, lúc trước thực lực của ta đã bị hạn chế, hơn nữa, cũng gần như kể chỉ là một phân thân mà thôi, ngươi cho rằng chính tức ta, thực lực chỉ là như thế. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể còn hơn ta." Nghe được Nê Bồ Tát lời mà nói, Đế Thích thành cười, "Thôi toán chi thuật, tuy nhiên lợi hại, nhưng cuối cùng chỉ là tiểu đạo mà thôi." không đáng giá nhắc tới, lực lượng mới là căn bản, hôm nay ta cựu cho ngươi nhìn xem, ngươi cái kia cho rằng là ngạo thôi toán chi thuật. tại ta cái này lực lượng tuyệt đối trước mặt, là cỡ nào bở cười. Hoàng Vũ nhìn ra được, Nghê Bồ Tát thật đúng là không phải là đối thủ của Đế Thích Tiên, bất quả muốn ngăn trở Đế Thích Tiên, hay là rất dễ dàng hiểu rõ đấy, Đế Thích Tiên thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng muốn muốn đánh chết Nghê Bồ Tát, lại cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, cho nên Hoàng Vũ có thể yên tâm, trước đánh chết hồn phách, một khi đánh chết hồn phách, chính mình tiểu hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó thực lực tăng nhiều, khôi phục vốn thực lực, cái gì Đế Thích Tiên, cái gì Nê Bồ Tát, cái gì thần long cái thể đều là cát bá. Hùng Phách, ngươi có cái gì gì ngôn muốn bàn giao nhắn đủ sao? Hoàng Vũ nhìn xem Hùng Phách nói, ta biết rõ, ngươi có đứa con gái, hơn nữa, ngươi đối với nữ nhi của mình hết sức quan tâm, vì bảo hộ nàng, thậm chí không được nàng ly khai thiên hạ hội nửa bước, không, là không được ly khai giữa hồ tiểu trúc. Ngươi tại uy hiếp ta. Hùng Phách nghe vậy tràn đầy sắc cơ, bất quá, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội ly khai tại đây sao? Ta Hùng Phách cuộc đời này hận nhất người khác uy hiếp ta, liền đế thích thiên cũng không dám dùng nữ nhi của ta với tư cách uy hiếp, ngươi rõ ràng dám. Đối với Hùng Phách mà nói, từ khi con của hắn sau khi chết, con gái Tiểu là duy nhất thân tình cốt nhục, là cục thịt trong lòng hắn, dám đánh nàng chủ ý người, đều phải chết, vô luận là ai, cũng sẽ không ngoại lệ. Haha, ha, Hùng Phách à, Hùng Phách, ngươi quá để mắt chính ngươi rồi, ta muốn đối phó ngươi, còn cần dùng một cái nữ nhân tới uy hiếp ngươi sao? Chỉ là không muốn làm cho con gái của ngươi liền nghe ngươi gì ngôn cơ hội đều không có mà thôi, ta một khi xuất thủ, chỉ là hô hấp tầm đó, ngươi Tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên, mới lưu cho ngươi một cái nói ra gì ngôn cơ hội, xem ra ngươi là không cần, như vậy cũng tốt, miễn cho lãng phí thời gian của ta. Hoàng Vũ cười lớn một tiếng, đón lấy trò tay một chảo, một thanh trường đao xuất hiện ở bên cạnh, đúng là phong ẩn thí thần đao. Hào đao, đây là một thanh hào đao, so về cái kia tuyết tầm cuồng đao càng cường đại hơn, thậm chí, so về cái kia tuyệt thế hảo kiếm cũng môn tượng, như thế thần binh lợi khí, trong tay người, thật sự là bảo châu bị long đong. Hùng Phách nhìn xem Hoàng Vũ trong tay phong ẩn thí thần đao con mắt sáng quắc, một thanh này đao, ẩn chứa khủng bố lực lượng, lại để cho Hùng Phách tâm thần đều có chút rung động, một thanh này bảo đao, tràn đầy sát phạt chi khí, hiển nhiên chết tại đây bảo dưới dao người, vô số kẻ. Bảo châu bị long đong. Hoàng Vũ nghe vậy vui lên, nói Phải hay là không bảo châu bị long đồng, ngươi lập tức có thể đã biết, bất quá, ngươi thật sự không cần gì luôn sao? Một khi ta xuất đau, ngươi tiểu không còn có cơ hội. Thật là thằng nãi, khẩu khí quá lớn. Hung phách hừ lạnh một tiếng, quáp, nguyên thần cảnh hậu kỳ, thực lực không tệ, nhưng lại không thể không coi ai ra gì, lại để cho ta giáo hấn một chút ngươi, biết rõ cái gì là trời cao đất rộng. Nói xong, hung phách một trường đánh xuất, bàng bạc trưởng lực, phản phất có thể phá hủy hết thảy, thậm chí liền không gian đều có thể đánh nát, trưởng lực đến mức dễ như trở bàn tay. Quả nhiên cường đại, cái này là đại thành tam phần quy nguyên khí sao? Hoàng Vũ thấy rõ ràng Hùng phách chân nguyên đã hoàn toàn chuyển hóa đã trở thành tiên lực, cái này tiên lực phi thường tạp thủ, chính là ba loại cực đoan lực lượng dung hợp cùng một chỗ đấy, bá đạo vô cùng. Bất quá, người gặp được ta, nhất định nuốt hận không sai. Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, trường đao đánh xuống, hủy diệt nhất thức, cho ta diệt. Một đạo lươi đao phóng lên trời, cái tiêu cực lớn ánh sáng, đem chọn cái tiên địa đều vạch phá, đã trở thành hai nửa, khủng bố đau khí, đem Hùng phách trưởng lực đơn giản đánh nát, đón lấy bổ vào Hùng phách trên người, Hùng phách con mắt lớn, nhìn xem Hoàng Vũ, cả người bị sinh sinh chém thành hai nửa, hắn như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, vì sao đoạn lãng sẽ cường đại như vậy? Một đao kia Thật sự là quá kinh khủng, mặc dù là tiên nhân chân chính cũng không cách nào ngăn cản a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 579. Ding, chúc mừng người chơi đánh chết hung phách, hoàn thành S cấp độ S nhiệm vụ, tu vi tăng lên, đạt tới nhất phẩm giới tôn. Đỉnh Điểm tiểu nói, Ding, chúc mừng người chơi đạt được 200 triệu giới nguyên tinh. Ding, chúc mừng người chơi đạt được Phong Vân vị diện, phải trang dung hợp tiến vào chân vũ đại thế giới trong. Dung hợp. Hoàng Vũ mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới Phong Vân vị diện cũng trở thành bản ngược lại là đã giảm đi chính mình rất nhiều sự tình, nếu như hệ thống không thành công ban thưởng lời mà nói. Còn nếu không thiểu phiền phái đây này. Dung hợp bắt đầu, xin chờ một chút. Đi qua ước chừng mười mấy hơi thở về sau, hệ thống rốt cục đem Phong Vân thế giới nhập vào chính mình chân vũ đại thế giới bên trong, bất quá, Phong Vân vị diện hay là độc lập đấy, chỉ có điều đã bị chân vũ đại thế giới khống chế mà tôi, nhưng là trước mắt chính mình tại đây Phong Vân vị diện, lại như cũ chỉ là nguyên thần cảnh tu vi, tại cái vị diện này, nguyên thần cảnh cũng đã là cực hạn, mà tu vi của mình là nguyên thần cảnh đỉnh phong, nhưng lại có thể khống chế Phong Vân vị diện phát tác. Chi lực. Hoàng Vũ kinh hỉ phát hiện, cái thế giới này, còn cùng với khác mấy cái vị diện tính cả, Mà tiên kiếm vị diện tự là một cái trong số đó, đương nhiên, chính mình đi vị diện khác, ví dụ như tiên kiếm vị diện lời mà nói, vẫn là đã bị áp chế đấy. Mà khác mấy cái vị diện, Hoàng Vũ cũng không rõ ràng lắm cụ thể là cái gì vị diện, mình không thể trực tiếp thông qua chân vũ đại thế giới tiến vào vị diện khác, chỉ có thể có theo phong vân vị diện tiến vào, như thế lại để cho Hoàng Vũ có chút phiền mượn, nếu như nếu theo chân vũ đại thế giới trực tiếp tiến vào vị diện khác lời mà nói, như vậy chính mình có thể bản tôn tu vi đỉnh cao tiến vào, thì ra là giới tôn thực lực tiến vào vị diện khác, nhưng là theo phong vân vị diện tiến vào lời. Mà nói, cũng chỉ có nguyên thần cảnh tu vi Tiến vào vị diện khác đã đột phá, cái kia cũng chỉ có lôi kiếp cảnh mà thôi, lôi kiếp cảnh tại tiên kiếm thế giới bên trong cũng không phải vô địch tồn tại, tối đa cũng chính là một cái bình thường cao thủ mà thôi. Nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi, đương nhiên, thông qua Phong Vân vị diện tiến vào vị diện khác, đây là nhất định phải đi đấy, bởi vì Hoàng Vũ phát hiện, theo Phong Vân vị diện tiến vào vị diện khác lời mà nói, cũng có thể đạt được cái kia đặc thù quy tắc chí lực, phải hay là không cao cấp hơn vị diện có thể đạt được những cái kia pháp tắc chi lực đâu này. ẩn ẩn cảm giác, tại tiên kiếm vị diện thu hoạch được quy tắc chí lực Nếu so với gió bắt đầu thổi vân vị diện cao cấp, phải hay là không theo tiên kiếm vị diện, lại tiến vào cao cấp vị diện, có thể đạt được pháp tắt chi lực. bởi như vậy, chính mình nhất định phải muốn đi những này vị diện xông vào một lần rồi. Đinh, người chơi nhiệm vụ đã hoàn thành, phải trăng trở lại sự thật chủ vị diện. Trở về, hay nói dỡn, bây giờ còn là hơi chờ một chút, mình còn có chút ít sự tình không có xử lý đâu rồi. Hơn nữa, một khi đi ra ngoài, sẽ đối mặt cái kia hung thú chúa tể. Thú chúa tể thực lực quá tương đại, hôm nay mình có thể dùng phong ấn thí thần đao chém giết, nhưng chỉ sợ cũng chỉ là một đạo phân thân, chém giết một đạo phân thân về sau, mình cũng không có cách nào tiêu diệt đối phương bà tôn, kể từ đó, chỉ là một cái thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Đương nhiên, hùng thú. Chúa tể nếu như chỉ là đơn giản như vậy lời mà nói, đây cũng là quá yếu. Với tư cách chúa tể cường giả, cùng giới tôn lớn nhất khác nhau, chính là có thể điều động toàn bộ vũ trụ lực lượng, cái loại này lực lượng, tuyệt đối là khủng bố đấy, thậm chí nếu như đã cường đại đến nhất định được tình trạng, có thể trực tiếp dùng vũ trụ pháp tắc chi lực để đối phó địch nhân, gặp mặt đều không cần Hoàng Vũ lo lắng đúng là điểm này, nếu như quá xa rồi, hung thú chúa tệ dấu kín mà bắt đầu, chính mình căn bản tìm không thấy đối phương, mà tên kia đang âm thầm đánh lén lời mà nói, là một cái phiền toái cực lớn, hại hoàng ẩm. Cho nên, muốn giết, muốn đưa hắn bạn tôn in ra, trực tiếp rồi giết, đó mới là chính độ. Đuổi giết một chính thức nhân vật làm thịt, Hoàng Vũ trong lòng có chủng nhiệt huyết sôi trào cảm giác, nếu như đánh chết hung thú chúa tệ bản tôn, như vậy thực lực của mình sẽ có bao nhiêu đột phá. Hoàng Vũ trong nội tâm cũng không dám tưởng tượng rồi, mặc dù là tu vi đột phá không có bao nhiêu, nhưng là, một vị chúa tệ phú, này sẽ là cỡ nào lợi tiên. Phải biết, toàn bộ xanh thấm vũ trụ vậy cũng, cũng chỉ có 5 đại chúa tể mà thôi a. Phục hồi tinh thần lại, bên kia đang tại cùng Nghê Bồ Tát chiến đấu đế thích thiên, đánh cho Nghê Bồ Tát là liên tiếp bại lui, bất quá, đem làm đế thích thiên chứng kiến Hoàng Vũ một đao tiểu chém giết Hùng Phách, lập tức trợn tròn mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, Hùng Phách cương đại, hắn rõ ràng nhất bất quá rồi, nhất là tu luyện thành tam phần quy nguyên khí Hùng Phách, thực lực phi thường khủng bố, mặc dù là đế thích thiên cũng không cho là mình có thể đánh chết Hùng phách, đánh nhau, hai người cũng không quá đáng là phân ra 5 năm mà thôi, tức mà có thể chiến thắng, cái cũng sẽ có rất tổn thất lớn, bĩ đương, đây chẳng qua là nặng nhẹ vấn đề. Mà trước mắt, hùng phách bị giết, một đao tiểu chém giết, căn bản liền trốn tránh, cơ hội đều không có, đó là cái gì thực lực? Đế Thích Thiên còn phát hiện, mình bây giờ giống như có lẽ đã nhìn không thấu đoạn lãng tu vi, phản phất tại một tầng trong sương ngủ, vô cùng thần bí, cường đại vô cùng. Đi. Đế Thích Thiên thấy như vậy một màn, lập tức tiểu hạ quyết tâm, Đế Thích Thiên cũng không phải cái loại này không quả quyết tri nhân, một khi biết rõ mình không phải là đối thủ, tiểu lập tức rút lui khỏi. Hắn một quên bước lui nebotat, thì triển xuất thân pháp, rất nhanh thoát đi. Nhìn xem như là chó nhà có tang đồng dạng Đế Thích Thiên. Hoàng Vũ không khỏi nở nụ cười, cũng không có đối bắt, cái này Đế Thích Thiên hôm nay không đáng để lo, muốn giết hắn, nếu như giết gà làm thịt cầu đẩm dạng, dễ dàng. Ngược lại là Lê Bồ Tát bị đánh được rất thảm, nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Ngươi, thực lực của ngươi lại cường đại rồi, vì cái gì không giết Đế Thích Thiên?" "Không cần phải rồi, Đế Thích Thiên hôm nay đã dọa bể mật, hắn không dám lại làm mẫu, ta muốn, không được bao lâu, Đế Thích Thiên sẽ xé rách Không Gian, phá Không mà đi rồi." Hoàng Vũ còn muốn nhìn một chút, cái kia hàng xé rách Không Gian, đi chính là cái gì vị diện, mình cũng có thể cảm thụ thoáng phát, vị diện khác tình huống. Cho nên Hoàng Vũ sẽ không giết Đế Thích Tiên, bởi vì tại cái vị diện này bên trong, có thể dùng bản thân lực lượng đánh vỡ không cùng xiển xích, trực tiếp phá không đi vị diện khác người. Hôm nay cũng tiểu chỉ có một Đế Thích thiên, đương nhiên, Nê Bồ Tát cũng có thể, bất quá, thực lực hay là kém một bậc, hơn nữa, Nê Bồ Tát căn bản không có cái loại này dũ khí, đi đánh vỡ hư không. Thế nhưng mà, không có gì nhưng nhị gì hết, hôm nay thực lực của ta đã đột phá, tại cái vị diện này, không có bất kỳ người có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể giết chết bất luận kẻ nào. Hoàng Vũ vô vô Nê Bồ Tát đầu vai nói, ngươi muốn đi mà khắc càng cao tầng thứ vị diện. Ta có thể tùy thời tiễn đưa ngươi đi, chỉ có điều, càng cao tầng thứ vị diện, cũng không phải ngươi suy nghĩ giống như đơn giản như vậy, nguy cơ trùng trùng, thực lực của ngươi ở cái thế giới này đã là cực hạn, là đỉnh phong tồn tại, nhưng nếu như ngươi đi mà khắc càng cao tầng thứ vị diện lợi mà nói, ngươi khả năng tiểu là kế cuối được rồi, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, vị diện khác bên. Trong nguyên thần cảnh chỉ là giống như, so nguyên thần cảnh cường đại hơn có lôi kết cảnh, có âm dương cảnh, vân vân, đợi một tí. Bất kể như thế nào, cũng phải đi. Nebul nói. Vở ý thì tốt, chính ngươi chuẩn bị một chút, qua một thời gian ngắn, ta sẽ đi tìm ngươi. Hoàng Vũ nghĩ nghĩ nói với Nê Bồ Tát, đã đáp ứng chuyện của hắn, đương nhiên vẫn phải làm, tiễn đưa hắn đi vị địa khác cũng không phải cái đại sự gì, mà chính mình hoàn thành nhiệm vụ, cũng là thời điểm đi thoảng một phát tiên kiếm vị địa rồi, hoặc là, mình có thể mang theo hắn cùng đi, bất quá, trước mắt, chính mình hay là muốn xử lý một sự tình, cái kia chính là Minh Nguyệt cùng tại sở sở sự tình, cái này hai cô nàng, lại để cho Hoàng Vũ có chút đau đầu. Suy nghĩ phải hay là không muốn dẫn các nàng lì khai đâu này? Thật là đồ lại để cho người vấn đề đau đầu, nữ nhiều người cũng không phải chuyện tốt, huống chi nữ nhân của mình đã đủ nhiều rồi, hơn nữa Tại sở sở tu vi của các nàng thật sự là quá yếu, liền nguyên thần cảnh đều không có đạt tới, nếu như tiến vào càng cao tầng thứ lợi mà nói, các nàng căn bản là không chịu nổi. Xem ra, lúc này đây đi tiên giới vị diện, có tất nhiên phải mang theo các nàng, bất quá, Hoàng Vũ cũng có một cái khác ban văn, cái kia chính là nếu như đi tiên kiếm vị diện về sau, tu vi của các nàng đột phá, há không phải là không có biện pháp trở lại cái này phong vân vị diện rồi hả? Phiên toái, cũng là một cái đại phiên toái. Có lẽ, muốn muốn một cái cái gì khác biện pháp mới được, lại để cho hai nữ trở thành tiên kiếm vị diện hòa phong vân vị diện không chế. Như thế một cái không sai nhân vật ý, Hoàng Vũ tại chân vũ đại thế giới bên trong, mà khắc từng cái vị diện đều cài đặt khống chế, ví dụ như nguyên giới, ví dụ như tiên võ đại lục, vân vân, đợi một tí đều thiết lập khống chế đấy, chỉ có điều, những này khống chế đều là một ít tư chất xuất sắc người, lại không có một cái nào là nữ nhân của mình, chúng nữ nhân của mình, đều tại Hoàng Vũ một mình mở một cái tên là nữ thần không gian trong không gian tu luyện, chỗ đó linh khí xung tốc, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng là, muốn đi vào chỗ đó, tu vi nhất định phải đạt tới tiên võ cảnh mới được, không, có tiên võ cảnh tu vi, tại đó căn bản không cách nào xin tổn, khủng lỗ kia linh khí đều không thể hấp thu luyện hóa, ngược lại sẽ bị no bể bụng, hồn phi phế tán. Không biết tiên kiếm thế giới bên trong là không phải có thể đạt tới tiên võ cảnh, nếu như có thể mà nói, vậy thì không tệ, nếu như thật sự là không được lời nói, như vậy chỉ có thể có mang theo hai nữ đi tiên võ đại lục, làm cho các nàng tại tiên võ đại lục tu luyện một thời gian ngắn, sau đó lại làm cho các nàng cùng chúng nữ cùng một chỗ tu luyện. Đoạn Lãng, hiện tại vô song thành có phiền thoái, người mau đi đi. Lúc này thời điểm, Ngê Bộ tắt nhìn xem Hoàng Vũ nhắc nhở. Ta đã biết. Hoàng Vũ gật gật đầu, đã khống chế phong vân vị diện, hơn nữa đem hắn dung nhập chân vũ đại thế giới Hoàng Vũ. Đối với toàn bộ phong vân vị diện sự tình đều là như lòng bàn tay đấy, muốn biết địa phương nào, xảy ra chuyện gì tình huống, đó là lại chuyện quá đơn giản tình rồi. Vô Song Thành trước mắt, đích thật là có một hồi nguy cơ, cái này cái gọi là nguy cơ liền là tới từ ở Tuyệt Vô Thần đấy. Đây tuyệt không thần, hay là chưa từ bỏ ý định, trong đó người quen, có không khất, một cái pha quân, một cái nhiếp phong, cái kia nhiếp phong hay là nhập ma rồi, chỉ sợ hay là tu luyện ma đạo, hơn nữa bị Tuyệt Vô Thần đã khống chế. Tại Tuyệt Vô Thần bên cạnh, còn có một nữ nhân, nữ nhân này dung mạo bất phàm. Thậm chí so về minh nguyệt cùng tại sở sở còn phải mạnh hơn một bậc, nhất là trên người nàng cái kia một cỗ thuộc nữ khí chất, càng là hấp dẫn người, nữ nhân này, có lẽ tựu là lúc trước được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nhan doanh rồi, chính là nhiếp phong thân mẹ ruột. Đối với nữ nhân này, Hoàng Vũ vẫn có chỗ hiểu do đấy, nữ nhân này, ái mộ hư Vinh, lúc trước chính là vì hư danh cùng nhan doanh cùng một chỗ, về sau lại cùng Tuyệt Vô Thần, Tuyệt Vô Thần bị giết đi về sau, lại cùng với hồn phách, đối với nữ nhân như vậy, Hoàng Vũ là không có hảo cảm gì đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, chương 580 Cái này vô song thành thực lực, rõ ràng cường đại như vậy, mặc dù không có siêu cấp cao thủ tọa chấn, nhưng nhân anh cảnh cường giả, cư nhiên như thế phần đông, so về ta vô thần tuyệt cùng đều muốn hơn rất nhiều. Tuyệt vô thần nhìn xem vô song thành bên trong, những người kêu anh cảnh cường giả, không khỏi neo lại con mắt, vô song thành thực lực, vượt ra khỏi dữ liệu của hắn. Phu thân, những những người này dùng đan dược trồng chất lên, theo ta được biết, những đan dược này đều là đoạn lãng cung cấp đấy, nếu như chúng ta có thể có được đoạn lãng đan dược nơi phát ra lời mà nói, như vậy chúng ta vô thần tuyệt cùng, muốn xưng bá trung Nguyên, chính là ở trong tầm tay a." Một bên tuyệt tâm nói ra. Đan dược Tuyệt vô thần nghe vậy, con mắt lóe sáng lên, Đan dược à, luyện đan chi pháp, sớm đã thất truyền, mặc dù là sẽ người luyện chế, cái kia cũng chỉ có thể có luyện chế một ít phi thường bình thường đan dược, ví dụ như giải độc đan dược, hơn nữa, những cái kia cái gọi là đan dược, trên thực tế tiểuu là đem một ít dược thảo lăn lộn hợp lại, dày vò về sau, văn vê thành dược thuốc pha chế sắn viên thuốc. Đúng vậy, phụ thân đại nhân, cũng không biết cái kia đoạn lãng là từ chỗ nào lấy được. Tuyệt Tâm gật đầu nói, bất quá, muốn muốn từ cái kia đoạn lãng trong tay đạt được đan dược luyện chế chi pháp, chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ dàng, đoạn lãng thực lực phi thường cường đại, mặc dù là phụ thân độc thủ cũng chưa chắc có thể lưu được hắn. Tuyệt Vô Thần nghe xong, không cho là đúng, hôm nay chính mình bất diệt kim thân đã tu luyện đến đại thành cảnh giới, kim cương bất hoại, mặc dù là chống lại hùng phách đối thủ như vậy, mình cũng có lòng tin đem hắn đánh chết, lúc này Tuyệt Vô Thần có thể nói là lòng tự tin bạo dạ, bằng không thì cũng sẽ không như vậy tự đại muốn khống chế toàn bộ Trung Nguyên võ lâm rồi. Cái kia đoạn lãng thực sự lợi hại như vậy sao? Ta ngược lại là không tin, lúc này đây, chỉ cần cầm xuống vô song thành, còn sợ tiểu tử kia không đến sao? Hắn nếu dám đến lời mà nói, ta thịu cho hắn biết, cái gì là cường giả chân chính, cái gì là chính thức bất diệt kim thân. Tuyệt Vô Thần hung hăng cản quấy nói, một bên nhàn nhã nhìn xem Tuyệt Vô Thần cái kia hung hăng cản quấy bộ dạng, trong nội tâm lòng hư bình, thập phần phả mãn, nếu Tuyệt Vô Thần thật có thể có đánh rất xuống Trung Nguyên Võ Lâm lời mà nói, cái kia mình chính là Trung Nguyên Võ Lâm đến tôn phu nhân, địa vị cao thượng, đó là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Khẩu khí thật sự là rất lớn a. Hoàng Vũ ở bên ngoài, nghe Tuyệt Vô Thần lời mà nói, cười lạnh không thôi, đây Tuyệt Không Thần thật sự là tự cao tự đại, chính hắn cũng, cũng chỉ là nguyên hậu kỳ mà thôi, vào bất diệt kim phòng ngự, mới như thế hung đáng tiếc, hắn cái gọi là bất diệt kim thân vô địch phòng ngự Tại tuyệt đối cường giả trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, không dùng được. Nhiếp Phong, đi đem những mấy người đều giết cho ta rồi. Tuyệt Vô Thần nhìn xem những cái kia ngăn trở vô song thành cường giả, vung tay lên, đối với Nhiếp Phong ra lệnh. Nhiếp Phong ánh mắt lóe lên, cả người hóa thành một đạo của phong, hướng phía những người kia cực nhanh mà đi, trong tay một thanh trường đao, phi thường bá khí, tuy nhiên không bằng tuyết phẩm cùng đao, nhưng là ma khí ngập trời, uy lực vô biên, thi triển xuất ma đao đạo pháp, càng là như cá gặp nước, rất là rất cao minh, nếu quả thật đánh nhau, đoán chừng Tuyệt Vô Thần cũng không thể không biết làm sao hắn, chỉ tiếc, hắn đã không có vốn ý tứ. Hôm nay bị ma tính trô khống chế, một người anh cảnh cường giả, cơ hội đều phản ứng không kịp nữa, đã bị Nhiếp Phong ma đao thoảng một phát cho chém, đầu lâu lăn xuống dưới, mà Nhiếp Phong nhìn cũng không nhìn liếc, tiếp tục chạy về phía người thứ hai. Những người khác cũng bị Nhiếp Phong cái này khủng bố thủ đoạn, chấn kinh rồi, quá cường đại, Nhiếp Phong quá cường đại, bọn hắn căn bản không phải một hồi hợp chi địch. Lúc này thời điểm, Minh Nguyệt cùng Tại Sở Sở xuất hiện ở trên cung thành. Nhiếp Phong, thế nào lại là Nhiếp Phong? Minh Nguyệt cùng Tại sở, sở thế nhưng mà biết rõ Nhiếp Phong đấy, Nhiếp Phong là đoạn tốt, như thế nào cũng thật không ngờ Nhiếp lại có thể biết đối với Vô Song thành động thủ. Nhất Phong, nguồn đoạn lãng đại ca đối với ngươi tốt như vậy, tu vi của ngươi đạt cho tới bây giờ tình trạng, đều là đoạn lãng đại ca trợ giúp ngươi đấy, ngươi tựu tử lại như vậy báo đáp đoạn lãng đại ca hay sao?" Minh Nguyệt nhìn xem Nhất Phong như thế, tức giận đến không nhẹ, lớn tiếng quá lớn. Nhất Phong đã nghe được tên Đoạn Lãng, đúng là thân hình dừng lại, ánh mắt có chút lập lòe. Tuyệt Vô Thần nghe xong, trong nội tâm dần mình, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt, Nhất Phong kia mà, cường đại vô cùng, là một cái rất mạnh tay chân, rất nhiều sự tỉnh, có thể lại để cho hắn đi làm, mà một khi cái này Nhất Phong bị tỉnh lại, thoát cách khống chế của mình lời mà nói, chẳng phải là không riêng ứng nhiều ra một cái địch. Đây cũng không phải là tuyệt vô thần nguyện ý chứng kiến đấy, cho dù là tuyệt vô thần tự ngạo được rất, có thể đánh bại nhất phong, nhưng nhất phong quá cường đại, ai cũng không muốn nhiều ra như thế một cái địch nhân cường đại. Nhất phong, giết nàng cho ta, giết sạch rồi bọn hắn. Tuyệt vô thần quá lớn. Phong sư đệ. Lúc này thời điểm, một thanh em xa xa chuyển đến, một thanh màu đỏ như máu trường kiếm, chẳng nhất phong đừng đi, người tới chính là Bộ Kinh Vân, Bộ Kinh Vân thực lực lại có tiến bộ cực lớn, lại để cho Hoàng Vũ cũng là phi thường kinh ngạc đấy, tại Bộ Kinh Vân đằng sau, đến rồi hai người, một cái là đệ tam heo hoàng, còn có một, chính là một nữ tử che mặt, nhưng là dáng người thứ tha, cùng trên cổng thành minh nguyệt lại là phi thường rất giống, nếu như đều mang mạng che mặt lợi mà nói, thật đúng là khó có thể phân biệt ra được đến. Thứ hai mộng, nữ nhân này có lẽ tiểu là thứ hai mộng rồi. Không nghĩ tới, cái này thứ hai mộng cùng đệ Tam heo hoàng hay là đến, đến rồi, chỉ sợ cũng là bởi vì cái này Nhiếp Phong sự tình a, Nhiếp Phong, dù sao cũng là heo hoàng mang đến thứ nhất tà hoàng chỗ đó, tu luyện ma đạo đấy. Bộ Kinh Vân, ngươi chế trụ Nhiếp Phong, ta ngăn trở tuyệt vô thần bọn hắn. Đệ Tam heo hoàng đạo. Tốt, tiền bối coi chừng. Ngăn trở ta, ngươi thật sự là khẩu khí thật là lớn. Đệ Tam heo hoàng đúng không? Thực lực của người nhỏ yếu như vậy, cũng dám xưng là thứ ba, đếm ngược đệ tam còn không sai biệt lắm. Tuyệt vô thần đối với sau lưng phá quân nói, "Phá quân, đi, dễ hắn đi." Đệ Tam heo hoàng thực lực cũng không yếu, cùng phá quân tương xứng, chỉ có điều, đệ Tam heo hoàng trong tay, không, có có thần binh lợi khí, mà phá quân bất động, phá quân trong tay binh khí, thế nhưng mà lợi hại thần binh, cắt kim đoá đá, đó là dễ dàng, ỷ vào thần binh chi lợi, phá quân một mực chiếm, cứ Bên kia, chống lại thứ hai mộng. Tuyệt tâm tâm cơ chậm, thực, thực sự phi thường tương đại, hơn ẩn nấp rất khá. Thực lực của hắn so về thứ hai mộng hiếu thắng xuất rất nhiều, nhưng không có hoàn toàn thi triển đi ra, tu vi của hắn sớm đã đạt đến nguyên thần cảnh, lúc này biểu hiện nhưng lại chỉ có nhân anh cảnh hậu kỳ. Tại Nhan Doanh bên người, còn có một nam tử, nam tử kia thập phần tuấn tú phi thường, hoàn toàn kế thừa Nhan Doanh dung mạo, cùng nhất phong có vài phần tương tự, cái này người đúng là Nhan Doanh cùng con trai của Tuyệt Vô Thần, Tuyệt Tiên. "Phụ thân, lại để cho ta đi thôi, đại ca thực lực quá yếu, tuy nhiên so nữ nhân kia yếu thắng, nhưng muốn bắt xuống, còn không biết muốn bao nhiêu thời gian." Tuyệt Tiên nói. đi thôi." Tuyệt Vô Thần nhẹ gật đầu, cô gái này thực lực không kém bất quá, ngươi hôm nay đã đạt đến nhân anh cảnh đỉnh phong, muốn đối phó cô gái này là không thành vấn đề đấy. Đại ca, ngươi lui ra phía sau, ta để đối phó nữ nhân này. Tuyệt thiên thân pháp thi chuyển ra, chắn Tuyệt Tâm trước mặt, vẻ mặt kinh bỉ nhìn xem Tuyệt Tâm nói, đại ca, thực lực của ngươi quá yếu, phụ thân để cho ta tới đối phó nữ nhân này, ngươi có thể lui xuống. Tuyệt Tâm trong nội tâm phẩm phần phẫn nộ, đối với Tuyệt Tiên là hận thấu xương, lại không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ là lộ ra một bộ quan tâm biểu lộ nói ra, thiên đệ, người phải cẩn thận, nữ nhân này thực lực không tầm thường, cũng không nên trọng trong tay nàng rồi. Tuyệt Tâm thực lực cao hơn Tuyệt Thiên cùng thứ hai mộng không Ích, đương nhiên nhìn ra được, thứ hai mộng trước kia đồng dạng không có phát huy ra toàn bộ thực lực, hơn nữa, còn ẩn tang áp chủ bài, đây cũng là tuyệt tâm vì cái gì không có lấy loại kém hai giấc mơ nguyên nhân, nếu như không bạo lộ thực lực, mình tuyệt đối là không thể nào đơn giản cầm xuống nữ nhân này đấy. Thử, Tuyệt Tâm, ngươi cho rằng ta là ngươi, thực lực kém cỏ như vậy. Tuyệt Thiên hừ lạnh một tiếng, hướng phía thứ hai mộng một kiếm đâm tới, kiếm quang loẻ, đem thứ hai mộng cả người đều bao phủ tại kiếm quang bên trong. Lúc này thứ hai mộng, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, bàn tay liễu giật đao, tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng tung bay. Phạm vất từng con hồ điệp tại bay múa đồng dạng, xinh đẹp vô cùng. Nhưng Nguyên Thần cảnh người phía trước cũng nhìn ra được, tại đây xinh đẹp trong ánh ngạo, dấu kín lấy khủng bố sát cơ. Xa xa, Tuyệt Vô Thần ánh mắt lóe lên, nhưng hắn là đối với Tuyệt Tiên phi thường quan tâm, phi thường sủng lịch, vừa xa đối với Tuyệt Tâm yêu mến, trong mắt hắn, Tuyệt Tiên mới là hắn chính thức như tử, mà Tuyệt Tâm, nhưng lại trên lệch quá xa. Hắn sớm đã a Tuyệt Tiên xem thành là Vô Thần Tuyệt Cung người thừa kế, hơn nữa, ngày sau hắn Tuyệt Vô Thần trở thành hoàng đế, ngày sau kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước thái tử, cũng tất nhiên là Tuyệt Tiên. Mắt thấy Tuyệt Tiên gặp nguy hiểm, Tuyệt Vô Thần tự nhiên là ngồi không yên. Đi nhanh bất ngờ, một quyền oanh hướng về phía Thứ Hai Mộng, Tuyệt Vô Thần thực lực sao mà khủng bố, một quyền đánh xuất, không khí bị xuyên thủng, tiếng xé gió như là tiếng sấm, lực lượng cường đại, buôn tập mà đi, muốn đem Thứ Hai Mộng đuổi chết mà chết. Đệ Tam Kiêu Hoàng nhìn xem vong hồn đại bút lên, muốn cứu viện, chỉ tiếc bị phá quân một mực của lấy, không tạm niệm phân thân, về bọn lớn tiếng nói, ngột chất nữ, mau lui lại, ngươi không phải là đối thủ của Tuyệt Vô Thần. Mắt thấy Thứ Hai Mộng muốn chết ở Tuyệt Vô Thần dưới năm tay, một cái thân hình xuất hiện ở đây ở trong, đúng là Hoàng Vũ. Hoàng Vũ giơ ra một tay, bắt được Tuyệt Vô Thần nằm đấm, chẳng Tuyệt Vô Thần kinh khủng kia công kích, Tuyệt Vô Thần bị bắt chặt, không thể động đậy, trong nội tâm rung động vô cùng, cái này người là như thế nào xuất hiện đấy, đều không có cảm giác được, nằm đẫm bị hắn nắm trong tay, vừa ư mà không chút sức mẻ, cái này người quá kinh khủng, Trung Nguyên Đại Địa lúc nào ra khủng bố như thế cường giả, hơn nữa nhìn đi lên còn trẻ như vậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ cái này người là cái nào tu hành mấy, Nga năm, phản lão hoàn đồng lão quái vật hay sao? Người là ai? Tuyệt Vô Thần trong nội tâm sinh ra một cỗ bất an, một cỗ mãnh liệt cảm giác bất an, nhìn xem Hoàng Vũ, người này quá kinh khủng. Ta là ai, Người rõ ràng không biết." Hoàng Vũ vui vẻ, "Đây tuyệt không thần rõ ràng còn không biết mình là ai." "Đoạn Lãng đại ca, người rốt cục trở về rồi, thật tốt quá, nhanh mau giết hồn đàn này, hắn đã giết chúng ta vô số thành thiệt nhiều hộ vệ." Nhìn thấy Hoàng Vũ xuất hiện, Minh Nguyệt cùng tại sở sở cao hứng không thôi, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, Hoàng Vũ ở trong mắt các nàng tiểu là vô địch tồn tại, có hắn tại cái gì đều có thể giải quyết. Hoàng Vũ một cổ lực lượng phóng xuất ra, đem tuyệt vô thần ném ra ngoài. "Mới đúng hai nửa nói, tốt rồi, hành khổ các ngươi rồi. Đi, mọi người đi." Tuyệt Vô Thần cũng là hung ác nhân vật, tiêu hùng cấp bậc đích nhân vật, cảm giác được Hoàng Vũ cường đại, không, có chút gì rõ dự, muốn rút lui khỏi Vô Song Thành. Đi, cái này Vô Song Thành là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Hoàng Vũ hừ nhẹ một tiếng, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng rơi vào Tuyệt Vô Thần trong tai, ưu thật giống một đạo sấm sét tại trong tai nổ tung, oanh một tiếng, Tuyệt Vô Thần đã bị cái này khủng bố lực lượng cho trấn bị thương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 581. Nhiếp cho ta ngăn trở hắn bên kinh vân đổi, với tiếng ý đồ lại để cho Nhiếp Phong đến ngăn trở Hoàng Vũ. Hoàng Vũ cười lạnh công tôi, Nhiếp Phong nhập ma, tuy nhiên thực lực cường đại, dũng mãnh vô cùng, không sợ sinh tử, nhưng là, Hoàng Vũ hôm nay hoàn thành nhiệm vụ, nắm giữ cái thế giới này pháp tắc chí lực, Nhiếp Phong nhập ma về sau, muốn giải quyết vấn đề này dễ dàng, huống chi, mặc dù là vấn đề này không có cách nào giải quyết, Hoàng Vũ cũng có thể đơn giản chế trụ Nhiếp Phong. Hoàng Vũ nhìn xem xung lại Nhiếp Phong, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt chi sắc, một quyền đánh xuất, quyền kình bên trong bọc lấy pháp tắc lực lượng. Vả đạo quyền kình đem Nhiếp Phong trùng trùng điệp điệp đánh bay, đón lấy Hoàng Vũ bắn ra một ngón tay, một đạo niệm lực xông vào Nhiếp Phong trong óc, đem Nhiếp Phong trong đầu ma tính luyện hóa mất. Bị đã luyện hóa được ma tính Nhiếp Phong, rất nhanh cựu khôi phục vốn ý thức, cả người trở nên thanh tỉnh lên. Sóng, là người đã cứu ta. Nhiếp Phong, cái này tuyệt vô thần, ngươi cùng bộ kinh văn có thể luyện luyện tập, những người khác, tùy giao cho ta." Hoàng Vũ nhìn xem Nhiếp Phong cùng bộ kinh văn nói ra. Vân, hai người một cái tu luyện thối, cái tu luyện trường, hắn thể chất lực lượng, liên hợp lại, có thể bộc phát ra lực lượng đại, chính là cái kia ma ha vô lượng Nhất Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người nhìn nhau, nhẹ gật đầu. "Tốt, sóng, cái này Tuyệt Vô Thần tùy giao cho chúng ta để đối phó." Nhất Phong nói xong, cùng Bộ Kinh Vân cùng một chỗ xông về Tuyệt Vô Thần, hai người một đao một kiếm, kiếm khí, đao khí, bốn phía tung hành. Nghe được Hoàng Vũ lời mà nói, Tuyệt Vô Thần ngược lại là vui vẻ, nếu như đối mặt Hoàng Vũ, hắn một điểm nắm chắc cũng không có, nhưng là đối phó Nhất Phong cùng Bộ Kinh Vân, Tuyệt Vô Thần căn bản là không để tại mắt ở bên trong, Bộ Kinh Vân cùng Phong hai người thực lực mặc dù không tệ, nhưng là bọn hắn căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của mình, cho nên Tuyệt Vô Thần căn bản không để trong lòng chỉ nếu không có Đoạn Lãng đồng thủ, tựu là đại hảo sự, hán kiêng kỵ nhất đúng là Đoạn Lãng, Nào hàn sáu bí quyết, Bài võ trưởng, bất diệt kim thân, ba người thoáng cái đánh thành một đoạn. Bên kia, phá quân sắc mặt đại biến, mà Tuyệt Tâm sớm đã ly khai, chỉ có một người không sợ hai đối với tuyệt vô thần tràn đầy tin tưởng, cái kia chính là Tuyệt Tiên. Ngươi tựu là Đoạn Lãng, nghe nói thực lực ngươi phi thường tương đại, so về nhất phong bộ kinh văn còn mạnh hơn không tự là ngươi chết, hôm nay ta sẽ giết ngươi, lại để cho thế nhân biết rõ, ta Tuyệt mới thật sự là trẻ tuổi đại hiệp nhân. Tuyệt trường kiếm chỉ vào Hoàn Vũ, Khẩu khí rất lớn, phi thường tự tin. Thật là đồ không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn tiểu tử. Hoàng Vũ không để ý, gặp Tuyệt Tiên vồ lên, theo tay vung lên, một cỗ cường hãn lực lượng, xung kích tại Tuyệt Tiên trên người, Tuyệt Tiên căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị lực lượng kinh khủng kia xông đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đụng vào trên một cây đại thụ, răng rắc một tiếng, đại thụ bẻ gãy, Tuyệt Tiên hộc ra máu tươi, ánh mắt tăng giả, hôn mê rồi. Nhan chứng kiến con mình hôn mê rồi, bước nhanh chạy đi lên, trong đều, "Thiên Nhi, Thiên Nhi, ngươi không sao chứ, đừng hù dọa mẫu thân à. Mặt khác một bên, phá quân thấy tình thế không ổn, một bà kéo nhanh muốn đi ra ngoài. Hoàng Vũ hừ lạnh một tiếng, nói: "Phá Quân, ngươi nếu dám ly khai, ta sẽ giết ngươi." Đã nghe được Hoàng Vũ lời mà nói, Nguyên Bản muốn đi Phá Quân, cứ dường như là dưới chân mọc rể đồng dạng, căn bản không cách nào gì động một bước. "Đoạn Lãng, ngươi đừng khinh người quá đáng rồi, ta Phá Quân cũng không phải dễ chơi đấy." Phá Quân nhìn xem Hoàng Vũ nói: "Đáng lo ta và ngươi cá chết lưới rách, ta chỉ cùng với nhan danh cùng một chỗ, không muốn can thiệp chuyện của ngươi." "Cá chết lưới rách, ngươi có tư cách kia sao?" Hoàng Vũ cười lạnh không thôi, "Cái này Phá Quân, thực lực phi thường giống như so về tuyệt vô thần bọn hắn kém xa rồi." Hôm nay liền nhấp phong cùng bộ Kinh Vân cũng không là đối thủ, hơn nữa vì quyền thế, vì võ công, rõ ràng liền nữ nhân mình yêu thích cũng có thể dâng ra đi, quả thực tiểu là rác rưởi bên trong rác rưởi, cặn bã cặn bã bên trong cặn bã cặn bã. Ngươi tự đoạn một tay, sau đó cút cho ta, nhớ kỹ, là cút cho ta." Hoàng Vũ ánh mắt lăng lệ ác liệt, tràn đầy sát ý ngươi. "Như thế nào? Không muốn, không muốn, vậy thì chết." Hết. Đối với loại người này, Hoàng Vũ là căn bản không để trong lòng đấy, cũng khinh thường tại tự mình động thủ giết hắn, hơn nữa, Hoàng Vũ cũng phi thường tính tưởng, cái này phá phi thường yêu quý tánh mạng của mình lại làm sao có thể dám cùng chính mình động thủ đâu này. Phá Quân nhìn nhìn Hoàn Vũ, lại nhìn một chút Nhan Doanh, cắn răng, chặt đứt cánh tay của mình, sau đó bắt đầu lăn qua lăn lại. Lăn ra khỏi cửa thành hơn 10 mét về sau, Phá Quân nhìn xem Nhan Dương nói, "Nhan Doanh, chúng ta đi." Mà Nhan Doanh, nhưng lại đứng ở nơi đó, cũng không nhìn Phá Quân, cũng không quan tâm Tuyệt Vô Thần, thậm chí liền con mình Tuyệt Thiên Thương Thế cũng đã quên rồi, mà là nhìn chằm chằm Hoàn Vũ. Người nam nhân này tốt bá khí, thật cường đại, liền Tuyệt Vô Thần cũng không phải đối thủ, không dám cùng hắn đối nghịch, Phá Quân ở trước mặt hắn, đầu đều nâng không nổi ra, lại để cho hắn lăn, tự lăn Quá bá khí rồi, càng quan trọng hơn là, người nam nhân này, còn trẻ, trẻ tuổi như vậy, thực lực cường đại như thế, còn như vậy anh tuấn, khí chất phi phàm, phảng phất bầu trời thiên như thần, nếu như có thể trở thành nữ nhân của hắn lời mà nói, cái kia chính mình nhất định sẽ thành là cái. Thế giới này để cho nhất người đấu kỵ, để cho nhất người hâm mộ nữ nhân. Nhan Doanh nhìn xem Hoàng Vũ, trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Hoàng Vũ có thể không biết mình đã bị Nhan Doanh nhất phong mậu thân cho đánh lên chủ ý, bất quá, Hoàng Vũ là trướng mắt nàng đấy. Bên kia, Nhiếp Phong bộ Kinh cùng Tuyệt Vô Thần chiến đấu, đã là đạt đến gay cấn tình trạng rồi. Song phương đều thi triển ra tuyệt chiêu. Bất Diệt Kim Thân, lên. Tuyệt Vô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, cả người phảng phất một kim cương ma như thần, mà Nhất Phong cùng bộ Kinh Vân, hai người nhìn nhau, đồng thời thi triển ra tuyệt kỹ. Phong Vân kết hợp, Ma Ha vô lượng. Nhất Phong cùng bộ Kinh Vân bay lên mà lên, tạo thành một đạo cự đại gió lốc, cái kia gió lốc gần chứa khủng bố lực lượng, phảng phất tiểu là vòi rồng đồng dạng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tuyệt Vô Thần cũng thật không ngờ, hai người liên thủ, rõ ràng thực lực khủng bố như vậy, lực lượng này, đã đã vượt qua cực hạn, đã vượt qua Bất Diệt Kim Thân có khả năng thừa nhận cực hạn. Bất Diệt Kim Thân, tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng là một khi công kích của đối phương lực lượng đã vượt qua cực hạn lời mà nói, như vậy sẽ phá vỡ bất diệt kim thân phòng ngự, một khi phòng ngự đánh vỡ, như vậy chính mình lớn nhất cậy vào, cũng cũng chưa có, cái kia nhiếp phong cùng bộ kinh vân công kích, có thể làm bị thương chính mình, kể từ đó, đối với mình là sâu sắc bất lợi. Tuyệt vô thần, lúc này đã động tránh né ý niệm, một chiêu này, tuyệt đối không thể đón đỡ. Vì vậy, Tuyệt vô thần, khẽ quát một tiếng, bất diệt kim thân thi triển đồng thời, hướng phía một bên, phi tốc ly khai, muốn trốn tránh cái này khủng bố một kích. Nhưng là, hắn muốn tránh, lại làm sao có thể trốn tránh được đâu này? Tại ma ha vô lượng khủng bố như vậy lực lượng phía dưới, Tuyệt vô thần căn bản không có trốn tránh cơ hội, lực lượng cường đại, thoáng cái tiểu xung kích đến Tuyệt vô thần trên người. Trên mặt đất, từng khối gạch đá đều bị lực lượng kinh khủng kia cho cu lên, không ngừng tuề tràng, mà Tuyệt vô thần, đứng ở đó lực lượng xung kích trung ương, thi triển truy ngàn cần cùng bất diệt kim thân, không chút sức mẻ, bất quá, Tuyệt vô thần trên mặt biểu lộ, nhưng lại càng ngày càng kém, phảng phất đã đạt đến thừa nhận cực hạn, giống như là sum huyết. Chết tiệt. Tuyệt vô thần giận dữ, hai cái thẳng hó, ta hôm nay sẽ giết các ngươi. Tuyệt vô thần nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế rõ ràng lần nữa tăng lên, mạnh mà đánh ra một quyền. Sát quyền, giết tuyệt. Tuyệt Vô Thần đem toàn thân lực lượng ngưng tụ tại hai đấm phía trên, thi triển ra sát quyền cường đại nhất một quyền, chính là Diệt Tuyệt, một quyền này, uy thế kinh thiên, phản phất đem trọn cái thiên địa đều muốn xuyên thủng đồng dạng, một quyền này đánh xuất, đúng là Sinh Sinh đem Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hợp lực thi triển Ma Ha vô lượng trò đánh xuyên qua rồi. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bị đánh vỡ phong vân kết hợp, hai người bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, song song thổ huyết, nguyên lai like hai người thi triển Ma Ha vô lượng uy lực lớn, nhưng lại giữa đường bị đánh tàn, làm cho hai người tao ngộ lực lượng cắn trả mà bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Các ngươi, cho ta chết. Tuyệt Vô Thần đắc thế không buông tha người. Xem xét Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân bị thương, phi tốc hướng phía hai người công kích đi qua, muốn đem hai người đổi giết. Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân, lúc này thời điểm, căn bản không có phản kích chi lực, đang tại Hoàng Vũ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một người xuất hiện ở Tuyệt Vô Thần trước mặt. Bằng bạc kiếm khí, chặn Tuyệt Vô Thần đừng đi. Cái này người, đúng là Vô Danh, thi triển đi ra công pháp, cũng là tuyệt thế kiếm pháp, chính mình chỗ thi triển qua vạn kiếm quy tông. Vô Danh, người cái này cái bại tướng dưới tay, ta hôm nay sẽ giết ngươi. Tuyệt Vô Thần chứng kiến Vô Danh, cũng là giận dữ. Cái này vô danh bị chính mình xếp đặt thiết kế, phế bỏ tu vi, chào tiến vào vô thần tiệt cung trong đại lao, lại thật không ngờ, thằng này, rõ ràng còn học xong vạn kiếm quy tông, lại để cho hắn như thế nào không phấn nộ. Hôm nay lần nữa nhìn thấy vô danh, lại để cho hắn khí không đánh một chỗ ra, nếu như không phải vô danh lời mà nói, sự tình cũng sẽ không phiền toái như vậy rồi. Tuyệt vô thần, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi, phản hồi Đông danh đi, trung nguyên võ lâm, cũng không phải ngươi có thể trêu chọc được rất tốt đấy. Vô danh thở dài, nói ra: "Chết vô danh, ngươi thật đúng là đem làm chính mình là Chúa cứu thế rồi." Tuyệt vô thần trong mắt hàn quang lập Luệ, lâm" "Ta hiện tại sẽ không đúng chàm, nhưng là, ta vợ ở nờ còn muốn giết ngươi." Tuyệt Vô Thần trong nội tâm rất rõ ràng, có đoạn Lãng cái này một tên giá hỏa khủng bố tồn tại, chính mình là tuyệt đối không có khả năng thống trị Trung Nguyên Võ Lâm đấy, trừ phi giết chết Đoạn Lãng, bằng không thì căn bản không có khả năng, cái này Đoạn Lãng thực lực quá kinh khủng, xa xa không là đối thủ. Bất quá, Vô Danh là trong lòng của hắn một cây gai, giết hắn đi, nhất định phải giết hắn đi mới được. Sát tâm, sát thần, giết tuyệt. Tuyệt Vô Thần lần nữa thi triển sát quyền, dùng bất diệt thân chặn Vô Danh kiếm khí, thi sát quyền, tung Vô Danh. Trên thực thế, Vô Danh thực lực là phi thường cường đại đấy, so về kiếm thánh còn phải mạnh hơn một bậc, nhất là tại học xong vạn kiếm quy tông chí tuệ, chỉ là đáng tiếc, Vô Danh trong lòng còn có nhân tử, hơn nữa, trước kia bị phế sạch tu vi, còn không có có triệt để khỏi hẳn, cho nên đối mặt tuyệt vô thần cường thế công kích, chỉ có thể có lần lượt tránh lui, không thể cứng đối cứng. Nhưng là tại Hoàng Vũ trong mắt, nhưng lại rất kinh ngạc, cái này Vô Danh đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, càng tiến một tầng lâu rồi, đợi một thời gian, Vô Danh thực lực sẽ thăng truy chỉ có điều, muốn muốn chính thức mạnh hơn Vô Danh hay là không đủ tư cách, trừ phi hắn có thể chính thức lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 582 Vô danh đúng là vẫn còn hơn một chút, thực lực không có triệt để khôi phục Bị tuyệt vô thần một cái sắt quyền đánh lui Bị thương không nhẹ Bất quá, lúc này thời điểm, kiếm sáng sớm cũng bằng ra Chẳng tuyệt vô thần, nhưng là, kiếm sáng sớm thực lực nhưng lại kém xa Bị một quyền đánh bay đi ra ngoài Sống chết không rõ Tuyệt vô thần, làm người cũng không nên quá kiêu ngạo A Hoàng Vũ nhìn xem tuyệt vô thần lạnh lùng nói ra Đoạn lãng, thử Tuyệt Vô Thần gặp Hoàng Vũ nói chuyện, không có lại tiếp tục đối với Vô Danh xuất thủ, mà là quay người, một cái cất bước đi tới Nhan Doanh bên người, kéo Nhan Doanh, chuẩn bị ly khai. Lại không nghĩ, Nhan Doanh đẩy ra Tuyệt Vô Thần, chạy về phía nhất Phong. Tuyệt Vô Thần là xấu hổ không thôi, nói, "Nhan Doanh, ngươi, Tuyệt Vô Thần, ngươi còn muốn rời đi?" Hoàng Vũ đối với cái này Tuyệt Vô Thần, không có hảo cảm gì, thằng này, thế nhưng mà cái người đồng Doanh, đối với người đồng Doanh, Hoàng Vũ càng là không có một điểm hảo cảm, cho nên, hắn Tuyệt Vô Thần, là nhất định phải chết đấy, về phần như thế nào một cái chết kiểu này, vậy thì xem tâm tình Đoạn Lãng, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? Tuyệt Vô Thần nhìn xem Đoạn Lãng, trong lòng căng thẳng, âm thanh lạnh lùng nói, thực lực của ngươi rất cường đại, điểm này ta thừa nhận, nhưng là ngươi nếu muốn giết ta, chuyện chuyện không phải dễ dàng như vậy tình hôm nay Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân đã không có tái chiến chí lực, thực lực của ngươi chỉ sợ còn không có cách nào bài trừ của ta bất diệt kim thân, cho nên, ngươi là không có cách nào giết ta đấy. Tuyệt Vô Thần ngoài miệng tuy nhiên nói như thế, nhưng trong nội tâm kỳ thật một chút cũng không chắc, cái này Đoạn thật sự là quá thần bí rồi, tổng cảm giác tại trên người hắn, có một loại lại để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động lực lượng, cái loại này lực lượng Căn bản không phải mình có thể ngăn cản đấy, mặc dù chỉ là một loại cảm giác, nhưng là tuyệt vô thần cũng không dám mạo hiểm. Không có cách nào giết ngươi sao, ngươi thật đúng là tự đại, ta đây tiểuu cho ngươi nhìn xem thực lực của ta. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, một đạo kiếm khí theo đầu ngón tay bắn ra mà ra, như là một đạo địa quang, hô hấp tầm đó, Tiêu xuyên thuần tuyệt vô thần đầu vai, bất diệt kim thân, lập tức bị đánh phá. Không chịu nổi một kích. Hoàng Vũ nhìn xem tuyệt vô thần cười lạnh, tràn đầy khinh thường, ngươi quá nhỏ bé, không chịu được như thế một kích, chính là con sâu cái kiến, rõ ràng còn dám ở trước mặt ta hung hăng cản không biết sống chết. Hoàng Vũ nói xong, lần nữa bắn ra một đạo kiếm khí, kiếm khí đâm xuyên qua Tuyệt Vô Thần đan điền, Tuyệt Vô Thần chân khí, lập tức bị để lộ đi ra. Chỉ chốc lát sau, Tuyệt Vô Thần tóc hoa râm, biến thành một cái tuổi trên 50 lao đầu, khí tức đột đầu, yếu ớt, theo một cái tuyệt thế cao thủ, thoáng cái đã bị đánh trở thành phế nhân, so về bình thường bình thường lao nhân, thoáng mạnh hơn một điểm, cái này, quả thực so giết hàn đi, còn muốn cho người khó chịu. Người, ngươi phế bỏ tu vi của ta, thì tính sao? Hoàng Vũ nói, vốn ngươi là chết tiệt, bất quá, ta không muốn ố tay của mình, cho nên cũng chỉ phải phế đi tu vi của ngươi rồi. Ngươi Tuyệt Vô Thần, cựu ra Phần Đông, hôm nay đã không có tu vi, nhìn xem, kết quả của ngươi sẽ là như thế nào đâu này. Ngươi, ngươi thật sự là thật độc ác. Tuyệt Vô Thần, thật không ngờ, hắn rõ ràng ác như vậy độc, đem tu vi của mình phế bỏ, Tuyệt Vô Thần biết Ê. rõ, chính mình cựu ra nhiều lắm, thật nhiều người đều muốn đưa mình vào tử địa, kết cục như thế nào, rõ ràng. Ngoan độc. Hoàng Vũ nói, đây là tiện nghi ngươi rồi. Đoạn đại ca, cứ như vậy chẳng phải là quá tiện nghi hắn rồi, phải biết, chúng ta vô Song thành thật nhiều người đều đã bị chết ở tại trong tay của hắn đâu này. Một bên Minh Nguyệt toán hắn nói sẽ không đâu, ngươi xem rồi à, cửu nhân của hắn cũng không ít, hơn nữa, còn có vô song thành những cái kia dân chúng, bọn hắn có thể đều sẽ không bỏ qua hắn. Hoàng Vũ vung tay lên, lại để cho thị vệ đem tuyệt vô thần cho ném ra ngoài, rơi vào trên đường cái, nhưng cái kia dân chúng lập tức chụp một cái đi lên. Nguyên một đám trong miệng kêu to, giết con của ta, ta phải chết ngươi. Cho ta lưu một mũi a. Tiên xúc sinh này, mọi người đem hắn từng đao từng đao cạo xuống ra, ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Nhìn xem những này phẫn nộ dân chúng, Hoàng Vũ cũng kinh ngạc, không nghĩ tới vô song thành dân chúng sẽ như vậy phẫn nộ, bất quá tưởng tượng muốn. Trước kia Tuyệt Vô Thần đối với Vô Song Thành cái kia chút ít dân chúng sợ tác sợ vi, đây cũng là bình thường trở lại. Là đêm, Vô Song Thành trong thành chủ phủ. Đoạn Lãng, chúc mừng ngươi tu vi đột phá, hôm nay ta đều nhìn không thấu ngươi rồi, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian, tu vi của ngươi thì đến được khủng bố như thế tình trạng, Tuyệt Vô Thần cường đại như vậy, tại trước mà ngươi, rõ ràng liền một chiêu đều thi triển không xuất. Vô Danh giơ lên chén rượu, nhìn xem Hoàn Vũ, đối với Hoàn Vũ, Vô Danh thật sự là quá chấn kinh rồi, lúc trước nhìn thấy Đoạn Lãng, mặc dù biết hắn tư chất phi phàm, tất nhiên là tiền đồ vô lượng, siêu việt chính mình chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng thật không ngờ, thực lực của hắn rõ ràng tăng lên nhanh như vậy, mới chính là nửa năm không đến thời gian, Cừu đã đạt đến tình trạng như vậy. Đây chỉ là may mắn mà thôi, Vô Danh tiền Bối cũng đừng tự coi nhẹ mình, hôm nay tiền Bối đã lĩnh ngộ Quý Tông Vạn Kiếm Quý Tông, hơn nữa, tâm tình cũng lại tiến vào một bước, tu vi tăng lên đi lên, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hoàng Vũ nhìn xem Vô Danh, Vô Danh tâm cảnh so về lúc trước lại tăng lên không ít, chỉ là đáng tiếc, kiếm sáng sớm đối với hắn đã kích có chút lớn, hôm nay kiếm sáng sớm bị tuyệt vô thần đã mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng ngày khác về sau, muốn muốn đột phá đến nguyên thần cảnh Chỉ sợ là rất khó khăn, trừ phi có cao thủ nguyện ý là hắn dịch kinh tủy tủy, hay hoặc là có thể tìm được một ít có thể tẩy tủy thân thể linh dược, bất quá, cái này phi thường khó khăn. Đương nhiên, nếu như Vô Danh khôi phục thực lực, hơn nữa tái tiến một bức lợi mà nói, muốn làm kiếm sáng sớm tẩy tủy, đó cũng là chuyện rất bình thường. Đoạn Lãng, ta rất ngạc nhiên, hôm nay tu vi của ngươi đã đạt đến trình độ nào rồi hả? Vô Danh nhìn xem Hoàng Vũ nói, nghe nói như thế, nhất Phong Bộ kinh vân, đệ tam heo hoàng bọn người, cũng là nhìn xem Hoàng Vũ. thẹn, thẹ, thẹ, hôm nay cũng chỉ là nguyên thần cảnh đỉnh bất quá, chỉ cần ta nguyện ý Tùy thời cũng có thể đột phá, nhưng là, với ta mà nói, đột phá, không đột phá, đều không có ý nghĩa gì rồi, nếu như muốn muốn đi hướng càng cao tầng thứ vị diện, tùy thời cũng có thể, đương nhiên, nếu như thực lực của các ngươi đạt đến cực hạn, ta có thể tiến đưa các ngươi tiến vào càng cao tầng thứ thế giới, bất quá, nếu như đi lời mà nói, các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, chỗ đó cường dạ. Như mây, nguyên thần cảnh ở chỗ đó, cũng không quá đáng là bình thường hộ vệ mà thôi. thậm chí, bình thường bình dân dân chúng thực lực cũng là nhân ảnh cảnh, có thể là nguyên thần cảnh. Hoàng Vũ biết rõ, bọn hắn khẳng định cũng biết vị diện khác sự tình, cho nên Nói cho bọn hắn biết cũng không sao, huống chi, tiến đưa bọn hắn tiến vào càng Cao Tầng Thứ Vị Diện, chỉ cần tại chân vũ đại thế giới bên trong, căn bản không tồn tại vấn đề gì. Nguyên thần cảnh, phá thoái hư không. Đúng vậy, tự là phá toái hư không, tiến vào càng Cao Tầng Thứ Vị Diện, tại cái vị diện này, trên thực tế, nguyên thần cảnh đã là đỉnh phong, mặc dù là hùng phách cùng đế thích thiên khủng bố như vậy cường giả, cũng chỉ có thể có là không ngừng tu luyện, gia tăng tu vi mà thôi, lại không thể có đột phá cảnh giới, một khi đột phá, sẽ đưa tới thiên đạo khảo nghiệm, cái kia chính là lôi kiếp, nếu như có thể vượt qua lôi kiếp, có thể phá toái hư không, tiến vào càng cao tầng thứ thế giới vị diện. Nhưng là, nếu như gây khó dễ lôi kiếp cái này một khảo nghiệm lời mà nói, cái kia chính là hồn phi phế tán, thân tử đạo tiêu, liền đầu thai chuyển thế cơ hội cũng sẽ không có." Hoàng Vũ giải thích nói. "Dẫn hạ thiên đạo khảo nghiệm, lôi kiếp thiên phạt." "Đúng vậy." Hoàng Vũ lời mà nói, phản phất cho nhiếp phong bộ kinh vân, đệ tam heo hoàng còn có vô danh mấy người, mở ra một cái thế giới mới, chỉ có điều, muốn muốn đột phá, muốn muốn đạt tới cái kia cấp độ, nhưng lại quá khó khăn, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể hiểu do đấy. Mấy người các ngươi trong đó cũng cũng chỉ có vô danh tiền bối tại trong vòng 10 năm có cơ hội dẫn hạ thiên đạo khảo nghiệm, thì ra là thiên kiếp, về phần nhiếp phong còn có bộ kinh vân, các ngươi về sau tiền đồ vô lượng, cũng là có thể hiểu rõ đấy, ba trong vòng 10 năm, có cơ hội, mà đệ tam heo hoàng, tư chất của ngươi quá kém, không, có như vậy tư cách. Hoàng Vũ nhìn nhìn heo hoàng cái kia mập mạp thân hình, lắc đầu thở dài. Đệ tam heo hoàng, nghe xong, còn có chút buồn bực, ta lão trừ, mới không có thèm thiên lôi đánh xuống đầu rồi, hơn nữa, đi cao tầng thứ vị diện, liền bình thường dân chúng đều không bằng, chỉ có bị khi phụ nhục liệu, vừa rồi không, có mỹ thực, cái kia lão trư càng không gì lạ. Mọi người, nghe vậy cười ha ha. Đều tin tưởng, đây là điện hình ăn không được bồ đảo tiểu nói bồ đào đau sót, à xin, tình huống, cũng không để ý cười cái gì cười, Lao Chư cái này nói rất đúng sự thật. Theo thúc thúc, ngươi cũng đừng có khoác lác rồi, Đoạn Đại ca cũng đã có nói, nếu như nguyện ý, có thể đem người đưa đi cao tầng thứ vị diện đấy, coi chừng Đoạn Đại ca không giúp ngươi nha. Thứ hai ngậm một kiện tháo xuống cái khăn che mặt, nàng tướng mạo cũng là thật sự là cùng Minh Nguyệt vừa sờ đồng dạng, Phàn Phật tiểu là song đồng dạng. Có thể, đem bọn ngươi đưa vào rất cao cấp độ. Hoàng Vũ suy nghĩ một chút nói, chỉ có điều, các ngươi thực lực bây giờ, thật đúng là quá yếu một điểm. Hoàng Vũ suy nghĩ thoáng một phát, đưa bọn chúng đưa vào Thần Long Đại Lục, cũng là phù hợp, nếu như đi Tiên Võ Đại Lục lời mà nói, trên lệnh quá xa. Thật sự có thể sao? Có thể. Ngươi là thần, là tiên, có phải yêu ma? Ngươi thật là, huynh đệ của ta đoạn lang sao? Nhiếp Phong nhìn xem Hoàng Vũ, phản phất không biết hắn rồi. Ta là Đỏ Lãng, cũng không phải Đỏ Lãng. Hoàng Vũ cười nói, nhưng thì tính sao đâu rồi, đây hết thảy đều không trong yếu, không phải sao? Một tháng về sau, Hoàng Vũ đi một chuyến tiên môn, gặp được Đế Thích Thiên. Cái kia Đế Thích Thiên nhìn thấy Hoàng Vũ, trong nội tâm kinh hãi, đối mặt Hoàng Vũ, hắn thật không có một chút lòng tin, không, có cách nào, vì mạng sống, Đế Thích Thiên rõ ràng dẫn động thiên phạt lôi kiếp. Đế Thích Thiên thực lực cũng là cực kỳ lợi hại, rõ ràng bị hắn chính thức vượt qua thiên phạt lôi kiếp, phá tan không gian trói buộc, đánh nát hư không, phi thường thượng giới rồi. Hoàng Vũ khổng lồ tinh thần lực, đi theo Đế Thích Thiên nhập vị kia, kinh ngạc phát hiện, vị kia, cùng chính mình trước kia tại Vô Song Thành bên trong phát hiện liên tiếp vị diện là một cái dạng, khí tức kinh người tương tự, chẳng lẽ, chẳng lẽ cái kia chính là tiên kiếm kỳ hiệp chuyển thế giới? buốn muốn nhiều gió xét một phen, bất quá, lại đụng phải một cổ lực lượng cường đại, xinh xinh đem Hoàng Vũ cái kia một đạo tinh thần lực cho bơi trừ đi. Đế thích thiên vừa đi, thiên môn sự tình cũng xử lý, mà đoạn Lãng Bộ Kinh Vân bọn người, lúc trước đáp ứng vì Hoàng Vũ tìm kiếm những cái kia bảo vật, cũng tìm không ít. Mà Hoàng Vũ cũng hoàn thành đối với Bộ Kinh Vân hứa hẹn, đem Lỗ Tư phục sinh, phục sinh về sau lô Tư, cuối cùng chưa cùng theo Bộ Kinh Vân, mà Bộ Kinh Vân cũng đã minh bạch chính mình bản tâm, người hắn yêu cũng không phải Lỗ Tư, về phần Lỗ Tư lựa chọn đi theo Nhiếp bên người. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Chương 583. Một tháng về sau, Hoàng Vũ quét sạch toàn bộ Phong Vân vị diện, không phục chi nhân, toàn bộ đều giết chết, vô song thành hoàn thành Thiên Hạ Võ Lâm thống nhất sự thống trị. Đương nhiên, Hoàng Vũ là quyết định phải ly khai vị diện này đấy, bất quá, muốn tìm ra một cái người thích hợp để ý tới lý, ngược lại là một cái phiền phức sự tình, cuối cùng nhất, Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, lại để cho vô danh, nhiếp Phong Bộ kinh vân bọn người quản lý một thời gian ngắn, lại để cho bọn hắn đi chọn lựa người thích hợp mới, mà Hoàng Vũ chính mình thì là trước đem Nghê Bồ Tát đưa vào mặt khác vị diện, đó là cùng đế thích thiên một cái vị diện. Mà chính mình, liền dẫn Minh Nguyệt tại sở sở, mắt khác nhiều hơn một cái Lạc Tiên cùng thứ hai vọng. Đi tối vô song thành tổ lăng bên trong. Nhìn xem này vị diện truyền thống trận, Hoàng Vũ nheo lại con mắt, là thời điểm muốn vào đi điều tra một phép rồi. Các người xác định cùng với ta đi vào sao? Hoàng Vũ nhìn xem tứ nữ nói, một khi tiến bảo, vậy thì không có đổi ý chỗ trống rồi, rất có thể đi vào tiểu không có cách nào trở về rồi. Một khi tiến vào trong đó, muốn muốn trở lại vị diện này thật đúng là rất khó khăn đấy, bởi vì tiến vào tiên kiếm kỳ hiệp thế giới về sau, tu vi tăng lên, đây tuyệt đối là nhanh trong đấy, một khi tu vi đột phá cực hạn, muốn muốn lần nữa trở lại phong vân vị diện, độ khó rất lớn, mặc dù là mình, hôm nay đã trở thành phong vân vị diện nhân vật người cũng không thể tùy tiện xuyên tạc phong vân vị diện pháp tác, bởi vì cái này phong vân vị diện pháp tác trí lực, còn có quy tắc trí lực, cùng thế. Giới kia có chỗ dính liền, chính là do ở điểm này, mình mới không thể cùng Tiên Võ đại lục, cùng Thần Long đại lục đồng dạng tự do không chế. Chúng ta xác định. Hoàng đại ca, ngươi đi đâu vậy, ta cùng với ngươi đi đâu vậy? Tóm lại, ngươi đã đáp ứng cha của ta cha, muốn chiếu cố ta đấy." Tại Sở Sở nói. "Với ta mà nói, cái thế giới này không có gì có thể lưu luyến được rồi." Lạc Tiên thở dài. "Tốt, các ngươi đã đều làm ra quyết định, vậy thì đi theo ta." Hoàng Vũ đánh ra một cái vòng phòng hộ đem tứ nữ đều hộ ở trong đó. Hôm nay, Hoàng Vũ không hề cần vô song kiếm, cũng có thể mở ra cái này không gian, mở ra vị diện chuyển tống trận. 5 người tiến nhập chuyển tống trận bên trong, hào quang lóe lên, tiểu biến mất ngay tại chỗ. Tốt nồng đậm linh khí, ở chỗ này tu luyện, quả thực là tiến triển cực nhanh. Minh Nguyệt các loại nữ, xuất hiện ở tiên kiếm kỳ hiệp chuyển thế giới về sau, sợ hai thán phục không thôi, ở chỗ này, linh khí thế nhưng mà tiên linh khí, tứ nữ thoáng cái đã đột phá nguyên lai cấp độ. Lạc Tiên càng là ẩn ẩn có đột phá lôi cảnh xu thế. Hoàng Vũ nhìn lên trời lên, lôi vân lan mình, chính là biết rõ, chính mình lôi kiếp muốn tới rồi. Hôm nay Hoàng Vũ bản thân ở cái thế giới này thực lực vẫn chỉ là Nguyên Thần cảnh đỉnh phong, tiến nhập tiên kiếm thế giới, thoáng cái tiểu dẫn xuất thiên lôi. Đương nhiên, cái này đối với Hoàng Vũ mà nói, căn bản là không coi là cái gì, chính là thiên kiếp mà thôi, cái kia quả thực là của mình chất dinh dưỡng, trợ giúp chính mình đột phá dùng đấy. Các người né tránh một ít, ta muốn độ kiếp rồi." Hoàng Vũ đối với tứ nữ nói. "Hoàng đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm." Tại sở sở có chút lo lắng, đối với Hoàng Vũ nói. "Các ngươi đã quên, ta là người như thế nào rồi, thực lực của ta, chính là lỗi làm sao có thể uy hiếp được." Hoàng Vũ mỉm cười nói. Xem ta như thế nào vượt qua lôi kiếp, đối với các người độ kiếp sẽ có trợ giúp." Nói xong, Hoàng Vũ tụ triệu triệt để dẫn động tiên kiếp. Cái kia từng đạo tia chớp bổ xuống dưới, Hoàng Vũ vẫn không lúc lĩnh, mặc kệ do cái kia lôi điện bổ tại trên người mình. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Từng đạo lôi kiếp bổ vào Hoàng Vũ trên người, đối với Hoàng Vũ không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Đạo thiên lôi này phản phất bị chọc giận. Tạm thời đình chỉ công kích, nhưng là kiếp vân tại lan mình, toàn bộ phương viên trăm trưởng ký tức, phảng phất đều đọng lại giống như, cái kia uy áp càng ngày càng khủng bố. Đến đây đi, tới càng thêm mãnh liệt một ít ta. Hoàng Vũ hét lớn. Như vậy Lôi Kiếp, đối với chính mình không tạo được bất luận cái gì tổn thương, tu vi tăng lên cũng là có hạn, lại để cho Hoàng Vũ phi thường phiền muộn a, trọn vẹn đi qua một phút đồng hồ thời gian, thực lực của mình cũng chỉ là tăng lên một cái tiểu cấp độ, đạt đến Lôi Kiếp cảnh 2 tầng mà thôi, tốc độ như vậy, thật sự là quá trưởng, tiếp tục như vậy, chính mình muốn đột phá Lôi Kiếp cảnh, cũng không biết muốn năm nào tháng nào rồi. Hoàng Vũ có thể tin tưởng cảm thụ là được, tại cái vị diện này, cường giả không ít, cái kia mạnh nhất chi nhân, ví dụ như Bái Nguyệt giáo chủ, chỉ sợ kỳ thật thực lực đều là tạo hóa cảnh rồi. Dùng chính mình lôi kiếp cảnh thực lực, có thể không đối phó được Bái Nguyệt giáo chủ như vậy cấp bậc cường giả, xem chừng thực lực của mình thậm chí khả năng liền Lâm Nguyệt Như cha của hắn đều đánh không lại. Người cứ như vậy yếu, dầu gì cũng là thiên kiêu a, yếu như vậy thiên kiếp, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi, một điểm khí lực đều không có, cho ta gãi ngứa ngứa cũng không đủ tư kia, không thể đủ thêm chút sức sao?" Hoàng Vũ chỉ vào bầu trời kết vân, lớn tiếng chửi bậy nói. Xa Sa Minh Nguyệt chúng nữ," nghe được Hoàng Vũ lời mà nói, không khỏi sợ ngây người, "Cái này, cái này Hoàng đại ca, cũng quá cứng hãn, rõ ràng kết nối với Thiên Đô dám khiêu khích." mà chứng kiến cái kia bước lên cái vân, tứ nữ trong nội tâm kinh hãi, có chút lo lắng, hy vọng hoàng đại ca không có việc gì, chắc chắn sẽ không có việc đấy. Minh Nguyệt nói. Lúc này Kiếp Vân hoàn toàn bị chọc giận, một đạo khủng bố tử sát thiên điện, trừng vạc lớn như vậy thôi, theo bên trên bầu trời, chém thẳng vào xuống, đã rơi vào hoàng vũ trên người, đem cả người hắn đều bao phủ tại trong đó. Mặt đất đều đã xảy ra cực lớn chấn động, cường đại khí kình, đem bốn phía cây tối, núi đá đều đã kích được nứt Tứ nữ cũng bị đẩy lui mấy bước, thực lực yếu nhất thứ hai mộng, còn hộc ra một búng máu, bị thương không nhẹ. Quá kinh khủng. Hoàng đại ca nhất định sẽ không có chuyện gì nữa. Mà lúc này Hoàng Vũ bị lôi điện bao phủ, ở trong đó ẩn chứa thiên phạt lực lượng, những lực lượng này lại để cho Hoàng Vũ mừng rỡ không thôi, quả nhiên cùng chính mình suy nghĩ đồng dạng, cái này thiên phạt pháp tắc trong sức mạnh cũng là ẩn chứa cái kia đặc thù quy tắc chí lực, tại đây quy tắc chí lực so về tại Phong Vân vị diện hiếu thắng suất gấp 10 gấp trăm lần. Từng chút một, đem lôi kiếp bên trong pháp tắc chí lực luyện hóa, Hoàng Vũ thực lực cũng rất nhanh kéo lên, cái này một đạo lôi kiếp so về trước kia sở hữu tất cả lôi kiếp cộng lại đều muốn lợi hại đều cường đại hơn, trong đó ẩn chứa năng lượng, lại để cho Hoàng Vũ tu vi thoáng một phát đột phá hai cấp độ, trực tiếp đạt đến Lôi kiếp cảnh 3 tầng mới đỉnh chỉ xuống. Hấp thu sạch sẽ về sau, Hoàng Vũ nhìn lên trời bên trên kiếp vân rõ ràng tiêu tắng rồi, cái này lại để cho Hoàng Vũ phiền muộn không thôi à, theo đạo lý mà nói, Lôi kiếp bình thường là tam, cựu thiên kiếp, lục cựu thiên kiếp, cửu cửu thiên kiếp, mà mình mới khó khăn lắm đã trải qua hai mươi mấy đạo lôi kiếp, còn không có có đạt tới 3927 đạo lôi kiếp, rõ ràng cửu tiêu tắng rồi, thật sự là lại để cho người mất hứng, nếu như như vậy uy lực thiên kiếp, lại đến mấy lần lời mà nói chính mình có thể đột phá lôi kiếp cảnh chu kỳ, thậm chí là hậu kỳ, đáng tiếc, thiên bất toại người nguyện, cái thiên kiếp này, tựa hồ đã biết cái gì. Hoàng đại ca, người không sao chứ? Lôi kiếp qua đi, tại sở sở cùng minh nguyện trước hết nhất, hướng phía hoàng vũ cùng chạy vội tới. Không có việc gì, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Hoàng Vũ cười nói, tu vi của ta bây giờ đã đột phá, đạt đến lôi kiếp cảnh ba tầng tình trạng, so về trước kia nhưng là phải cường xuất không ít đây này. Thật tốt quá. Hoàng Vũ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tại đây hoang tàn vắng vẻ đấy, không biết là địa phương nào. Lạc Tiên cùng theo đi lên, nhìn xem Hoàng Vũ hỏi. Đây là một cái địa phương xa lạ, hơn nữa linh khí sung túc, nhưng lại ẩn ẩn cảm nhận được khổng lồ khí tức, cái này lại để cho Lạc Tiên có chút bất an. Dư Hàng Chấn. Hoàng Vũ nói, Dư Hàng Chấn. Không sai. Hoàng Vũ gật đầu. Cái tên Dư Hàng Chấn có chút ít chỗ đặc biệt gì sao? Minh Nguyên hỏi. Haha, đi thì biết rồi. Hoàng Vũ tại tiến vào vị diện này về sau, đã biết rõ, đây là tiên kiếm kỳ hiệp chuyển một thế giới, hơn nữa, điểm vào, tựa là Lý Tiêu giao tiến vào tiên linh đạo trước một tháng, chính mình muốn tại một tháng này ở trong, đi tìm đến Linh Nghi. Linh Nghi Thế nhưng mà Hoàng Vũ tại tiên kiếm thế giới bên trong thích nhất nhân vật, đương nhiên một cái khác là Hồ Điệp Tinh Thải Thả Yia bất quá, hai người này đều không có gì kết quả tốt. Đã đi tới vị diện này, Hoàng Vũ muốn cần phải làm là như vậy mấy chuyện, một cái là lại để cho Linh Nhi, Thả Yia bi kịch sẽ không tái diễn, một cái khác là trọng yếu nhất, cái kia chính là không chế cái không gian này vị diện. Đương nhiên, Ngũ Linh Châu cũng muốn đạt được, Ngũ Linh Châu có thể là đồ tốt, đạt được Ngũ Linh Châu lời mà nói, tất nhiên sẽ để cho chính mình đạt được càng nhiều nữa pháp tắc chi lực, thế giới kia pháp tắc chi lực. người một chuyến rất nhanh tức đi tới dư hàng trấn, có lộ lộ chỉ dẫn căn bản không cần lo lắng luật đường. Đi tới dư hàng trấn về sau, Hoàng Vũ đi vào tại Vân Lai khách sạn bên trong Lý Tiêu Dao, tiểu tử này, như tên trộm, sắc mị mị đấy, nhìn thấy Hoàng Vũ bọn người, thiếu mắt sáng rực lên. Mấy vị khách quan là muốn ở trọ đây này, có phải muốn ăn cơm? Lý Tiêu Dao nhìn xem Hoàng Vũ nói, ở trọ, nằm giữa phòng trên. Hoàng Vũ nói, cái kia, khách quan, chúng ta tại đây ngày gần đây phòng trọ có chút khẩn trường, chỉ còn lại có 3 gian rồi. Lý Tiêu Dao con mắt như tên trộm một chuyến, nói ra, 3 gian. Hoàng Vũ biết rõ, tiểu tử này, thế nhưng mà tặc tinh tặc tính đấy, hơn nữa lúc trước cái kia ba cái người miêu lúc tiến vào, bọn hắn đã có thể muốn làm thịt dê béo, xem ra mình cũng bị hắn trở thành là dê béo rồi. Đúng vậy, là ba gian, vốn một gian cũng không có đấy, vừa mới có ba người có việc gấp, cho nên chống ra ba gian phòng trọ. Lý Tiêu Dao nói. Được rồi, ba gian tựu ba gian. Nhanh đi ăn bài, đúng rồi, hảo tựu thức ăn ngon, cũng đi lên. Hoàng Vũ nói xong, ném ra một tỏi vàng. Hắc hắc, khách quan, chờ một chút, lập tức sẽ tới, lập tức sẽ tới. Lý Tiêu giao con mắt đều xem thẳng, một bả nhặt lấy, thầm nghĩ trong lòng, thật là đồ đại dê béo a, xuất thủ thủy là vàng. Phát đạt, muốn phát đạt. Lý Tiêu dao chạy trước lên lầu, lớn tiếng nói, xú bản đường, mau đứng lên, mau đứng lên, chúng ta muốn phát đạt. Người tên Tiểu Tử Thúi, đều là cái gì? Mau đứng lên, có khách nhân đến rồi. Khách nhân? Lý Đại Thẩm vắng cái mừng rỡ không thôi, ngươi nói thật. Đương nhiên thật sự, ngươi xem đây là cái gì? Lý Tiêu Giao lấy ra cái kia một khối vàng. Đây là vàng, đây là vàng. Là đâu rồi, đây là vàng. Thật tốt quá, chúng ta phát tải. Lý Đại Thẩm một bộ tham tiền bộ dạng. Đương nhiên, còn có bốn cái xinh đẹp tiền nữ đâu rồi Nếu ta có thể có vào tay như vậy tiên nữ làm vợ vậy cũng tốt. Lý Tiêu Dao không khỏi nhớ tới cái kia bốn cái xinh đẹp như hoa nữ tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 584. Ngày hôm sau, sáng sớm, Hoàng Vũ tụ trong sân tu luyện. Kiếm quang đầy trời, rất là bá khí. Lý Tiêu Dao thấy được một màn này, lập tức khiếp sợ tới cực điểm. Cái này người, chẳng lẽ là tiên nhân, lợi hại như vậy, ta nếu là có thể bài sư, học được một chiêu nửa tức lời mà nói, cái kia chẳng phải tốt. Lý nghĩ đến, đợi đến lúc Hoàng Vũ kiếm mà đứng về sau, liền lập tức nhảy ra ngoài, nhìn xem Hoàng Vũ nói, tiên nhân Tiên nhân a, mời thu ta làm đồ đệ trên thực tế, Hoàng Vũ là cố ý chịu đấy, lúc này đây, Hoàng Vũ là muốn đi gặp Linh Nhi, bất quá, tưởng tượng, chính mình chiếm cơ duyên của hắn, như vậy cũng muốn cho hắn một điểm đền bù tồn thất ta. Người muốn bài sư? Đúng vậy, Sư Tôn. Lý Tiêu Dao nói, nếu như Sư Tôn không đáp ứng, ta đây tiểu không đứng dậy rồi. Hoàng Vũ giờ khóc giờ cười, thằng này, da mặt thật đúng là dày đến không được, rõ ràng tiểu quỷ xuống đất rồi, hơn nữa còn áo mặt dày mày dạn bộ dạng. Được rồi, tư chất của ngươi, coi như là không có trở ngại, ta miễn miễn cưỡng cưỡng thu ngươi làm đệ tử à? Hoàng Vũ vung tay lên, Một cuốn công pháp đã rơi vào Lý Tiêu Dao trong tay, đây là vi sư một ít trụ cột tu luyện công pháp, chính ngươi hảo hảo tu luyện, nếu như ngươi có thể tu luyện đến mức tận cùng lời mà nói, vi sư cho ngươi thêm cao cấp hơn công pháp. Công pháp này, chính là Đế Thích Thiên Chỗ Sáng tạo ra Thánh Tâm Quyết, bất quá bị Hoàng Vũ Chỗ cải thiện tăng lên, ở cái thế giới này, coi như là đạt trình độ cao nhất công pháp, đoán chừng chỉ có tại Tục Sơn, lớn như vậy môn đại phái mới có như vậy đạt trình độ cao nhất công pháp, đương nhiên, còn rất có nghệ, có một bộ kiếm pháp, kiếm pháp này, chính là Vạn Kiếm Quy tông. hôm nay Lý Tiêu Dao, tuy nhiên tu luyện đi một tí tu thiện công pháp, nhưng phế bỏ về sau Cơ hội có thể không cần. Tính, cho nên, Lý Tiêu Giao muốn một lần nữa tu luyện, cái kia cũng không phải việc khó gì. Thật tốt quá, đà tạ sư phó. Người tu luyện qua một ít thô thiện võ công, không có gì trọng dụng, ngược lại sẽ làm cho công lực pha tạp, hôn tạp, cho nên, ta đem tu vi của người hóa đi, người cực kỳ tu luyện. Hoàng Vũ vung tay lên, một đạo kinh khí đánh xuất, đưa hắn nguyên bản tu luyện công pháp, hóa giải đi, đương nhiên, những cái kia tu vi, hay là ở lại trong cơ thể của hắn, chỉ có điều, hóa thành tinh thuần năng lượng mà thôi. Hoàng Vũ làm dễ dàng với tư cách, lại để cho Minh nguyện các loại nữ có chút nghi hoặc khó hiểu, tiểu tử này tư chất mặc dù không tệ, nhưng cũng không đáng được hoàng đại ca như vậy hao phí khí lực a. Ha ha, thằng này có đại khí vận, ở cái thế giới này nhất định sẽ có một phen thành tựu đấy. Hoàng Vũ khẽ mím cười nói, ta ở cái thế giới này cũng nốc không cho phép lâu, tiểu tử này gặp được ta, cũng là một loại duyên phận, cho hắn một phần cơ duyên, cái kia lại có làm sao đâu này. Tốt rồi, thời gian cũng không sớm, chúng ta nên đã đi ra, đi một chỗ. Hoàng Vũ nói. Địa phương nào? Tiên Linh đảo. Tiên Linh đảo? chính là mấy tên tiểu tử theo như lời có tiên nữ ở hầm đảo. Vừa nghe đến cái này, tứ nữ đều rung cảm rồi, ta còn chưa từng gặp qua chính thức tiên nữ đâu rồi, nhanh lên, chúng ta nhanh lên lên đường đi. Tiên linh trên đảo, ở cũng không phải cái gì chính thức tiên nữ, bất quá, nhưng lại có được nữ hoa huyết mạch nữ hoa hậu duệ, là một cái rất tốt nữ hài tử." Hoàng Vũ nói ra. Chúng nữ nghe nói như thế, sắc mặt rất khó coi, có chút ghen tùng. Nhất là tại Sở Sở, tức giận, mân mê miệng, một tay đặt ở Hoàng Vũ bên hông, hung hăng vừa bấm, nói, "Hoàng đại ca, ngươi, ngươi đã có mấy người chúng ta còn chưa đủ sao?" Tại Hoàng Vũ trong đầu lộn lộn, nhưng lại cao hứng không thôi, "Thượng, chủ nhân, cho ngươi hào sắc, cho ngươi luôn muốn sinh đẹp nữ hài tử, cái này xui xẻo a." Hoàng Vũ bị đau, cũng không dám vận dụng chân nguyên, chỉ là cười khổ không thôi, "Cho các ngươi xem, các ngươi sẽ biết." Nói xong, Hoàng Vũ lấy ra tiên kiếm kỳ hiệp chuyển câu chuyện, ném cho Từ nữ, nói, "Trên thực tế, cái này là cái thế giới này tương lai phát triển, đây chính là ta tại sao phải đi gặp Linh Nhi nguyên nhân." Linh Nhi thật đáng thương. Thải Y thì cũng thật đáng thương a, quá đáng thương. Hoàng đại ca, ta sai rồi, chúng ta nhanh lên đi gặp Linh Nhi muội muội a, sau đó chúng ta lại đi tìm Thái Ý Nhi muội muội. Tại Sở Sở nói, Hoàng Vũ chứng kiến chúng nữ biến hóa nhanh như vậy, cũng không khỏi cảm thán, "Nữ nhân à, cái này đồng tình tâm, cái này cảm xúc biến hóa, cái kia thực tiểu kêu là một cái nhanh, giống như là mùa xuân ở bên trong thời tiết, một kế tiếp bộ dạng, âm tình bất định." Hoàng Vũ 5 người, đưa tới một đầu thuyền nhỏ, hướng phía cái kia tiên linh đạo tiến đến. Hoàng Vũ thực lực phi phạm, tiên linh đảo bên ngoài phong bạo, nguy hiểm, căn bản không đủ xem, rất dễ dàng đã bị Hoàng Vũ phá vỡ, tiến nhập tiên linh trong đạo. Tiên linh đạo bên trên các loại cơ quan, chứng khí, tự nhiên cũng không nói chơi. Rất nhanh, Hoàng Vũ cùng tứ nữ liền đi tới một chỗ trong hồ nước. Cái này hồ nước tràn đầy hoa sen, tiên bao hàm lự lở, rất là xinh đẹp. Thật xinh đẹp địa phương." Minh Nguyệt nói, "Nếu là có thể thường chú tại nơi này, thật là có thật tốt." Ân, là đâu rồi? Quả nhiên không hổ được xưng là tiên linh ảo." Lạc Tiên cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Hoàng Vũ con mắt hướng phía trước nhìn lại, ở đằng kia hoa sen ở trong chỗ sâu, rõ ràng có một thân ảnh. Hoàng Vũ không khỏi mở to hai mắt nhìn, thầm nghị trong lòng, không thể nào, chính mình vận khí tốt như vậy, linh nhi cô nàng này, rõ ràng đang tắm. Quả nhiên, tinh tế xem xét, tấm đó trong nước là một người con gái, nàng kia, da thịt tuyết trắng như ngọc cung ánh sáng long lanh, so về tứ nữ đều xịn hơn bên trên một phần. Tốt có linh khí nữ tử. Hoàng đại ca, không nên nhìn. Gặp Hoàng Vũ như vậy, tại sở sở cùng minh nguyệt chúng nữ lập tức đứng ở trước mặt của hắn, chặn ánh mắt, la lớn: "Người nào?" Linh Nhi đã nghe được thanh âm, lập tức kinh hãi, bụng lấy thân thể của mình, xoay người lại, thấy được Hoàng Vũ bọn người, sắc mặt đại biến. "Linh Nhi muội muội, không cần sợ, chúng ta không là người xấu." Nghe được Linh Nhi lời mà nói, thứ hai mộng bề buột lên tiếng giải thích nói: "Ngươi chạy nhanh mặc xong quần áo." Hoàng Vũ chỉ có thể thầm than, vốn đang có thể nhìn xem mỹ nhân đi đấy Không nghĩ tới không có cơ hội, sớm biết như vậy, chính mình nên một người đến đây, nói như vậy, há không phải có thể thưởng thức một fan mỹ diệu phong cảnh rồi. Tuy nhiên Hoàng Vũ hôm nay đối với chuyện tình cảm, chuyện nam nữ, phi thường thu liêm rồi, nhưng nhìn xem đẹp như vậy rượu phong cảnh, đó cũng là tốt ta. Chỉ chốc lát sau, Linh Nhi tự mặc quần áo xong, mặc quần áo tử tế Linh Nhi, từng đạo lôi điện pháp thuật tiểu thi triển đi ra. Thoáng cái, lại để cho chúng nữ có chút luống cuống tay chân, tứ nữ tu luyện thế nhưng mà võ công tâm pháp, mà không phải pháp thuật, tại đối mặt cái này lôi điện pháp thuật dưới tình huống, tự nhiên là luống cuống tay chân cũng may mắn linh nhi tu vi rất cả, chúng nữ vẫn có thể có ứng phó. Hoàng Vũ nhìn xem tứ nữ bộ dạng, cười cười, vung tay lên, đem linh nhi pháp thuật thu vào, nhìn xem linh nhi nói, "Linh nhi, đừng náo loạn, chúng ta cũng không ác ý, tới đây là vì tìm ngươi, còn ngươi nữa mộ mộ đấy." "Vũ ca ca, là ngươi." Vừa nhìn thấy Hoàng Vũ, linh nhi lập tức dừng lại, kinh hỉ như điên, nhanh chóng hướng phía Hoàng Vũ chạy tới. Tứ nữ một nghe nói như thế, lập tức quay đầu nhìn về phía Hoàng Vũ, liền Hoàng Vũ mình cũng là có chút sửng sợ, cô nàng này lúc nào nhận biết mình rồi? Phải biết, mình cũng là mới vừa tiến vào cái này tiên kiếm thế giới, nơi nào sẽ nhận thức nàng? Bất quá, thoáng cái lại phục hồi tinh thần lại, nhớ tới một việc, tại nguyên tắc bên trong, Lý Tiêu Giao, lúc đó chẳng phải về tới 10 năm trước sau, Xem ra, cái này Linh Nhi nhận biết mình, đoán chừng tiểu là nguyên nhân này rồi, chỉ có điều, là do nguyên lai Lý Tiêu Dao đổi thành chính mình mà thôi. Vũ Ca ca, thật tốt quá, 10 năm, ta rốt cục đợi đến lúc Vũ Ca ca đến, đến rồi. Linh Nhi vui mừng không thôi, lôi kéo Hoàng Vũ cánh tay, vẻ mặt dáng tươi cười, phi thường điểm mật, ngọt nào. Mà Minh Nguyệt chúng nữ, sắc mặt thế nhưng mà không tốt lắm, tuy nhiên bắt đầu rất đồng tình Linh Nhi, nhưng khi thấy Hoàng Vũ cùng Linh Nhi như vậy thân mật, khó tránh khỏi hay là cái đấy. Cuối cùng, các ngươi quên rồi, vừa mới cho các ngươi xem đấy, 10 năm trước. Hoàng Vũ gặp chúng nữ ánh mắt đều không tốt lắm, hơn nữa, tại sở sở ngón tay, lại hướng phía bên hông mình rối đi qua, vội vàng giải thích nói ra. Vũ ca ca, mấy vị này tỷ tỷ là, Linh Nhi vốn cao hứng phi thường, thiếu chút nữa đều quên Hoàng Vũ bên người chúng nữ, bất quá cái này cũng kịp phản ứng, nhìn xem Minh Nguyệt tại sở sở từ nữ, trong lòng cũng là không rất cao hứng, cái miệng nhỏ nhắn cũng bệnh lên lên, nàng chặt chẽ mà ôm Hoàng Vũ cánh tay, đối với nữ nói ra. Hoàng Vũ chứng kiến trước mắt tình huống, thật sự là đau đầu không thôi, nói, cái này bốn vị tỉ tỉ đâu rồi? cũng là ta rất tốt bằng hữu, nàng gọi là Minh Nguyệt, nàng gọi là tại sở sở. Nguyên một đám giới thiệu về sau, giúp nhau đánh cái bắt chuyện. Các ngươi muốn hảo hảo ở Trung a. Lúc này thời điểm, Hoàng Vũ đột nhiên đã nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở âm. Đinh, người chơi phải trang tiếp nhận cấp độ S nhiệm vụ, đánh bại Bái Nguyệt giáo chủ, mặc kệ vụ thành công, đạt được quy tắc chi tinh 10 khối, mặc kệ vụ thất bại, tu vi rơi xuống một cấp độ. Đinh, người chơi phải trang tiếp nhận SS nhiệm vụ, đánh chết Thiên Đế Hy, vụ thành công, đạt được pháp chi tinh khối. Nhiệm vụ thất bại, vi rơi xuống 5 cấp độ. Nhiệm vụ, rõ ràng có nhiệm vụ. Hoàng Vũ khẽ chau mày, rõ ràng xuất hiện nhiệm vụ như vậy, còn có quy tắc chi tinh cùng pháp tắc chi tinh với tư cách nhiệm vụ ban thượng, cái này quy tắc chi tinh cùng pháp tắc chi tinh có lẽ tiểu là quy tắc chi lực cùng pháp tắc chi lực kết tình, hơn nữa là cái kia một phương thế giới quy tắc chi lực cùng pháp tắc chi lực, cái này đối với mình là có trợ giúp cực lớn đấy. Bất quá, mặc kệ vụ trừng phạt nhưng lại lại để cho Hoàng Vũ có chút đau đầu à, tu vi rơi xuống, đây cũng không phải là chỉ tại cái vị diện này bên trong, mà là trong hiện thực cũng rơi xuống, chính mình vừa mới đạt đến giới tôn cảnh giới, cái lại rơi xuống, đây chẳng phải là phi thường phiền muộn. Nhưng nếu như không tiếp thụ, vậy thì quá lãng phí rồi. Phải biết, trước kia chính mình tại Phong Vân thế giới bên trong, cũng gần như kể chỉ là đạt được vài quy tắc chi lực mà thôi, về phần pháp tắc chi lực căn bản cũng không có đạt được. Một thước chuẩn tắc thì chi tinh có thể có bao nhiêu quy tắc chi lực, hắn số lượng tất nhiên là xa xa vượt qua Phong Vân thế giới bên trong thu hoạch. Tiếp nhận. Thời do dự một lúc sau, Hoàng Vũ tự lựa chọn tiếp nhận, quy tắc chi tinh cùng pháp tắc chi tinh, vậy cũng đều là cực kỳ cần đổ vật, khan hiếm đấy, tại hệ thống bên trong đều không thể hối đoái, cho nên có nhiệm vụ, nhất định phải tiếp nhận a. Hùng chi, chỉ là đánh chết Bái Nguyệt giáo chủ đánh chết Thiên đế Phục Hy, mình có thể thi triển hủy diệt nhất thức, làm bắt đầu hẳn không phải là rất khó khăn, huống hồ còn không có gì thời gian hạn chế, vậy thì không cần lo lắng, chỉ cần các loại thực lực của mình, đem tu của mình tăng lên đi lên, chém giết Bái Nguyệt giáo chủ, chém giết Thiên đế Phục Hy, đây còn không phải là chuyện dễ dàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, chương 585. Đã tiếp nhận nhiệm vụ về sau, Hoàng Vũ đầu tiên cần phải làm là tăng thực lực lên, Bái Nguyệt giáo chủ thực lực, đoán chừng là tạo hóa cảnh, mà Thiên đế Phục Hy thực lực, càng mạnh hơn nữa, tinh cũng hơn, đây tuyệt đối là tại tiên võ cảnh phía trên đấy. Đối phó Bái Nguyệt giáo chủ còn dễ nói, nhưng là đối phó Phục Hy, Tự chuyện không phải dễ dàng như vậy tình rồi, ít nhất, tại thời gian ngắn là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ đấy. Hoàng Vũ cân nhắc, chính mình được hay không được tại nhiệm vụ trên đường ly khai cái thế giới này. Nếu như điểm này có thể thực hiện lời mà nói, vậy cũng được rất tốt, đương nhiên, nếu như không được, cái kia cũng không có cách nào, Mặc Kệ Vũ đã tiếp nhận, là không thể đổi ý, không thể buông tha cho đấy, một khi buông tha cho, sẽ cùng tại nhiệm vụ thất bại, Mặc Kệ Vũ thất bại trừng phạt, cái kia cũng không phải đùa giỡn đấy. Vũ Kaka, Vũ Kaka. Linh Nhi thầm ầm, đem Hoàng Vũ tỉnh lại. Phục hồi tinh thần lại Hoàng Vũ, nhìn xem chúng nữ quan hệ thoáng cái trở nên phi thường muốn xị, ngay từ đầu ngược lại là có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh tựu bình thường trở lại, loại tình huống này cũng không phải là không có bái kiến, ngược lại là thấy nhưng không thể trách rồi. Linh Nhi, dẫn ta đi gặp ngươi Mumu a. Hoàng Vũ nghi nghĩ, nói ra, cái này tiên linh đạo có không ít linh dược, nếu như có thể luyện chế thành đan dược lời mà nói, tăng thực lực lên, hay là rất nhanh đấy, chính mình thế nhưng mà luyện đan đại sư, cho nên, trước đi gặp một lần Linh Nhi mô dù sao phải ở chỗ này luyện đan lời mà nói, là tránh không khỏi nàng đấy. Mumu, Mumu Xem ra mang ai trở về rồi." Triệu Linh Nhi vui sướng gào lên. "Linh Nhi, ngươi như thế nào mang theo ngoại nhân vào được? Ngươi." Mộ Mộ lời còn chưa nói hết, khi thấy Hoàng Vũ về sau, lập tức quỳ xuống, "Ân công, ân công, ta rốt cục lần nữa nhìn thấy ân công rồi." "Ngươi mà bắt đầu, trước lên." Hoàng Vũ vội hỏi. Một phen Hàn Huyền về sau, Mộ Mộ cũng biết Hoàng Vũ thấy được Linh Nhi tắm rửa sự tình, vì vậy liền muốn đem Linh Nhi gà cho Hoàng Vũ, ngay hôm đó bái đường thành thân. Lần này, chúng nữ nương nhau, nhau không làm nữa. Lạc Tiên cùng thứ hai Mộng cũng may, nhất tức giận là Minh Nguyệt cùng tại sở sở. Linh nhi mô mô cũng thật không ngờ sẽ là chuyện như vậy, bất quá nàng cũng không phải là loại người cổ hủ, hơn nữa, Hoàng Vũ mệnh cách cao quý, liền nữ hoa nương nương đều đã từng bám động, lại để cho chính mình đem Linh Nghi gả cho hắn, cho nên, Mộ Mộ tuy nhiên trong lòng có chút là Linh Nhi lo lắng, nhưng cũng không nói thêm gì, hơn nữa, ở cái thế giới này, nguyên vốn là một chồng nhiều vợ thế giới, một cung giả, có mấy phòng tiêu tiếp, đó cũng là rất bình thường đấy. Mộ Mộ lo lắng chính là, Linh Nhi, Hoàng Vũ có thể hay không vẫn đối với Linh nhi tốt, bất quá, nếu là bị nữ hoa nương nương coi trọng người, nhân phẩm của hắn tự nhiên là sẽ không kém đấy, hơn nữa hắn hay là 10 năm trước vị kia ăn công, không bằng, ưu hôm nay tổ chức một cái đại hôn lệ à, lại để cho mấy vị cô nương, còn có ta ra linh nhi, cùng ăn công cùng một chỗ kết hôn, các ngươi thấy thế nào?" Mỗ Mỗ mở miệng nói. Hoàng Vũ nghe xong, thiếu chút nữa không có té lăn trên đất. Chúng nữ lúc này thời điểm ngược lại là không nói, nguyên một đám sắc mặt bỏ bừng. Hoàng Vũ đang muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, Lạc Tiên nói chuyện, "Ta nguyện ý, toàn bộ bằng mỗ mỗ làm chủ." Lạc Tiên đôi nói chuyện, chúng mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng cũng không cam chịu lặng hầu. "Nguyện ý? Ta cũng nguyện ý. Ta nguyện ý." Thoáng cái, năm cái nữ nhân toàn bộ đều gật đầu đáp ứng. Hoàng Vũ trong nội tâm âm thầm tiêu khổ, nếu như hiện tại cự tuyệt lời mà nói, chỉ sợ là sẽ làm bị thương mấy cái lòng của phụ nữ, bất quá, không cự tuyệt tuyệt lời mà nói, phiền thoái lại không nhỏ, nữ nhân của mình thế nhưng mà không ít, thoáng cái lại nhiều suốt năm cái, trong nhà chúng nữ không thể nói trước muốn sinh khí. Ấn công. a được rồi. Hoàng Vũ do dự một chút, mình là một nam nhân, cái này có cái gì phải sợ đấy, đáng lo, đáng lo sau này mình tu luyện một môn phân thân thuật. Chờ mình đạt đến chúa tể cấp lúc khác, có thể tu luyện pháp tác phân phân thân pháp phân thân pháp tác ph cũng có thể hoàn toàn chiếu cố đến chúng nữ rồi hả? Một ngày này, tiên linh đảo là răng đèn kết hoa, mặc dù không có khách nhân, nhưng lại để lộ ra nồng đậm không khí vui mừng. Nhất bái thiên điệp, nhị bái cao đường, vợ chồng ra bái, kết thúc buổi lễ. Nhìn xem 5 cái mặt mũ vượng khăn quàng vai nữ nhân, hoàng vũ trong nội tâm hay là man tự hào đấy, nguyên một đám thế nhưng mà đại mỹ nữ. Một bên đấy, Mố Mố nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là phân thành vui vẻ. Một đêm này, vốn là trời quang mây tạnh, nhưng là hoàng vũ cùng chúng nữ tiến nhập trong phòng về sau, nhiều dã vân xuất hiện trên không trung, đem ánh trăng đều cho vật che chắn mà bắt đầu Mấy ngày đắm đặc tình mà ý, chúng nữ cùng Hoàng Vũ trôi qua là phi thường khoái hoạt. Mà ở một ngày này, Hoàng Vũ nhướng mày, cảm thấy dư hàng trấn sự tỉnh, Lý Tiêu Giao quả nhiên hay là đến Tiên Linh Đạo rồi, xem ra là bãi Nguyệt giáo chủ người đã tới rồi. Hoàng Vũ một nhảy dựng lên, đi tới Tiên Linh đảo bên ngoài, thấy được hôn mê Lý Tiêu Dao. "Tỉnh, cho ta tỉnh." Hoàng Vũ vỗ vỗ mặt của hắn. "Sư, sư phó, là người sao? Ta đây không phải đang nằm mơ." Lý Tiêu Giao chứng kiến Hoàng Vũ, trong nội tâm mừng rỡ không thôi, nhưng rất nhanh tụ vẻ mặt đau khổ. "Lý Tiêu Dao, phải hay là không trong nhà chuyện gì xảy ra?" Hoàng Vũ hỏi. Sư phó, nguyên lai like ngươi thật sự, ta không phải đang nằm mơ, thật tốt quá, cái kia thật sự là quá tốt. Lý Tiêu Dao bể bọn bỏ lên, cao hứng nói, tự nhiên không phải nằm mơ, ngươi xuất hiện ở chỗ này, xem ra là trong nhà đã xảy ra chuyện. Đúng vậy à, sư phó, ta thẩm thẩm bị bệnh, muốn tới Tiên Linh Đảo cầu tiền đang trở về cứu trị, cho nên, cho nên tiểu xuất biển rồi, hách, sư phó, ngươi cũng ở nơi đây, nơi này là Tiên Linh Đảo sao? Lý Tiêu Dao vừa nghĩ tới chính mình thẩm thẩm bệnh nặng, trong nội tâm thiểu thập phần tự trách. Hoàng Vũ vô vô bở vai của hắn nói, tiên tâm đi. Ngươi thẩm thầm sẽ không có chuyện gì nữa, ta và ngươi cùng một chỗ trở về, về phần tiên đan, ta cũng có, ngươi là đồ đệ của ta, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. đúng rồi, ngươi tu luyện ra thế nào rồi?" "Sư phó, Thánh Tâm Quyết ta đã tu luyện đến tầng thứ 3 rồi, Vạn Kiếm Quy Tông còn không có có chính thức lĩnh ngộ." "Bất quá, có lẽ cũng nhanh." Lý Tiêu Giao nghe nói như thế, càng là cao hứng, vẻ mặt tranh công bộ dạng, nhìn xem Hoàng Vũ nói. "Không sai, không sai, xem như không có trở ngại rồi, Vạn Kiếm Quy Tông muốn tu luyện thành, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, cái kia cần ngươi làm sâu sắc đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, ngươi hôm nay đối với kiếm, căn bản không hiểu." Không cách nào lĩnh ngộ kiếm đích chân lý, không thể lĩnh ngộ xuất vạn kiếm quy tông, đó là rất bình thường đấy, nếu như ngươi dễ dàng như vậy có thể lĩnh ngộ lời mà nói, đây cũng là không phải tuyệt thế kiếm pháp rồi, trên thế giới này, có thể cùng bạn. Kiếm quy tông so sánh kiếm pháp, ít càng thêm ít, cho nên, ngươi muốn siêng năng tu luyện, một khi lĩnh ngộ, ngươi ở cái thế giới này, đem khó gặp gỡ đối thủ. Hoàng Vũ nói. Thật sự sao, sư phó, ta đây nhất định hảo hảo tu luyện, không để cho sư phó mất mặt. Lý Tiêu Dao kinh nói. Tự nhiên là thật đấy, trước mắt, chúng ta về trước dư hàn trấn, đi cho ngươi thầm thẩm chữa bệnh. Phan Vũ mới nói xong, liền gặp được Triệu Linh Nhi, Minh Nguyệt các loại nữ đã đi tới. Đây là của ngươi sư mẫu đám bọn họ, tiểu tử, mau mau cho sư mẫu đám bọn họ chào. 5 vị sư mâu tốt. Không sai, không sai, tốc độ tu luyện cực vui vẻ, phu quân thu cái hảo đồ lại a, đến Tiêu Dao, tại đây có nhiều thứ cho ngươi, đối với ngươi về sau tu luyện có chỗ trợ giúp. Chúng nữ nhao nhau cho Lý Tiêu Dao lễ vật, có tăng lên tu vi đan dược, có phụ triện, có khơ giáp, có vũ khí, vân vân, đợi một tí, mà Linh Nhi cho chính là tự kim đan. Tiểu tử, cái này đều là đồ tốt, cái này đan dược có thể tăng lên tu vi. Vũ khí này vừa vặn phù hợp ngươi dùng, cái kiếp tiện áo choàng là một kiện khó được phòng ngự trang bị, mà cái này một quả từ kim đan, có thể giải bắt động, chỉ bắt bệnh bệnh, ngươi thầm thầm ăn vào cái này đang dưỡng, tự nhiên cũng sẽ không có việc rồi. Hoàng Vũ đem chúng nữ cho đồ vật giới thiệu một phen. Lý Tiêu Dao một bộ tham tiền bộ dạng, cao hứng không thôi, mang thứ đó toàn bộ đều nhét vào ngực. Hoàng Vũ nhìn xem, không khỏi lắc đầu nói, ngươi tiểu từ này, ta cũng cho ngươi một vật a, đây là trữ vật giới chỉ, bên trong không gian, theo tu vi của ngươi tăng lên mà bị lớn, ngươi thể đem những vật này đều thu nhập trong đó. Trữ vật giới chỉ, có thể đem đồ đạc thu nhập tiến đến cái này. Đây là tiên khí pháp bảo sao? Lý Tiêu Giao thấy càng là mở to hai mắt nhìn. Sư phụ của mình quả nhiên là một vị tiên nhân, cũng chỉ có tiên nhân mới có thể có được bảo vật như vậy, cũng chỉ có tiên nhân mới có thể cưới được xinh đẹp như vậy tiên nữ. Sau nửa canh giờ, Hoàng Vũ mọi người về tới Vân Lai khách sạn. Lý Tiêu Dao nhanh chóng tiến vào trong khách sạn, đem đan dược cho Lý Đại Thẩm ăn bảo. Chỉ chốc lát sau, Lý Đại Thẩm tiểu mở mắt, trong cơ thể đột tính, toàn bộ bị diệt trừ, triệt để khôi phục, hơn nữa tu vi cũng có chỗ tiến cảnh. "Tiêu Dao, ngươi trở về rồi hả? Thẩm thẩm có việc gì rồi hả? Thật tốt quá." Thật sự là quá tốt. Lý Tiêu Dao vui mừng không thôi, sư phó nói quả nhiên đúng vậy, linh nhi sư nương chính là đan dược không hổ là tiên đan. Sư phó, sư mẫu. Lý Đại Thẩm sắc mặt hơi đổi. Là như thế này đấy, Thẩm Thẩm ngươi được bệnh nặng, ta đi tiên linh đạo xin thuốc, hữu gặp sư phó cùng sư mẫu, sư mẫu cho một quả tiên đan, mới đưa Thẩm Thẩm bệnh của ngươi cho chữa cho tốt nữa nha. Lý Tiêu Dao nói, cái kia chính là sư phó, còn có sư mẫu đám bọn họ rồi. Hoàng Vũ đi đến, nhìn xem Lý Đại Thẩm nói, Tiêu Dao tư chất không tệ, có hiếu thuận. hắn thành tâm sư, ta chịu thu hạ rồi, truyền hắn một ít thổ thiện công phu, ngày sau thành tựu như thế nào cứ xem hắn vận mệnh của mình rồi. Tân công, đa tạ. Lý Đại Thẩm nhìn thấy Hoàng Vũ đã đến, hơn nữa hắn bây giờ là Tiêu giao Dao tôn, còn cứu mình tá mạng, bèn bọn đứng dậy hành lễ. Không cần như thế, đây cũng là ta cùng Tiêu giao duyên phận, hơn nữa, ngươi lần này chuyện bị chúng độc, cùng ta còn có chút sâu xa, cái kia ba cái người Miêu là hướng về phía Linh Nhi đến đấy. Hoàng Vũ một cỗ nhu hòa khí kinh phát ra, đem Lý Đại Thẩm nắm mà bắt đầu, "Tiêu giao, cho ngươi thẩm thẩm nghỉ ngơi tốt, ta chưa xử lý mấy cái người Miêu." "Cái gì? Là bọn hắn hạ độc, muốn hại ta thẩm thẩm, còn muốn đối phó Linh Nhi sư mẫu, không thể tha thứ." Thật sự là không thể tha thứ, sư phó, lại để cho ta đi thu thập bọn hắn, lại để cho bọn hắn biết rõ ta Lý Tiêu Giao lợi hại. Lý Tiêu Dao nghe xong, lập tức nhảy dựng lên, tức giận hô. Hoàng Vũ nhìn xem im lặng, nói, ngươi chốt thực lực ấy, quá yếu, còn chưa đủ người ta một cái bàn tay đấy, chờ ngươi đem thánh tâm quyết tu luyện đến tầng thứ 6, đem vạn kiếm quy tông linh ngộ lời mà nói, có thể thắng được qua bọn hắn rồi. Tầng thứ 6, sư tôn, ta rất nhanh có thể tu luyện đến đấy, chờ ta ăn vào sư mẫu cho của ta đang được, một buổi tối, ta có thể đột phá tầng thứ Tiêu Dao vung bắt tay vào làm cánh tay, nói ra Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 586. Đối với Lý Tiêu Dao cái này bộ dáng, không khỏi thở dài, bản tính cho phép tên quân đồ nghi cách. Hôm nay cái này Lý Tiêu Giao nếu là không có trợ giúp của mình, thiếu đi Linh Nhi bọn người, muốn muốn lớn lên lời mà nói, thật đúng là rất không có khả năng. Hảo hảo tu luyện mới là, nếu như không thể đem thánh tâm quyết tu luyện đến viên mãn lời mà nói, đừng nói là đệ tử của ta." Hoàng Vũ vô Lý Tiêu Dao đầu vài nói, tốt rồi, ta trước đi thu thập mấy cái bái nguyệt giáo đồ. Vũ ca, ca ta cùng đi với ngươi." Triệu Linh Nhi nói. "Tốt." Hoàng Vũ gật đầu. Đó lấy đối với mặt khác tứ nữ nói, các người ngay ở chỗ này à, nếu có cái gì những chuyện khác, lập tức cho ta biết. Kheo, kheo, đảo, tiểu thuyết vế nút vế nút vế nút. Dù dù Hoàng Vũ cũng không dám khẳng định, cái thế giới này tiểu không có chuyện xấu, dù sao mình vừa xuất hiện đã cải biến cái thế giới này quy tích, cùng với phong vân thế giới đồng dạng, đã xảy ra biến hóa cực lớn, cái gọi là hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, cái kiến là phi thường khủng bố đấy. Hôm nay cái thế giới này sẽ hay không dựa theo ý nghị của mình, dựa theo nguyên lai hướng đi, Hoàng Vũ trong lòng là một điểm nắm chắc đều không có đấy, lộ lộ cũng không rõ ràng lắm. Không chừng Có cái gì đặc biệt cường đại ra hỏa tại trong thế giới này lâu này? Hết thảy đều có khả năng, cho nên muốn bạn phần coi chừng, thời thời khắc khắc cũng không thể có thư giãn. Yên tâm đi, phu quân, tại đây chúng ta sẽ nhìn xem đấy." Minh Nguyệt các loại nữ ngay ngắn hướng gật đầu. Hoàng Vũ cùng Linh Nhi, lúc này mới hướng phía cái kia ba cái bãi nguyệt giáo đồ phòng ngủ tiến đến. Gặp không may, mới đi vào, Hoàng Vũ nhướng mày, nhớ tới cái tỉnh, cái kia ba cái bãi nguyệt giáo đồ đã ly khai, đoán chừng là đi tiên linh đạo rồi, kể từ đó lời mà nói, mụ hẳn là gặp nguy hiểm rồi, nguyên tắc bên trong Linh nhi mộ mộ tựu là chết tại đây ba cái bái nguyệt giáo tay không trong đấy. Hoàng Vũ thầm hô chủ quan, kết hôn sự tình, lại để cho chính mình đem kịch tình đều quên, thật sự là ôn nhu hương anh hùng mộ a. Linh nhi, chúng ta đi, đi tiên linh đảo. Hoàng Vũ kéo Triệu Linh nhi, tụi đi ra ngoài. Làm sao vậy, Vũ ca ca, không phải muốn bắt cái kia ba cái bái nguyệt giáo đồ sao? Linh nhi gặp Hoàng Vũ như thế khẩn trương, sốt ruột, thập phần khó hiểu, hỏi: Tiên linh đạo chỉ sợ là đã xảy ra chuyện, mấy cái bái nguyệt giáo đồ đã ly khai tại đây, đi tiên linh đảo. Hoàng Vũ nói ra, cho nên, chúng ta được mau đi trở về. Bằng không thì mộ mộ chỉ sợ là sẽ gặp nguy hiểm đấy. Cái gì? Vũ các Ca, người có thể không nên làm ta sợ, đây không phải là thật ta, là cùng ta hay nói giỡn đúng hay không? Linh Nghi nghe xong lời này, lập tức phi thường lo lắng nói: "Ta như thế nào sẽ hay nói giỡn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta được chạy nhanh, hy vọng còn kịp." Hoàng Vũ nói: "Nhanh, chúng ta đây nhanh lên." Chúng nữ nhìn thấy Hoàng Vũ cùng Linh Nhi, đi nhanh như vậy đi ra, không rõ ràng cho lắm, "Phu quân, nhanh như vậy liền thu thập mấy tên kia rồi hả?" "Không có, bọn hắn đã đã đi ra, đi tiên linh đảo. ta hiện tại muốn lập tức chạy trở về, hy vọng tới kịp." Hoàng Vũ tuy nhiên tại Tiên Linh đảo bên ngoài bố trí trận pháp, nhưng cái kia trận pháp chưa hẳn có thể chống đỡ được mấy cái Bái Nguyệt giáo đồ, mấy tên kia thực lực đều là lôi kết cảnh, tuy nhiên cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi, nhưng ba trong tay người, thế nhưng mà có Bái Nguyệt giáo chủ cho đồ vật, Bái Nguyệt giáo chủ thực lực, không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là phi thường cường đại đấy, tại Tiên kiếm kỳ hiệp truyền bên trong, thế nhưng mà đại. Hôm nay chính mình, cái kia xa xa không là đối thủ, lấy ra bảo vật, đương nhiên, cũng là không giống tầm thường. Ý à à à, mấy ngày nay đều quên tỉnh, nhanh, chúng ta phải nhanh chút ít thì đến, bằng không thỉ mụ mụ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Minh nguyệt chứng nước nhưng khi nhìn đã qua tiên kiếm kịch tình đấy, cũng có chỗ hiểu do. Thoáng cái, Hoàng Vũ cùng ngũ nữ rất nhanh hướng phía tiên linh đảo chạy trở về. Đi tới tiên linh đảo, liền phát hiện cái kia ba cái bái nguyệt giáo đồ tung tích, mấy tên kia chỉ sợ là giấu kín thật lâu, biết rõ sự hiện hữu của mình, cho nên không dám động tay, mà là chờ mình đã đi ra, mới động thủ, ngược lại cũng không phải cái loại này đầu góc ngu si ra hỏa. Trận pháp được mở ra, cái này, cái này, mỗ mỗ, ngàn vạn không cần có sự a. Linh Nhi chứng kiến trước mắt trận pháp đã bị đánh vỡ, thập phần trường, hai tay chặt chẽ bắt được Hoàng Vũ gấp áo. Không có chuyện gì nữa, Mộ mô, mô người hiền đều có trời rút, nhất định sẽ không có chuyện gì nữa, huống chi, còn có một tầng phòng hộ trận pháp, những người kia chưa hẳn là có thể bại trừ mất." Hoàng Vũ nói. "Ừm, mô mô nhất định sẽ không có chuyện gì nữa." Linh Nhi trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Hoàng Vũ một bà kéo Triệu Linh Nhi, đối với mặt khác tứ nữ nói, "Ta đi trước một bước, các người đằng sau theo tới." "Tuất." Hoàng Vũ kéo Linh Nhi, tốc độ bên nhanh, mau chóng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Vũ cùng Linh Nhi tụ xuất hiện ở trận pháp bên ngoài, từ xa nhìn lại, rốt cục phát hiện cái kia ba cái bái giáo đồ bóng dáng. Lúc này trận pháp đã bị đánh vỡ ba người, đang tại vây công linh nhi mộ mộ, mà linh nhi mộ mộ đau khổ chao trống, lập tức muốn ngăn cản không nổi rồi. Các người cái này ba cái đồ hỗn trướng, dám đến tiên linh đảo náo sự, thật sự là không biết sống chết a. Hoàng Vũ nhìn xem cái kia ba cái ra hỏa, khi không đánh một chỗ ra, chính mình có chút sai lầm, nếu như nếu không phải bố trí trận pháp lợi mà nói, chỉ sợ linh nhi mộ mộ lại cùng nguyên tắc bên trong đồng dạng, bị đánh chết, trước mắt cũng may mắn chính mình chạy đến kịp thời, thoáng lại chậm một chút, hậu quả cũng giống như vậy, lại để cho Hoàng Vũ như thế nào không phẫn nộ đây này. Linh nhi công chúa, ba cái bãi giáo đồ thấy được linh nhi Lập tức con mắt sáng ngời, bất qua chứng kiến Hoàng Vũ, nhưng lại thập phần cảnh giác, ánh mắt lộ ra nghiêm trọng. Các người muốn giết ta Mộ Mộ, Vũ Ca Ca, ngươi phải giúp ta thu thập bọn hắn. Linh Nhi biết rõ, nếu như không phải trở về kịp thời lời mà nói, chỉ sợ Mộ Mộ tiểu gặp không may bọn hắn độc thủ rồi. Linh Nhi, các người đi mau, đi mau, ta ngăn trở bọn hắn. Linh Nhi Mộ Mộ thấy được Hoàng Vũ cùng Linh Nhi xuất hiện, bề bộn la lớn. Chết tiệt lao già kia, thực là muốn chết. Một cái bái nguyệt đồ nói, các ngươi trước hết giết già này, ta ngăn trở công chúa và tiểu tử kia. Thật sự là không biết sống chết, chính là lôi kiếp cảnh sơ kỳ mà thôi, gà đất chó kiệm. Hoàng Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, "Mộ Mộ đừng lo lắng, ba người này, như là gà đất chó kiệm, không chịu nổi một kích, xem ta như thế nào chạm giết bọn hắn, là ngài lao báo thủ." Hoàng Vũ một đạo kiếm khí đánh xuất, cường đại kiếm khí, bước lui hai cái bái nguyệt giáo đồ đối với Mộ Mộ công kích, đó lấy, Hoàng Vũ trường đao ra khỏi vỏ, một đao chém ra, mục tiêu chính là hướng phía chính mình xông lên một cái khác giáo đổ. Phong thất sát, cho ta diện. Đây là phong đao thất sát bên trong nhất thức, cũng không có sử dụng thất sát hợp nhất, nhưng một đao kia, uy lực cũng là phi thường khủng bố. Lực lượng cường đại lại để cho cái kia bái nguyệt giáo đồ sắc mặt đại biến, khủng bố đau khí, lại để cho hắn sinh ra sợ hãi, một loại không thể ngăn cản cảm giác. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, phá cho ta. Cái kia bái nguyệt giáo đồ nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là một đạo chém ra, đó là một thanh mẩm. Đau, trên thân đao, sát khí nồng đậm. Quá yếu. Hoàng Vũ cười lạnh, đau này thân mang theo sát khí, ngược lại là một thanh không sai bảo đau, giết không ít người, đau còn không có trở ngại, chỉ có điều, thực lực các ngươi quá kém. Mẩm. Đao sát khí, tuy nhiên cường đại Nhưng là cùng Hoàng Vũ chính mình phong ấn thí thần đao so sánh với, kém cỏi quá lớn, đơn giản tiểu bị đánh vỡ. Không có khả năng. Mầm. Đao bị chệ vỡ, cái kia giáo đổ bị đánh bay ra ngoài, hắn đứng lên, che ngực, nhìn xem Hoàng Vũ, tràn đầy khiếp sợ, "Cảnh giới của ngươi, cùng ta đồng dạng, làm sao có thể đánh nát của ta bảo đao?" "Các ngươi quá yếu, thức thời điểm lời mà nói, ta có thể tha các ngươi bất tử." Hoàng Vũ nheo lại con mắt, đem Linh Nhi cùng Mộ Mộ hộ tại sau lưng, lúc này thời điểm, tứ nữ cũng chạy tới, Hoàng Vũ nói, "Minh Nguyệt, các ngươi che chở Mộ Mộ, cái này ba cái giang hỏa, ta tới thu thập. Phu quân, ngươi phải cẩn thận." Chúng nữ biết rõ, nhóm người mình thực lực hay là không đủ, ba người này đều là lôi kiếp cảnh, thực lực tương đại, các nàng vẫn không thể tới chống lại. Vũ Ca ca, ngươi phải cẩn thận. Linh Nhi cũng là thập phần lo lắng. Yên tâm đi, ta không sao, bọn hắn còn chưa đủ tư cách làm tổn thương ta. Hoàng Vũ lộ ra một bộ các ngươi yên tâm biểu lộ. Khẩu khí thật là lớn, tiểu tử này khó giải quyết, chúng ta cùng tiến lên. Ba người đồng thời sông lên Hoàng Vũ, ba đạo cường đại khí kình hướng phía Hoàng Vũ mãnh liệt mà đến. Các ngươi không thời, ta đây sẽ giết các ngươi. Cái này mấy cái bái giáo đồ, cũng chỉ là chân chạy mà thôi, địa vị không cao. Hoàng Vũ cũng lười được rong dài rồi. Trường đao trong tay lần nữa dương lên, khủng bố đạo khí mang tất cả mà ra, phản phất một đạo khủng bố vòi rồng, muốn hủy diệt cùng một chỗ. Ầm ầm, ầm ầm. Khủng bố đạo khí đem ba cái bái nguyệt giáo đồ đánh đi ra khủng bố khí kình đánh tan, đón lấy xung kích tại ba trên thân người, ba người kia căn bản trốn tránh không được, lập tức bị chấn nát nội phủ, trừng mắt, thổ huyết mà vong. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Ta nói sẽ không có chuyện gì nữa." Hoàng Vũ nói, bọn hắn quá yếu, bất quá, nếu như là bái giáo chủ lời mà nói, ta hiện tại còn xa xa không thể chống lại, những người này nhất định là Bãi Nguyệt giáo chủ phái tới đấy, cho nên chúng ta phải cẩn thận, Bãi Nguyệt giáo chủ mục tiêu tiểu là Linh Nhi, lúc này đây không có có thành công, khẳng định còn sẽ phái người đến. Không sai." Mộ Mộ gật đầu nói, "Bãi Nguyệt giáo chủ, giã tâm mừng mừng, năm đó, Vu Dao tiểu là bị hắn hại chết đấy, hôm nay, rõ ràng dám đánh Linh Nhi nhân vật ý, thật là đáng chết, đáng tiếc, chỉ tiếc thực lực của ta không đủ, không có cách nào đối phó tên súc sinh kia." Yên tâm đi, Mộ Mộ, mắt của ta ở dưới thực lực tuy nhiên chưa đủ, nhưng là không được bao lâu ta tiểu có thể khôi phục vốn một bộ phận thực lực, chỉ cần khôi phục một bộ phận, đánh chết Bái Nguyệt giáo chủ, đây chẳng qua là dễ dàng, nếu như có thể toàn bộ khôi phục lời mà nói, mặc dù là Thiên Đế phục hi, cũng không chịu nổi một kích." Hoàng Vũ ngữ khí mang theo kinh miệt. Mộ Mộ tuy nhiên không biết Hoàng Vũ rốt cuộc là cái gì địa vị, nhưng nghe ngựa khí của hắn, ngược lại là rất lớn, hơn nữa, ánh mắt phi thường tự tin, tăng thêm 10 năm trước sự tình, 10 năm trước hắn, so về hiện tại yêu thắng, cường đại hơn nhiều, xem ra, hắn nói là sự thật. Mộ nghĩ, nghĩ nói: "Hoàng Vũ, Linh Nhi, các ngươi muốn đi Nam Triều, tìm được Vũ Vương?" lại để cho Vu Vương nhìn rõ ràng Bái Nguyệt giáo chủ chân diện mục. "Tốt, chúng ta cùng đi Nam Chiếu Quốc." "Không, là các ngươi, ta phải ở lại chỗ này." Mộ Mộ thở giải nói, "Các ngươi cần muốn trưởng thành, hơn nữa, ta đi cũng chỉ là vượng hữu, lúc này đây, ta tuy nhiên còn sống, nhưng là tu vi đã bị phế." Hoàng Vũ lúc này mới phát ra được, mộ, mộ Mộ mặc dù không có cùng Nguyên Lai đồng dạng bị đánh chết, nhưng hiện tại, Mộ Mộ kinh mạch tu vi bị phế sạch, căn bản không có biện pháp khôi phục. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Chương 587. Ngày hôm sau, Hoàng Vũ cùng chúng nữ lần nữa về tới dư Hàn trấn, mà ở Tiên Linh Đạo Hoàng Vũ bố trí một cái càng cường đại hơn trật pháp, bảo hộ mộ mộ an toàn, trả lại cho nàng để lại rất nhiều thứ, nhất là phụ triện, để lại không ít, nhưng cái kia phụ triện đủ để bảo vệ an toàn của nàng rồi. Trên thực tế, Hoàng Vũ biết rõ, Bái Nguyệt giáo chủ mục tiêu chính là Linh Nhi, biết rõ Linh Nhi ra tiên linh đảo về sau, Bái Nguyệt giáo chủ cũng sẽ không hoa đại tâm tư đi tiên linh đảo tìm phiền phải rồi, trái lại Linh Nhi mới là nguy hiểm nhất đấy. Cũng may mắn, Bái Nguyệt giáo chủ sẽ không chính mình tự mình đến tìm kiếm Linh Nhi, bằng không thì Hoàng Vũ cũng là không có chắc ngăn cản, ít nhất, tại trước mắt là không có một điểm nắm đấy. Về tới Dư Hàng trấn, Hoàng Vũ liền phát hiện một người, người nọ là thuộc sơn kiếm phái tiểu kiếm tiên. Thằng này là tới tìm Lý Tiêu Giao đấy. Hoàng Vũ thầm nghĩ trong lòng, thằng này, lúc này đây là đến chậm, Lý Tiêu Giao đã thành là đồ đệ của mình, như thế nào lại lại bái sư đâu này? Điểm này, Hoàng Vũ hay là thập phần tự tin đấy, hơn nữa, thánh tâm quyết cùng vạn kiếm quy tông cường đại, có thể một chút cũng không thể so với thuộc sơn kiếm phái công pháp chiến lệnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Hoàng Vũ phát hiện, cái tiêu tiểu kiếm tiên men theo Lý Tiêu Giao khí tức, tiểu đi tới. Lý Tiêu Giao tên kia, tự là cái không chịu ngồi yên đích nhân vật, lúc này thời điểm, đang cùng tiểu hổ cùng một chỗ làm cảnh đàng. Linh Nghi, Minh Nguyệt, các ngươi về trước Vân Lai khách sạn, ta có một số việc đi xử lý thoáng một phát." Hoàng Vũ đối với chúng nữ nói ra. "Phu quân, lại có chuyện gì đã xảy ra sao?" Minh Nguyệt nghe xong, hỏi. "Không có gì, chỉ là Tiêu Dao tên kia gặp một điểm phiền toái, các ngươi về trước đi, ta đi mang Tiêu Dao trở về, các ngươi không cần lo lắng, không phải cái gì đáng lo sự tình." Hoàng Vũ cười cười nói ra. "Cái kia, phu quân, ngươi đi sớm về sớm, chúng ta tại khách sạn chờ ngươi trở về. Yên tâm đi, nhất nhiều một cách giờ." Hoàng Vũ vốn không đi cũng không có việc gì, nhưng nhìn xem Lý Tiêu Dao sẽ như thế nào làm. Nếu như thằng này nếu ý định bái sư tiểu kiếm tiên lợi mà nói, cái kia mình cũng tiểu không cần quản thằng này rồi, dù sao, chính mình chiếm cơ duyên của hắn, cho hắn thánh tâm quyết cùng bạn kiếm quy tông, coi như là trả hết nợ rồi, bất quá, nếu như hắn không có bái sư tiểu kiếm tiên ý định đâu rồi, sau này mình tiểu còn muốn chiếu cố hắn một phen, cho hắn một ít trợ rút, lại để cho hắn mau trong lớn. Lên. Các loại chúng nữ sau khi rời khỏi, Hoàng Vũ mới thi triển liễm tức chi thuật, ẩn nấp khí thức, hướng phía Lý Tiêu giao chô địa phương tiền đến. Tiểu kiếm tiên thực lực phi thường cường đại, đã đã vượt qua lôi kiếp cảnh, đạt đến dương cảnh tình trạng, thậm chí khả năng rất cao Có lẽ đạt đến sinh tử cảnh, tóm lại so về chính mình muốn mạnh hơn không ít, nếu như không sử dụng hủy diệt nhất thức lợi mà nói, thật đúng là không phải thằng này đối thủ. Phái tiêu giao kiếm pháp, công kích rất cường, phi thường lợi hại, ngự kiếm thuật có thể nói là thiên hạ vô song, nguyên tắc bên trong, tiểu kiếm tiên tiểu là giao cho Lý Tiêu Giao ngự kiếm thuật. Người cùng ta có duyên. Mới xuất hiện ở phía sau, tiêu chứng kiến tiểu kiếm tiên mặt đầy mày rạng, đi theo Lý Tiêu Giao, Lý Tiêu Giao thực lực hôm nay, dù sao còn rất yếu, mới vừa vận đột phá tiên tiên cảnh không lâu, ở đâu so ra mà vượt tiểu kiếm tiên. Ta cảnh cáo ngươi a, không muốn đi theo ta á, ta và ngươi có duyên. Ta cũng sẽ không theo ngươi học công phu, ân, ta thế nhưng mà có sư phó đấy, hơn nữa, sư phụ của ta phi thường lợi hại, nhưng hắn là tiên nhân hạ phạm. Lý Tiêu Giao, bị cuốn lấy phiền không thán phiền, cả giận nói, ngươi lại đi theo ta mà nói, ta tiểu đánh ngươi nữa à? Ta nói rồi, ngươi cùng ta hữu duyên, ta nhất định phải dạy võ công cho ngươi. Tiểu kiếm tiên mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nói, lúc này tiểu kiếm tiên, trong nội tâm phạm nói thầm, cái này Lý Tiêu Dao cùng chính mình hoàn toàn chính xác thật có duyên, cùng thuộc Sơn kiếm phái duyên, làm sao có thể có sư phó, dựa theo đạo lý mà nói, tiểu tử này có lẽ không có sư phó mới đúng a, bất quá Có sư phó thì tính sao, trên thế giới này có cái gì tông môn, có người nào đó có thể so với mà vực chính mình thuộc sơn kiếm phái. Cho nên, Lý Tiêu Dao nhất định phải gia nhập thuộc sơn kiếm phái đấy, nếu như mình liền cái này, một ít chuyện đều làm không xong lời mà nói, cái kia thuộc sơn tiểu kiếm tiên tên tuổi đã có thể mất hết. Phiền chết rồi, ta đừng ngươi giáo, công phu của ngươi trong mắt ta tiểu là rắc rưởi, rắc rưởi ngươi biết không? Lý Tiêu Dao là lớn, ngươi xem đã tới trường, chính là bên cạnh những cái kia, rưởi, không ai muốn đấy, vứt bỏ đấy, tiểu kia là rắc rưởi, liền tên ăn mày đều mắt đấy. Tiểu kiếm tiên nghe xong, lập tức tức giận đến giận sôi lên rắc rưởi, liền tên ăn mày đều trướng mắt rắc rưởi, chính mình tụ sơn tới học, ngự kiếm thuật rõ ràng bị xem thành là rác rưởi rồi, lại để cho tiểu kiếm tiên như thế nào không phẫn nộ. Ngươi cho ta lập lại lần nữa. Tiểu kiếm tiên cũng là bị tức được không nhẹ, thằng này, ngày bình thường coi như là cái tính tình người tốt, lần này xem như triệt để phẫn nộ rồi. Rác rưởi, rác rưởi, tiểu là rác rưởi, ta trừng mắt, như thế nào rõ Lý Tiêu Dao, ngang cái đầu, trừng mắt tiểu kiếm tiên nói, ta cho ngươi uống rượu, ngươi còn chết quấn quýt lấy ta, chưa thấy qua loại người như ngươi ngợi, mở ra, ta phải đi về rồi, sư phụ ta vẫn chờ ta đây này. Ấy ra ra Tức chết ta vậy, thực chân khí sát ta vậy. Căn bản kiếm tiên tức giận, sư phụ ngươi là ai, đi, cho ta kêu đi ra, xem hôm nay căn bản kiếm tiên đánh không chết hắn. Lúc này tiểu kiếm tiên bị tức rất đúng một Phật xuất thế hai Phật thăng tiên rồi, con mắt hồng hồng đấy, bị kích thích được. Hoàng Vũ nhìn xem cũng là say, bất quá trong nội tâm ngược lại là có chút khẩn trương. Cái này, ngược lại là có chút phiền phức, nếu như cái này tiểu kiếm tiên thật muốn tìm chính mình phiền toái, cái tiên nên như thế nào? Nhìn ra được, cái này tiểu kiếm tiên thực lực là rất mạnh, âm dương cảnh phía trên, bất quá có lẽ còn không có đạt tới nghiền nát cảnh, về phần nghiền nát cảnh phía trên hóa cảnh thì càng kém xa. Sư huynh của hắn kiếm thánh lời mà nói, đoán chừng đạt đến tạo hóa cảnh cấp độ, cũng có thể có thể chỉ là nghiền nát cảnh. Nhưng bất kể thế nào nói, nếu như là đối phương đạt đến nghiền nát cảnh lời mà nói, trước mắt mình cũng không có biện pháp đối phó, mặc dù chỉ dùng hủy diệt nhất thức cũng không cách nào đối phó. Còn có một vấn đề, nếu như tiểu kiếm tiên thằng này đạt đến nghiền nát cảnh lời mà nói, còn đỡ một ít, mình có thể trực tiếp thi triển hủy diệt nhất thức, như vậy tuy nhiên giết không chết hắn, nhưng cũng có thể làm bị thương hắn, nhưng là, nếu như không có đạt tới nghiền nát cảnh, chính mình một đao đi ra ngoài, tiểu kiếm hắn, đây chẳng phải là cùng tục sơn phái kết thủ. Tục Sơn phái vô cùng thần bí, tại cái vị diện này bên trong chính là có đại khí vật đấy, ít nhất tại thực lực của chính mình còn không có nói thăng lên trước khi đi, Hoàng Vũ không có ý định cùng Tục Sơn phái kết thủ. Ai nha, người muốn đánh chết hay? Người cái lao ra hỏa, thật sự là, thật sự là không thể nói lý, mở ra, ta đã nói với người, mở ra, chó ngoan không cản đường, có biết hay không? Lý Tiêu Dao lại nói. Hoàng Vũ quả thực bó tay rồi, cái này Lý Tiêu Dao, cái này há miệng, thật sự là quá, quá kích thích người rồi, thật là làm cho người ta muốn quát hắn rồi, liền Hoàng Vũ chính mình hiện tại cũng cơ hồ muốn nhịn không được. Ba ba, tiểu kiếm tiên giận dữ, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lập loè, ầm ầm. Mặt đất bị kiếm khí cặn bã mở nguyên một đám đại động, tiếng nổ mạnh, ầm ầm không dứt bên hai. Chứng kiến cái này một cảnh tượng, Lý Tiêu Dao rung động vô cùng, trang diện này, quá cường đại, thật lợi hại, hơn nữa, cái kia tiểu kiếm tiên ngự kiếm mà lên, càng là đẹp trai ngây người. Thật là lợi hại. Lý Tiêu Dao lầm bẩm nói, "Thế nào, thử, là sư phụ của ngươi lợi hại, hay là ta lợi hại, sư phụ của có thể hiểu rõ sao? Nếu như ngươi học được công phu của ta, ngươi cũng có thể làm được như vậy, cũng có thể ngự kiếm phi hành." Tiểu Kiếm Tiên nhìn xem Lý Tiêu Dao trận mắt há hốc mồm bộ dạng, cảm thấy có chút đắc ý, nhìn xem Lý Tiêu Dao nói. Lúc này Tiểu Kiếm Tiên thầm suy nghĩ, tiểu tử này, lúc này đây có lẽ chịu phục rồi, cùng với chính mình học công phu rồi, bất quá, phải hảo hảo đuổi nghịch đuổi nghịch tiểu tử này mới được, hắn nói nhiều như vậy lại để cho người tức giận lời nói, không hảo hảo giáo hấn một chút sao được đâu này. Lý Tiêu giao nghe Tiểu Kiếm Tiên lời mà nói, phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Tiểu Kiếm Tiên nói, có gì đặc biệt hơn người đấy, không phải là biết bay sao? Sư phụ ta cũng đã biết, hơn nữa, ta sớm muộn cũng sẽ đấy, chờ ta tu luyện đến lôi kiếp cảnh, ta cũng có thể hiểu rõ. Nghe được Lý Tiêu Giao lời mà nói, tiểu kiếm tiên triệt để trận tròn mắt, không nghĩ tới là kết quả này, tiểu tử túi này, quả thực là gỗ mục không thể điều vậy. Nếu không phải, nếu không phải, ai? Tên hôn đàn này, cái này tên tiểu tử túi. Ta mặc kệ, ngươi hôm nay là học cũng phải cùng ta học, không học cũng phải cùng ta học, cái này công phu, ta là giáo định rồi. Dẫn dữ tiểu kiếm tiên, một phát bắt được Lý Tiêu Giao, tinh thần khẽ động, đem ngự kiếm thuật thoang cái chuyển thâu đến Lý Tiêu Giao trong đầu. Đáng chết, ra mà không đứng đằng đấy, dám đối với nhà của ta tiêu Giao độc thủ ngươi thật sự là sống Lúc này thời điểm Lý Đại Thẩm xuất hiện, Lý Đại Thẩm cầm trong tay một bà phái quạt hư bộ, dưới chân giẫm phải chữ bác, bước đi khởi đường tới, hổ hổ xanh uy, đây tuyệt đối là nữ đàn ông khí phá, tốc độ rất nhanh. Nhìn xem tiểu kiếm tiên, một cái quạt hương bộ tiểu phiến đi qua, tốc độ kinh người. Người cái su bà nương, ta là theo đạo hắn công phu, đừng phiền ta. Tiểu kiếm tiên đương nhiên biết rõ, người nọ là Lý Tiêu Giao Thẩm Thẩm, nếu như nếu đem cái này bà nương cũng đắc tội, đã thường, cái kêu lại càng không tốt rồi. Ai nha, dám miệt thị ta, nhà của ta Tiêu Dao, dựa vào cái gì muốn học công phu của ngươi? Hừ, chúng ta Lý gia công phu Thế nhưng mà số một đấy, Lý Đại Thẩm nổi giận, điên cuồng hướng phía Tiểu Kiếm Tiên công kích, cái kia quả hương bổ từng đạo khí kình đánh xuất, muốn đem Tiểu Kiếm Tiên đánh thành đầu heo. Đánh người không vẽ mặt, người cái này sú bản dương, lại đến, ta còn tay rồi. Tiểu Kiếm Tiên một mực tại chôn tránh. Lúc này thời điểm, Lý Tiêu Giao tỉnh lại. Thẩm Thẩm, sao ngươi lại tới đây? Lý Tiêu Giao nhìn xem Lý Đại Thẩm nói. Tiêu Giao không có sao chứ? Lý Đại Thẩm nhìn xem Lý Tiêu Giao nói. Không có việc gì, ta không sao Thẩm Thẩm. Lý Tiêu Giao nói, đạo sĩ kia, được rồi. Lý Tiêu Giao nhìn xem Tiểu Kiếm Tiên nói. Công phu của ngươi, ta là không muốn học đấy, là ngươi nhét vào đầu của ta bên trong, là ngươi a bắt buộc đấy, ta sẽ không gỡ gọi sư phụ ngươi đấy, ta thế nhưng mà có sư phụ, hơn nữa, ta học công phu, so sự lợi hại của ngươi, tuy nhiên công phu của ngươi không được, nhưng là truyền cho ta, ta xin mời ngươi uống rượu à. Cái gì? Tiêu giao, ngươi muốn cho cái này rả mà không đứng đắn, cái này sú nam nhân uống rượu. Lý Đại Thẩm giận dữ, nói, ngươi không biết trong nhà của chúng ta cùng sao, xem xét thằng này tựu là cái lao tiểu quỷ, chúng ta khách sạn rượu đoán chừng không đủ một mình hắn uống. Ai nha, ngươi cái này sú bạn ta còn không đi uống rượu không thể. Tiểu Kiếm Tiên ngay vậy, trước mắt, đi cũng tốt, có thể cùng Lý Tiêu Dao gần hơn quan hệ, càng quan trọng hơn là gặp một lần cái kia cái cái gọi là sư phó. Người cái này lão tử quỷ, rõ ràng dám mắng ta sỗ bản đường, ta hôm nay không đánh cho người mặt mũi tràn đầy hoa đáo khai mở, ta tiểu không cứ gọi Lý Bông Sen. Lý Đại Thẩm nộ khí trung tiên, ghét nhất người khác gọi nàng như vậy rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 588. Ngươi, ngươi chẳng lẽ tiểu là năm đó diễm tuyệt thiên hạ Lý Phù Dung? Tiểu Kiếm Tiên trừng mắt, nhìn xem Lý Đại Thẩm nói, ngươi, ngươi như thế nào biến thành bộ dạng này quỷ bộ dáng? Diễm Tuyệt Thiên Hạ. Một bên Lý Tiêu Giao nghe vậy cũng là mở to hai mắt nhìn, ta không có nghe lầm chứ. Đương nhiên, ngươi thẩm thẩm ta năm đó cũng là mỹ nhân tuyệt sắc. Lý Đại Thẩm ngữ khí đắc ý nói. Khô khủng, còn mỹ nhân tuyệt sắc. Lý Tiêu Giao là vui. "Sú tiểu tử, ngươi có ý tứ gì?" Lý Đại Thẩm nhìn thấy Lý Tiêu Giao cái này bước biểu lộ, không khỏi thở phì phì đã đi tới, một bà đốn néo ở Lý Tiêu Giao lốt hai. Bên kia tiểu kiếm tiên nhưng lời nói lại khí phi thường may mắn nói, "May mắn lúc trước ta truy cầu ngươi, ngươi không có đáp ứng à. "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Lý Đại Thẩm lập tức nổi giận, lần nữa hướng phía Tiểu Kiếm Tiên xuống tới. Tiểu Kiếm Tiên hạng gì tu vi, không muốn cùng Lý Đại Thẩm làm nhiều dây dưa, một ngón tay bắn ra, đúng là đem Lý Đại Thẩm Lý phụ Dung quy định săn tại tại chỗ. Không nên náo loạn nữa, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi đối với ta làm cái gì, còn không mau thả ta. Lý Đại Thẩm cả giận nói. Thả ngươi có thể, bất quá, ngươi không thể lại cố tình gây sự rồi. Tiểu Kiếm Tiên nói ra. Tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại đối với ngươi động thủ. Lý Đại Thẩm, tuy nhiên trong nội tâm phẫn nộ, nhưng cũng biết, chính mình không phải là đối thủ của hắn, nếu như lại động thủ Cái kia quả thực là tự rước lấy nhục. Muốn động thủ, vậy cũng muốn như một biện pháp mới được, mình không thể đối phó hắn, như vậy Hoàng Vũ có lẽ có thể à, nhưng hắn là tiên nhân hạ phòng, ân, hay là Lý Tiêu Giao đích sư tôn, thằng này muốn đoạt đồ đệ, cái kia đem làm sư phó đấy, sao có thể có nhận chịu được. Lý Đại Thẩm con ngươi đảo một vòng, hạ quyết tâm, muốn cho Hoàng Vũ động thủ, đi đối phó cái kia tiểu kiếm tiên. Hoàng Vũ nếu biết rõ Lý Đại Thẩm lúc này ý nghĩ trong lòng, không biết là khóc đâu rồi, hay là cười đấy, lúc này, Hoàng Vũ cũng không muốn cùng tiểu kiếm tiên dây dưa. Sa sa đấy. Hoàng Vũ nhìn xem cái này, tiểu kiếm tiên rõ ràng cùng lý tiêu giao bọn hắn phải đi về khách sạn, lập tức cũng không nói rồi, cái này tiểu kiếm tiên, thằng này, nguyên tắc trong thế nhưng mà chết sống cũng không chịu đi vân lai khách sạn đó à, không nghĩ tới lúc này đây, lại để cho đi khách sạn, điểm này thật ra khiến Hoàng Vũ có chút phiền muộn, bất quá, việc đã đến nước này, cái kia cũng không có cách nào cải biến. Gặp, dù sao là muốn gặp đấy, vấn đề sớm hay một thôi. Nếu là không cách nào tránh khỏi, vậy thì gặp à, lao ra hòa này, nếu quả thật cùng với chính mình động thủ, cái kia trực tiếp động thủ tự là bất quá, cái này tiểu kiếm tiên làm việc hay là rất rạng nguyên tắc đấy cũng không phải cùng sư huynh của hắn kiếm thánh đồng dạng, làm việc tựa hồ không phải quá giảng nguyên tắc, chẳng phân biệt được thị phi. Một phút đồng hồ về sau, Vân Lai khách sạn bên trong, Hoàng Vũ trước kia đến đến khách sạn ở bên trong, chúng nữ sớm sẽ trở lại rồi, tại trong khách sạn chờ Hoàng Vũ. "Phu quân, ngươi trở về rồi, sự tình xử lý ra thế nào rồi?" "Không có việc gì, hết thảy đều đã xử lý tốt." Hoàng Vũ gật đầu nói. Bất quá, Lý đại thẩm cùng Tiêu Giao đều không tại, cũng không biết đi nơi nào, trong khách sạn khắp nơi đều không có tìm được các nàng." Minh Nguyệt nói. "Có thể hay không lại là Hắc Miếu nhân hỏa bái nguyệt giáo đến rồi?" Linh Nghi có chút lo lắng nói, nếu như nếu Lý Đại Thẩm các nàng có chuyện gì lời mà nói, vậy cũng không tốt. Không biết, Hoàng Vũ lắc đầu nói, Lý Đại Thẩm cùng Tiêu Dao đều không có việc gì, bọn hắn phải trở về đến rồi, còn có một bằng hưu đây này. Trở về rồi, còn có những người khác. Đúng vậy à, còn là một đạo sĩ, nào, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Hoàng Vũ đối với ngoài cửa chép miệng nói ra, Lý Tiêu Dao, Lý Đại Thẩm, Tiểu Kiếm Tiên ba người, đi đến, trên đường đi, Lý Đại Thẩm sắc mặt cũng không hay xem, nhất là đối với Tiểu Kiếm Tiên, hai người phảng phất là oan đối đầu đồng dạng. Đó là Tiểu Kiếm Tiên Hoàng Vũ gật đầu, chính là hắn. Kỳ quái đâu rồi? Lý Đại Thẩm tựa hồ cùng hắn có chút thân thiết, quá tiết, đồng dạng à? Như thế nào cái tình huống? Đúng vậy à, đúng vậy à, đến cùng chuyện gì xảy ra đâu này, phu quân, ngươi khẳng định biết rõ đúng không, cho chúng ta nói nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à. Nữ nhân đều là bắt quái đấy, liền linh nhi đều không ngoại lệ. Hoàng Vũ đem sự tình cùng chúng nữ vừa nói, lập tức chúng nữ đều nợ nụ cười, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, vấn đề này nếu truyền đi, cái này thuộc sơn kiếm phái, chỉ sợ có vui vẻ, nhất là tiểu kiếm tiên. Sư phó, ngươi trở về rồi. Lý Tiêu Dao, thấy được Hoàng Vũ, Cao ứng công tôi, bề bộn chạy tới, phản phất là thấy được Cửu Tinh Đồng dạng. Ân. Hoàng Vũ gật đầu, thu thập mấy cái không có mắt ra hỏa. Mộ mô, mô không có sao chứ? Nàng không có việc gì. Hoàng Vũ quay đầu nhìn về phía Tiểu Kiếm Tiên, đối với Lý Tiêu Dao nói, vị này đạo trưởng là. Tân nhân, đừng để ý đến hắn, cái này chính là một cái thối tiểu quỷ mà thôi, cho hắn buổi một điểm rượu, tùy lại để cho hắn xéo đi. Lý Đại Thẩm nói. Hoàng Vũ nghe vậy cười khẽ, Linh Nhi chúng nữ cũng là che miệng. Xem ra, cái này Lý Đại Thẩm đối với Tiểu Kiếm Tiên oán niệm là rất lớn, cũng thế, vô luận là cái gì nữa nhân. Ghét nhất đúng là người khác nói chính mình xấu, chính mình già rồi. Cái này tiểu kiếm tiên, hoàn toàn tiểu là phạm vào lý đại thẩm kiêng kỵ. Người tiểu là Lý Tiêu giao sư phó. Tiểu kiếm tiên thấy được Hàn Vũ, lập tức con mắt sáng ngời, tinh thần tỉnh táo. Thiếu niên này, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng là tu vi của hắn, đích thật là rất rất giỏi, nhất là hắn khí thế trên người, còn có mạng của hắn lý, tựa hồ chính mình một chút cũng nhìn không thấu. Thiếu niên này, phản phất là tại một đoàn trong sương mù, không chỉ là hắn, bên cạnh hắn mấy cái nữ nhân cũng là như thế, tuy nhiên tu vi của các nàng không cao, nhưng lại vô cùng thần bí. hơn nữa, thiếu niên này cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm, tại trên người hắn, tản mát ra một cỗ đặc thu khí tức, cổ hơi thở này, lại để cho người sợ hãi, không tệ, tiểu là sợ hãi. Điểm này, lại để cho tiểu kiếm tiên trong nội tâm phi thường rung động, chính mình thế nhưng mà thuộc sơn kiếm phái số một số hai cao thủ, tại thiên hạ này, có thể đối với chính mình có lớn như vậy uy hiếp người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù là sư minh của mình kiếm Thánh, cũng chưa chắc có thể cho mình áp lực lớn như vậy, thiếu niên này, như thế nào sẽ cho mình như vậy một loại cảm giác? Hắn rốt cuộc là cái gì địa vị, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn thật sự là thượng giới tiên nhân hạ phàm hay sao? Hoàng Vũ gặp cái này tiểu kiếm tiên ngựa khí không tốt, biết rõ, thằng này trong nội tâm bị quất, trước kia bị Lý Tiêu giao tức giận đến phải chết, lại bị Lý Tiêu giao thẩm thẩm lý phụ dung càng quái, trong nội tâm đúng là nghẹn lấy một hơi lâu rồi, hơn nữa, nhất định là tại trách tự chết mình, đoạt đồ đệ của hắn, nếu như không có đoạt đồ đệ của hắn lời mà nói, cái kia tiểu cũng không có nhiều như vậy sự tình. Đối với điểm này, đối với tiểu kiếm tiên trong nội tâm khó chịu, Hoàng Vũ cũng là có thể lý giải đấy, bất quá, muốn lấy chính mình xuất khí lời mà nói, cũng phải nhìn xem đối tượng, trước mắt, mặc dù mình chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng muốn muốn đối phó chính mình lấy chính mình đến phát tiết nộ khí lời mà nói, hắn vẫn còn có chút không đủ tư cách đấy. Đúng vậy, đúng là ta, vị tiền bối này có cái gì chỉ giáo? Hoàng Vũ nhìn xem Tiểu Kiếm Tiên, ngữ khí thản nhiên nói: "Ta là thuộc Sơn phái Tiểu Kiếm Tiên, xin hỏi các hạ môn phái nào?" Tiểu Kiếm Tiên cũng không phải xúc động chi nhân, huống chi, người ta cũng không có đắc tội chính mình, nếu như mình thái quá mức hùng hổ dọa người lời mà nói, cái kia cũng không phải chính phái gây nên. Sơn giá tiểu nhân không đáng nhắc đến, về phần tông môn, tại hạ bất quá là một giới tán tù, không môn không phái." Hoàng Vũ nói ra. Tiểu Kiếm Tiên nghe vậy nhưng lại nhướng mày, thằng này Rõ ràng không muốn nói ra bản thân tông môn, cái này lại để cho tiểu kiếm tiền trong lòng có chút khó chịu, tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, thoạt nhìn so với kia Lý Tiêu Dao cũng lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng cũng giống như này thực lực, nếu như nói không môn không phái, ai sẽ tin tưởng cái nào tán tù, tại đây dạng nghiên kỷ, có thể có cường đại như thế tu vi. Mặc dù là mình, tại đây dạng nghiên kỷ, đều không có cường đại như vậy tu vi, cùng hắn vừa so sánh với, kém xa. Hơn nữa, nhất là trên người hắn cái kia một cố khí chất, cái kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được đấy, mặc dù là mình thuộc sơn, cũng không nhất định có thể bồi dưỡng được đi ra. Cái loại này thượng vị khí chất, hiện nhiên là lâu chỗ địa vị cao, hơn nữa, chính mình trong mắt hắn, phản phất là một người bình thường, nghe được chính mình thuộc sơn phái, không, có một tia chấn động, người như vậy, hoặc là cũng không biết chính mình thuộc sơn phái, hoặc là tiểu là không đem mình thuộc sơn phái để ở trong mắt. Nhưng cái thứ nhất suy đoán, hiển nhiên rất không có khả năng, thuộc sơn kiếm phái chính là thiên hạ đại phái đệ nhất, thiên hạ không người không biết không người không hiểu, mặc dù là bình thường dân chúng, cũng là danh bạch, người này thực lực lợi hại như thế, lại làm sao có thể lại không biết thuộc sơn phái đâu này? Như vậy, bởi như vậy, cũng chỉ có loại thứ hai khả năng, chính là cái này người không đem thuộc sơn kiếm phái để ở trong mắt, hắn thế lực phía sau, so về thuộc sơn phái càng cường đại hơn, hoặc là, sau lưng của hắn chỗ dựa, so về thuộc sơn phái cường đại hơn, thậm chí hắn bản thân tựu không cần e ngại thuộc sơn, e ngại chính mình. Thiên hạ hôm nay, có thể không đem thuộc sơn phái để ở trong mắt tông môn có thể đến được trên đầu ngón tay, bình thường chính đạo tông môn, tổng hội cho thuộc sơn mặt mũi, dù sao thuộc sơn thế, nhưng mà thiên hạ chính đạo đứng đầu, bất quá, ma đạo lại bất đồng, ma đạo ở bên trong, ngược lại là có thể dùng không đem thuộc sơn phái để ở trong mắt đấy, dù sao cũng là đối thủ, nhưng là tuyệt đối sẽ không như thế bình tĩnh. Yêu Về phần yêu sao, có thể có như vậy thực lực yêu, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy. Nhưng là, cái này cũng không có khả năng, tại trên người của hắn, không có chút nào ma đạo khí tức, cũng không có yêu tộc khí tức, chẳng lẽ là trên người hắn có cái gì đặc thù bí pháp che giấu khí tức của hắn. Điểm này, ngược lại là có khả năng. Bất quá, Tiểu Kiếm Tiên cảm thấy, có khả năng nhất đấy, hay là thằng này là tiên nhân hạ phẩm, hơn nữa, đã thức tỉnh tiếp trước tiên nhân trí nhớ, kể từ đó, mới có thể đối với chính mình thuộc sơn phái chẳng thèm nói tới. Nếu như là tiên nhân chuyển thế, hết thảy cũng tiểu nói được thông rồi, hơn nữa hắn cũng khinh thường tại nói dối. Kể từ đó, hắn hôm nay, thật đúng là khả năng không có tông môn. Tiểu kiếm tiên đông nhiên trước mắt, trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ý nghĩ này tựa như đồng nhất gốc cây giống, bị tối tiêu linh tuyển đồng dạng, điên cùng sinh trưởng không thể ngăn cản. Nếu như hắn là tiên nhân, còn không có có tông môn tiên nhân, cái kia được hay không được đưa hắn kéo vào Thục Sơn, nếu như có thể lại để cho hắn trở thành Thục Sơn đệ tử, như vậy Thục Sơn Phái, sẽ lần nữa nên đón huy hoàng, thậm chí, so về di vãng bất luận cái gì thời khắc đều cường đại hơn, đều muốn phong quang. Vậy như vậy, mình cũng không cần hao phí nhiều như vậy tâm tư đi kéo Lý Tiêu Dao rồi, nếu như sư phó của hắn trở thành tục sơn phái người, hắn Lý Tiêu Dao không giống với lạ. Tục sơn phái người sao? Nghĩ thông suốt điểm này, tiểu kiếm tiên con mắt là càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, nhìn xem Hoàng Vũ ánh mắt, phản phất là thấy được cực phẩm rượu ngon đùng đãng. Hoàng Vũ bị hắn thấy là toàn thân đều có chút không được tự nhiên rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 589. Tiểu kiếm tiên ánh mắt lại để cho Hoàng Vũ thảng run. Cái kia, tiền bối, ngươi có vấn đề gì sao? A, cái kia, ta là muốn hỏi một chút. Sư môn của ngươi nơi nào? Nếu như, nếu như ngài thật không có sư môn lời mà nói, ta muốn mời ngươi gia nhập chúng ta thuộc Sơn kiếm phái." Tiểu kiếm tiên phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Gia nhập Thục Sơn kiếm phái?" Hoàng Vũ nghe xong, ngược lại là ngây ngẩn cả người, cái này tiểu kiếm tiên đánh chính là là cái gì chủ ý, lại để cho chính mình gia nhập Thục Sơn kiếm phái, chẳng lẽ hắn là đầu góc phát sốt rồi hả? Cái này thật sự là không có gì đạo lý a, thực lực của mình, tuy nhiên so với hắn yếu một ít, nhưng rầu gì cũng cũng coi là cao thủ a, hắn rõ ràng lại để cho chính mình gia nhập Thục Sơn kiếm phái, chẳng lẽ có âm mưu gì? Có phải Thằng này là thứ. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ có chút sởn hết cả gai ốc, nếu như thằng này, thật sự là cái kia lời mà nói, ngâm lại, Hoàng Vũ cảm thấy thật là buồn nói, thằng này, sẽ không thật sự là vừa ý chính mình rồi à. Nhớ rõ, tại nguyên tắc bên trong, tự kiếm tiên, cũng không có cái kia yêu thích A Không đúng, thật sự là không đúng A Cái kia, quý phái là thuộc sơn kiếm phái, chính là thiên hạ thứ nhất đại môn phái, ta tự hỏi. Tân tư chất không lần đấy tăng thêm bản thân cũng không thích cái gì gông cùng xứ xích mà các người thuộc Sơn kiếm phái thế nhưng mà dùng ré yêu trừ ma là chuẩn t tác nhưng là ý nghĩ của ta nhưng lại không giống với yêu cùng người đồng dạng người có thể chia làm người tốt người xấu yêu đồng dạng cũng là như thế chia làm tốt yêu cùng xấu yêu đối với các người mà nói yêu tộc Tửu là yêu tộc đều là ta đấy điểm này ta là phi thường không đồng ý đấy cho nên chỉ sợ các người giáo lý cùng ta lý niệm có xung đột cho nên ta tuy nhiên là ta tụù cũng không muốn gia nhập người tâm môn Hoàng Vũ nói ra không nghĩ tới người có loại này lý niệm bất quá Loại này lý niệm là sai đấy, không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, yêu tựu là yêu, ngươi cũng không nên bị mặt ngoài hiện tượng cho mê hoặc, hứa nhiều người đều là chết ở yêu trong tay. Tiểu kiếm tiên thở dài, mặc dù có chút yêu tộc, khả năng trong lúc nhất thời có tiện nghiệm, nhưng yêu tộc tính mạng dài rằng giặc, bọn hắn tại dài dòng buồn chán tính mạng trong đó, cái kia một tia tiện niệm, có thể sẽ bị qua đi mất, một khi đã không có tiện niệm, như vậy yêu sẽ làm hại nhân gian, nhất là đem làm bọn hắn biết rõ, thôn phệ nhân loại, có thể tăng lên tu vi, rất nhanh tăng lên tu vi thời điểm, bọn hắn sẽ điên cuồng, vì tu vi, liều lĩnh, điên cuồng giết chóc, chế tạo vô số thảm. Cho nên, đối với yêu, tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà." Tiểu Kiếm Tiên trầm trầm vào Hoàng Vũ nói, "Ngươi là ta đã thấy tư chất người tốt nhất, nếu như tiến vào ta Thục Sơn phái lời mà nói, tuyệt đối là tiền đồ bất khả hạn lượng, trong vòng trăm năm đều có thể phi thăng thành tiên, ngàn bạn không nên bị yêu tộc trói mê hoặc, muốn bảo trì bản tâm, bằng không thì ngươi sẽ vì hỏa nhân gian." Tiểu Kiếm Tiên trầm trầm vào Hoàng Vũ, "Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập ta thuộc Sơn kia phái, bởi như vậy, có thể tu luyện ngươi bản tâm." Gia nhập Sơn, tu luyện bản tâm. Hoàng Vũ ngược lại là vui vẻ, thằng này muốn kéo chính mình nhập Thục Sơn, bất quá, nhìn xem ra hỏa tình huống cũng không phải cái gì kia ngược lại, là coi trọng tư chất của mình, đương nhiên, còn có Lý Tiêu Giao, hiện tại chính mình thế nhưng mà Lý Tiêu Giao sư phó, nếu như nếu là có thể lại để cho chính mình gia nhập Thục Sơn, trở thành Thục Sơn phái đệ tử, như vậy Lý Tiêu Giao tự nhiên cũng là Thục Sơn kiếm phái đệ tử, đối với hắn mà nói, một lần hành động rất hiếm có. Thằng này, ngược lại là sẽ nghĩ cách, bất quá, là không thể thực hiện được đấy. Hoàng Vũ nói, tiền mối ngươi cũng đừng có khuyên nhiều nói, ta sẽ không gia nhập Thục Sơn phái đấy, hơn nữa, ta nếu gia nhập Thục Sơn phái lời mà nói Nói không chừng sẽ sửa đổi các người thuộc sơn phái giáo lý, đem của ta lý niệm trở thành thuộc sơn phái giáo lý, bởi như vậy, các người thuộc sơn phái đã có thể sẽ trương khí mù mịt rồi. Cứ coi như người đem làm thuộc sơn phái trưởng môn cũng có thể. Lúc này thời điểm, ngoài cửa đi tới một người, cái này người, tu vi cực cao, toàn thân vẫn quanh lấy một cổ kiếm khí. Sư Minh, người đã đến rồi. Sư Minh. Hoàng Vũ nghe vậy nheo lại con mắt, nhìn xem người tới, người nọ là sư huynh của hắn, đây chẳng phải là nói, thằng này tựu là kiếm thánh rồi hả? Kiếm thánh? Thế nhưng mà sơn phái một người cường đại nhất. Lại nói tiếp, tại trong tiên kiếm co như là cùng đại, đoán chừng cùng Bái Nguyệt giáo chủ là cùng một đẳng cấp, đương nhiên, nếu như nếu Bái Nguyệt giáo chủ cùng nước Ma thú hợp thể lời mà nói, hắn hay là làm bất quá đấy. Tân, ngươi nếu như nguyện ý gia nhập ta Thủ Sơn phái lời mà nói, ta có thể cho ngươi cho ta Thủ Sơn phái trưởng môn, mặc dù là ngươi muốn sửa đổi giáo lý, dùng ngươi lý niệm với tư cách giáo lý, cũng có thể. Kiếm Thánh nhìn xem Hoàng Vũ nói ra, ngươi có phải hay không đầu tú đậu rồi hả? Hoàng Vũ nhìn xem Kiếm Thánh, lại để cho ta đem làm Thủ Sơn phái trưởng môn. Đúng vậy, nếu gia nhập Sơn mà nói, ta có thể lập tức đem Thủ Sơn phái trước trưởng môn truyền cho ngươi. Tiểm Thanh nói ra. Lúc này thời điểm, không chỉ là Hoàng Vũ, Lý Đại Thẩm, Minh Nguyệt các nàng cũng là có chút không rõ. Lại để cho Hoàng Vũ đem làm thuộc Sơn phái trưởng môn, cái này, cái này cũng quá kỳ quái đi à nha, chẳng lẽ đầu góc của bọn hắn hư mất rồi hả? Nguyên một đám trong nội tâm cũng đều là ý nghĩ như vậy. Sư Minh, ngươi, ngươi không phải nói đùa sao? Tiểu Kiếm Tiên cũng là có chút ngây ngẩn cả người, thật không ngờ, chính mình sư Minh, lại còn nói suốt nói như vậy ra, hơn nữa, nghe ngữ khí, hay là thật đấy, nếu như Hoàng Vũ thật sự nguyện ý gia nhập Thục Sơn phái lời mà nói, thực sẽ trực tiếp lại để cho hắn đem làm chủ môn. Đương nhiên không phải hay nói giỡn, ta lúc nào cùng người lái qua nói giỡn." Kiếm Thánh nói. Trên thực tế, Kiếm Thánh đã thấy được Hoàng Vũ cái kia cường đại số mệnh, có thể nói thông thiên, tại trên người hắn, thấy được cường đại nhất số mệnh, mặc dù là tiên nhân, tiên nhân chân chính, cũng không có cường đại như thế số mệnh. Như thế có thể thấy được, cái này người, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, nếu để cho hắn trở thành Thục Sơn phái đệ tử lời mà nói, như vậy Thục Sơn phái có thể mượn nhờ hắn số mệnh, lại để cho Thục Sơn phái bay lên. Hơn nữa, Thục Sơn phái ở trên giới cũng truyền thừa tin tức, nhất định phải nghĩ biện pháp đem người này kéo vào Thục Sơn, trở thành Thục Sơn đệ tử, không hết thảy. Vất quá, lại lại không thể có khiến người khác biết rõ, thực tế không thể lại để cho thiên giới người biết rõ, tại hắn không có lớn lên, tuyệt đối không thể lại để cho tin tức bộc lộ ra đi. Hắn thành công là thiên đế tiềm chất, thiên đế, đó là trên trời giới đất, tôn quý nhất người, cái thế giới này chúa thể, cao cao tại thượng, nếu như hắn có thể trở thành Thục Sơn đệ tử lời mà nói, Thục Sơn phái thành tựu có thể nghĩ. Đương nhiên, còn có một vấn đề, tại đây một phương thế giới, chỉ có thể có dung hạ được một vị thiên đế, trước mắt thiên đế thế, nhưng mà phục Hy đại đế, phục hỉ đại đế như thế nào lại ý đem địa vị của mình, chính mình hết thảy chấp tay lại để cho người. Cho nên Hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tại Hoàng Vũ còn không có có phát triển lúc thức dậy, liền giết mất hắn, nếu như bị hắn biết đến lời nói. Cho nên, thuộc Sơn phái, lúc này đây, cũng là một lần cực lớn mạo hiểm, nếu như thành công, như vậy thuộc Sơn phái sẽ nhất phi trùng tiên, nhưng nếu như nếu thất bại lời mà nói, như vậy thuộc Sơn phái sẽ vạn kiếp bất phục. Cái này, cái này. Đợi một chút, tiền bối, ngươi vì sao phải ta gia nhập thuộc Sơn, hơn nữa không tiếc dùng chức trưởng môn đến lôi kéo ta? Hoàng Vũ trong lòng cũng là phi thường nghi hoặc. Chủ nhân, thằng này có một loại có thể điều tra số mệnh đồ vật, chủ trên thân người số mệnh ngập trời, chính là một phương giới tôn. Địa vị tôn quý, tuy nhiên tại đây một phương vị diện không có cách nào đem toàn bộ tu vi phong xuất ra, bản thân số mệnh cũng chỉ là một bộ phận, nhưng mặc dù là cái này một bộ phận, ở cái thế giới này cũng là người tiên." Lộ Lộ nói. "Lộ Lộ, người nói là, cái này kiếm thánh có thể dò xét một người số mệnh đồ vật?" Hoàng Vũ nghe vậy nói. "Đúng vậy, cái này kiếm thánh hoàn toàn chính xác có thể dò xét một người số mệnh, mà chủ nhân số mệnh cường thịnh, ngăn cản cũng đỡ không nổi." Lộ Lộ nói ra, cho nên, cái này kiếm thánh mới muốn cho chủ nhân trở thành sơn phái đệ tử, thậm chí không tiếc lại để cho xuất trưởng môn của mình vị. Thằng này, thật sự là Bất quá, nếu như nếu là hắn biết rõ, chính mình muốn đối phó người, là thiên đế phục hy lời mà nói, chỉ sợ tiểu cũng không nghĩ như vậy đi à nha." Hoàng Vũ trầm ý, thiên đế, đây chính là cái này một phương thế giới chúa tể, mặc dù không có chính thức nắm giữ vị diện này, nhưng là, tại cái vị diện này, cũng là cường đại nhất người, địa vị cao thượng, chỉ cần vung cánh tay hô lên, ra lệnh một tiếng, đây tuyệt đối là vô số tiên nhân, sóng pha khói lửa. Bởi vì thể chất của người, còn có, người số mệnh." Tiêm Thánh nói, "Ta thấy không rõ tương lai của người, nhưng là, ngươi số mệnh ngập trời, là ta đã thấy người trong đó, số mệnh ngông nhất đứng người." chúng ta tại trong chừng người, tất cả mọi người cộng lại cũng không bằng ngươi." Kiếm Thanh nói ra. Kiếm Thanh tiền bố, ngươi nói Thái Huyền Hồ đi à nha, ta thừa nhận, chính mình tư chất còn không có trở ngại, nhưng là cái gì kia số mệnh các loại, hoàn toàn là hư vô, nhìn không tới đấy, ngươi như thế nào lại cho rằng của ta số mệnh cường đại đâu này?" Hoàn Vũ trong nội tâm tuy nhiên tin tưởng, nhưng ngoài miệng lại nói: "Hơn nữa, ta người này quan niệm, có thể không cùng các ngươi thuộc sơn đồng dạng, nói không chừng, ta tiến vào thuộc sơn, sẽ đem thuộc sơn khóa yêu trong tháp vô số yêu quái cho phóng xuất ra, thậm chí khả năng liền các ngươi sơn phái tổ tông bài vị đều cho vứt bỏ." Nếu như ngươi trở thành Thục Sơn phái đệ tử, trở thành Thục Sơn phái trưởng môn, ngươi mặc dù là làm những này, cũng không có người biết nói." Kiếm Thanh Y nguyên khẽ tuổi nói. "Trở thành Thục Sơn phái trưởng môn, Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, này cũng cũng không phải là không thể được. Thục Sơn phái tốt xấu là một cái cường đại môn phái, hơn nữa, chính mình gia nhập Thục Sơn phái, trở thành Thục Sơn phái trưởng môn, như vậy có thể điều động Thục Sơn phái người, vận dụng Thục Sơn phái tài nguyên, nếu như xuất động toàn bộ Thục Sơn phái lời mà nói, đối phó Bái Nguyệt giáo chủ, vậy thì muốn dễ dàng hơn nhiều rồi. Mặt khác, chính mình muốn thu hoạch ngũ linh châu, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng." Đương nhiên, mình tuyệt đối là có thể hiểu rõ đấy, nhưng là như vậy quá lãng phí thời gian, nếu như nếu là có kiếm thánh cùng tiểu kiếm tiên trợ giúp, đoán chừng không cần mấy tháng, một khi đạt được ngũ linh châu, thực lực của mình có thể sâu sắc tăng lên, lại chém giết bái nguyệt giáo chủ, hoàn thành một bộ phận nhiệm vụ, chờ mình luyện hóa một bộ phận quy tắc chi lực lời mà nói, đối phó phục hi thì càng có năm chắc rồi." Thật lâu, Hoàng Vũ mới nói, "Lại để cho ta trở thành thuộc sơn phái đệ tử, cũng chưa hẳn không thể." Người nói thật." Kiếm thánh cùng tiểu kiếm tiên hai người nghe xong, mừng rỡ không thôi. "Đương nhiên, bất quá ta nếu có thể điều động toàn bộ Tục Sơn lực lượng làm việc cho ta, Tục Sơn hết thảy, mặc kệ do ta sử dụng." Hoàng Vũ nhìn xem Tiểu Kiếm Tiên cùng Kiếm Thánh nói ra. "Đương nhiên, đến lúc đó, ngươi tựu là Tục Sơn phái trưởng môn, Tục Sơn phái hết thảy, ngươi cũng có thể sử dụng, mặc dù là ngươi muốn mở ra khóa yêu tháp, cũng có thể." Kiếm Thánh nói. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, chương 590. Tốt, đã như vậy, ta gia nhập Tục Sơn phái thì như thế nào?" Hoàng Vũ gật đầu nói nói. "Thật tốt quá, ngươi trưởng nào thì theo ta đi Tục Sơn." Kiếm Thánh nói. Thục sơn, ta là sẽ đi đấy, mất quá, trước mắt" Ta có một số việc cần muốn đi làm, cái thứ nhất, ta cần phải tìm Ngũ Linh Châu." Hoàng Vũ nói ra. "Ngũ Linh Châu, lúc trước nữ Hoa Nương nương lưu lại Ngũ Linh Châu." Tiểu Kiếm Tiên nghe vậy nói. "Đúng vậy, tiểu là Ngũ Linh Châu." Hoàng Vũ nói ra. "Khó, khó chi lại khó, Ngũ Linh Châu sớm đã biến mất, đã không có tung tích, nếu muốn tìm đến Ngũ Linh Châu, quá khó khăn, căn bản không có một điểm tin tức, như thế nào tìm kiếm?" Kiếm Thánh lắc đầu nói ra, "Tìm kiếm Ngũ Linh Châu cũng không phải một sớm một chiều sự tình, cho nên, Hoàng Vũ, ngươi hay là trước theo ta hồi trở lại tục sơn, chờ ngươi trở thành Thục sơn trưởng môn." có thể điều động toàn bộ Thục sơn lực lượng đến tìm kiếm cái kia Ngũ Linh Châu. Không, thời gian của ta không nhiều lắm." Hoàng Vũ lắc đầu nói, cũng không sợ nói cho ngươi biết, ngươi đã nhìn ra của ta một sự tình, vậy ngươi nên biết, ta gia nhập tộc Sơn, đối với các ngươi mà nói, kỳ thật tiểu là một lần đánh bạc." Hoàng Vũ nhìn xem kiếm thánh cùng tiểu kiếm tiên hai có người nói, "Ta không biết, các ngươi là dùng biện pháp gì chứng kiến những này, nhưng là, các ngươi cần phải hiểu rõ rồi, một khi cùng ta buộc cùng một chỗ, đối với các ngươi rất có thể cũng sẽ là một lần tai nạn. Đương nhiên, nếu như ta thật sự là không có cách nào đối phó lời mà nói, còn có thể giúp các ngươi một ba." đem bọn ngươi tổn thất xuống đến thấp nhất. Ta sớm đã biết, địch nhân của ngươi rất cường đại, cường đại đến không thể tưởng tượng. Kiếm Thanh nói xong, lấy ra một vật, chất pháp tự nhiên, giống như là một khối hình vuông thạch đầu. Bất quá, Hoàng Vũ nhưng lại mở to hai mắt nhìn. Cái này, thứ này, ngươi rõ ràng cũng có, thuộc Sắt phái, quả nhiên là lợi hại, liền thứ này đều có thể đem tới tay, khó lường. Cái này một phương thạch đầu, thoạt nhìn bình thường, giống như là một khối nhiều loại nhan sắc thạch đầu mà thôi. Bất quá, Hoàng Vũ lại biết, tảng đá kia lai lịch phi phàm, cái này chính là, là một khối ngũ thái thạch cùng nữ oa bộ thiên sử dụng ngũ thải thạch là một chủng loại hình, trên thực tế còn mạnh hơn xuất một ít. Mà cái này một phương ngũ thải thạch còn có một cái khác xứng hô, cái kia chính là thiên đế ấn, chính là thiên đế biểu tượng. Chính là vì thứ này, ta mới xác định thân phận của ngươi. Kiếm Thánh đem cái kia một tảng đá đưa cho Hoàng Vũ nói, thứ này đối với chúng ta mà nói, không có bất kỳ tác dụng, nhưng ở trên người của ngươi, nhưng có thể phát huy ra cực lớn uy lực. Đúng vậy, thứ này với ta mà nói, có trợ giúp rất lớn, đã có thứ này, thực lực của ta sẽ khôi phục được rất nhanh. Hoàng Vũ nhận lấy thiên đế ấn, hôm nay đế ấn ẩn chứa bành năng lượng cũng ẩn chứa bảng bạc pháp tắc chí lực, đây là chúa tể một phương thiên địa pháp tắc lực lượng. Chỉ có điều, Hoàng Vũ hiện tại không có cách nào nắm giữ, tức liền đem hôm nay đế ấn nhận chủ, cũng không có cách nào nắm giữ trong lúc này pháp tắc chí lực. Những này pháp tắc chí lực, đây chính là cái thế giới này bổn nguyên pháp tắc chí lực, đó là cái kia một loại đặc thù pháp tắc chí lực. Chủ nhân, cái này một phương thiên đế ấn, trên thực tế tựu là cái thế giới này chúa tể chi ấn, bất quá, cái này một phương chúa tể chi ấn nhưng lại không hoàn chỉnh đấy, cái này một phương chúa tể ấn hẳn là tiên đế phục hí đấy, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận, đoán chừng có thể là cái kia Ngũ Linh Châu chỉ có đem cái này chúa tể chi ấn cùng Ngũ Linh Châu dung hợp được, mới thật sự là chúa tể chi ấn." Lộ Lộ nói ra, người nói là sự thật." Hoàng Vũ nghe xong, đại hỷ, "Nếu như đây là thật đấy, như vậy chính mình đạt được chúa tể chi ấn, đây chẳng phải là tương đương chính thức khống chế cái thế giới này, chúa tể vị diện này sao? Cái kia nếu như ta sẽ tìm đến Ngũ Linh Châu, chẳng phải là ý nghĩa ta là có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ." "Cũng không phải dễ dàng như vậy đấy." Lộ Lộ lắc đầu nói, "Thứ nhất, muốn đem Ngũ Linh Châu dung hợp được, cũng không phải chuyện dễ dàng, phải cùng đạt được nữ nương nương máu huyết cùng một tia chân linh." Dùng Nữ Hoa Nương Nương một giọt máu huyết cùng một kia Chân Linh với tư cách lợi dẫn, mới có thể lại để cho Ngũ Linh Châu dung hợp, hóa thành mặt khác một bộ phận chúa tể chí ấn. Thứ nhất, còn có thứ hai. Thứ hai, tựu là chủ nhân còn phải lấy được Thiên Đế Phục Hí máu huyết. Lộ Lộ nói, chỉ có đạt được Thiên Đế Phục Hí máu huyết, mới có thể chính thức đem Thiên Đế ấn lực lượng toàn bộ kích phát ra ra, tại đỉnh phong Thiên Đế ấn cùng Ngũ Linh Châu dung hợp về sau, mới có thể chính thức hình thành chúa tể chí ấn. Như vậy khó khăn. Hoàng Vũ nghe xong, bó tay rồi, Nữ Hoa máu huyết, Phục Hí máu huyết, đây chính là khó khăn, quá khó khăn, tại trong thời gian ngắn là tuyệt đối không có khả năng hiểu rõ đấy, nữ hoa máu huyết còn dễ nói, dùng chính mình cùng linh nhi quan hệ, tìm nữ hoa muốn một giọt máu huyết, có lẽ không khó à. hơn nữa, có thể cấp lấy phục hy thiên đế ấn, nữ hoa cũng là cam tâm tình nguyện chứng kiến đấy, nhưng là phục hy bên kia tiểu không giống với lúc trước, trừ phi là giết hắn đi, bằng không thì phục hi là. Không thể nào đem máu tươi của mình cống hiến đi ra cũng không phải chủ nhân suy nghĩ khó khăn như vậy, máu huyết mà thôi, chỉ cần là có được nữ hoa cùng phục hi huyết mạch có thể để luyện ra rồi." Lộ Lộ cười nói. "Tinh luyện." Hoàng Vũ nghe vậy vui vẻ, còn có thể để ra. "Đúng vậy, cho nên, chủ nhân không cần lo lắng." Nếu như chủ nhân vận khí tốt lợi mà nói, nói không chừng trực tiếp có thể đạt được đây này." Lộ Lộ cười nói, "Hy vọng như thế." Hoàng Vũ gật đầu, "Hiện tại ta liền đem Tiên Đế ấn đã luyện hóa được a." "Không thể." Lộ Lộ lắc đầu, "Chủ nhân hiện tại cũng không thể có đem Tiên Đế ấn chính thức phóng xuất ra, một khi phóng xuất ra, phục hi sẽ cảm ứng được đến, đây chính là phục hi Đế ấn ngọc tỷ, chính là phục hy tự mình luyện chế đấy, một khi có một tia khí tức tán mát ra đi, hắn khẳng định có thể cảm ứng được đến, đến lúc đó chủ nhân có thể thì phiền toái, dù chủ nhân thực lực bây giờ còn chưa đủ để mà chống đỡ phó." "Khá tốt ngươi để bốn tỉnh được kịp thời." Ta chỉ lo tăng thực lực lên rồi, ngược lại là thật không ngờ điểm này." Hoàng Vũ nói, "Nói như vậy, bởi như vậy, hôm nay đế ấn, hiện tại trong tay ta, chẳng khác gì là gần gà rồi, không, có quá nhiều tác dụng. Đương nhiên cũng không phải, Thiên đế ấn, ẩn chứa chí cương chí dương, vô thượng uy nghiêm, đại đế ý chí, tuy nhiên chủ nhân không thể đem bên trong lực lượng triệt để kích phát ra ra, nhưng cũng là có thể mượn đấy, chỉ cần không phá trừ phong ấn, đem chính thức khí tức tiết lộ ra ngoài thì tốt rồi, chủ nhân có thể mang theo tu luyện, luyện hóa hôm nay đế ấn phía trên năng lượng cùng long khí." Được Thiên đế ấn, Hoàng Vũ tâm tình thập phần sảng khoái. Lại nhìn xem kiếm thánh nói, tiền bối, Ngũ Linh Châu, kỳ thật không là khó, ta biết do Ngũ Linh Châu ở địa phương nào, chỉ có điều, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, cần dựa vào tiền bối hỗ trợ, dựa vào thuộc sơn hỗ trợ, một khi ta đạt được Ngũ Linh Châu, thực lực của ta sẽ có một cái bay vọt, đến lúc đó, mặc dù là cùng bọn họ chống lại, ta cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Ngũ Linh Châu, phân biệt tại 5 cái địa phương, cái này 5 cái địa phương, ta là biết đến, bất quá, dùng mắt của ta ở dưới thực lực còn có chút khó khăn, trong đó Phong Linh Châu cùng Hỏa Linh Châu phân biệt tại Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân trong tay, cái này hai quả linh châu hy vọng hai vị giúp ta đi lấy được với tay cầm. Không biết hai vị tiền bối có nguyện ý hay không? Hoàng Vũ nhìn xem Tiểu Kiếm Tiên cùng Kiếm Thánh, Phượng Hoàng Thần Thú cùng Kỳ Lân Thần Thú, trên thế giới này cũng là phi thường cường hãn tồn tại, kỳ thật thực lực cũng không thể so với Kiếm Thánh cùng Tiểu Kiếm Tiên yếu, thậm chí khả năng còn mạnh hơn xuất một ít, cho nên muốn thu hoạch cái này hai quả linh châu cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, mặc dù là Hoàng Vũ chính mình cũng cũng không đủ nắm chắc, vốn ý định đây là muốn cuối cùng đi tìm lấy, nhưng là đã có Kiếm Thánh cùng Tiểu Kiếm Tiên cái này hai cái giúp đỡ, không lợi. Dụng lời mà nói, vậy cũng quá lãng phí rồi. Kiếm thánh cùng tiểu kiếm tiên liên thủ, có lẽ có thể đạt được cái này hai quả linh châu. Mà đổi thành bên ngoài ba quả linh châu lời mà nói, chính mình có thể thu hoạch rồi. Thổ linh châu tại xích quỷ vương trong tay, cái kia xích quỷ vương tuy nhiên thực lực không thể, chính mình dùng hủy diệt nhất thức, đủ để chăm giết, đồng dạng, tại con nện tinh trong tay lôi linh châu, cũng có thể đơn giản đạt được. Còn có một, chính là muốn theo 10 năm trước lý tiêu giao trong tay thu hoạch thủy linh ngọc, cái này cũng không tính là việc khó, chỉ có điều, điều này cần đổi tới Nam Triều mới được. Một khi đến Nam Triều quốc ý nghĩa cùng với bái Nguyệt giáo chủ chính thức trống lại, như vậy, Hoàng Vũ còn cũng không đủ chắc, cho nên cho đầy, thu hoạch phía trước bốn quả linh châu, là thỏa đáng nhất đấy, đạt được bốn quả linh châu, có thể lại để cho thực lực của mình có cực lớn tăng lên. Nếu như mình có thể đem tu vi tăng lên tới sinh tử cảnh lợi mà nói, như vậy đối phó bái nguyệt giáo chủ, tiêu hoàn toàn không cần lo lắng rồi, mặc dù tên kia là tạo hóa cảnh cường giả, cũng có thể đơn giản chấm giết. Phong linh châu cùng hỏa linh châu, ta có thể giúp ngươi đi với tay cầm." Tiêm Thánh nghĩ nghĩ, đối với Hoàng Vũ nói ra, có nắm chắc sao? Hoàng Vũ nhìn xem Tiêm Thánh, thằng này, thực lực tuy nhiên cường, nhưng ai biết, cái kia kỳ lân cùng phượng hoàng, phải hay là không hận mập tu vi đâu này? Lúc trước Lý Tiêu Dao đạt được cái này hai quả linh châu, vậy cũng không dễ dàng à, hơn nữa, cái kia hàng lúc trước là mở ra nhân vật chính hình thức, đánh không chết tiểu cường, cái này hai hàng cũng không phải nhân vật chính, không, có nhân vật chính hình thức. Yên tâm đi, điểm ấy năm chắc vẫn phải có, ta thuộc sơn nội đình, có thể không chỉ là một chút như vậy, Phượng Hoàng cùng kỳ lần tuy nhiên là thần thú, cường đại vô cùng, nhưng ta thuộc sơn chuyển thừa mấy vạn năm, thiên hạ đệ nhất đại tông môn, nếu như ngay cả điểm ấy việc nhỏ đều làm không được, cái kia đã sớm không tồn tại rồi." Kiếm Thánh cười nói, khi để lộ ra cường đại tự tin. "Vậy thì làm phiền hai vị tiền bối rồi hả?" Con gọi tiền buổi sao? Đúng vậy, Hoàng Vũ, ngươi bảo chúng ta sư huynh a." Tiêm Thánh nói, "Ta ý định thay sư thu đồ đệ, cái này xem như chúng ta trèo cao rồi, vốn là muốn cho ngươi bây giờ cùng chúng ta đi tục sơn bái sư, cử hành nghi thức đấy, nhưng hiện tại ngươi có chuyện, cho nên, hết thảy giản lược, các loại về sau về tới tục sơn, lại cử hành nghi thức rồi." Hai vị sư huynh. "Sư đệ, đây là ta tục sơn lễ bài, ngươi cầm, còn có ta tục sơn tu luyện công pháp, bất quá, ngươi không có chính thức bái nhập tục sơn, cho nên, chức trưởng môn hiện tại vẫn không thể chuyển cho ngươi, chờ ngươi xử lý chuyện của ngươi về sau, trở lại sơn." chính thức đại sứ, ta sẽ đem chức trưởng môn chuyển cho người. Kiếm Thánh cho Hoàng Vũ một cái như ý túi, nói ra. Hoàng Vũ cười cười nói, "Thì thật, chức trưởng môn, với ta mà nói, cũng không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn, chỉ cần sư huynh nguyện ý đem Thục Sơn tài nguyên cho ta dùng lời mà nói, tiêu không sao cả rồi, ta phải nhanh học cấp tốc trưởng, tiêu cần khổng lồ tài nguyên, đây cũng là ta gia nhập Thục Sơn phái một cái trọng yếu nguyên nhân." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 591. Tiểu Kiếm Tiên cùng Kiếm đã đi ra dư hàng về sau, Hoàng Vũ cùng Ngũ Nữ cũng bắt đầu hành động, vốn lý Tiêu Dao cũng là muốn đi theo đi đấy, bất quá Hoàng Vũ cư tuyệt, lại để cho hắn trực tiếp bên trên thuộc sơn, đi thuộc sơn tu luyện, hôm nay chính mình là thuộc sơn phái người, tuy nhiên còn chưa trở thành trưởng môn, nhưng cũng là trưởng lão cấp bậc đích nhân vật, Lý Tiêu Giao địa vị, tự nhiên cũng là không thấp đấy, tại thuộc sơn tu luyện, đối với Lý Tiêu Giao có trợ giúp rất lớn. Tách ra hành động về sau, Hoàng Vũ đi Hàng Châu, đi kinh thành. Trên đường đi, giết Sích Quỷ Vương, giết con niệm tinh, đương nhiên, Lâm Nguyệt Như ngược lại là không có thu, Thả Ý Nhi cũng không có thu, Lôi Linh Châu cùng Thổ Linh Châu đến tay. Tang Thiên kiếm tiên cùng kiếm cho tới Phong Linh Châu, Linh Châu. Tiểu 4 quả Châu rồi. Cuối cùng chỉ còn lại có một quả Thủy Linh Ngọc. Thủy Linh Ngọc, muốn đi 10 năm trước mới có thể đạt được, điểm này Hoàng Vũ nắm chắc vẫn phải có. Nửa năm này thời gian, Hoàng Vũ thực lực cũng tăng lên tới Âm Dương Cảnh, Âm Dương Cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể tiến vào Sinh Tử Cảnh rồi. Bất quá, muốn đi vào Sinh Tử Cảnh, lại không phải dễ dàng như vậy, Hoàng Vũ xung kích nhiều lần, đều không có thành công, thậm chí, Hoàng Vũ cảm giác, mặc dù là đạt được Thủy Linh Ngọc, Tế Thụ Ngũ Linh Châu, cũng chưa chắc có thể đột phá. Trên đường đi, Hoàng Vũ cùng chúng nữ, chém giết không ít bái nguyệt giáo đồ, cũng đã giết vô số ác yêu ma. Rất nhanh, mọi người tại Anno dưới sự dẫn dắt, tiến nhập Nam Chiếu Quốc khu vực. "Đợi một chút, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi." Hoàng Vũ đột nhiên giơ ngực tay, ra hiệu mọi người ngừng lại. "Phu quân, có chuyện gì không?" "Đúng vậy à, Hoàng đại ca, hiện tại chúng ta đã tiến vào Nam Chiếu Quốc khu vực rồi, chỉ phải tìm được Vu vương bại hạ, thuyết phục Vu vương, có thể diệt trừ bái nguyệt giáo chủ cái kia ma đầu rồi." Anno quyểm mồm, bất mãn hết sức ý nói. "Bái nguyệt giáo chủ cũng không phải dễ dàng như vậy giết." Hoàng Vũ lắc đầu nói ra, "Hơn nữa, ta tại Nam Chiếu Quốc còn phát hiện tiên nhân ký tất nhiên là có thượng giới tiên nhân hạ phẩm rồi." Một cái bái nguyệt giáo chủ tựu khó đối phó như vậy, nếu như hơn nữa có tiên nhân hạ phàm, vậy thì càng không cần phải nói, tiên nhân hạ phàm so về tạo hóa cảnh còn cường đại hơn. Tạo hóa cảnh phía trên chính là tiên cảnh, mà tiên cảnh phía trên mới là tiên võ. Hạ phạm tiên nhân, như thế nào cũng là tiên cảnh, hôm nay chính mình bất quá là sinh tử cảnh, liền nguyên nát cảnh đều không có đạt tới, lại thế nào đối phó được tiên cảnh? Khi sâu một hơi, nếu như có thể đột phá đến sinh tử cảnh mà nói, có thể chém giết bái nguyệt giáo chủ, một khi chém giết bái nguyệt giáo chủ, chính mình hoàn thành một bộ phận nhiệm vụ, bởi như vậy, đối phó tiên cảnh hạ phàm tiên nhân chưa có nắm chắc rồi, giết Bái Nguyệt giáo chủ, tất nhiên sẽ tăng thực lực lên. Cho nên, trước mắt, chuyện trọng yếu nhất chính là muốn lại để cho tu vi của mình đột phá đến sinh tử cảnh, đây mới là mấu chốt bên trong mấu chốt. Tiên nhân hạ phàm. Cái này, phu quân, ngươi không phải đang nói đùa a? Đương nhiên không phải. Hoàng Vũ lắc đầu nói, chúng ta phải phải nghĩ biện pháp, đi trước tìm được ngũ linh châu bên trong Thủy Linh Ngọc, lợi dụng ngũ linh châu lực lượng, hi vọng có thể cho ta đột phá, như vậy có thể chém giết Bái Nguyệt giáo chủ, Một khi chém giết Bái Nguyệt giáo chủ, đối phó cái kia tiên nhân hạ phàm, tự có nắm chắc rồi. Phải về đến 10 năm trước, muốn đi nữ hoa miếu mới được. Ân, đi nữ hoa miếu, rất có thể sẽ kinh động Bái nguyện giáo chủ, cho nên chúng ta phải đặc biệt coi chừng mới được, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, không thể sơ bậy. Hoàng Vũ khẽ cho mày, lúc này đây đi nữ hoa miếu, Hoàng Vũ cảm giác đối với mình là một lần cơ hội, có thể có thể làm cho mình đạt được thời gian quy tắc chí lực, thời gian quy tắc chí lực, chính là mạnh nhất quy tắc chí lực, so về không gian quy tắc chí lực còn cường hơn, hơn. Hoàng đại ca, các người đang nói cái gì a, cái gì 10 năm trước hay sao? Ta như thế nào nghe không hiểu. Một bên Anno, nhìn xem Hoàng Vũ bọn người, phi thường mệ hoạch Căn bạn không biết Hoàng Vũ bọn người trong lời nói ý tứ. Hoàng Vũ cười cười nói ra, muốn đã bại bãi Nguyệt giáo chủ cùng nước Ma thú, tiêu cần ngũ linh châu, mà chúng ta bây giờ đã lấy được 4 quả linh châu, muốn thể tiểu ngũ linh châu cuối cùng một quả linh châu, tiêu cần đi nữ hoa miếu, thông qua nữ hoa miếu lực lượng, tiến vào 10 năm trước, do đó đạt được Thủy Linh Ngọc. Trở về 10 năm trước. Đúng vậy, Thủy Linh Ngọc chính là tại 10 năm trước tiêu giao trong tay. Hoàng Vũ nói, nguyên lai là như vậy a, cái kia, ta đây được hay không được, cùng cùng đi 10 năm trước cả. A nghe xong, nhìn xem Hoàng Vũ nói. Không được. Hoàng Vũ lắc đầu nói. Trở lại quá khứ, lại ở đâu là đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy đấy, hơn nữa, muốn xuyên qua thời gian giải sông, nguy hiểm vô cùng, một cái không cẩn thận cũng sẽ bị thời gian dài sông bên trong phong bạo cán nát, cũng có khả năng rơi vào hắn không gian của hắn, quá nguy hiểm, là tối trọng yếu nhất một đầu là, tại nữ hoa trọng yếu, cũng không có như vậy lực lượng cường đại, treo chống hai người tiến vào thời gian dài sông bên trong. A, như vậy a, cái kia, cái kia thật là đáng tiếc. Ano có chút thất vọng. Ngươi cũng không cần như thế thất vọng, các loại thực lực của ta đầy đủ, khôi phục tới được đỉnh phong, đến lúc đó muốn cho ngươi trở lại quá khứ, cũng không phải chuyện không thể nào. Hoàng Vũ sợ lên Anno đầu nói ra: "Ân, nhất định a, Hoàng đại ca, chúng ta ngửa tay, móc câu." Ano vui mừng nói: "Hoàng Vũ cười cười, cùng nàng kéo, móc câu, tiểu nha đầu này, cổ quái tinh linh, cũng là thật đáng yêu đấy. Bất quá, nhìn xem nha đầu kia ánh mắt, sẽ không cũng là vừa ý chính mình rồi a?" Lắc đầu, nghĩ đến nha đầu kia, tại nguyên tắc bên trong, đối với Lý Tiêu giao có thể nói là mối tình thâm thiết, thậm chí, không thể so với Linh Nhi chính lệnh, cũng là cái si tình nữ tử, nếu như nha đầu kia muốn là thích chính mình, đoán chừng. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ thở dài, trong lòng có chút tự đắc đồng thời nhưng cũng có chút đau đầu, không suy nghĩ nhiều như vậy, ngày mai đi ngựa mà miếu, mới là mấu chốt, những thứ khác một ít, đều để ở một bên. Đáng tiếc, tại trong thế giới này, mình không thể có lại để cho chúng nữ tiến vào chân vũ đại thế giới bên trong, cũng không có cách nào lợi dụng chân vũ đại thế giới bên trong lực lượng, bằng không thì cũng không cần lo lắng chúng nữ an nguy. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt trôi ngày hôm sau. Một ngày này, nắng xuân rực rỡ. Toàn bộ bầu trời đều nhìn không tới một tia vân hại, xanh lam như giặt rửa bầu trời ngẫu nhiên xẹt qua mấy cái chim bay. Hôm nay khí trời tốt, ta muốn nhất định sẽ có vận khí tốt đấy, Vũ các Ca, ngươi nhất định phải coi chừng à. Triệu Linh Nhi lôi kéo Hoàng Vũ gấp áo, là hắn sửa sang lại quần áo, trong miệng nói. "Vốn chúng nữ cũng là muốn đi nữ hoa miếu đấy, mất quá, Hoàng Vũ không cho, nữ hoa miếu nhìn như an toàn, nhưng cũng là nguy hiểm vô cùng, nếu như nếu Bái Nguyệt giáo chủ cùng cái kia hạ phạm tiên cảnh cường giả đều tại lời mà nói, các nàng căn bản không có năng lực ngăn cản, thậm chí còn có thể sẽ liên lụy chính mình, cho nên, Hoàng Vũ không cho chúng nữ cùng theo một lúc. "Yên tâm, ta không có việc gì đấy." Hoàng Vũ cho chúng nữ một cái dáng tươi cười nói. Hoàng Vũ thi triển Liễm Tức chi thuật, một đường tiềm hành một canh giờ về sau, rốt cục đi tới nữ hoa miếu trước mặt. Dọc theo con đường này, chạm khắc ngầm không ít, có thể nói là thủ vệ sâm nghiêm. Cái này Bái nguyện giáo chủ chỉ sợ là đã biết, bằng không thì không có khả năng sẽ có như thế sâm nghiêm thủ vệ, 10 phần 8. Chính là cái kia hạ phàm nhân nói cho hắn biết đấy, không biết hạ phàm nhân là ai. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, chuyện này tuyệt đối là cùng Phục Hy có quan hệ, cái kia hạ phàm nhân, càng là Phục Hy tín nhiệm chi nhân, là tâm phúc của hắn, kể từ đó lời mà nói, rất có thể tiểu là Phục Hy mấy con trai bên trong một cái. Phục Hy a Phục Hy. Nếu thật là ngươi lời của con, vậy cũng tốt." Hoàng Vũ thầm nghĩ trong lòng, "Nếu như nếu phục Hy như tử, như vậy giết hắn đi về sau, chính mình có thể đạt được phục Hy huyết mạch, hơn nữa có thể đạt được nữ hoa máu huyết, bởi như vậy, chính mình là có thể triệt để kích hoạt thiên đế ấn, tăng thêm ngũ linh châu, trở thành chính thức chúa tể chi ấn, thực lực bảo tăng, mặc dù là phục Hy tự mình hạ phẩm, cũng có nắm chắc có thể tránh đi. Hướng chi còn có một nữ hoa kiềm chế, nếu như cùng nữ hoa liên thủ, đánh chết phục hi, cũng là có một điểm hy vọng đấy." Giám sát chặt chẽ điểm Đừng cho người xông vào nữa hoa miếu, bằng không thì các ngươi đều phải chết, đầu người rơi xuống đất, thậm chí liền người nhà của các ngươi cũng giống như vậy, đã biết sao, đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Một cái hắc miêu đầu người lĩnh, nhìn xem mấy cái hộ vệ tại ngáp, trừng mắt, quát lớn. "Vâng. Tốt rồi, ta đi bẩm báo thoáng một phát giáo chủ, ngàn vạn đừng cho người tiến vào, bằng không thì giáo chủ giận dữ, hậu quả các ngươi là biết đến." Đầu lĩnh kia nói xong, quay người liền rời đi. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, cái kia hắc miêu đầu người lĩnh thực lực không kém, rõ ràng đạt đến sinh tử cảnh, xem ra, tiên tiệp Tại bái nguyệt giáo bên trong, cũng là trưởng lao cấp bậc tổ tại. May mắn thằng này đã đi ra, nếu không mình muốn vào đi, thật đúng là có chút ít độ khó. Hoàng Vũ nghi nghĩ, một ngón tay bắn ra, một đạo linh khí, hóa thành một đạo hư ảnh, xuất hiện ở phía xa, làm ra động tính, những hộ vệ kia xem xét, lập tức có mấy cái xông tới. Mặt khác mấy cái hộ vệ chú ý lực cũng chuyển đi rồi. Hoàng Vũ lúc này thời điểm đem bản thân tốc độ phát huy đến cực hạn, lóe lên thân, tiến nhập nữ oa trong yếu. Sau khi tiến vào, Hoàng Vũ hít sâu một hơi, không có thân phủ, thật đúng là phiền toái, nếu như nếu là có ẩn thân phủ lợi mà nói, ở đâu cần nhiều như vậy con con thẳng thẳng. Trực tiếp tăng hình tiến đến, mặc dù là bái nguyệt giáo chủ đích thân đến đều không là vấn đề. Tiến nhập nữ oa miếu, Hoàng Vũ cảm nhận được một cố tánh mạng phi tức, đây là tánh mạng chi lực, bao dung chi lực. Nữ hoa khí tức, đây tuyệt đối là nữ oa nương nương khí tức. Hoàng Vũ nhìn xem nữ oa nương nương phó tượng, trừ đó ra, còn có một tòa pho tượng, đó là A Thanh pho tượng, đó là Linh Nhi Mẫu thân phó tượng. Người đã đến rồi. Lúc này thời điểm, một thanh kiếm xuất hiện tại Hoàng Vũ trong hai. Nữ nương nương, có phải vụ sau? Hoàng Vũ nghe vậy nói, ta không phải A Thanh Tại Hoàng Vũ xuất hiện trước mặt một đạo hư ảnh, mặt người thân rắn, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, mang theo hiền lãnh hòa ái khí tức. Đây chính là nữ oa nương nương bộ dáng. Nữ oa nương nương, ta rõ ràng tính toán không đến lai lịch của ngươi, ngươi hẳn là đến từ vị diện khắc ca. Nữ hoa nương nương nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Không sai." Hoàng Vũ gật đầu, cũng không có phủ nhận, "Ta tới nơi này là vì tu luyện, vì lĩnh ngộ pháp tác chi lực." "Ân, ngươi thực lực của bản thân rất cường, chỉ có điều, nhận lấy hạn chế, nhận lấy pháp tắc chi lực hạn chế, bất quá, ngươi nguyên bản tu vi, không chân thực, tuy nhiên rất tưởng, nhưng lại có vẻ phù phiếm." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 592. Phu phiếm. Nương nương, ý của ngài là? Hoàng Vũ nghe vậy tâm thần chấn động, nhìn xem nữ oa hỏi, "Ngươi không có lĩnh ngộ đến cái gì là thực, nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ cái gì là nói thật, như vậy thực lực của ngươi sẽ có kinh thiên cải biến." Đánh vỡ gông cùng xiển xích. Nữ hoa nương nương nhìn xem Hoàng Vũ nói ra, chỉ có điều, "Ta bất quá chỉ là ngàn vạn thế giới bên trong một đám chân ý mà thôi, không giúp được ngươi quá nhiều." Hoàng Vũ toàn thân chấn động, "Ngàn vạn thế giới bên trong một đám chân ý, chân ý, cái gọi là chân ý vậy là cái gì?" Đối với cái này Hoàng Vũ Triệt để là mơ hồ, thực, chẳng lẽ cái kia cái gọi là thực là chỉ thế giới sao? Không có lĩnh ngộ đến chân ý, cái này là ý nói, chính mình đoạt được hết thảy đều là hư giả hay sao? Tu vi của mình, bất quá là nhìn như cường đại, trên thực tế còn phi thường nhỏ yếu, một khi tiến vào chân thật thế giới, như thế nào căn bản không chịu nổi mục kích. Chân ý, cần chính ngươi mới có thể lĩnh ngộ, ta không giúp được ngươi." Nữ oa thở giải nói, "Hôm nay ta ở cái thế giới này phân thân, cũng là ở vào suy yếu trạng thái, trừ phi, trừ phi ngươi có thể giúp ta đả bại Phục Hi, bất quá, ngươi bây giờ thật sự là quá yếu, đối phó Phục hi, lực có đua?" Nương nương, phục hi kỳ thật cũng là ta phải muốn chém giết đối tượng, ngươi nhìn ra được, ta cũng không phải người của thế giới này, mà ta sợ dĩ tiến vào cái thế giới này, chính là vì chém giết phục hi, đương nhiên, còn có một bái nguyện giáo chủ, hai người này là ta giết chết hết người." Hoàng Vũ nói. "Ồ, oh, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có cơ duyên như vậy, thiên đế ấn rõ ràng trong tay ngươi, còn có, ta lưu lại 5 khóa linh châu, ngươi rõ ràng đã nhận được 4 khóa, không tệ, nếu như ngươi có thể có được chính thức chúa tệ chi ấn lời mà nói, ta và ngươi liên thủ, muốn đối phó phục hi, có 6 thành phần thắng." Nữ Hoa phát hiện Hoàng Vũ trên người thiên đế ấn, còn có 4 khóa linh châu. Phi thượng kinh ngạc. Ân, lúc này đây đến nương nương nữ Hoa Miếu, kỳ thật chính là vì chuyện này. Hoàng Vũ nói, chỉ cần ta được đến chúa tể tri ấn, cái kia có thể chém giết bái nguyệt giáo chủ, còn có cái kia thiên giới xuống bọn đạo trích, về phần, Phục Hy, hi, ta hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn, nhưng ta có nắm chắc, trong vòng 10 năm, tất nhiên có thể chém giết hắn. 10 năm, quá ngắn, quá ngắn. Nữ Hoa nói, ngươi không nên vọng động, trừ phi ngươi có thể chính thức nắm giữ chúa tể tri ấn, bằng không thì căn bản không phải Phục Hy đối thủ, chờ ngươi chính thức đạt được, hơn nữa triệt để nắm giữ chúa tể tri ấn lời mà nói, cùng ta liên thủ mới có cùng Phục Hy liều mạng cơ hội, bằng không thì căn bản không có biện pháp làm được, ha ha, điểm này, nương nương không cần lo lắng, ta đã nói, tự có nắm chắc làm được, không để ý, ta hiện tại muốn biết chính là, hôm nay Phục Hy cùng nương, nương thực lực của ngài là tại cái gì cấp độ, Phục Hy, đã nhanh siêu thoát Đại La rồi, nữ hoa nói, ta cái này một đạo phân thân, tại Đại La cảnh đã vô số tuổi tắc rồi, Thủy chung không thể siêu thoát Đại La, không thể đánh vỡ cái này một phương không gian gông cùng siếng xích, cuối cùng mới hiểu được, tín ngưỡng, mấu chốt ở chỗ tín ngựa nờ dây lực phục Hy sở dĩ không tiếc hết thể muốn giết ta, muốn bồi dưỡng bái nguyện giáo chủ hủy diệt của ta tín ngưỡng, cũng là bởi vì điểm này, chỉ có đạt được đầy đủ tín ngưỡng nợ dễ lực mới có thể siêu thoát đại la, mới có thể đánh vỡ cái này một. Phương không gian gầm cùng xiên xích. Đại La cảnh. Hoàng Vũ trong mắt hơi híp, tiên võ cảnh phía trên, còn có huyền tiên, huyền tiên phía trên còn có kim tiên, kim tiên phía trên mới là đại la cảnh, đây chính là chênh lệch không nhỏ, xem ra, thật đúng là nếu không không bao lâu nữa. Kít sâu một hơi, chính mình muốn cố gắng tăng lên mới là, Phục Hy đã siêu thoát đại la, đây chẳng phải là đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Cái này Phục Hy, thực khó đối phó a. Hơn nữa, cái kia phục hỉ, đoán chừng cùng nữ oa đồng dạng, đều là phân thân mà thôi, phân thân siêu thoát đại là đặt tới chuẩn thánh, thậm chí thánh tôn, đây chính là cường đại vô cùng đấy. Đại thiên thế giới có vô số, nếu như từng cái tiểu thiên thế giới bên trong đều có một cái cường đại như thế phân thân, như vậy một khi dung hợp về sau, bản tôn đem sẽ đạt đến mức nào? Tối thiểu nhất, đối với hiện tại Hoàng Vũ mà nói, hay là làm không được đấy, tuy nhiên hôm nay Trần vũ đại thế giới cũng không coi là nhỏ, nhưng muốn cho Hoàng Vũ chính mình phân thân ngàn vạn tiến vào tiểu thiên thế giới bên trong đi tu luyện, cũng tuyệt đối làm không được tình trạng như vậy. Đại la cảnh, 10 năm thời gian ở trong ta cũng có thể đạt tới, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, ta là có thể làm được. Đương nhiên, tại cái này giới, tài nguyên quá ít, xem ra muốn đi thiên giới mới là, bất quá, thiên giới quá nguy hiểm." Hoàng Vũ nói. "Đúng vậy, bất quá, nếu như ngươi có thể khống chế hạ giới lời mà nói, cô động tín ngựa nở dây lực, tốc độ của ngươi sẽ tăng lên rất nhanh, nhưng là, 10 năm thời gian hay là quá ngắn, hơn nữa, ngươi muốn muốn khống chế tín ngưỡng, Phục Hy, chỉ sợ sẽ không cho ngươi như nguyện." Nữ Hoa nói. Nữ Hoa biết rõ, lúc này Phục Hy đã du lịch tu luyện thời khắp nơi chốn, mặc dù không có quá nhiều thời gian bận tâm mặc khác, nhưng là Tín Nguyện nợ giới lực, là hắn siêu thoát đại la mẫu chốt, nếu như đã không có tín ngựa nợ dây lực, siêu thoát khó có thể thành công, cho nên, một khi Hoàng Vũ nắm tràng tín ngựa nợ dây lực, Phục Hy tất nhiên sẽ lôi đỉnh giận dữ, liều lĩnh chặn đánh giết Hoàng Vũ. Bởi như vậy, Hoàng Vũ chính mình tiểu nguy hiểm phần phần, tuy nhiên Phục Hy sẽ không bản tôn xuống, nhưng là sẽ phái ra vô số cường giả, đến lúc đó, Hoàng Vũ ngăn cả được. Mặc dù là toàn bộ đều đánh bại, cái kia Phục Hy không thể nhịn được nữa thời điểm, tất nhiên sẽ tự mình động thủ. Đến lúc đó, Hoàng Vũ căn bản ngăn không được. Bất quá, cái này quá nguy hiểm, tín nguyện nợ giới lực, đối với ta, đối với Phục Hy mà nói, đều là trọng yếu nhất, so về bất luận cái gì những chuyện khác đều muốn trọng yếu, muốn đánh cắp phục hy tín ngựa ở dây lực, quá khó khăn rồi." Nữ oa nói ra. Hoàng Vũ lắc đầu, tín ngựa ở dây lực tuy nhiên tốt, nhưng Hoàng Vũ hôm nay tịnh không để ý tín ngựa ở dây lực, nhưng là muốn tại 10 năm thời gian, hoặc là càng trong thời gian ngắn tăng lên tới huyền tiên cảnh giới lời mà nói, thật sự là khó khăn, hôm nay chính mình bất quá là sinh tử cảnh mà thôi, thượng diện có nguyên nạp, tạo hóa, tiên cảnh, tiên võ cảnh, huyền tiên cảnh, tổng cộng là 5 cái cảnh giới, lại không thể giống như trước đây, địch tăng lên, cũng không thể hồi tu vi. Bởi như vậy Rất là khó khăn, không hổ là cấp độ SS cường đại nhiệm vụ, cũng không phải dễ dàng như vậy hoàn thành đấy. Tín ngưỡng ở chế lực là không thích hợp ta đấy, hiện tại ta cần đúng là đầy đủ tài nguyên, không biết nương nương có không có biện pháp gì. Hoàng Vũ hỏi. Nữ oa có thể nói là cái thế giới này thổ dân, hoặc là nói là khống chế, đối với cái không gian này vị diện quen thuộc được rất, không có ai so hắn nàng quen thuộc hơn vị diện này không, gian, có chỉ điểm của nàng lời mà nói, như vậy muốn biết cái thế giới này có vật gì tốt, là dễ dàng nhất bất quá rồi. Cho ngươi tăng lên tới đại la cảnh tài nguyên, có là có, bất quá cũng rất khó khăn một cái trong đó tiểu là Ngũ Linh Châu cùng Thiên Đế Ấn, cái này hai kiện đồ vật, nếu như có thể toàn bộ cho ngươi luyện hóa, cái kia muốn đạt tới đại la cảnh vẫn là có thể hiểu rõ đấy, bất quá, ngươi không có khả năng tại trong vòng 10 năm luyện hóa, thậm chí cho ngươi ngàn năm ngươi cũng không cách nào làm được. Nữ oa lắc đầu thở dài, Ngũ Linh Châu ta còn có thể trợ giúp ngươi luyện hóa, nhưng là Thiên Đế Ấn là không thể nào đấy, Thiên Đế Ấn bên trong có Phục Hy ý chí, có Phục Hy máu huyết, mặc dù là ta cũng không thể đem hắn luyện hóa trở thành thuần túy năng lượng, bởi vì một khi ta luyện hóa, Phục Hy sẽ cảm nhận được, hắn tựu sẽ đột thủ, căn bản không có biện pháp làm được, trừ phi Trừ phi thực lực của ta khôi phục đến lớn La cảnh hậu kỳ, bởi như vậy, ta còn có thể che đậy phục hi ý niệm, mà bây giờ, thực lực của ta không có khôi phục, thương thế nghiêm trọng, là không, có cách nào làm được đấy. Cái này không có vấn đề gì." Hoàng Vũ lắc đầu nói, Vũ Linh Châu cùng Thiên Đế ấn, ta là muốn hợp thành Chúa Tể Tri Ấn đấy, Chúa Tể Tri Ấn một khi khống chế, thực lực của ta sẽ gia tăng thật lớn, hơn nữa, cũng sẽ áp chế phục hi ấn ký. Hoàng Vũ nói, "Một khi trở thành Chúa Tể Tri Ấn, ngươi tiểu căn bản không có khả năng đã luyện hóa được, Chúa Tri Ấn, chính là cái này một phương không gian bổn nguyên lực lượng, trừ phi thực lực của ngươi có thể siêu thoát đại la." Siêu thoát vị diện này, bằng không mà nói, là không có cách nào luyện hóa đấy, chỉ có tại tách ra dưới tình huống mới có thể triệt để luyện hóa những lực lượng này. Không có phương pháp khác rồi hả?" Hoàng Vũ lại hỏi. "Phương pháp khác, cũng có." Nữ hoa suy nghĩ một chút nói. "Biện pháp gì?" "Thế giới bên ngoài." Nữ hoa nói. "Thế giới bên ngoài? Đúng vậy, cái này một phương thế giới, chính là một phương tiểu thế giới, tại tiểu thế giới bên dưới, có một chỗ đặc thù không gian vây quanh, cái này một phương không gian được gọi là thế giới bên ngoài, chính là hỗn độn cùng cái này một phương tiểu thế giới khoảng cách, tại thế giới bên ngoài bên trong, ẩn chứa lực lượng cường đại, tại đó Ngươi có cơ hội đạt được siêu thoát đại la lực lượng." Nữ Hoa nói ra. "Thế giới bên ngoài, kẽ hở không gian, hỗn độn bên trong. Đúng vậy, vốn lấy thực lực ngươi bây giờ là không có khả năng tiến vào thế giới bên ngoài đấy, Coi như là có trợ giúp của ta cũng không có cách nào làm được, bởi vì thực lực của ta quá yếu, không có khôi phục đến tình trạng kia. Không sao, trước mắt thời gian không nhiều lắm, Nương Nương tiến đưa ta hồi trở lại 10 năm trước, ta đi thu hoạch cuối cùng Thủy Linh Ngọc, đạt được Ngũ Linh Châu về sau, Nương Nương có thể chứng kiến biến hóa của ta rồi." Hoàng Vũ khẽ cười nói. "Trên người của ngươi có ta không cách nào nhìn trộm lực lượng thần bí." Cái kia lực lượng thần bí đích thật là cường đại, mặc dù là của ta bạn tôn, chỉ sợ cũng không có cách nào xem đấu, ngươi có cái này lực lượng thần bí trợ giúp, có lẽ thật đúng là có thể hiểu rõ. Nữ oa vung tay lên, một đạo quang mang xuất hiện, đem Hoàng Vũ Lung bao ở trong đó, cũng tốt, ta tiến đưa ngươi hồi trở lại 10 năm trước, ngươi chỉ có một tháng thời gian, nhớ lấy, một tháng về sau, ngươi nhất định phải cầm được Thủy Linh Ngọc, chờ ngươi cầm được Thủy Linh Ngọc về sau, sẽ tự động phản hồi, ta muốn tiếp tục ngủ say rồi, tại không có lớn lên, ngàn vạn không nên đi trêu Nói xong, Hoàng Vũ chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật biến đổi, cả người xuất hiện ở một cái trong rừng cây nhỏ. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, một nhảy dựng lên, xem xét bốn phía tình huống. Dư Hàng Trấn? Nơi này là Dư Hàng Trấn sao? Hoàng Vũ xem xét, nhưng lại cười khổ, cái kia Thủy Linh Ngọc là lúc còn nhỏ hậu tiêu giao trong tay, nhưng tại đây cũng không phải Dư Hàng Trấn, hay là tại Nam Triều Quốc? Một tháng thời gian, hay là rất khẩn trương đây này. Hoàng Vũ ra cánh rừng, liền phát hiện có người tồn tại. Một người trong đó, chính là Vu Sau A Thành, một người khác, là Bái Nguyệt giáo chủ. Bái Nguyệt giáo chủ từng bước ép sát, muốn đối phó Vu Sau. Bái Nguyệt giáo chủ thực lực quả nhiên cường hãn. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, xem ra Cái này tình tiết có chút biến hóa đây này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 593. Yêu Nghiệt, ngươi là đi không được." Bái Nguyệt giáo chủ hư lạnh nói, "Ngoan nghe lời đầu hàng, xem tại Vu Vương phân thượng, ta có thể tha cho người khỏi chết." Bái Nguyệt giáo chủ, người cái ác ma, ngươi đã cải biến tín ngưỡng, cải biến đối với nữ oa nương nương tín ngưỡng, người mới thật sự là yêu nghiệt, chính thức ma quỷ, người nhất định sẽ gặp báo ứng đấy." Vụ sau A thanh nghiêm nghị tiêu lên. "Mẹ." Lúc này thời điểm cách đó không xa một thanh âm truyền đến, Hoàng Vũ mới chú ý tới, vậy hẳn là tiểu là khi còn bé Linh Nhi rồi. "Công chúa" Đừng đi qua. Linh Nhi, không được qua đây, đi mau, đi mau. Vũ hậu A thành biến sắc. "Muốn đi, các ngươi nằm mơ, nước ma thú, giết bọn họ cho ta." Bái Nguyệt giáo chủ vung tay lên, một đầu cực lớn ma thú xuất hiện ở trước mắt, đúng là nước ma thú. Nước ma thú lực lượng cường đại, lại để cho Hoàng Vũ cảm giác đều muốn không thở đổi. Quá cường đại, mặc dù là tu vi của mình đã có cực lớn đột phá, đối mặt cái này nước ma thú, còn thì không cách nào ngăn cản, mặc dù là thi triển hủy diệt nhất thức, cũng thì không cách nào đem hắn đánh chết ta, cái này nước ma thú lực lượng, so về Bái Nguyệt giáo chủ càng cường đại hơn. "Linh Nhi, ngươi đi mau." Ta ngăn trở bọn hắn. A thanh toàn thân khí thế tăng vọt, hóa thành một cái đầu người thân rắn thân hình khổng lồ, lực lượng tương đại, cùng nước ma thú tương xứng. Một cố giang đại khí tức, đem Triệu Linh Nhi đẩy đi ra. Nước ma thú, giết các nàng. Bái Nguyệt giáo chủ sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn là quát lớn, trường đao trong tay, vung lên mà lên, Bái Nguyệt giáo chủ thực lực, nhưng so với Hoàng Vũ trước kia nhìn thấy ba cái trong duyệt giáo đồ cường đại nhiều lắm, một đao kia uy lực vô cùng, đủ để chém giết một vị nghiền nát cảnh cường giả. Ầm bố lực lượng đụng vào nhau, toàn bộ đại địa đều bị nổ tung rồi, phản phất làm một nguyên tử. Đạn tạc nổ tung đồng dạng, kinh động địa cực lớn đủ mủ tạo thành một đóa cực lớn mây hình ngấm. A Thanh bị tạt phi, nước ma thú cái kia thân thể cao lớn cũng là vết thương trong chất. Phong. Vũ sau A Thanh quát to một tiếng, cả người bắt đầu hóa đá, chỉ chốc lát sau, tiêu hóa thành một pho tượng đá, đem nước ma thú chính đặt ở đáy nước. Hoàng Vũ thấy như vậy một màn, trong nội tâm cười khổ không thôi, tuy nhiên Hoàng Vũ muốn động thủ trợ giúp nàng, nhưng không có đủ thực lực. Bái Nguyệt giáo chủ cũng bị kích thương rồi, nước ma thú bị phong ấn. lúc này Bái Nguyệt giáo chủ thực lực là yếu nhất đấy, nhưng Hoàng Vũ lại cũng không có cách nào đánh chết hắn. Gặp Bái Nguyệt giáo chủ muốn đi đối phó Linh Nhi cùng Momo, liền một nhảy dựng lên, một bà nhấc lên Linh Nhi cùng Mỗ Mỗ, hướng phía xa xa bay đi. Đáng chết. Bái Nguyệt giáo chủ tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng lúc này, nhưng lại bản thân bị trọng thương, căn bản đuổi không kịp Hoàng Vũ, cũng chỉ có dương mắt nhìn. Hoàng Vũ mang theo Linh Nhi cùng Mỗ Mỗ một đường chạy như điên, đi tới dư hàng trấn. Lúc này mới đem Linh Nhi cùng Mỗ Mỗ để xuống. Người là ai? Cảm ơn người đã cứu chúng ta. Mỗ Mỗ nhìn xem Hoàng Vũ nói. Không cần, đây là nên phải đấy. Hoàng Vũ quay đầu, nhìn xem Linh Nhi cùng Mỗ Mỗ nói. Đem Linh Nhi cùng Mô Mô an bài tại Tiên Linh Đạo về sau, Hoàng Vũ đi dư hàn trấn đã tìm được thiếu niên Tiêu giao, cũng phát hiện đeo tại Lý Tiêu Dao trên cổ cái kia khỏa thủy linh ngọc. Hoàng Vũ lấy ra rất nhiều thứ cùng một bả một kiếm, theo Lý Tiêu giao trong tay đổi lấy thủy linh ngọc, đã được thủy linh ngọc về sau, Hoàng Vũ liền cảm nhận được triệu hãn. Đó là thời gian lực lượng. Hoàng Vũ nhắm mắt lại, dốc lòng cảm thụ cố lực lượng này, đem làm Hoàng Vũ lần nữa về tới nữ hoa trong miếu về sau, Hoàng Vũ lực lượng tăng lên, đột phá cảnh giới. Lúc này thời điểm, hệ thống cũng truyền đến tiếng nhắc nhở âm, "Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Ngũ Linh Châu." "Đinh, người chơi phải trang dung hợp Ngũ Linh Châu đế ấn." "Dung hợp." "Đinh" dung hợp thành công, chúc mừng người chơi đạt được chúa tể chi ấn. Hoàng Vũ cảm nhận được chúa tể chi ấn lực lượng cường đại, Hoàng Vũ mừng rỡ không thôi. Thiên giới, một chỗ trong phòng tu luyện. Phục Hy mở mắt. Của ta đế ấn, của ta thiên đế ấn, chuyện gì xảy ra, của ta thiên đế ấn, như thế nào sẽ biến mất? Phục Hy tức giận đến nổi giận, chính mình thiên đế ấn khí tức rõ ràng biến mất, triệt để biến mất, hơn nữa, tối tâm trong trên người mình rõ ràng xuất hiện một tia công xiềng. Đúng vậy, một tia gông xiềng, cái này một tia gông xiềng, tựa hồ Phi thường biến chất, làm cho cả không gian trở nên càng thêm kiên cố. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là chúa tể chi ấn Thiên đế ấn chính là chúa tể chi ấn một bộ phận, tăng thêm nữ hoa Ngũ Linh Châu lời mà nói, mới có thể trở thành chính thức chúa tể chi ấn, thế nhưng mà, mặc dù là nữ hoa đã nhận được thiên đế ấn, cũng không có khả năng đem thiên đế ấn cùng Ngũ Linh Châu dung hợp trở thành chúa tể chi ấn a, nhất định phải chính mình cùng nữ hoa đồng thời xuất thủ, mới có thể đem thiên đế ấn cùng Ngũ Linh Châu hợp thành nhất thể, trở thành chính thức chúa tể chi ấn. Không, đây tuyệt đối không có khả năng." Phục Hi nói. Sinh tử cảnh, mặc dù chỉ là sinh tử cảnh, nhưng hôm nay ta có thể chém giết tạo hóa cảnh, cái kia bái nguyệt giáo chủ bất quá là tạo hóa cảnh, dùng hủy diệt nhất thức, tất nhiên có thể chém giết hắn đấy. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, chúa tể chi khắc ở chữ vật trong không gian, tại đây chữ vật không gian là không thể nào bị phục hi phát hiện đấy, hơn nữa, hôm nay dung hợp trở thành chúa tể chi ấn, phục hi muốn muốn đoạt lại đi cũng không có khả năng. Trước hết giết bái nguyệt giáo chủ, lại khoảnh khắc theo thiên giới hạ phàm nhân. Ra nữ hoa miếu liền gặp được vô số người đem chọn cái nữ hoa miếu bốn phía bao bọc vây quanh, trong đó dẫn đầu chi nhân tự là bái nguyệt giáo chủ. Người là ai? Tại sao phải ở chỗ này? Ta là ai? Hoàng Vũ trong mắt hơi híp, nói, ta là tới giết ngươi người. Giết ta Bái Nguyệt giáo chủ cùng tiểu nói: "Ngươi bất quá là sinh tử cảnh mà thôi, lại muốn muốn giết ta, ngươi quá yếu, chính là sinh tử cảnh cũng muốn giết ta, không biết tự lượng sức mình. Ngươi rất cường đại sao? Cũng không quá đáng là tạo hóa cảnh mà thôi, bất quá là so với ta cao hơn 2 cấp độ mà thôi, muốn giết ngươi, dễ dàng." Hoàng Vũ nói xong, lấy ra chính mình trường đao, phong ẩn khí thần đao, trường đao vung lên, lưỡi đao từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thiên địa đều bị chiếu sáng. Bái Nguyệt giáo chủ trong nội tâm hoàng hốt: "Một đau kia, quá kinh khủng, cái kia lực lượng cường đại, lại để cho Bái Nguyệt giáo chủ cảm thấy tử vong." A Bái Nguyệt giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, một trường đánh xuất, muốn ngăn cản cái này khủng bố lực lượng. Đáng tiếc, căn bản không cách nào ngăn trở kinh khủng kia lưới đao, lưới đao lượn lên, bổ ra Bái Nguyệt giáo chủ thân hình. Thân thể của hắn bị cái này khủng bố một đao, chém thành hai nửa. "Không, không, làm sao có thể, ta sẽ không chết đấy, nước ma thú, nước ma thú đi ra cho ta, đi ra." Bái Nguyệt giáo chủ gào thét, toàn thân lần nữa phóng xuất ra lực lượng. Ý đồ đem nước ma thú triệu hoán đi ra, nhưng là, căn bản không có khả năng hiệu rõ, hắn sinh cơ đã bị Hoàng Vũ hủy diệt nhất thức cho chết vỡ, tại hủy diệt nhất thức, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được có luận hắn là ai. Đinh, chúc mừng người chơi chém giết bái nguyện giáo chủ, hoàn thành nhiệm vụ, tu vi tăng lên, đạt được quy tắc chi tinh. Hoàng Vũ một chảo, đem quy tắc chi tinh nắm trong tay, trong nội tâm mừng rỡ không thôi, hơn nữa, thực lực của mình cũng tăng lên, theo sinh tử cảnh tăng lên tới nghiền nát cảnh. Tu vi của ta, quả nhiên đạt đến nghiền nát cảnh, muốn chém khoảnh khắc hạ phàm nhân, cũng có thể hiểu rõ rồi. Hoàng Vũ một nhảy dự lên, thi triển liễm tức chi pháp, tranh thủ thời gian ly khai, hủy diệt nhất thức chỉ có một lần, còn có thời gian lạnh xuống. Cái hạ phàm nhân, đúng là phục hy nhi tử, hi trọng. Hồn đan, chuyện gì xảy ra? Bái Nguyệt rõ ràng chết rồi hả? Khi Trọng xuất hiện ở nữ hoa miếu trước mặt, giận dữ vô cùng, nhưng cũng không dám đối với nữ hoa miếu tộc thủ. Nhưng hắn là tính tưởng, một khi trọc giận nữ hoa, sẽ trực tiếp giết chết chính mình đấy. Thực lực của mình mặc dù không tệ, nữ hoa tuy nhiên bị thương, nhưng là tuyệt đối không phải là nữ hoa đối thủ, trọc giận nữ hoa, hắn sẽ chém giết chính mình đấy. Cái kia Bái Nguyệt, chỉ sợ sẽ là bị nữ hoa người giết chết. Là người nào giết giáo chủ của các ngươi? Không biết, không có nhìn rõ ràng, chỉ là một đạo lưới dao, phảng phất từ phía chân trời xuất hiện, liền đem giáo chủ chém thành hai nửa, giáo chủ chết rất thảm, thần sứ lại nhân Xin ngài nhất định phải là giáo chủ của chúng ta báo thủ a." Bái Nguyệt giáo chủ tự trung, nguyên một đám vẻ mặt cầu xin, đối với Hi Trọng nói: "Yên tâm, giám đối với người của ta động thủ, nhất định sẽ không bỏ qua hắn đấy, về phần giáo chủ của các ngươi, cũng không chết vô ích, các loại đến thời cơ thích hợp, phục sinh giáo chủ của các ngươi, cũng không là chuyện không thể nào, các ngươi muốn hào hảo làm việc, ngày sau, cho các ngươi thành tiên đắc đạo." Khi Trọng nói xong, bay lên trời. Lúc này Hoàng Vũ ở phía xa, ám ám nhẹ nhàng thở ra, tiên kia thực lực, quả nhiên đã đạt đến tiên cảnh, hơn nữa là tiên cảnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới tiên võ cảnh. Nếu như không phải pháp tắc gáp chế lời mà nói, chỉ sợ hắn đã đột phá tiên cảnh, đã tới tiên vô cảnh rồi. Tiên cảnh đã là hạ giới có thể thừa nhận được cực hạn, đây là pháp tắc có hạn chế. Đương nhiên, cái này pháp tắc hạn chế người, có hai cái là ngoại lệ đấy, một cái tiểu là phụ hi, một cái tiểu là nữ hoa. Đương nhiên, hiện tại lại nhiều ra một người, cái kia chính là Hoàng Vũ. Hoàng Vũ hiện tại thế, nhưng mà chúa tể tri ấn nhân vật người, khống chế cái này một cái không gian vị diện bổn nguyên, tuy nhiên còn không có có chính thức luyện hóa, chính thức khống chế, nhưng là những này pháp tắc hạn. Chế đối với Hoàng Vũ là không có có hiệu quả đấy. Hoàng Vũ về tới chúng nữ bên người, Thế nào? Vật tới tay rồi hả?" Hoàng Vũ gật đầu nói, "Ừm, không tệ, đã tới tay rồi, thực lực của ta đã đột phá, đạt đến nhien mắt cảnh, Bái Nguyệt giáo chủ đã bị ta chém giết, bất quá, còn có một người, đó là một phiền thoái, hắn là Phục Hy nhi tử, Hy Trọng, mấy ngày nữa, các loại tu vi của ta vững chắc, ta tiểu đi chém giết Hy Trọng." Chúa tể chi ấn tuy nhiên nhìn như dung hợp thành công, nhưng không có Phục Hy máu huyết, Hoàng Vũ cũng không thể chính thức dung hợp, không thể chính thức khống chế, một khi đã có Phục Hy máu tựu không giống với lúc trước, nữ hoa máu huyết mình đã đã có, thiếu khuyết đúng là Phục Hy máu huyết, hy vọng Hy Trọng trên người có Phục Hy máu ra đến. Thật tốt quá, cái kia thật sự là quá tốt. Cao hứng nhất chính là Linh Nhi, nàng cũng biết nguyên lai like cái thế giới này là như vậy một sự việc, chỉ là đại thiên thế giới bên trong một cái mà thôi, mà chính mình phu quân Vũ Ka, nhưng lại một cái cường đại thần nhân, không gì làm không được, khống chế ngàn vạn thế giới. Đợi Vũ Ka trở thành một phương không gian chúa tể về sau, thì có thể làm cho Nam Chiếu Quốc, lại để cho Thiên Hạ Thái Bình, mọi người không hề rết chóc, đều vượt qua cuộc sống tốt đẹp. Linh Nhi hoan hô tung tăng như chim sẻ, nếu như có thể lại để cho mẫu thân cũng phục sinh, vậy thì tốt nhất rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 594 Muốn phục sinh Linh Nhi mẫu thân, Vu Hậu Lâm Thanh Nhi ngược lại không là chuyện không thể nào, điểm này, chỉ cần nữ hoa khôi phục thực lực có thể hiểu rõ, chỉ có điều, trước mắt nữ hoa thương thế quá nặng, thực lực xa xa không có khôi phục, trừ phi chờ mình đánh chết mất phục hy, bởi như vậy là được rồi. Yên tâm đi, Linh Nhi, ta nhất định sẽ giúp ngươi phục sinh mẹ của ngươi đấy. Hoàng Vũ vô vô Linh Nhi đầu vai. Ân, ta tin tưởng Vũ ca ca. Linh Nhi vui mừng gật đầu. Một bọn người, tại Anô dưới sự dẫn dắt, đã tìm được một chỗ nghỉ ngơi địa phương. Bái Nguyệt bị chính mình đánh chết, chỉ cần đối phó hy trọng rồi, cái này hy trọng với tư cách phục hy nhi tử, trong tay có lẽ có không ít thứ tốt, nếu như đổi lại người bình thường, muốn đối phó hắn, chỉ sợ còn không phải dễ dàng như vậy, nhưng là, chính mình không giống với, chính mình hủy diệt nhất thức, có thể trực tiếp chấm giết, bỏ qua phòng ngự, mặc dù là cường đại trở lại bảo vận, ở trước mặt mình, cũng là vô dụng đấy. Không đúng. Nghỉ ngơi hồi lâu, Hoàng Vũ đột nhiên cảm giác được chúa tể chi ấn rung động đống lúc đích, một cô tin tức truyền đưa tới. Có người xúc động phát tắc, hạ giới rồi. Thiên giới lại có người xuống, tựa hồ nhân số còn không ít. Hoàng Vũ mày nhăn lại, nhất định là phục hy lại phái người ra rồi. Chẳng lẽ cái thứ hàng cảm ứng được chúa tể chi ấn tình huống? Nếu như là như vậy, vậy cũng thì phiền toái, ngàn vạn không nên cùng hy trọng sẽ cùng, một khi cùng hy trọng sẽ cùng, chính mình chặn đánh giết hy trọng, vậy thì còn khó hơn nhiều. Hoàn Vũ có thể không muốn mạo hiểm, hạ phàm nhân, thực lực đều phi thường cường đại, ngược chỉ sợ cũng là nghiền nát cảnh, tạo hóa cảnh, nếu như là nghiền nát cảnh lợi mà nói, còn dễ nói, tạo hóa cảnh, tự có chút phiền phức rồi, càng phiền toái chính là tiên cảnh cấp bậc đấy. A a a a. Nhá cái quyền quyền đấy, binh đến chắn, nước đến đất chặn, giáng đến, vậy thì hết thảy chết chết. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, đánh chết hy trọng nếu như có thể đạt được phục hy máu huyết lời mà nói, cái kia chính mình có thể chính thức kích hoạt chúa tể tri ấn, đến lúc đó, tại đây thế giới, hẳn là không có đối thủ rồi, mặc dù là tại thế giới, chỉ cần tu vi không cao hơn tiến cảnh, chính mình có thể trấn giết, không nói trấn giết, tự bảo vệ mình tuyệt đối là không có vấn đề đấy. Làm sao vậy, phu quân? Một bên minh nguyệt tỉnh lại, nhìn bên cạnh hoàng vũ năm chặt năm đấm, không khỏi hỏi. Không có việc gì, ngủ đi, ngày mai còn có một hồi đại chiến đây này. Hoàng Vũ nói. Ừm. Ngày hôm sau, hoàng vũ nổi lên cái sớm. Khai báo một phen về sau, liền đi tìm hiểu tin thức, về phần buổi tối chuyện đó xảy ra, Hoàng Vũ không có nói cho chúng nữ, miễn cho các nàng lo lắng. Rất nhanh, Hoàng Vũ lần nữa đi tới Nam Chiếu Quốc. Lúc này Nam Chiếu Quốc vương vương, thì ra là Linh Nhi phụ thân, cả người đều tàn mát ra một cố khắc thượng phi tích, Hoàng Vũ trong mắt hơi híp, thằng này, không đúng, tựa hồ bị đoạt xá rồi. Các vị ai khanh, hôm nay ta Nam Chiếu Quốc lại gặp địch nhân cường đại, gặp yêu ma quái phá, liền bãi nguyện giáo chủ đều vì ta Nam Triều Quốc, vị rất chết rồi, có thể thấy được địch nhân cường đại, may mắn, ta Nam Triều Quốc vận khí không tệ, đã nhận được người tài ba tương trợ. Bọn hắn có thể giúp chúng ta nam chiếu quốc trạm trừ yêu nghiệt, bọn hắn tiểu là phục hy đại thần phái hạ phàm giữa đến thần sứ. Vũ Vương đưa tay một ngón tay, liền xuất hiện mấy người, trong đó dẫn đầu chính là Hy Trọng, hắn toàn thân bao phủ tại một tầng trong mây mù, lại để cho người xem không rõ ràng, mặc khác đi theo Hy Trọng bên người mấy người, cũng giống như vậy. Hoàng Vũ nhìn lòng cảnh giác, trước mắt cũng không phải động thủ thời cơ tốt, cái này Hy Trọng bên người mấy người, mạnh nhất hai người cũng là tiến cảnh, yếu nhất chính là nghiền nát cảnh, mặc dù là mình trước mắt có thể chém giết Hy Trọng, nhưng muốn chạy trốn thoát, cũng rất khó khăn rồi. Cho nên, trước mắt không thể vận động, phải đợi Hy Trọng tên kia lạc đàn rồi. Tự là cơ hội, cần chờ đợi thời cơ. Hoàng Vũ nhìn ra được, cái này Hy Trọng, ánh mắt thỉnh thoảng đều phiêu hướng mấy cái có chút tư sắc thị nữ, thằng này nhất định là cái đồ háo sắc, cho nên, tìm cơ hội giết hắn, hẳn không phải là việc khó, thằng này, tất nhiên sẽ đi tìm nữ nhân đấy, bởi như vậy, sẽ lạc đàn rồi. Điện hạ ta cảm giác có người nào đó ở một bên giòm gió xét. Hy Trọng sau lưng có một người, đứng dậy, tại Hy Trọng bên thai nhỏ giọng nói: "Giòm gió sét chúng ta, ai có sao mà tò gan như vậy? Chẳng lẽ là nữa người?" Hy Trọng sắc mặt biến hóa, nhổ tới Bãi Nguyệt giáo chủ chết, Bãi Nguyệt giáo chủ thực lực cũng là phi thường cũng được, nếu như cùng thủy ma thú hợp thể lời mà nói, so về mình cũng nhược không đi nơi nào, người nọ đã liền bái Nguyệt giáo chủ cũng có thể giết chết, kỳ thật thực lực tuyệt đối không kém, hơn nữa, liền từ Bãi Nguyệt giáo chủ thi thể bên trên lưu lại đau khí, lại để cho hy trọng đều có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động hư vị, người nọ tại đau trên đường lĩnh ngộ, mặc dù là cha. mình, với tư cách thiên đế phụ thân, đều có vẻ không bằng a, cái này người, tuyệt đối là thiên tài, siêu cấp thiên tài, là nữ oa tạo ra được đến siêu cấp thiên tài. Bất quá, nữ một mực trọng thương ẩn mấp tu dưỡng. Toàn bộ thiên hạ đều tại thiên giới dưới sự giám thị, nữ oa làm sao có thể vô thanh vô tức cựu đã sớm cường đại như thế thiên tài. Cái này nữ oa thật sự là không dạy nổi, không phải không thừa nhận, nàng vẫn có chút thủ đoạn, chỉ có điều rất đáng tiếc, nữ oa coi như là thủ đoạn càng lợi hại, cũng so về cha mình kém xa, hôm nay chỉ cần mình phụ thân tu vi đột phá, siêu thoát đại la cảnh, muốn giết nữ oa, dễ dàng. Hơn nữa, khi đó nữ hoa vừa chết, cha mình cũng siêu thoát đại la, cần đi hướng càng thêm rộng lớn thế giới, cái này một phương vị diện chủ thể, liền là mình rồi, chính mình sẽ là bộ nhiệm mới tiên đế, chủ thể thế giới. Điện hạ, vạn không được chủ quân a. Người này, thập phần thần bí, mặc dù là ta cũng không có cách nào cảm ứng được đến cụ thể ở địa phương nào, có thể đào thoát ta cảm ứng người, trong thiên hà, không, cao hơn năm cái." Người kia nói. "Không sao, hắn nếu dám đột thủ, tự lại để cho hắn có đến mà không có về." Hy Trọng rất là tự tin nói, bất quá, nhưng trong lòng thì có chút cẩn thận. Hoàng Vũ nhưng lại âm thầm tiêu khổ, không nghĩ tới chính mình chẳng qua là tiết lộ ra một tia khí tức, tự bị người phát hiện rồi, cái kia Hy Trọng bên người ra hỏa, thật đúng là không thể khinh thường, mấy người kia, có một cái đấu kê nhãn tựa như ra hỏa, bốn phía điều tra ánh mắt phượng phất chính là một cái laze da đa quét hình cơ đồng dạng, thằng này sẽ không phải là có cái gì thiên lý nhãn a, mà khắc còn có một lỗ thai đặc biệt lớn đấy, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thuận phong nhĩ. Có cái này mấy cái ra hỏa tại, thế nhưng mà thập phần phiền toái, chính mình xem ra cần về trước đi, bằng không thì bị những cái thứ này tìm được linh nhi lời của các nàng, cái kia thì phiền toái. Đi, trước ly khai tại đây, đem linh nhi các nàng triệt để gián xếp tốt rồi về sau, chính mình lại tới thu thập cái này mấy cái ra hỏa. Cái kia thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ, tạm thời như vậy gọi bọn hắn, hai người này một cái là tiền cảnh, một cái là tạo hóa cảnh muốn giết bọn hắn hai cái, vẫn là có thể hiểu rõ đấy, hai người cùng một chỗ, chính mình hủy diệt nhất thức đánh chết có được tiền cảnh tu vi thiên lý nhãn, sau đó đánh chết chỉ có tạo hóa cảnh thuận phong nhĩ. Đương nhiên, cũng muốn hai người này lạc đàn mới được, giết hai người này, bọn hắn muốn điều tra tiểu khó khăn rồi, cho nên hai người này lại nói tiếp uy hiếp lớn nhất. Rất nhanh, Hoàng Vũ về tới chúng nữ bên người. Tại đây không thể ngây người, chúng ta phải nhanh chút ít ly khai tại đây, đem bọn ngươi phóng tới một cái địa phương an toàn, ta mới yên tâm đi ra làm việc. Hoàng Vũ đối với chúng nữ nói. Phu quân, làm sao vậy? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Gặp Hoàng Vũ như vậy, Minh Nguyệt các loại nữ cũng là thập phần lo lắng, không rõ ràng cho lắm, nửa khi có chút lo lắng hỏi, "Có mấy cái cường địch xuất hiện, chúng ta nhất định phải nhanh chút ít ly khai tại đây, bằng không thì thì phiền toái." Hoàng Vũ nói, "Lần này lại có mấy cái hạ phàm gia hỏa, trong đó có hai cái một cái là Thiên Lý Nhãn, một cái là Thuận Phong Nhĩ, ta ngược lại là không, có vấn đề, yếu lo lắng bọn hắn sẽ tìm được các người, một khi tìm được các ngươi thì phiền thoái, ta một người không ứng phó quán nổi, cho nên, trước đem các người dàn xếp tốt, không thể để cho mấy tên kia có thời cơ lợi dụng." Phu quân, chúng ta cũng không phải dễ chơi đấy. Ta thực lực bây giờ đã đạt đến âm dương cảnh rồi, tiểu tính toán bọn hắn đến, đến rồi, chúng ta cũng không sợ." Lạc Tiên cơ cơ đoạn kiếm trong tay, nói ra. Hoàng Vũ nghe xong, cười khổ không thôi, ở đâu đơn giản như vậy, âm dương cảnh mặc dù không tệ, nhưng trong mắt bọn hắn căn bản không coi là cái gì, đừng nói mấy cái âm dương cảnh, coi như là 100 cái, tại tạo hóa cảnh cường giả trước mặt, cũng không đủ xem. Hay là quá yếu, mấy tên kia yếu nhất đều là nghiền nát cảnh, mạnh nhất đã đạt đến tiên cảnh, các người căn bản không phải đối thủ, mặc dù là có ta lưu cho các ngươi phủ truyện, cũng không đủ. Nếu như nếu là có ẩn thân phủ lời mà nói, Hoàng Vũ ngược lại là không đến mức lo lắng như vậy rồi, nhưng mấu chốt chính là, chính mình tuy nhiên có thể chế tác phụ triện, lại ở chỗ này không có cách nào làm ra ẩn thân phù. Chúng ta đây hay là ly khai nơi này đi, không thể cho phu quân thêm phiền toái. Thứ hai Mộng Tưởng rồi muốn, nói ra, "Ân, Mộng tỷ tỷ nói đúng, chúng ta phải ly khai tại đây, không thể cho phu quân thêm phiền toái, chúng ta muốn cố gắng tu luyện mới là, tu vi quá yếu, một điểm bệ bội đều không thể giúp phu quân." Linh Nhi gật đầu nói, "Hoàng đại ca, chúng ta bây giờ tiểu phải ly khai sao?" "Thế nhưng mà, thế nhưng mà mẫu thân của ta làm sao bây giờ?" Ano lúc này thời điểm nói ra. Ano mẫu thân thế, nhưng mà Nam Man Vương tự nhiên không có khả năng cứ như vậy ly khai. Hôm nay Bái Nguyệt giáo chủ bị giết tại Nam chiếu quốc khống chế đấy, biến thành hy trọng, nhưng cái thứ này so về Bái Nguyệt giáo chủ càng thêm tán nhẫn. Bái Nguyệt giáo chủ tuy nhiên là thứ người xấu, nhưng đối với tại Nam chiếu quốc rầu gì cũng là có chút cảm tình đấy, mặc dù lúc trước vì quyền lực của mình không thiết hết thể triệu hoán thủy ma thú. Thay đổi là hy trọng, bọn hắn đã có thể không giống với lúc trước, bọn hắn cũng không phải Nam chiếu quốc người, không phải người Miêu, toàn bộ Nam Triều quốc, toàn bộ Miêu cường, trong mắt bọn hắn, căn bản không đáng giá nhất tới. Nếu như không phải có chút giá trị lời mà nói, toàn bộ giết chết đều là cũng được, nam chiếu quốc dân chúng, cùng với con sâu cái kiến đồng dạng, căn bản không đáng quan tâm. Yên tâm đi, không có chuyện gì nữa, bọn hắn hiện tại nhân vật một quan trọng nhất hiệu là chúng ta, là Linh Nhi, còn có nữ hoa nương nương cùng ta, đối với mẹ của ngươi, không có cái gì quá lớn nguy hiểm, cho nên, ngươi không cần yếu lo lắng." Hoàng Vũ vô vô đầu của nàng nói ra. "Ngươi cũng không nên lừa gạt ta, bằng không thì, bằng không thì ta tiểu hạ độc hạ độc chết ngươi." A cái kia ánh mắt đen lại, nhìn xem Hoàng Vũ, trong mắt còn mang theo một ít nước mắt. Ta như thế nào sẽ lựa ngươi đâu rồi, vạn nhất ngươi cho ta hạ độc, lại để cho ta thượng thổ hạ tà, đây chẳng phải là thầm rồi." Hoàng Vũ nói. "A nô nha đầu kia, cũng là nghe đang yêu đấy, không biết như thế nào đấy, lại để cho Hoàng Vũ nhớ tới Hoàng Dung." Hoàng Vũ gãi gãi đầu, "Nha đầu kia, cùng Hoàng Dung có quan hệ gì, xem chừng là Dương Lỗi Nguyên Lai trí nhớ bị xúc động đi à nha." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 595. "Có biến, Thuận Phong Nghị, ngươi nghe được cái gì không vậy?" "Triệu Linh Nhi, nữ hoa hậu duệ, bọn hắn phải đi." Thuần Phong Nghị đối với bên người Thiên Lý Nhãn nói, "Thiên Lý Nhãn, mau nhìn xem." phải hay là không chịu linh nhi các nàng. Đúng vậy, chính là các nàng, hôm nay các nàng phải đi, chúng ta đuổi theo mau. Thiên Lý Nhãn mừng rỡ không thôi, thật không ngờ rõ ràng phát hiện nữ hoa hậu duệ, đây là một cái công lao lớn a. Chúng ta bây giờ đuổi theo mau. Phải hay là không phải báo cho thoáng một phát điện hạ so sánh tốt. Đi thông chi điện hạ, vậy thì đã quá muộn, các nàng giàu hoạt vô cùng, đến lúc đó, chúng ta căn bản đuổi không kịp các nàng rồi." Thiên Lý Nhãn nói ra, "Chúng ta bây giờ tiểu đuổi theo mau chính là một cái sinh tử cảnh còn có mấy cái toàn bộ đều là âm dương cảnh nữ nhân, huynh chúng ta hai người chẳng lẽ còn không đối phó được sao?" Thế nhưng mà Thế nhưng mà, nếu như dễ dàng đối phó như vậy lời mà nói, cái kia Triệu Linh Nhi sớm đã bị bắt được." Chuẩn Phong nhi nói, người thật sự là ngu xuẩn." Tiên Lý Nhãn nghe vậy có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nói ra, "Chúng ta là cái gì tu vi, bọn họ là cái gì tu vi, cái kia bái nguyệt giáo chủ là bị nữ hoa nương nương giết chết đấy, hạ giới những người khác, làm sao có thể có tu vi như vậy? Cái tên ngu xuẩn, ngu xuẩn phải chết, rõ ràng dám đi nữ hoa miếu dương oai, đây không phải là mạo phạm nữ hoa nương nương uy nghiêm sao? Nữ hoa nương nương tuy nhiên bị thương, nhưng là tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó đấy, chỉ có phục hưng đại đế mới có tư cách trở thành đối thủ của nàng." Những người khác đi chỉ là chịu chết, mặc dù là điện hạ cũng giống như vậy. Người nói đúng. Nghe Thiên Lý Nhãn vừa nói như vậy, Chuẩn Phong Nhị cũng hiểu được hắn mà nói có đạo lý. Nếu như chúng ta bắt được Triệu Linh Nhi lời mà nói, đó là một cái công lớn, chẳng lẽ ngươi còn muốn công lao này giao cho người khác sao? Thiên Lý Nhãn nói, ta và ngươi nếu như có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, cái tiêu nhất định sẽ đạt được bệ hạ thưởng thức, đến lúc đó bệ hạ ban cho chúng ta mấy miếng kiếm đan, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, đột phá tiên võ cảnh, thậm chí là huyền tiên cảnh đều là có khả năng đấy, khi đó, ai còn dám đối với ta huynh đệ hai người bất kính? Mặc dù là mấy vị điện hạ cũng sẽ đối với chúng ta lễ độ có ra, mà sẽ không cùng hiện tại đồng dạng, Triệu Chi tức đến vung chi tức đi, đơn đơn chỉ là vì lợi dụng chúng ta mà thôi. Ta đã sớm thủ đã đủ rồi loại cuộc sống này rồi, tuy nhiên tại thiên đỉnh phía trên, chúng ta là thứ tiên nhân, nhưng kỳ thật tự là xem đại môn đấy, ai cũng xem thường huynh đệ chúng ta hay, chờ chúng ta tu vi tăng lên đi lên, đạt được đại đế thưởng thức, khi đó bọn hắn vẫn không thể hết thể tới định bợ chúng ta. Thiên Lý Nhãn cùng Tuận Phong Nhĩ làm lấy mộng đẹp, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy. Hai người này tốc độ là cực nhanh đấy, dù sao cũng là hạ phẩm cao thủ. Tuy nhiên nhận lấy pháp tắc một ít hạn chế, nhưng cũng không phải bình thường tu luyện giả tốc độ có thể so sánh với đấy. Hoàng Vũ tốc độ của mình đương nhiên rất nhanh, chỉ có điều tăng thêm chúng nữ, tốc độ tiểu chậm lại, hơn nữa Hoàng Vũ còn không có có phát hiện nhóm người mình đã bại lộ, Thiên Lý Nhãn cùng Phận Phong Nghị đang tại đổi theo. Sau nửa canh giờ, Hoàng Vũ ngược lại là không có vấn đề, chứng kiến chúng nữ rất mệt mỏi, cũng có chút ít không đành lòng, xa xa có một chỗ tiểu hồ, phong cảnh rất không tệ, chính dễ dàng nghỉ ngơi một chút. Tốt rồi, tất cả mọi người mệt mỏi, chúng ta tới đó nghỉ ngơi một chút lại đi thôi. Hoàng Vũ chính mình chỉ có một người, không có khả năng toàn bộ đều lương công đi. Vung tay lên nói: "Thật tốt quá, mà chết đi được, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút." Tại sở sở cùng A hai người trước hết nhất hoàn hồ, bước nhanh hướng phía bên hồ tiến đến. Tại đây linh khí rất xung tốc, cổ, rõ ràng có linh thạch. Hoàng Vũ phát hiện trong hồ có tia chớp đồ vật, tinh thần lực tìm tòi, lại là linh thạch, lại để cho Hoàng Vũ kinh ngạc tới cực điểm, tại đây rõ ràng có linh thạch, hơn nữa, những này linh thạch rất tinh thuần, tán bật ra đến linh khí rất ít, nhưng là góp gió thành báo, tại đây linh thạch số lượng không ít. Vất quá, lại để cho Hoàng Vũ hiếu kỳ chính là, tại đây linh thạch nhiều như vậy, tựu không có gì những thứ khác yêu quái, tu luyện giả phát hiện sao? Không quá sự thật, tại đây, tựa hồ có chút cổ quái. Chủ nhân, phía dưới này có một đầu linh thạch mạch khoáng đâu rồi? Chủ nhân vận khí thật sự là không thể, tùy tùy tiện tiện đã tìm được một đầu linh thạch mạch khoáng, những này linh thạch bên trong ẩn chứa đặc thù quy tắc chi lực, cùng với chủ nhân đạt được quy tắc chi tinh đồng dạng, chỉ có điều, so về quy tắc chi tinh muốn một chút nhiều, nhưng là 1000 miếng linh thạch bên trong ẩn chứa quy tắc chi lực có thể so sánh một quả quy tắc chi tinh rồi, tại cái này mặt mạch khoáng ở bên. Trong, tối thiểu nhất cũng có mấy vạn linh thạch, còn có mấy khối linh thạch phẩm chất cao, thậm chí ẩn chứa đặc thù pháp tắc chi lực. Lúc này thời điểm lộ lộ thanh âm tại Hoàng Vũ vang lên bên hai Người nói là sự thật. Hoàng Vũ đại hỷ, trước kia tu vi của mình tăng lên nhanh như vậy, hôm nay muốn đạt tới nghiền Nát cảnh hậu kỳ, đây cũng là bởi vì quy tắc chi tinh nguyên nhân, quy tắc chi tinh bị chính mình luyện hóa, tu vi tăng lên rất nhanh, vừa mới đột phá đến Niên Nát cảnh, tựu lợi dụng quy tắc chi tinh tăng lên đi lên, nếu có đầy đủ quy tắc chi lực lời mà nói, luyện hóa về sau, chính mình có thể lần nữa đột phá, đạt tới Tạo hóa cảnh, thành tựu Tạo hóa cảnh, mặc dù là không thi triển hủy diệt nhất, tức cũng có thể có thể cùng tiên cảnh cường giả đánh một trận. Đương nhiên thật sự Lộ Lộ nói, "Chủ nhân lần này thật sự là phát đạt, bất quá, ta phải nhắc nhở chủ nhân, tại đây rất có thể sinh tồn người một cái cường đại gia hỏa, nơi này là người kia địa bàn, cho nên, tại đây mới sẽ như thế yên tĩnh, không có gì hắn sự cường đại của hắn yêu thú các loại ở chỗ này, đây cũng là bởi vì cái kia cường đại gia hỏa nguyên nhân, trước mắt, hẳn là người kia đi ra ngoài đi kiếm đồ ăn rồi, các loại tên kia trở về, chủ nhân kiểu có một hồi đại chiến. Mày cơ bao nhiêu? So thủy ma thú như thế nào?" Hoàng Vũ nghe vậy nói tiếp, "Nếu như là thủy ma thú lời mà nói, còn không cần lo lắng, cái kia thủy ma thú cũng không quá đáng là tương đương với tạo hóa cảnh mà thôi, tiên cảnh đều không có đạt tới, chặn đánh giết, chỉ cần thi triển xuất hủy diệt nhất thức như vậy đủ rồi. Đương nhiên, mặc dù là đạt đến tiên cảnh cấp bậc, dùng hủy diệt nhất thức, vẫn là có thể đánh chết đấy. Nhất định so về thủy ma thú yêu thắng, hơn nữa cường xuất không ít, về phần rốt cuộc là cái gì cấp độ, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng chủ nhân phải cẩn thận." Lộ Lộ nói ra. "Không biết, Lộ Lộ cũng không biết." Hoàng Vũ có chút bận tâm rồi. "Cái kia, Lộ Lộ, ngươi biết rõ Súc Sinh kia đến cùng lúc nào trở về sao?" Hoàng Vũ nghi nghi, hỏi tiếp. Nếu như Súc Sinh kia trở về được sớm lời mà nói, chẳng phải là sẽ rất phiền toái, chính mình là không lo lắng, nhưng Hoàng Vũ Minh nguyện các loại nữ không giống với, các nàng cũng không có thực lực của mình, nếu như chống lại tiền cảnh cấp bậc yêu thú, nhất định sẽ bị thương đấy, chính mình thế nhưng mà bảo hộ không được nhiều như vậy. Chủ nhân hiện tại còn không cần phải lo lắng, trước mắt còn không có có cái kia yêu thú khí tức, ít nhất tại phương viên chăm dặm ở trong không có, bất quá, mà khác có người đến, chủ nhân đối thủ. Lộ Lộ nói ra, có người đến, còn là đích nhân, chẳng lẽ là hi trọng bọn hắn. Hoàng Vũ nghe vậy trong lòng căng thẳng, chính mình bị hi trọng bọn hắn phát hiện sao, đây cũng không phải là chuyện tốt. Lạc Tiên Lý Nhãn cùng Tuần Phong Nghị. Lộ Lộ nói, khi trọng chưa cùng đến, chỉ có hai người bọn họ. Hoàng Vũ nghe vậy vui vẻ, nếu quả thật chỉ là hai người này lời mà nói, vậy cũng tốt, hai người này một cái là tiến cảnh, một cái là tạo hóa cảnh, lợi dụng hủy diệt nhất thức kích giết một người, lại lợi dụng hoàng kim kiếm, khí hòa phong đao thất sát có lẽ có thể đánh chết một cái khác. Đúng vậy, chủ nhân. Vậy là tốt rồi, hai thằng này đã dám đuổi theo, vậy hãy để cho bọn hắn có đến mà không có về, chết không có chỗ chôn. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, trường trong tay đã ra khỏi vỏ. Chúng nữ xem Hoàng Vũ đột nhiên rút vũ khí ra, Lập tức cũng cảnh giác lên, nguyên một đám cũng đều lấy ra vũ khí của mình. Phu quân, lại chuyện gì phát sinh rồi hả? Có địch nhân đến là thiên Lý Nhãn cùng thuận Phong Nghị, thật không ngờ bọn hắn rõ ràng đuổi theo tới, mất quá, như vậy cũng tốt, bọn hắn đến rồi hai người, hai thằng này am hiểu cách truy tung, chính dễ dàng giết chết bọn hắn, bởi như vậy tụi giải quyết một cái đại phiền toái, đã không, có hai người này, các ngươi tiểu an toàn nhiều lắm, bọn hắn rất khó sẽ tìm đến tung tích của chúng ta. Hoàng Vũ nhìn xem chúng nữ nói ra, các ngươi hiện tại cứ ở chỗ này chờ ta, ta đi xử lý hai thằng này sẽ trở lại. Ngươi phải cẩn thận. Thứ hai mập nói Bọn chúng ta đợi lấy ngươi trở về, nếu như, nếu như một canh giờ về sau, ngươi vẫn chưa về, chúng ta tự đi tìm ngươi. Ân, phu quân, ngươi nhanh chút ít trở về, đánh không lại tự đi. Xem các ngươi nói, các ngươi phu quân ta có kém cỏi như vậy sao? Hoàng Vũ cười cười nói, Hoàng đại ca, nếu không, nếu không ta cùng đi với ngươi a. A nô nói, ta có thể hạ độc, có thể trợ giúp ngươi, của ta cổ độc thuật hôm nay đã có cực lớn tăng lên, có thể trợ giúp ngươi. Hoàng Vũ lắc đầu nói ra, không được, ngươi cổ độc thuật mặc dù không tệ, nhưng ngươi thực lực của bản thân quá yếu, một khi khí kình đến gần lời của ngươi, Hậu quả không tưởng tượng nổi, cái kia hai tên ra hỏa đều là tạo hóa cảnh phía trên cường giả, người đi cũng không nhất định có thể dùng cổ độc độc đến đối phương. Mới không đâu rồi, buồn mạng của ta cổ vương thế nhưng mà rất lợi hại đấy, mặc dù là đại la kim tiên cũng có thể hạ độc chết. A nô nghe xong, không hài lòng rồi, cái mũi nhỏ nhíu, trừng mắt Hoàng Vũ nói: "Cổ vương? Đúng vậy, tiểu là cổ vương, cổ vương rất lợi hại đây này, nó là dưới đời này lợi hại nhất sâu độc." A nói: coi như là mẫu thân của ta, cũng không có cường đại như vậy cổ vương. Tuyệt, rất lợi hại, bất quá, bây giờ cổ vương còn không có có lớn lên." Chính thức cường đại của vương, vô địch thiên hạ, đó là ngươi cổ vương lớn lên về sau rồi, trước mắt còn ở vào hấu sinh kỳ, thực lực còn yếu, vạn nhất nếu đem ngươi cổ vương cho làm bị thực rồi, đây chẳng phải là thật là đáng tiếc. Hoàng Vũ vô xuống Anô đỉnh đầu, nói khẽ, "Tốt rồi, Anô, nghe lời, ngươi giúp ta hảo hảo bảo hộ mấy vị tỷ tỷ, đã biết sao? Nếu như ngươi biểu hiện được tốt lời mà nói, ta đây tiểu đáp ứng ngươi một cái điều kiện, chỉ có một lần cơ hội nha." Thật sự. Anô nghe xong, kinh hỉ vô cùng, một phát bắt được Hoàng Vũ cánh tay nói, "Tự nhiên là thật đấy, ta có thể không gạt ngươi lấy. Thật tốt quá, giữ lời nói." Ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ mấy vị tỷ tỷ đấy." Ano vui mừng vô cùng. Nhìn xem Hoàng Vũ phi thân lên bóng lưng, chúng nữ tràn đầy lo lắng, phải biết, những người kia, nhưng là chân chính tiên nhân hạ phàm a, Hoàng Vũ thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng không có khôi phục, mà lên, đối mặt lại là hai cái tiên nhân, lại để cho chúng nữ như thế nào không lo lắng đây này. Không có chuyện gì nữa, chúng ta phải tin tưởng phu quân, tin tưởng phu quân nhất định có thể bình an trở về. Thứ hai mộng đem Linh Nhi ôm vào trong ngực, ôn nhu ủi, trong mắt của nàng lóe ra nồng quan tâm chi tình. Hoàng Vũ tại lộ lộ chỉ dẫn xuống, hướng phía tiên cùng Tuận Phong Nghị hai người phương hướng tiến đến. Lúc này Thiên Ly Nhãn cùng Thuận Phong Nhị cũng phát hiện Hoàn Vũ, thấy hắn rõ ràng hướng phía chính mình hai người trước mặt mà đến, trong nội tâm rất là kinh ngạc. Tiểu tử này, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ phát hiện chúng ta? Không đúng, nếu phát hiện chúng ta còn có thể trở về, đây không phải là chịu chết sao? Hai người có chút kỳ quái, tốc độ liền chậm lại. Chẳng lẽ là có âm như gì? Rất có thể. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Lùi về sao? Xem một chút đi, chúng ta có hai người, thực lực đều so với hắn cường, xem hắn đường dịch hoa gì, vạn nhất có âm mưu, chúng ta rút đi cũng không có vấn đề đấy. Thiên Lý Nhãn nói, "Nói không chừng tiểu tử kia căn bản không biết chúng ta đây, hắn chỉ là quên cái gì đó, hoặc là sự tình gì, vì vậy mà trở về đấy." Ân, cũng có khả năng. Thuận Phong Nghị gật đầu. Hai người lần nữa hướng phía phía trước tăng thêm tốc độ. Hoàng Vũ ở phía trước cũng phát hiện hai người này bắt đầu tốc độ hạ thấp, trong chốc lát lại nhanh hơn. Mười mấy hơi thở về sau, rốt cục gặp mà rồi. Hoàng Vũ nhìn xem Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nghị. Thiên Lý Nhãn lông mi rất dài, một đôi mắt phi thường sáng ngời, có thể xem thấu nhân tâm, mà Thuận Nhĩ, đấy, so về người bình thường lỗ tai muốn lớn hơn nhiều phát nhìn có chút không cân đối, lộ ra có chút quái dị, lại để cho người nhịn không được muốn cười. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, ngươi nhận thức chúng ta. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ hai người cả kinh, nhìn xem Hoàng Vũ Hô. Các ngươi rất lớn mật, rõ ràng dám đến truy ta. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, Bái Nguyệt giáo chủ đều bị ta giết, các ngươi muốn đưa chết, ta sẽ thanh toán các ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 596. Giết chúng ta, tiểu tử tu vi không được, nhưng khẩu khí rất lớn, huynh chúng ta hai người, mặc kệ gì một người đều so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi chỉ là nghiền nát cảnh mà thôi. Như thế nào giết ta hai huynh đệ? Mặc dù là các ngươi có nữ hoa nương nương bảo vật, cũng không là đối thủ của chúng ta, tiểu tử, ta xem ngươi hay là thành thành thật thật đầu hàng, sau đó đem nữ hoa hậu duyệt triệu linh nhi ngoan ngoãn giao cho chúng ta, có lẽ có thể tha cho tính mệnh của ngươi, bằng không thì ngươi tự chỉ có một con đường chết. Thiên Lý nhãn nghe xong, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, khinh miệt nói: "Thu vi không được, giết các ngươi đủ để." Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo lệ mang, trường đao trong tay lên, không chút do dự, trùng trùng điệp, điệp bổ đi ra ngoài. Hủy diệt nhất thức, giết. Lưỡi đao chợt loé lên, hai người căn bản phản ứng không kịp nữa. Ta Tiên Lý Nhãn lời nói đều cũng không nói ra miệng, gục bỏ mình. "Đại ca, ngươi, ngươi giết ta đại ca." Thuần Phong nhíu xem xét, doa được lời giải, như thế nào cũng thật không ngờ, so về chính mình cường rất nhiều đại ca Thiên Lý Nhãn, rõ ràng tại tiểu tử này trước mặt một chiêu cũng đỡ không nổi, đây là cái gì khủng bố đạo pháp, đây là cái gì tu vi, quá cường đại a, chẳng lẽ tiểu tử này là giả heo ăn thịt hổ, là huyền tiên cấp bậc cường giả, thậm chí có thể là kim tiên cường giả, huyền tiên cường giả, đều chưa hẳn hiểu rõ một chiêu đơn giản đuổi giết đại ca của mình a. Tiên Lý Nhãn không chỉ có riêng chỉ là thấy xa đơn giản như vậy, còn có một cường đại công năng, cái kia chính là có thể nhìn rõ ràng nhược điểm của đối phương, chứng kiến đối phương ra chiêu sơ hở, như quả thực lực của đối phương không phải vượt qua quá nhiều lời mà nói, cái kia tuyệt đối không có khả năng một chiêu cũng đỡ không nổi đấy. Đến phía ngươi." Hoàng Vũ trưởng dao hất lên, hướng phía Thuận Phong Nhi vọt tới. "A, không được qua đây, ngươi ngàn vạn không được qua đây." Thuận Phong Nhi vốn ôm Thiên Lý nhãn đấy, nhìn xem Hoàng Vũ vọt lên, doa được lập tức đem Thiên Lý nhãn thi thể muốn ném, điên cuồng chạy Nguyên bản lão hổ biến thành con chuột, ngược lại là cừu non thoáng cái biến thành sói đói, hung tàn vô cùng. "Ngươi không chạy thoát được đâu." Hoàng Kim kiếm khí Vạn kiếm quy tông, đi." Hoàng Vũ dùng chỉ thay kiếm, kiếm khí tung hành, hóa thành một thanh cực kiếm, hướng phía Thuận Phong Nghị sau lưng, vắt, đâm tới. "A!" Thuần Phong Nghị kêu thảm một tiếng, kiếm khí nhập vào cơ thể, máu tươi chảy dòng. Tuy nhiên chúng một kiếm, nhưng Thuận Phong Nghị, thực lực cường đại, dù gì cũng là một vị tạo hóa cảnh cường giả, chỉ thiếu chút nữa có thể tiến vào tiên cảnh rồi. Hoàng Vũ thực lực của bản thân chỉ là nghiền nát cảnh mà thôi, khoảng cách tiên cảnh còn kém xa lắm. Nếu như là tại thế giới khác, Hoàng Vũ có thể vượt cấp phát huy uy lực cường đại, nhưng trước mắt, lại thì không được, thực lực còn có vẻ không bằng. Tuy nhiên có thể làm bị thương Thuận Phong Nghị lại không thể đem hắn đánh chết, dù sao Thuận Phong Nhĩ tại tiên giới tu luyện nhiều năm như vậy, đó cũng không phải là lăn lộn cho không đấy. Chết tiệt, rõ ràng lợi hại như vậy, ngăn kháng ta một chiêu, còn chưa có chết. Hoàng Vũ cũng nổi giận, thằng này, thật đúng là không thể xem thường, vốn cho là chính mình một kiếm có thể đem hắn triệt để chém giết đấy. Một kiếm giết không chết người, ta sẽ thấy đến một đao, phong đau thất sát, thất sát hợp nhất, cho chúng ta đạo hủy diệt a. Hoàng Vũ cô lấy toàn thân lực lượng, bằng bạc chân nguyên vào đến phong lần thần trong đao, nội giận lên một tiếng, thẳng chém xuống, khủng bố lực lượng, mang tất cả mà lên. Phạm Vất là một đạo cự đại vòi rồng bạo động, dạng hướng phía Thuận Phong Nghị mãnh liệt mà đi. Thuận Phong Nghị thấy như vậy một màn, doạ được vong hồn đại bức lên, điên cuồng chạy thủ mạng, tốc độ kinh người, so về vừa mới không có bị thương trước kia, rõ ràng còn phải nhanh hơn một phần, tốc độ như vậy, lại để cho Hoàng Vũ là âm thầm lữu lửễu. Bất quá, hắn tốc độ nhanh, nhưng lại thế nào so ra mà vượt Hoàng Vũ chỗ thi triển đi ra phong đao thất sát đâu này. Kinh khủng kia vòi rồng bạo, thoăn cái liền đem Thuận, Thuận mất, thở ra, nếu như một chiêu này vẫn không giết được hắn mà nói, vận thật là không có biện pháp gì rồi. Một đao kia, rút sạch bất thời giờ Hoàng Vũ cơ hồ chín thành chín lực lượng, tiêu hao quá lớn, vì có thể một đau chém giết Tuần Phong Nghị, Hoàng Vũ thế nhưng mà liều lĩnh. Không tốt. Hoàng Vũ bỗng nhiên biến sắc, cảm giác cái kia hồ bên kia chuyển đến khủng bố lực lượng, quá kinh khủng, quá kinh người, Hoàng Vũ sắc mặt đại biến, cái kia khí tức, phi thường tương đại, tuyệt đối vượt qua tiên cảnh. Thảm rồi, thảm rồi, hy vọng các nàng không cần có sự tình. Hoàng Vũ như thế nào cũng thật không ngờ, lộ lộ theo như lời nói, rõ ràng trở thành sự thật rồi, cái này có thể như thế nào cho phải? Chủ nhân, không cần phải lo lắng, các nàng hiện tại còn không có gặp nguy hiểm. Lộ Lộ thanh âm chuyển tới, "Không có gặp nguy hiểm." Hoàng Vũ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, "Không có gặp nguy hiểm vậy là tốt rồi." "Bất quá, chủ nhân người gặp nguy hiểm." Lộ Lộ nói tiếp, "Sự tình gì? Có ý tứ gì?" Hoàng Vũ nói, "Con yêu thú kia là cảm thấy lực lượng cường đại, cho nên cảm thấy uy hiếp, cho nên hướng phía bên này chạy đến." Lộ Lộ nói, "Hơn nữa, nó đã đã tập trung vào khí tức của ngươi." "Không phải đâu, như vậy lừa đảo. Hoàng Vũ nghe xong, lập tức vẻ mặt đau khổ, "Cái này chẳng phải là rất phi đây chính là siêu việt tiên cảnh giao hòa A. tuy nhiên thực lực phát huy không xuất tiến cảnh, nhưng đây chính là yếu tố" Thân thể cường hãn tới cực điểm, phi thường cường đại, phi thường khủng bố, đoán chừng phát huy ra ra, khoảng chừng tiên võ cảnh sơ kỳ lực lượng. Bất quá, cũng coi như là một chuyện tốt, tốt xấu không có đối với Minh nguyện các nàng chúng nữ độc thủ, nói cách khác, chính mình còn thực không có nắm chắc cứu được các nàng, cuối cùng là một chuyện tốt. Đông đông đông. Mặt đất phát ra từng tiếng chấn động, phản phất là địa chấn giống như, từng khối cự thạch đều không ngừng run dậy, một tòa núi nhỏ ngược lại sụt xuống. Cái này, thằng này rất cao lớn rồi a. Lúc này Hoàng Vũ đã thấy được tên kia khổng lồ thân thể, quả thực cửu là một tòa núi nhỏ Đây là quái thú gì? Hoàng Vũ hỏi: "Cự Sơn sư, đây là yêu thú Cự Sơn sư, hung mãnh vô cùng, trưởng thành cự Sơn sư, thực lực có thể so với Đại La Kim Tiên, cái này một đầu Cự Sơn sư còn không có có chính thức trưởng thành, nếu như là tại thiên giới lời mà nói, cái này đầu Cự Sơn sư chỉ sợ đã trưởng thành, nếu như cho nó đầy đủ tài nguyên, đầy đủ linh khí lời mà nói, cái này đầu Cự Sơn sư cũng có thể rất nhanh trưởng thành là Đại La cảnh cấp bậc yêu thú." Lộ Lộ nói ra: "Chủ nhân, người bây giờ có thể xa xa không phải thằng này đối thủ, thằng này thân thể đã đạt đến tiên võ cảnh tình trạng, mặc dù là chủ nhân có phong ấn thí thần đạo." thì chiến hội diệt nhất thức cũng không có cách nào chém giết thằng này đấy. Tự không có cách nào đem những người kia cho thu phục chiếm được sao? Hoàng Vũ hỏi, nếu như nếu là có thể đem những người kia thu phục chiếm được lời mà nói, cái kia đối với mình cùng phục hi một trận chiến, tuyệt đối là có trợ giúp cực lớn đấy, tại hạ giới, ngoại trừ phục Hy, không, có người sẽ là thằng này đối thủ. Thu phục chiếm được thằng này, đó cũng không phải là sự tình đơn giản, Cự Sơn sư loại này yêu thú, thực lực cường đại, cũng là phi thường không tàn, nhưng bình thường sẽ không chủ động trêu chọc người khác, bất quá, nếu như nếu là có cái gì chọc giận lời của bọn nó, như vậy nổi giận Cự Sơn sư sẽ nổi giận, Liêu Lĩnh điên cuồng giết chết địch nhân của nó, giết chết mục tiêu của nó, không chết không lướt, cho dù là bổy bên trên tánh mạng của mình cũng sẽ không tiếc. Lộ Lộ nói ra, cho nên có thể thu phục chiếm được Cự Sơn sư người, ít càng thêm ít, cơ hội không có. Nói cách khác, ta cơ hội không có gì khả năng. Hoàng Vũ cười khổ không thôi, ngược lại, trước mắt cái này Cự Sơn sư đã đem ta trở thành là địch nhân rồi hả? Chỉ sợ là như vậy đấy. Lộ Lộ nói. Không chết không lướt, đầu đen dòng uống, những người kia thực lực khủng bố như vậy, giết lại giết không chết, vậy làm sao bây giờ? Hoàng Vũ nhìn xem càng ngày càng gần Cự Sơn sư. Trong nội tâm đang suy nghĩ biện pháp, muốn thế nào mới có thể đối phó những người kia? Thằng này có nhược điểm sao? Hoàng Vũ hỏi. Cơ hội là không có, bất quá Cự Sơn sư tại không có, có trưởng thành trước kia, tốc độ cũng không khoái, chỉ có đang tại sau trưởng thành, mới có thể tại tốc độ bên trên phát sinh biến đến gì, tại không có có trưởng thành trước kia, Cự Sơn sư tốc độ là tương đối chậm đấy, đương nhiên, đó cũng là tương đối mà nói, cùng tiền võ cảnh cường giả so sánh với, Cự Sơn sư tốc độ muốn chậm hơn gấp bội, nhưng cùng bình thường sinh tử cảnh nghiền nát cảnh đến so lời mà nói, Cự Sơn sư tốc độ cũng lạ rất kinh. Người, bất quá, dùng chủ nhân tốc độ hay là sẽ bị cự sơn sư nhanh lên một ít. Lộ lộ lời mà nói, lại để cho Hoàng Vũ trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, có nhược điểm là tốt rồi, tốc độ, tốc độ trưởng, như vậy ít nhất tánh mạng của mình là không có gặp nguy hiểm đấy. Không có nguy hiểm tánh mạng, vậy cũng không nhất định đây này. Lộ lộ nhìn xem Hoàng Vũ cười ha hà nói, chủ nhân cũng không thể xem thường cái này cự sơn sư, cái này một đầu cự sơn sư mặc dù không có trưởng thành, không có cường đại tốc độ, nhưng là đã nhận được tổ tông truyền thừa, cho nên, rất có thể đã tu luyện thần thông Cự Sơn sư có không ít tiên thiên thần thông, trong đó có một loại có thể vây khốn địch nhân, cùng loại chủ nhân sở tu luyện tiên điệu lao tổ, một khi bị khấu trụ, căn bản không có biện pháp đào thoát đi ra ngoài, nếu như cái này một, đầu Cự Sơn sư nếu tu luyện cái này một loại thần thông lợi mà nói, chủ nhân sẽ phải cẩn thận rồi. Đi, cảm giác đi. Hoàng Vũ cảm giác, cái kia Cự Sơn sư mắt to đã theo dõi chính mình, vội vàng phi tốc tiến lên, tránh đi cái kia Cự Sơn sư ánh mắt. Nhân loại, thằng này còn rất biết nói chuyện. Hoàng Vũ lời nói mới nói ra, ra không khỏi thầm mắng mình vừa ngớ ngẩn, thực lực đã đạt đến tình trạng như vậy, rất biết nói chuyện. Đó là chuyện rất bình thường, cái này Cự Sơn sư chỉ sợ đã trên việc tu luyện vào năm, những tu luyện kia mấy trăm năm yêu quái đều rất biết nói chuyện, cái này Cự Sơn sư làm sao lại sẽ không. Nhân loại, ngươi đừng sợ, ta sẽ không ăn ngươi đấy. Cự Sơn sư thân em rất lớn, phản phất cũ là xét đánh đồng dạng, ông ông ông đấy, chấn được Hoàng Vũ có chút lỗ thai phát điếc. Khô khục, khục, cái kia, vị này yêu thú tiền bối, ngài có gì chỉ giáo? Hoàng Vũ bẩy làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, kéo ra khoảng cách nhất định, hồi đáp, ta cảm nhận được trong cơ thể ngươi có một cố quen thuộc khí tức. Cái kia Cự Sơn sư nhìn xem Hoàng Vũ nói, quen thuộc khí tức, khô khủng, tiền bối, người là đang nói đùa a." Hoàng Vũ nghe xong, cái gì quen thuộc khí tức, chính mình làm sao có thể dính vào Cự Sơn sư quen thuộc khí tức? Vạn nhất thằng này hiểu lầm, đây chẳng phải là phi toái. Đúng vậy, nguyên lai là nữ oa nương nương khí tức." Cái kia Cự Sơn sư cực lớn con mắt nhìn xem Hoàng Vũ, trong ánh mắt không có gì ác ý, như thế lại để cho Hoàng Vũ nhẹ nhàng thở ra. Trước kia chính mình che giấu linh nhi khí tức, coi như là chuyệt tốt, cái này Cự Sơn sư đều không có phát hiện, lại phát hiện mình trên người có nữ oa khí tức. "Tiền bối, còn có chuyện gì sao?" "Không có chuyện gì lời mà nói, ta tiểu đi." Ta còn có rất nhiều chuyện cần muốn đi làm đây này." Hoàng Vũ nói. "Nhân loại, ngươi trước đừng có gấp." Cự Sơn sư nói, "Thực lực ngươi bây giờ rất yếu, hơn nữa, căn cơ tựa hồ có chút bất ổn, ngươi hẳn là rất bức thiết cần tăng thực lực lên, cho nên mới tạo thành tình huống như vậy." Cự Sơn sư thân thể cao lớn loé lên, thu nhỏ lại, hóa thành một đầu tiểu sư tử. Nói là tiểu sư tử, cái đầu lại cũng không nhỏ, so về Hoàng Vũ hay là muốn cao hơn một cái đầu ra, thoạt nhìn cũng rất hung mãnh, nhất là đôi mắt kia, càng là lộ ra lợi hại rồi. Không sai. Hoàng Vũ trong nội tâm cũng tin tưởng, thực lực của chính mình đột phá quá nhanh còn không có có vững chắc xuống, dù sao không có thời gian, muốn triệt để vững chắc lời mà nói, cần tìm một chỗ yên tĩnh, tu luyện mấy ngày, bất quá, ở chỗ này, Hoàng Vũ cũng không quá yên tâm, bởi vì có Hi trọng tại, dứt khoát chính là, hôm nay Hi trọng thủ hạ thuận Phong nhị cùng Thiên Lý Nhãn bị chính mình đánh chết, Hi trọng tìm được nhóm người mình, cơ hội sâu sắc giảm xuống, kể từ đó, chính mình ngày sau, muốn đi đối phó Hi trọng, liền càng thêm dễ dàng, không cần lo lắng bị phát hiện. Đương nhiên, có lợi cũng có tệ đấy, mình giết Tiên Lý Nhãn cùng Tuấn Phong Nghị, Hi trọng bọn hắn tính cảnh giác khẳng định cũng sẽ đề cao không ít, đến lúc đó, Hi trọng lạc đàn tỷ lệ sẽ giảm bớt như thế cũng là một kiện có chút chuyện phiến phức, mà nghe cái này Cự Sơn sư lời mà nói, tựa hồ có thể cho tu vi của mình đạt được tăng lên, cũng không cần lo lắng căn cơ chưa vững chắc, nếu quả thật có biện pháp lời mà nói, cái kia có lẽ là cái không sai lựa chọn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 597. Người có biện pháp tăng lên tu vi của ta và vững chắc căn cơ. Hoàng Vũ nhìn xem Cự Sơn sư hỏi. Điểm ấy việc nhỏ, đương nhiên có thể hiểu rõ, ta có thể cho tu vi của người trực tiếp tăng lên tới linh giai đỉnh phong, thậm chí đột phá tiến cảnh, đạt tới tiên võ cảnh đều không phải là không được, nhưng điều kiện tiên quyết là Ngươi mình có thể chịu đựng được lên." Cự Sơn sư ngữ khí có chút tự ngạo nói, "Chịu đựng được hỡi?" Hoàng Vũ nở nụ cười, "Có cái gì là ta chịu không nổi đấy, nhục thể của ta, phi thường cường hãn, cho dù là một cái thoát đại là cường giả đến cho ta rọi vào đầu, ta cũng có thể chịu đựng được ở điểm này, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, bất quá, ta hiện tại muốn biết chính là, ngươi vì cái gì làm như vậy, hoặc là nói, ngươi muốn rửa dẫm vào ta được cái gì, dưới đời này, không, có nguồn phí ăn cơm trưa, ngươi muốn là ta tăng lên tu vi, tự nhiên là muốn lấy được được chỗ tốt, nói ra đi, chỉ cần ta có thể có hiểu rõ, ta có thể cân nhắc." Hoàng Vũ có thể không tin, cái này Cự Sơn sư không có bất kỳ yêu cầu, nếu như là nói như vậy, cái kia đã làm cho hoài nghi. Đương nhiên, đích thật là có yêu cầu, ta không có khả năng không công trợ giúp ngươi. Cự Sơn sư nhìn xem Hoàng Vũ nói, ngươi số mệnh, là ta nhìn thấy qua người chính giữa cường đại nhất đấy. Số mệnh? Hoàng Vũ trong mắt hơi hiếp, chẳng lẽ ngươi là muốn lợi dụng của ta số mệnh, hoặc là nói, theo trên người của ta cướp lấy một bộ phận số mệnh. Cướp lấy? Không, không phải như vậy, trên người của ngươi số mệnh, cũng không phải ai cũng có thể cướp lấy đấy, mặc dù là nữ hoa nương nương, mặc dù là thiên đế phục nghi cũng không, có cách nào cứ lấy, trừ phi là giết ngươi." Cự Sơn sư lắc đầu nói ra, "Ta hiện tại tuy nhiên có thể chém giết ngươi, nhưng lại chịu không nổi, như vậy trừ phạt, ngươi số mệnh quá cường đại, mặc dù là vị diện này không gian đều không thể chịu tải, cho nên, trong cơ thể ngươi số mệnh vẫn chỉ là một bộ phận mà thôi, tuyệt đại bộ phận đều là ở vào một loại đặc thù che giấu trạng thái, người bình thường căn bản nhìn không tới, mặc dù là nữ hoa nương nương cùng phục hi đại đế cũng là như thế, bọn hắn không có cách nào chứng kiến ngươi trẻ dấu." Số mệnh, nhưng là ta nhưng lại có thể xem tới được. Che giấu số mệnh. Nguyên nguyên bản thực lực rất cường đại, xa xa đã qua ta. Chước mắt, thực lực của ngươi bị phong ấn, chỉ là một bộ phận mà thôi, rất tiểu nhân một bộ phận, tam muốn, nếu như là toàn thịnh thời kỳ lời của ngươi, một hơi có thể đem cái này một phương không gian, cái này một phương vị diện cho hủy diệt đi. Hoàng Vũ Trản đầy vẻ kinh ngạc, thật không ngờ Cự Sơn sư rõ ràng biết được nhiều như vậy, những chuyện này, hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được? Làm sao ngươi biết những chuyện này hay sao? Hoàng Vũ hỏi. Thiên phú của ta thần thông. Cự Sơn sư nói ra. Thiên phú thần thông? Đúng vậy, thiên phú của ta thần thông chính là vọng khí chi nhãn. Có thể xem tấu hết thảy số mệnh, vô luận đối phương đến cỡ nào cường đại, cỡ nào lợi hại, thậm chí mặc dù hắn không phải cái này một phương thế giới người, cũng có thể nhìn ra được hắn số mệnh, nhìn ra số mệnh về sau, cũng có thể phán đoán đối phương tu vi. Vọng khí sư, cũng có thể như vậy xưng hô, bất quá, ta cái này cái gọi là vọng khí chi nhãn, so về vọng khí sư, thiếu thắng xuất nhiều lắm, bọn hắn cho ta sách giày đều không xứng, mặc dù là tu vi của bọn hắn đạt tới đại lá cảnh, đều là như thế, thậm chí càng lớn là, cũng giống như vậy, của ta vọng khí chi nhãn, là ta chỉ có thiên phú thần thông, đại thiên thế giới vô số vị diện, cũng cũng chỉ có một mình ta có cái này vọng khí chi nhãn." Cự Sơn sư phi thường tự hào nói. "Vọng khí chi nhãn, ngươi như vậy nói cho ta biết, sẽ không sợ ta giết ngươi, cấp lấy ngươi vọng khí chi nhãn." Hoàng Vũ thấy hắn nói như vậy, nhân tiện nói, "Ngươi cũng đã biết, của ta số mệnh cỡ nào khủng bố, nếu như ta thật muốn muốn giành ngươi vọng khí chi nhãn lời mà nói, tuyệt đối là có thể hiểu rõ đấy." "Không, ngươi không biết." Cự Sơn sư lắc đầu nói, "Ngươi bản thân mình có cường đại đồng tự thuật, so về của ta vọng khí chi nhãn, còn phải cường đại hơn nhiều, chính là vọng khí chi nhãn, ngươi tuyệt đối là không đệ vào mắt đấy, cho nên ta không lo lắng ngươi sẽ cướp lấy của ta Vọng Khí chi nhãn, huống hồ, ngươi tức chính là muốn cướp lấy, cũng chưa chắc có thể có được, nếu như ngươi giết ta, của ta Vọng Khí chi nhãn liền sẽ tự động tiêu tán tại ở giữa thiên địa, mặc dù là sáng thế chỗ<td>tệ, cũng không có cách nào ngăn cản. Được rồi, chẳng muốn cùng ngươi nói mỏ, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Hiện tại nói ra đi. Hoàng Vũ nhìn xem hắn nói ra, ngươi đã không phải cần số mệnh, cái kia chính là muốn dựa dẫm vào ta đạt được vật gì đó khác, nếu như không quá mức phận lợi mà nói, ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ta muốn rời khỏi cái thế giới này, đi một cái càng thêm rộng lớn. Càng cường đại hơn không gian." Cự Sơn sư nói ra, "Ngươi muốn rời đi tại đây?" Hoàng Vũ sửng sở, nói, "Điểm này chính ngươi có lẽ có thể hiểu rõ a. Chỉ cần thực lực của ngươi tăng lên tới nhất định được tình trạng lời mà nói, phải ly khai cái này một phương thế giới, cái kia hay là rất dễ dàng đấy." "Không, ta không có cách nào làm được." Cự Sơn sư cười khổ không thôi, nói, "Ta chính là cái thế giới này đản sinh ra đến bổn nguyên một trong, một khi ta ly khai cái thế giới này, cái thế giới này sẽ sụp đổ, hóa thành một quả hành tinh chết." Hoàng Vũ nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng thật không ngờ. Cái này cự sơn sư rõ ràng có lớn như vậy địa vị, là cái này một phương không gian buồn nguyên biến thành. Không phải nói, cái này một phương thế giới, cái này một phương không gian buồn nguyên là của mình chúa tể chi ấn sao, tại sao lại trở thành cái này cự sơn sư rồi hả? Mê hoặc, phi thường mê hoặc. Trước mắt Hoàng Vũ, căn bản không làm rõ được, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, như thế nào cái này cự sơn sư sẽ là buồn nguyên, như vậy chúa tể chi ấn lại là chuyện gì xảy ra đâu này? Nghe đồn, cái này một phương thiên địa, cái này một phương không gian vị diện, không phải nữ đưa ra tích sao Ngươi là cái này một phương thế giới bổn nguyên, như vậy ta chúa tể chi ấn lại là chuyện gì xảy ra? Hoàng Vũ nhìn xem nó nói, không phải nói, cái này một phương thế giới chính là nữ oa đưa ra tích. Không, cái này một phương thế giới cũng không phải nữ oa đại thần đưa ra tích, mà là ta chúa diễn sinh đi ra đấy, nữ oa cùng phục hy lúc trước phát hiện ra cái này một phương thế giới, chỉ có điều bọn họ là giúp một bà, lại để cho cái này một phương thế giới sinh ra đời nhanh hơn mà thôi, bọn hắn cũng không phải mở cái này một phương thế giới người. Cự Sơn sư lại nói tiếp cũng là phiền muộn vô cùng, trên thực tế, bọn hắn chẳng khác gì là đem ta làm hỏng, đương nhiên nói đi thì nói lại, Nếu như không phải bọn hắn mà nói, ta cũng không có cách nào diễn sinh đi ra. Lời của ngươi lại để cho ta càng ngày càng hồ đồ." Hoàng Vũ nói, nói rõ hơn một chút. "Sự tình là như thế này đấy, tại vũ trụ trong hư không, có một khối thế giới nguyên thạch, cái này một khối thế giới nguyên thạch đang không ngừng tiến hóa, muốn mở không gian, tiến hóa làm chính thức một phương thế giới, nhưng là, lại đã tao ngộ cường đại hư không thôn phệ thú, cái kia hư không thôn phệ thú thích nhất chính là thế giới nguyên thạch, mà ta chính là cái kia một phương thế giới nguyên thạch, khi đó, ta hay là tỉnh tỉnh hiểu hiểu, không, có gì tư duy, nhưng cũng biết chính mình gặp phải cực lớn uy hiếp, đang lúc ta cảm giác cũng bị cái kia hư không thôn phệ thú cắn nuốt sạch thời điểm, xuất hiện một nữ nhân, nữ nhân kia thân dáng, thực lực cường đại vô cùng, nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem cái kia hư không thôn phệ thú cho đánh lui, cũng giúp ta mở không gian, nô lên cao giữa vị diện mở đến mấu chốt thời khắc, lại tới nữa một người, đúng là phục hy đại đế, cái kia phục hi đại đế bắn ra một đạo khí tức, tiến nhập ta sinh ra thành không gian thế giới, cấp lấy của ta. Một bộ phận thân hình, đã luyện thành tiên đế ấn, mà nữ oa nương nương cũng cấp lấy một bộ phận bổn nguyên, hóa thành năm linh châu. Cái này, cái này, không phải nói Năm Khỏa Linh Châu chính là năm tôn lực lượng của ma thần ngưng tụ mà thành đấy sao?" Hoàng Vũ nghe vậy ngây mẩn cả người, nói ra: "Cái kia trên thực tế là năm Khỏa Linh Châu sinh ra linh trí của mình, hóa thành năm đại ma thần, làm hại nhân gian, cuối cùng bị nữ oa nương nương cho thu phục chiếm được, lần nữa hóa thành linh châu, cho nên mọi người tưởng lầm là năm đại ma thần bị nương nương luyện hóa trở thành linh châu, đây cũng chính là ngũ linh châu tồn tại." Cự Sơn sư giải thích nói. Như thế nói đến, ngươi có thể cảm ứng được trong tay của ta chứa tể Chi ấn, hơn nữa, có thể đem chứa tể Chi ấn bên phục đại đế để lao đi, hơn nữa có thể đem hắn kích vài Hoàng Vũ hỏi, "Cái này là không thể nào đấy, ta không có cách nào làm được, phục Hy đại đế thực lực không phải ta có thể so sánh đấy, ta tuy nhiên là cái này, một phương thế giới buồn nguyên biến thành, nhưng trên thực tế, lại không có cách nào khống chế cái này một phương thế giới, hơn nữa, liền nữ hoa cùng phục Hy đại đế cũng không biết sự hiện hữu của ta, một khi biết rõ, bọn hắn khẳng định liều lĩnh muốn bắt lấy ta, đem ta luyện hóa, kể từ đó, bọn hắn là có thể chính thức thoát đại la rồi." Cự Sơn sư nói ra, kỳ thật, ta cũng tin tưởng, cái này nữ hoa cùng phục hưng cũng chỉ là một đám phân thân mà thôi, cũng không phải bọn hắn bản tôn, bọn hắn bản tôn cường đại vô cùng, bọn hắn vì tu luyện mới đưa phân thân của mình đưa lên tại vô số vị diện bên trong. Cự Sơn sư nói xong, ánh mắt tràn đầy kinh ý, bọn hắn phi thường cường đại, tại vô số không gian vũ trụ bên trong, để lại vô số phân thân, mượn này tu luyện, cuối cùng một đơn thực lực đạt đến cái nào đó trình độ, bọn hắn sẽ đem phân thân chính thức dung hợp cùng một chỗ, đến lúc đó, thực lực sẽ sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dựa theo như lời ngươi nói đấy, ngươi chẳng qua là cái này một phương tiểu thế giới một đạo bổn nguyên mà thôi, hơn nữa, hay là ngoài ý muốn đản sinh ra đến đấy, ngươi sẽ biết nhiều chuyện như vậy. Hoàng Vũ cảm nhận được được không đúng, thằng này, tựa hồ biết quá nhiều hơi có chút, những chuyện này Hắn làm sao có thể biết rõ? Ngươi chỉ sợ không phải cái này một phương thế giới bổn nguyên a, chân tướng sự tình cũng không phải ngươi nói như vậy." Hoàng Vũ cười lạnh một tiếng, nhìn xem hắn nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Phục Hy một đám phân thân. Có thể đối với những chuyện này như thế giải người, chỉ có hai người, một cái là Nữ Hoa, một cái là Phục Hy, mà Nữ Hoa không có khả năng, như vậy cũng chỉ còn lại có một cái rồi, hắn tựu là Phục Hy. Nếu như thằng này là Phục Hy lợi mà nói, như vậy hết thảy đều giải thích được thông rồi, bất quá, vì cái gì Phục Hy muốn hạ giới, còn muốn hóa thành một yêu thú đâu này? Điểm này la Hoàng Vũ không nghĩ ra địa phương. "Phục hy phân Thân, ngươi tại sao có thể như vậy muốn?" Cự Sơn Sư nghe xong, mở to hai mắt nhìn, Nguyên Bản cũng rất đại tròng mắt, giờ này khắc này, phảng phất là một khoảnh cực lớn bảo thạch, hào quang lóng lánh. "Cái này buồn cười quá, ta tại sao có thể là Phục hy phân Thân đâu rồi? Nếu như ta nếu Phục Hi phân Thân lời mà nói, sớm liền giết chết ngươi rồi, còn muốn chờ tới bây giờ sao? Ngươi thừa nhận không thừa nhận, không sao cả, chỉ có điều, ta cho rằng ngươi là lạ là được rồi." Hoàng Vũ mỉm cười nói, "Ta cũng không phải Phục Hi, ngươi phải tin tưởng ta, hơn nữa, trước mắt chỉ có ta mới có thể trợ giúp ngươi." Cho ngươi tại trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên đi lên, chỉ cần ngươi đã có đầy đủ tu vi, ngươi mới có thể tại phục hi trước mặt tự bảo vệ mình, không phải sao?" Cự Sơn Sư nói ra. "Không, trên thực tế cũng không phải như thế." Hoàng Vũ nói, "Thực lực, thực lực của ta muốn tăng lên đi lên cũng không có, ta mình có thể làm được, hơn nữa, nếu muốn ở trong thời gian ngắn tăng lên, Đặt tới tiên võ cảnh, cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào, trừ phi, trừ phi ta luyện hóa chúa tể chi ấn, nhưng là chúa tể chi ấn nhưng lại không thể luyện hóa đấy, cho nên, căn bản không có khả năng, ngươi đang nói láo." "Đúng vậy, thật sự là không thể." Không nghĩ tới ngươi rõ ràng phát hiện ra, vốn ta ý định luyện hóa ngươi, đem ngươi số mệnh cấp đo tới, thật không ngờ, ngươi rõ ràng xem thấu đây hết thảy. Cự Sơn sư thân hình xanh biến hóa, hóa thành một cái khí vũ hiên ngang trung niên nam tử, uy phong bá khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện, chương 598. Ngươi quả nhiên lợi hại, không hổ là thiên ngoại chi nhân, rõ ràng xem thấu thân phận của ta Ngụy Trang. Phục Hy nhìn xem Hoàng Vũ, kinh ngạc vô cùng, căn bản cho là mình làm chính là không chệ vào đâu được, thật không ngờ rõ ràng bị hắn cho xem thấu thân phận, cái này lại để cho Phục Hy cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, ngươi quá nóng lòng cầu thành. Cho nên lộ ra sơ hở, nếu như nếu không phải ngươi gấp gáp như vậy lời mà nói, có lẽ ta còn thực không có cách nào dễ dàng như vậy tiểu nhìn ra. Hoàng Vũ nheo lại con mắt, lại cũng không có tính toán chạy trốn, thằng này là thứ đại địch, nhưng là, hắn chỉ là một cái phân thân mà thôi, chính thức phục hy, vẫn còn trong khi tu luyện. Thật sao? Phục Hy không có để ý, mà là nhìn xem Hoàng Vũ nói ra, "Hoàng Vũ, ngươi gọi Hoàng Vũ đúng không? Ta có thể cho ngươi thêm một lần cơ hội, nếu như ta và ngươi hợp tác lời mà nói, ngươi cũng tìm được không tưởng được chỗ tốt, mục đích của ta là siêu thoát đại la, một khi ta siêu thoát đại la, cái này một phương thế giới Cái này một phương không gian sẽ thấy leo heo đảo tiểu thuyết vế đút vế đút vế đút. Hưu cổ, cũng cho không giới ta rồi, ta tất nhiên sẽ rời đi đấy, bởi như vậy, cái này một phương thế giới chính thức khống chế sẽ để trống, ngươi nếu như cùng ta hợp tác lời mà nói, ngươi sẽ là kế tiếp nhiệm thiên đế, trưởng quản cái này toàn bộ vị diện. Cùng ngươi hợp tác, Hoàng Vũ lắc đầu, cùng ngươi hợp tác không khác bảo hộ lộ ra, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi còn có cái khác lựa chọn, nếu như ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác, như vậy, ngươi sẽ uy hiếp được ta, kể từ đó, ta nhất định phải muốn giết chết ngươi, giải quyết hết cái này một cái uy hiếp ta sẽ không lại để cho có thể uy hiếp ta nghiệp lớn người tồn tại đấy, ngươi nhưng là phải nghĩ thông suốt, tư chất của ngươi rất mạnh, tiền đồ vô hạn, hơn nữa, ngươi số mệnh thông tiên, chính là thiên ngoại chi nhân, nhưng là, một khi ngươi ở nơi này chết đi, mặc dù là có thể tại, thiên ngoại phục sinh, lại cũng sẽ có tổn thất thật lớn, vài và năm, thậm chí thời gian dài hơn cũng khó khăn để khôi phục, ngươi tiến vào cái không gian này vị diện, đơn giản là muốn lĩnh ngộ thế giới pháp tắc chí lực, hoặc là thu hoạch thế giới nguyên ma tôi, nhưng nếu như ngươi chết ở chỗ này, hết thảy đều là nói suông, ngươi cũng biết thật đúng là không biết. Ha ha Bởi vì ta còn có nữ hoa là cùng ngươi đồng dạng nghi cách, cũng là vì những vật này mà đến, chỉ có điều, hôm nay ta đã đã lấy được ta cần có, nhưng là muốn đánh vỡ cái này một phương không gian gông cùm siết xích, lại không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa, còn có nữ hoa ở một bên nhìn chằm chằm, ta không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn." Phục Hy nói ra. "Mà ta chính là trong mắt ngươi ngoài ý muốn a?" Hoàng Vũ nói. "Vâng, ngươi thật sự là ở trong đó lớn nhất ngoài ý muốn." Phục Hy không có che giấu, cho nên, ta muốn cho ngươi cái này ngoài ý muốn, có thể trở thành của ta trợ lực, nếu như ngươi không muốn trở thành của ta trợ lực lời mà nói, như vậy ta cũng cũng chỉ phải giết ngươi chết bẩm. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng ta muốn giết ngươi, dễ dàng, ta cho ngươi thêm nửa khắc đồng hồ thời gian, nửa khắc đồng hồ về sau, không nữa cho ta minh xác trả lời thuyết phục lời mà nói, như vậy ta cũng chỉ có giết ngươi rồi. Không cần, ngươi giết không được ta, mà ta cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác đấy." Hoàng Vũ cười nói, "Ngươi thực đã cho ta không dám giết ngươi sao?" Phục Hy ngay vậy, nữ khí chấn động, đó lấy trong ánh mắt tràn đầy lệ khí, không nghĩ tới tiểu tử này, rõ ràng còn thật sự là không thất thời, mình cũng đã đi ra nói được rõ ràng như vậy, như thế có thành ý, nguyện ý là hắn hao phí tài nguyên tăng lên tu vi. Hắn rõ ràng lựa chọn cự tuyệt. Cái này lại để cho Phục Hy như thế nào không phấn nộ, đã ngươi muốn chết, như vậy ta sẽ thành toán ngươi. Nói xong Phục Hy toàn thân tản mát ra cường đại khí tức, cả người giống như bên trên bầu trời, cái kia trói mắt mặt trời giống như lại để cho người cơ hồ mở mắt không ra. "Phục Hy, ngươi cái này một đạo phân thân tuy nhiên cường hãn, có thể đủ đánh chết tiên võ cảnh, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là, đối thủ của ngươi lại không phải ta." Hoàng Vũ cười lạnh nói, nương nương, xuất hiện đi, cái này Phục Hy phân thân, có lẽ đủ để triệt để hoạt ta chúa tể ấn, tựu làm phiền nữ oa nương nương động thủ." "Nữ oa Phục Hy tâm thần đại trấn, quay người lại muốn thoát đi, hắn đương nhiên biết rõ, nữ hoa cường đại, mặc dù là của mình bản tôn xuất hiện, cũng chưa chắc có thể đối phó được nữ hoa. Huống chi, trước mắt chính mình chỉ là một đạo phân thân mà thôi, thực lực bất quá là tiên võ cảnh, liền huyền tiên cũng không phải, làm sao có thể ngăn cản được nữ a? Chỉ thấy Phục Hy chỉ thấy hóa thành một đạo cầu vồng, hướng phía chân trời cấp tốc lao đi, nhưng là hắn nhanh, nữ hoa so với hắn nhanh hơn, một đạo lục sát hào quang lóe lên, trực tiếp chặn cái kia một đạo cầu vồng, đón lấy vô, Phục Hy phân thân đã bị phát xuống dưới, rơi trên mặt đất, nhấc lên tầng tầng bụi mù. Hoàng Vũ Phục Hy chứng kiến cách đó không xa Hoàng Vũ, biết rõ chỉ có bắt lấy Hoàng Vũ mới là trốn chạy để khỏi chết duy nhất cơ hội. "Cho ta tới." Phục Hy nộ quát một tiếng, chọ tay một chảo, hóa thành một cái cực lớn bàn tay, hướng phía Hoàng Vũ chảo đi qua, tốc độ kinh người, chỉ ở hô hấp tầm đó tựu đã đến Hoàng Vũ trước mặt. "Muốn bắt ta làm con tin sao?" Hoàng Vũ cười lạnh cùng tôi, thật sự là nằm mơ, ta nếu quả thật yếu như vậy, cũng sẽ không lẫn vào đến các ngươi tầm đỏ đến đến rồi, hơn nữa, ngươi cho rằng nữ hoa cùng ta hợp tác, ta dựa vào cái gì? Nhìn xem chảo tới bàn tay lớn, Hoàng Vũ không nghĩ ngợi thêm, chưởng dao trong tay lập tức ra khỏi vỏ, đúng là phong lẫn thị thần đao. Hắn vận khí thần đao uy lực cường đại vô cùng, tuy nhiên kích nhất không được tiên võ cảnh cấp bậc Phục Hy phân thân, nhưng là, muốn ngăn trở hắn, thậm chí kích thương hắn, vẫn là có thể hiểu rõ đấy. Hủy diệt nhất thức, cho ta chạm. Hoàng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao phá không mà ra, cường đại đạo khí, chém vỡ hết thể trước mắt, đem Phục Hy cầm ra cái kia một cái cực lớn bàn tay, xinh sinh chém vỡ, hóa thành hư vô, Phục Hy cả người chấn động, thân thể bị trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài, trong miệng ra một ngụm máu tươi, phản phất la suối phun đồng dạng, phun đi ra ngoài thật xa, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, dần hiện ra năm màu hào quang thật là xinh đẹp. Nguyên bản nữ hoa chứng kiến phục hi đối với Hoàng Vũ độc thủ, dọa được không nhẹ, vạn nhất nếu Hoàng Vũ bị hắn bắt lấy, vậy cũng thì phiền toái, thật không ngờ, Hoàng Vũ cường hãn như vậy, bằng vào nghiền nát cảnh tu vi, rõ ràng trận khủng bố như vậy công kích, phải biết, phục hi tuy nhiên bị chính mình kế tường, vẫn chỉ là một đạo phân thân, nhưng tức đã là như thế, hắn một cái kia, cũng là không như bình thường đấy, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản được, mặc dù là tiên. Cảnh, cũng chưa chắc có thể tiếp được cái này cường đại một kích, Hoàng Vũ ngược lại đem phục Hy đánh lui, thật sự là lại để cho người rung động, lại để cho nữ hoa xem trọng Hoàng Vũ không ít. Phục hi, thật không nỡ người cũng có hôm nay. Nữ oa cái này lúc sau đã tới, khi thế cường đại, xinh xinh đem phục hy phân thân áp chế được không thể nhúc nhích, duỗi tay ra, chụp tới phục hy phân thân, phục hi căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, liền đã bị bắt đi qua, hóa thành một đạo quan mang, bị nữ oa chộp vào trong lòng bàn tay. Người cái này một đạo phân thân, bị ta bắt lấy, ta biết luyện chế xuất người một giọt máu huyết, cái này một giọt máu huyết, chính dễ dàng cho Hoàng Vũ dùng để kích hoạt chúa tể tri ấn, đến lúc đó, Hoàng Vũ tiểu thực sự trở thành cái này một phương thiên địa chúa tể, khống chế toàn bộ thế giới, mà ngươi, bản tại đột phá chốt dưới tình huống, gặp như vậy đả kích, tất nhiên sẽ thực lực đại tổn, đột phá thất bại. Nữ hoa tâm tình rất là không tệ, tu vi của mình mặc dù không có khôi phục, mặc dù là lúc này đây đã thương nặng phục hi, hai người chống lại, hay là thắng ít bại nhiều kết quả, nhưng tối thiểu nhất, đã có có thể cùng phục hi đối kháng vô liếng. Không cần cùng trước kia đồng dạng, trốn chốn tránh tránh rồi. Đối với một cái nữ nhân, một cái cường đại mà nữ nhân xinh đẹp mà nói, trốn trốn tránh tránh, cùng chó nhà có tang đồng dạng, loại cảm giác này là phi thường không phải mái đấy. nữ hoa cũng là nữ nhân, tự nhiên không thích loại cảm giác này. Hơn nữa, lúc này đây, có thể nói là hãm diện trong nội tâm phi thường phải mái. Thế giới, Phục Hi bế quan chi địa. Nguyên bản chính đang bế quan tu luyện phụ hy, đột nhiên con mắt mở ra hốc ra một ngụm màu vàng huyết dịch. "Chết tiệt nữ hoa, chết tiệt hoàng vũ, rõ ràng chém giết của ta một đạo phân thân, thật là đáng chết. Tôi đáng chết vạn lần." Phục Hy vô cùng phẫn nộ, một quyền vung ra, lực lượng cường đại, đem cái kia dãy đặc chất chắn phòng tu luyện sinh sinh đánh ra một cái cực lớn động đến. Toàn thân khí thế đột nhiên bạo phát đi ra, kinh thiên động địa, toàn bộ thiên cung đều đang run rẩy, vô số sinh linh đều rung động rồi, bị dọa đến phải chết, toàn bộ đều lạnh run, ở trong tiên đỉnh quan thần tướng, cả đám đều khiếp sợ không thôi, lo lắng hãi hùng, là người nào Rõ ràng lại để cho Thiên Đế đại nhân tức giận như thế, chẳng lẽ hôm nay lại muốn biến rồi hả? Thiên giới, không người nào dám nói chuyện, Thiên Đế tức giận, cái kia tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Người tới, cho ta người tới. Phu thân, chuyện gì xảy ra? Người đến là phục Hy một cái khác như tử, khi cùng. Người dẫn vào đi tới giới, giết cho ta nữ oa cùng một cái tên là Hoàng Vũ người. Phục Hi thở hỗn hện, nhìn mình đứa con trai này nói, Khi Hỏa, hắn mấy con trai trong đó, nhất được hắn yêu thích một cái, bất quá tu vi lại không phải mạnh nhất đấy, nhưng tâm cơ sâu lường thủ đoạn rất nhiều, cùng hắn bản thân có rất nhiều chỗ tương tự, cho nên mới thích như hắn. Vâng, phu thân. Khi cùng bắt đầu, quay người tiểu phải ly khai. Phúc Hy phục hồi tinh thần lại, cả người trở nên bình tĩnh rất nhiều, nói, "Đợi một chút. Phu thân, còn có cái gì phân phó sao?" "Được rồi, không nên đi, ngươi không phải nữ hoa đối thủ, hôm nay còn nữ hoa che chở tiểu tử kia, ngươi đi cũng không có cách nào đối phó được hắn." Phúc Hy, "Biết rõ, mặc dù là phái bọn Hàn xuống dưới, cũng là không tốt, bởi vì hạ giới có pháp tắc hạn chế, xuống dưới người căn bản không thể phát huy lực lượng mạnh nhất, tối đa chỉ là tiền cảnh đỉnh phong." Mặc dù là thân thể cường đại đấy, cũng chỉ là có thể phát huy ra tiên võ cảnh thực lực mà thôi, liền huyền tiên cấp bậc đều khó có khả năng đạt tới, mà tiểu tử kia, thực lực phi phạm, chính là nghiền nát cảnh có thể ngăn trở mình tiên võ cảnh đỉnh phong công kích, có thể thấy được kỹ thật. Thực lực không thể khinh thường, hơn nữa hôm nay hắn được chúa tể tri ấn, chính thức dung hợp, thực lực sẽ càng tiến một bước, đến lúc đó mặc dù không có nữ hoa bảo hộ, cũng có thể ứng phó tự nhiên, cho nên phái bọn hắn xuống dưới, chẳng khác gì là đi đưa đồ ăn. Phụ thân, tốt rồi, ngươi lùi xuống cho ta, còn có, những ngày này cho ta thêm cường phòng hộ, toàn bộ thiên giới sự tình Tạm thời do ngươi xử lý, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể lại để cho nữ oa bọn hắn đi vào thượng giới, ta bây giờ là tu luyện thời khắc mấu chốt, không thể có bất kỳ sơ suất, ngươi biết sao?" Phục Hi âm thanh lạnh lùng nói. "Vâng, phu thân, ta biết phải làm sao rồi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 599. Nam triều quốc trông, Bái Nguyệt giáo chủ bị chết, Phục Hi phân thân cũng bị giết chết, khi trọng ở đâu còn dám đứng ở hạ giới, mang theo người của mình, xám xịt về tới thiên giới. Nam triều quốc lần nữa về tới nữ oa chế. Mà nguyên lai like với tư cách Nam Chiếu Quốc Vũ Vương Linh Nhi phụ thân, cũng bị phế sạch, hắn loại này nhu nhiều người, làm sao có thể đảm đương được rất tốt toàn bộ Nam Chiếu Quốc. Cuối cùng nhất, Nam Chiếu Quốc bị nữ oa chọn lựa một người, thì ra là thân là Bạch Miêu tộc trưởng Nam Man Vương A Man kế nhiệm, do nàng trở thành Nam Chiếu Quốc mới một đời vũ vương. Nữ oa trong miếu. Nữ oa đem Phục Hi máu huyết luyện hóa về sau, đưa cho Hoàng Vũ, thật không ngờ, lúc này đây rõ ràng chém giết Phục Hi phân thân, lúc này đây Phục Hy xem như tổn thất cực lớn. Cũng là vật khí, không nghĩ tới cái kia Phục Hi rõ ràng còn tại hạ giới để lại phân thân, nhưng lại che giấu được sâu như vậy. Hoàng Vũ nói: Bất quá, cũng là may mắn mà có nương nương trợ rút, bằng không thì ta căn bản không có biện pháp đánh chết phục hy phân thân, phân thân của hắn cũng là quá cường đại. Đúng rồi, ngươi một chiêu cuối cùng là cái gì địa vị? Ta cảm giác, một chiêu kia ẩn chứa mạnh nhất pháp tắc, đó là cường đại nhất hủy diệt pháp tắc, mặc dù là ta, cũng không có cách nào tránh thoát ra, chỉ có điều, thực lực của ngươi hay là quá yếu, không có cách nào phát huy ra lớn nhất ý lực, ta muốn, nếu như tu vi của ngươi có thể tăng lên tới huyền tiên lợi mà nói, chỉ sợ phục hy bản tôn ra, cũng ngăn không được kinh khủng kia một chiêu. Nữ oa nghĩ tới Hoàng Vũ cuối cùng thi triển đi ra hủy nhất thức, phi thường rung động. Nếu như Hoàng Vũ thực lực đạt tới huyền tiên, như vậy đối phó Phục Hy, có thể không sơ hở tí nào rồi. Một chiêu này, một ngày chỉ có thể có thi triển một lần, thực lực của ta quá yếu, hoàn toàn chính xác không thể phát huy ra lớn nhất huy lực, bất quá cái này cũng chính là ta có nắm chắc tại trong vòng 10 năm, diện trừ Phục Hy át chủ bài. Hoàng Vũ nói ra, đúng vậy, nếu như thực lực của ngươi tăng lên đi lên, đích thật là có thể làm được, trước mắt, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên tu vi của ngươi. Nữ hoa nói ra, cái kia tiểu đa tạ nương đâu rồi, đúng rồi, ngươi xem các nàng Phải hay là không có biện pháp cũng lại để cho tu vi của các nàng tăng lên thoáng một phát đâu này Hoàng Vũ nhìn xem nữ hoa chỉ chỉ chúng nữ nói ra muốn tăng lên tu vi của các nàng đương nhiên là cũng được thể chất của các nàng không có người như vậy là thủ có thể lại để cho bọn hắn tại trong thời gian ngắn tăng lên tới tạo hóa cảnh đặt tới tạo hóa cảnh về sau ta tiểu không có cách nào rồi muốn tiếp tục tăng lên tựu cần dựa vào các nàng chính mình lĩnh ngộ đối với pháp tác chi lực lĩnh ngộ đương nhiên còn có tựu là cái không gian này vị diện pháp tác hạn chế các nàng nhất định phải đi thiên giới mới có thể càng thêm dễ rằng lĩnh ngộ pháttắc bất quá trước mắt tình huống là không thể đi hướng thiên giới đấy, nơi đó là phục hy địa bản, cường giả như mây, thực lực của ta đồng dạng còn không có có khôi phục, cho nên không thể đi hướng thiên giới." Nữ hoa giải thích nói ra. Tạo hóa cảnh sao? Có thể làm cho các nàng toàn bộ tăng lên tới tạo hóa cảnh lợi mà nói, cái kia đã rất tốt rồi." Hoàng Vũ cao hứng nhẹ gật đầu, mặc dù mình cũng có thể lại để cho chúng nữ đạt được rất nhanh tăng lên, chỉ có điều, đó là cần đầy đủ đan dược, hơn nữa, còn cần các nàng có đầy đủ thời gian đi luyện hóa, căn bản không có khả năng như nữ oa như vậy, làm cho các nàng tại thời gian ngắn nhất ở trong đột phá, hơn nữa trực tiếp có thể tăng lên tới tạo hóa cảnh. Vô giao thì tốt, các nàng mấy cái tiểu làm phiền nương nương chiếu cố, ta gần đây ý định đi thiên giới một chuyến, hoặc là đi thế giới bên ngoài. Hoàng Vũ nghĩ đến, có thể làm cho thực lực của mình nhanh nhất tăng lên địa phương cũng chỉ có thiên giới cùng thế giới bên ngoài, hoặc là hỗn độn trong hư không rồi, hỗn độn hư không, Hoàng Vũ tự mình biết, chưa hẳn có thể tiến vào trong đó, dù sao trước mắt chính mình cũng không phải tại thế giới kia bên trong, đã đạt đến thánh tôn cảnh tu vi, mà chỉ là nghiền nát cảnh mà thôi, nghiền nát cảnh tu vi tiến vào hỗn độn hư không, cái kia tuyệt đối là tìm chết, kinh khủng, kia hỗn độn chi phí, chỉ cần vài có thể lấy đi của mình mệnh. Cho nên Tại thực lực không có đột phá tiên cảnh trước kia, là không thể đi hỗn độn trong hư không đấy, điểm này Hoàng Vũ rất là tin tưởng, tuy nhiên là đã bị hạn chế, thực lực hạn chế, nhưng là có pháp tắc hạn chế. Đương nhiên, nếu như muốn là mình có thể đạt được pháp tắc chi tinh lời mà nói, một khi luyện hóa, có lẽ chính mình có thể tiến vào hỗn độn bên trong rồi, cái thế giới này hỗn độn, cùng chính mình nguyên bản thế giới bên trong hỗn độn có trên lệch cực lớn đấy, cái này hỗn độn phát tắc, vô cùng nhất tiếp cận cái kia chân thật thế giới phát tắc. Phu quân, ngươi, ngươi muốn đi thiên giới? Cái này, như vậy sao được, thiên giới quá nguy hiểm, phục hồi thực lực cường đại như vậy, hơn nữa phục hết còn có nhiều như vậy chó săn, phu quân ngươi đi lời mà nói, gặp phải là cả thiên giới cường giả, ngươi căn bản không đối phó được. Vừa nghe đến Hoàng Vũ nói, muốn một người đi thiên giới, thậm chí là thế giới bên ngoài, Minh Nguyệt các loại nữ, tiêu sốt dần rồi, rồi, nói đùa gì vậy? Thiên giới, cường giả như mây, đến tại thế giới bên ngoài càng là vô số thiên ngoại hung thú, cường hãn vô cùng, thế giới bên ngoài những thu dữ kia, nhưng so với thiên giới tiên nhân, thiên thần, còn cường hãn hơn nhiều lắm, lại càng không dễ dàng đối phó. Haha, ha, các ngươi không cần lo lắng, chẳng lẽ các ngươi đã quên ta là người như thế nào sao? Ta am hiểu nhất đúng là lấy yếu thắng mạnh, trong chiến đấu không ngừng nhắc đến thằng, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh." Hoàng Vũ ha ha cười cười, giải thích nói, hơn nữa, ta cũng sẽ không chỉ độn đi đối mặt những cái kia ta không có cách nào đối phó địch nhân, làm việc cũng nên từng bước mở rộng ra, một bước một cái dấu chân. "Có thể, thế nhưng mà như vậy cũng rất nguy hiểm a, vạn nhất nếu như bị phục Hy phát hiện lời mà nói, nhất định sẽ đại quy mô xuất động cao thủ, để đối phó phu quân đấy, thậm chí cũng có thể tự mình động thủ, dù sao chủ nhân thế, nhưng mà diệt giết hắn đi một đao phân thân, lại để cho hắn thực lực đại tổn." "Thứ hai mộng nói ra, hay là quá nguy hiểm, phu quân." Nếu không các loại thực lực bất quá tăng lên về sau, lại đi à? Đúng vậy a, phu quân. Mặt khác chúng nữ cũng nguyên một đám giật đầu. Hoàng Vũ cười khổ không thôi, giải thích nói, đây là thời cơ tốt nhất, hôm nay Phục Hi bản thân bị trọng thương, hắn bản thể thế nhưng mà tại trong khi tu luyện, phân thân bị diệt, tất nhiên ảnh hưởng đến bà tôn, cho nên, đúng lúc này hắn nhất định là tại trong lúc chữa thương, bế quan tu luyện, không sẽ ra ngoài, một khi bỏ lỡ cơ hội này, về sau thì càng thêm khó khăn, càng thêm nguy hiểm, cho nên, ta cần phải bắt được cơ hội này. Đúng vậy, Hoàng Vũ nói không sai, trước mắt là thứ cơ hội tốt nhất, Phục Hi đã bị thương Tất nhiên tại tu luyện, thương thế của hắn không có cái một năm nửa năm là không thể nào hoàn toàn khôi phục đấy, tại nửa năm này trong thời gian là thời cơ tốt nhất, đương nhiên, giờ này khắp này thiên giới cũng là nguy cơ trùng trùng chủ đấy, Phục Hi có lẽ đã đoán được Hoàng Vũ sẽ thừa cơ hội này đi thiên giới tu luyện, cho nên, thiên giới hôm nay hẳn là giới nghiêm rồi, một khi tiến vào thiên giới người đều cũng tìm được nghiêm khắc kiểm tra, thậm chí, liền thiên giới phi thăng thông đạo đều có thể sẽ bị quan bế, muốn muốn vào nhập tiên giới thì là cần thông qua cường đại pháp lực, mở một cái đặc thủ phi thăng thông đạo. Nữ oa nương nương cũng gật đầu nói nói, cái kia ta phải như thế nào mới có thể thần không nổi quỷ chưa phát giác ra tiến vào thiên giới bên trong." Hoàng Vũ nhìn xem Nữ Hoa nương nương, biết rõ, Nữ Hoa có lẽ có biện pháp có thể cho chính mình tại vô thanh vô tức giới tình huống tiến vào thiên giới đấy. "Điểm này, ta có thể giúp ngươi làm được, bất quá, chỉ có thể có che giấu một phút đồng hồ, một phút đồng hồ về sau, cũng sẽ bị phát hiện, cho nên, tại một phút đồng hồ trong thời gian, ngươi nhất định phải thoát đi đi ra ngoài, bằng không thì ngươi khả năng cũng sẽ bị phục hình nhanh nuốt phát ra hiện, khi đó, ngươi sẽ bộc lộ ra đi phi thường nguy hiểm." Nữ Hoa nói ra. "Yên tâm, điểm ấy năm chắc ta vẫn phải có." Hoàng Vũ trong giọng nói để lộ ra mãnh liệt tự tin, chỉ nếu không có kim tiên cấp bậc cường giả xuất thủ, bọn hắn căn bản không có cơ sẽ phát hiện ta, hơn nữa, ta một khi tiến vào thiên giới bên trong, tu vi có lẽ có thể càng tiến một bước, đặt tới tạo hóa cảnh, đến tạo hóa cảnh mà nói, có thể đơn giản chém giết tiên võ cảnh cường giả, đối mặt huyền tiên, cũng có chạy trốn chi lực. Tiêu tính toán như thế, vậy cũng không thể có thái quá mức chủ con rồi. Nữ Hoa nói, "Tốt rồi, hai ngày này các ngươi tựu nghỉ ngơi thật tốt phát, Hoàng Vũ, muốn chuẩn bị sẵn sàng, hai ngày sau, ta tiểu lấy lực lượng của ta mở ra đi thông thiên giới đại môn, ngươi tiểu thừa cơ tiến vào trong đó." Hoàng Vũ gật đầu. Hai ngày thời gian, chúng nữ si ngốc dây dừa, tính đến đậm đặc chỗ, thời khắc đều chán cùng một chỗ, cơ hội là không muốn tách ra. Thời gian như nước chảy, rất nhanh đã trôi qua rồi. Hoàng Vũ lần nữa đi tới nữ hoa miếu. "Tốt rồi, Hoàng Vũ, ngươi đã làm tốt chuẩn bị sao?" Nữ hoa nhìn xem Hoàng Vũ hỏi. "Ân, có thể, có thể đã bắt đầu." Hoàng Vũ gật đầu. Nữ hoa vung tay lên, một đạo màu đỏ hư ảnh phá vỡ không gian, xuyên suốt một đầu thất thải thông đạo, đó là nữ hoa buồn mạng pháp bảo, Hồng Tú Cầu. Cái này Hồng Tú Cầu chính là tiên tiên linh bảo là lúc trước nữ oa thành thành trước kia, tại Tử Tiêu cung do đạo tổ Hồng Quân ban tặng cho nàng đấy, uy lực vô cùng, ẩn chứa vô thượng pháp tắc chí lực. Hoàng Vũ nhìn xem đều có chút kinh mắt, cái này Hồng tú cầu hẳn là một đạo hư ảnh, cùng nữ oa bản thân phân thân đồng dạng, cũng chỉ là chính thức Hồng tú cầu một đạo phân thân đồng dạng, nhưng là, dù vậy, đây cũng là phi thường cường hãn, trong đó ẩn chứa pháp tắc chí lực, phi thường khủng bố. Hơn nữa, là là tinh thuần nhất pháp tắc chí lực, cái này pháp tắc chí lực, phi thường đạt độ, cực kỳ tiếp cận cái kia chân thật thế giới pháp tắc Nhanh đi, ta cầm cự không được bao lâu, bằng không thì sẽ bị phục hi phát hiện. Nữ oa vung tay lên, Một đạo khí tức rơi vào Hoàng Vũ trên người, một cổ lực lượng đem Hoàng Vũ đẩy đưa vào này một đầu trong thông đạo. Chúng nữ nhìn xem Hoàng Vũ thân ảnh, nguyên một đám phất tay hô lớn, "Phu quân, ngươi phải cẩn thận, ngàn bạn bảo trọng, chúng ta sẽ hảo hảo tu luyện, chờ ngươi trở về, chờ ngươi lần nữa lúc trở lại, thực lực của chúng ta khẳng định có thể tăng lên tới một cái ngươi không cách nào tưởng tượng tình trạng, đến lúc đó, chúng ta tiểu không còn là ngươi vùng nhũ, có thể trợ giúp ngươi đối địch rồi." Hoàng Vũ nghe được chúng nữ lời mà nói, quay người phất phắt tay, "Yên tâm, ta không có việc gì đấy, ta sẽ trở lại, chờ ta." Hoàng Vũ thanh âm rơi xuống cả người lập tức biến mất tại cái kia thất thải trong thông đạo. Sau một khắc, Hoàng Vũ xuất hiện ở một cái địa phương xa lạ, tại đây linh khí nồng đậm vô cùng, thậm chứa bằng bạc tiên linh khí, so về hạ giới hiếu thăng suất rất nhiều nhiều nữa, mỗi một cái hô hấp đều lại để cho tu vi của mình có chỗ tăng lên. Nơi này chính là thiên giới rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 600. Hoàng Vũ, thời gian không nhiều lắm, đừng trì hoãn, chạy nhanh ly khai. Hoàng Vũ mới đi vài bước, trong đầu tựu truyền đến nữ Đã biết. Hoàng Vũ trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nếu như không phải nữ oa nhắc nhở, Hoàng Vũ thật đúng là muốn hiện ở chỗ này tu luyện một phen, đem tu vi tăng lên một cấp độ nói sau. Bất quá, may mắn không có làm như vậy, nói cách khác, phiền toái đã có thể không nhỏ rồi. Một phút đồng hồ thời gian, cũng chỉ có một phút đồng hồ che đậy thời gian, thời gian một khi đi qua, tại đây khác thượng, khẳng định cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó có thể thì phiền toái. Hoàng Vũ biết rõ, thực lực của mình tuy nhiên còn không có trở ngại, tại hạ giới có thể coi vô địch, nhưng ở chỗ này, lại không coi là cái gì, cường giả nhiều lắm. Chính là nghiền nát cảnh tu vi, thật sự là có chút không đủ xem, tiên võ cảnh đấy. Đến một cái hoàng vũ vẫn có biện pháp ứng phó, nhưng nếu như tới nhiều hơn, tiểu không có cách nào làm được? Hoàng Vũ đem thân pháp thi triển ra, tốc độ phát huy đến cực hạ, hướng phía xa xa lao đi, lúc này đây, làm như vậy là để muốn tăng lên tu vi, cho nên, tiểu cần phải tìm một ít thiên tài địa bảo. Đương nhiên, còn có một chút cường đại yêu thú, hung thú, đem hắn chém giết, sau đó thu hoạch quy tắc chi tinh hoặc là pháp tắc chi tinh. Đương nhiên, những vật này đều là rất khó lấy được, đánh chết một đầu cường đại yêu thú, thậm chí đại la cảnh cấp bậc đều chưa hẳn sẽ có thu hoạch, cho nên, hay là rất khó khăn. Cho nên Hoàng Vũ hiện tại nhân vật ý là Chính mình tìm một chỗ trước dàn xếp tốt, sau đó đem tu vi của mình đột phá đi lên, đặt tới tạo hóa cảnh nói sau, sau đó, cứ đi tìm một cái thương hội, hoặc là một cái cùng phục hi không đối phó, lại người có thực lực hợp tác, lại để cho hắn giúp mình tìm kiếm thu thập quy tắc chi tinh hoặc là pháp tắc chi tinh. Quy tắc chi tinh cùng pháp tắc chi tinh, trên thế giới này, không chỉ là chính mình đánh chết hung thú cùng yêu thú có thể là được, những người khác chém giết cũng có thể đạt được đấy, bất quá, những cái kia cũng chỉ là mảnh vỡ mà thôi, hơn nữa, cần chém giết thực lực đạt tới huyền tiên đã ngoài mới có thể đạt được. Theo huyền tiên đến kim tiên cấp bậc này yêu thú cùng hung thú, chém giết về sau, có thể đạt được quy tắc chi tinh mạnh vỡ, mà pháp tắc chi tinh mạnh vỡ lời mà nói, tự cần chém giết đại là cảnh yêu thú hoặc là hung thú mới có xuất. Mấy canh giờ về sau, Hoàng Vũ chạy cách trước kia nhập cư trái phép tiến vào địa phương, rất xa rất xa. Một đường chạy như điên a. Dọc theo con đường này, Hoàng Vũ cảm thấy có chút cường đại khí tức, đó là yêu thú, đương nhiên, cũng có hung thú, yêu thú cùng hung thú khác nhau là, yêu thú linh trí rất cao, hung thú thì là thực lực sơ so sẽ cường, thân thể cường đại. Mặt khác rõ ràng nhất khác nhau tự là Thông thú bình thường tràn đầy uy diệt mà cường đại khí tức, yêu thú khí tức, nếu như không phải đặc biệt đấy, phần lớn đều chọn thu liễm mà bắt đầu, mà hung thú tắc thì bằng không thì. Chỉ có điều, tại đây thiên giới bên trong, yêu thú, tiên thú phần đông, nhưng là, hung thú nhưng lại cực nhỏ. Ô, oh, chỗ đó có mùi thơm chuyển đến, cái này mùi thơm, hình như là một loại cường đại linh quả. Hoàng Vũ nheo lại con mắt, cảm giác được, cái mùi này bên trong ẩn chứa bằng bạc pháp tắc chí lực, đúng vậy, là pháp tắc chí lực, cái này pháp tắc lực, so về chính mình đạt được pháp chi tinh đều hiếu thắng xuất một ít. Cái này lại để cho Hoàng Vũ như thế nào không cảm thấy khiếp sợ. Nếu như mình có thể có được cái này linh quả lợi mà nói, như vậy thực lực sẽ có phi thường biến hóa cực lớn, đột phá đến tạo hóa cảnh là hoàn toàn không có vấn đề đấy, tình huống cụ thể, tự xem chính mình có thể hay không hấp thu bao nhiêu, đột phá đến cái gì tầng thứ. Xem chừng tạo hóa cảnh chu kỳ, thì ra là 5 tầng tài hữu. Tức đã là như thế, cũng là một lần cực lớn bay vọt rồi, bất quá, muốn đoạt lấy cái kia một quả linh quả, cũng không phải chuyện dễ dàng. Như vậy linh quả, có cường đại yêu thú, hoặc là hung thú thủ hộ, còn có một, cái kia chính là địa phương khác, nhất định cũng có cường đại yêu thú hoặc là dã thú, thậm chí là tiên nhân đều có giá thơm, đều có thể sẽ đến. Bất quá, Hoàng Vũ cũng muốn đạt được cái này một quả linh quả, một khi đạt được, thực lực của mình có thể đột phá, rất dễ dàng đạt tới tạo hóa cảnh, nói cách khác, dựa vào chính mình tu luyện, muốn đạt tới tạo hóa cảnh, có thể còn phải cần một khoảng thời gian, mà mình bây giờ thiếu thốn nhất chính là thời gian rồi. Đúng một cái. Hoàng Vũ trong nội tâm làm ra quyết định, đang âm thầm tùy thời mà động. Lộ Lộ, ngươi dò xét thoáng một phát bốn phía tình huống." Hoàng Vũ hỏi. Ở chỗ này Lộ Lộ hứa nhiều chức năng, đồng dạng là đã bị hạn chế đấy, nhưng mặc dù là đã bị hạn chế, cũng so về chính mình dò xét tình tốt ít nhất sẽ không bị phát hiện, mà chính mình nếu như là sử dụng thần thức đi dò xét lời mà nói, rất dễ dàng bị phát hiện đấy, mặc dù chính mình ẩn nặc thuật rất cường đại. Nhưng dù sao tu vi là có yếu, cũng không đủ tu vi, hết thể đều là hư đấy, chỉ có tại thực lực tuyệt đối chèo chống phía dưới, làm bất cứ chuyện gì, mới có bảo đảm. Vâng, chủ nhân." Lộ Lộ lên tiếng, liền bắt đầu điều tra bốn phía tình huống, chỉ chốc lát sau, Lộ Lộ đã rơi vào hoàng vũ đầu vai, nói ra, "Chủ nhân, đó là một quả quả thần thông, là một quả lực lượng pháp tắc quả thông, một khi phục dụng, có thể tăng cường đối với lực lượng pháp tắc linh ngộ, linh ngộ đại lực thần thông." Đối với chủ nhân mà nói, là thứ không sai trái cây đâu rồi, không chỉ có có thể trợ giúp chủ nhân đột phá đến tạo hóa cảnh, còn có thể lại để cho chủ nhân lĩnh ngộ một loại lực lượng thần. Thông, đây chính là rất tốt. Lực lượng thần thông sao? đích thật là không sai. Hoàng Vũ còn thực thật không ngờ, lại là quả thần thông, quả thần thông cũng không phải thứ đồ tầm thường, tại nữ oa cho Hoàng Vũ tin tức trong đó, tự có ghi lại, quả thần thông chính là tiên tiên linh quả, chính là tiên tiên pháp các chỗ cô động mà hình thành đấy, quả thần thông sinh trưởng phi thường không dễ dàng, một phương thế giới, chưa hẳn có thể có một quả quả thần thông sinh ra đời, mặc dù là một ít cao đẳng vị diện cũng không nhất định có thể có. Một quả quả thần thông, tuyệt đối có thể tạo nên một vị đại la cảnh cứng giả, hơn nữa có khả năng siêu thoát đại la, loại khả năng này tính là phi thường đại đấy. Một cái vị diện, một cái loại nhỏ vị diện, cùng loại cái này tiền kiếm thế giới, muốn đàn sinh ra một vị siêu thoát đại la cường giả, đó là tương đương không dễ dàng đấy. Tiêu tiên kiếm thế giới sinh ra đời đến nay, còn không có có ai đạt tới qua như vậy cấp độ, liền nữ hoa cùng phục hy hai người, vốn chính là cường giả, đã sớm vị diện này, cũng còn không có đạt tới như vậy cảnh giới, có thể thấy được muốn siêu thoát đại la, gia sao hắn khó khăn. Lộ Lộ Cái này bốn phía có cái gì cường đại yêu thú, hoặc là hung thú thủ hộ lấy cái này quả thần thông sao? Hoàng Vũ quan tâm chính là chuyện này, quả thần thông, bất thường, đối với sở hữu tất cả sinh linh đều là hữu dụng đấy, cho nên, cái này quả thần thông phiêu hương vạn giảm, tất nhiên có vô số sinh linh tệ tụ không sai. Bởi như vậy, chính mình ngược lại là có thể đục nước béo cỏ, Hoàng Vũ trong nội tâm thầm nghĩ, nếu như muốn là mình, có thể đem vận thân phủ hối đối đi ra, hoặc là chế tác thì tốt rồi. Có rất rất cường đại yêu thú cùng hung thú đã bắt đầu tụ tập, cũng có cường đại tu luyện giả chú ý tới, trong đó một nhóm người, hay là quảng thủ tiên phủ người, Quản thủ tiên phụ tại Phục Hy trong công chế, là Phục Hy năm đó tự mình phân đất phong hầu xuống một vị vương hầu, gọi là Quảng thủ Thiên Vương. Lộ Lộ nói ra, thằng này hẳn là thực lực mạnh nhất một người. Ồ, không, không đúng, còn có một cường đại gia hỏa, đó là sức lực lớn Ma Viên, cái này sức lực lớn Ma Viên, chẳng lẽ, chẳng lẽ cái này đại lực thần thông quả thực là cái này sức lực lớn Ma Viên tổ tông huyết mạch lưu lại hay sao? Cái gì? Hoàng Vũ sửng sở, nói, Lộ Lộ ngươi nói cái gì? Sức lực lớn Ma Viên? Đây không phải là hỗn độn bên trong một loại cường đại hỗn độn hung thú sao? Sức lực lớn Ma Viên, Hoàng Vũ giật mình không nhỏ. Cái kia sức lực lớn ma viên thế nhưng mà hỗn độn hung thú a, đây không phải là bình thường hung thú, thực lực phi thường tương đại, so về lớn, kiểu bình thường la cường người, đó là chỉ mạnh không yếu a, chính thức chiến đấu mà bắt đầu, một vị đại la cảnh cường giả, tuyệt đối không là đối thủ, thậm chí, nếu như là chính thức cường đại sức lực lớn ma viên, thực lực kia tuyệt đối có thể chống lại siêu thoát đại la cấp bậc cường giả. Sức lực lớn ma viên, như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Bất quá, trước mắt cái này một đầu sức lực lớn ma viên tuy nhiên cường hã lại cũng chỉ là tương đương với kim tiên đỉnh phong, nhưng dù vậy, cũng là phi thường khủng bố rồi. Cái kia quảng thủ thiên vương thực lực Còn muốn hơi hơi kém bên trên một bậc, bất quá, Quảng thủ Thiên Vương, bảo vật vô số, nếu như cùng cái này sức lực lớn ma viên đấu mà bắt đầu, ai mạnh ai yếu, ai thắng ai thua, cái kia hay là một cái không biết bao nhiêu, huống chi, Quảng thủ Thiên Vương bên người có rất hơn cường giả, trong đó kim tiên cấp bậc đấy, tự có hai vị. Đây tuyệt đối là một cố cực lớn thế lực rồi, tại toàn bộ thiên giới bên trong, đặt tới đại la cả người, một cái bàn tay cũng có thể đến được tới, mà kim tiên, bình thường đều là một phương bá chủ, một phương chúa tể, mà cái này Quảng thủ Thiên Vương thủ hạ đã có hai vị kim tiên, lại để cho người như thế nào không rung động đây này. Những chuyện này Toàn bộ nhờ nữ hoa hỗ trợ, đương nhiên, những này mặc dù có chút độ lệnh, nhưng độ lệnh không lớn. Chủ nhân, cái này sức lực lớn ma viên chính là cái kia một đầu hỗn độn hung thú bên trong, chính thức sức lực lớn ma viên hậu đại mà thôi, mà cái này đại lực thần thông quả chính là cái kia một đầu chết đi sức lực lớn ma viên biến thành." Lộ Lộ nói, "Những người kia muốn thu hoạch cái này một quả đại lực thần thông quả, có hai cái khiêu chiến, một cái là đả bại cái kia sức lực lớn ma viên, một cái khác, tại đả bại cái kia sức lực lớn ma viên về sau, còn muốn chiến thắng nguyên lai chết đi sức lực lớn ma viên ý chí mới được, cho nên, những người này trong đó cũng chỉ có Quảng Thủ Thiên Vương có cái kia năng lực, những người khác đến rồi cũng chỉ là phá hôi, chịu chết mà thôi. Dựa theo người nói như vậy, thật là khó khăn vô cùng, hơn nữa, cường giả phân đông, tức mà có thể nghĩ biện pháp cướp đoạt đến tay, cũng khó có thể ly khai hả? Độ khó cái này quả thần thông tiểu cùng ta vô duyên sao? Hoàng Vũ trong nội tâm phiền muộn không thôi, đáng tiếc, chỉ tiếc không có ẩn thân phù hoặc là thời gian tạm dừng phụ chuyện a. Chủ nhân, chủ nhân mặc dù không có ẩn thân phủ, cũng không có thời gian tạm dừng phụ chuyện, nhưng chủ nhân trước mắt có thể hoán một quả phi thường hữu dụng phụ chuyện. Lộ Lộ đúng lúc này lên tiếng nói ra, "Ngươi có biện pháp, biện pháp gì?" Là cái gì phụ triện?" Hoàng Vũ vội vàng nói, "Nếu quả thật nếu có thể, cái kia thật sự thật tốt quá, đạt được cái này quả thật thông, thực lực của mình tiến nhanh không nói, đối với cái này tiên linh khí phun ra nuốt vào lượng, cũng là có trợ giúp cực lớn đấy." Thay hình đổi vị phụ. Lộ Lộ nói ra, "Thay hình đổi vị phụ, cái này phụ triện chẳng lẽ là đem cái kia linh quả thay hình đổi vị, rơi vào trong tay của ta?" Hoàng Vũ nói, "Đúng vậy, bất quá, cái này phụ triện lại cũng không tiện nghi đây này." Lộ Lộ nói ra, "Một cái giá lớn tiểu là chủ nhân về sau đạt được pháp chi tinh về sau, muốn khấu trừ hai khoản." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện